Quy 1 chương 85, tán tu đâm vương. Chương 85, tán tu đâm vương. Quả thật là tận tin sách không bằng công sách, thực tế tình huống hay vẫn là cùng huyết miễn cung điện tịch phần nào xuất nhập, may mắn ta cũng chuẩn bị đầy đủ, chẳng những thần hồn có thể xuất hiếu, chiết để ngăn chặn nó ảnh hưởng, còn liền trả vu hương đều chuẩn bị mấy lần cần thiết phân lượng. Cái này vốn chỉ là vì lo trước khỏi họa, nhưng không có nghĩ đến, thật đúng phái lên công dụng. Lý Linh nhìn xem nhục thể của mình không ngừng sinh ra lần nữa, nhưng mà tiêu hao trả vu hương xa so sánh trong dự tính muốn hơn rất nhiều, không khỏi cũng là thầm than một tiếng cái này muốn quả nhiên là bởi vì trà vu hương chưa đủ. đột nhiên trên đường chấm dứt, liền thật sự nguy hiểm. nhưng mà này cũng cũng chưa chắc liền là tuyệt cảnh, nhân là thần hồn của mình nhưng mà vẫn vẫn còn, có thể dùng chúng diệt hóa hương bí quyết thúc đẩy sinh trưởng cái này hương, cưỡng ép tiếp tục nữa. đối với người khác mà nói, trà vu hương tiêm nhiễm, bạch cốt sinh cơ là mượn ngoại vật tu luyện bản môn tà đạo. nhưng đối với chính mình mà nói, đây chẳng qua là dùng bệ qua sông, vượt qua sông, liền là không giả tại bên ngoài. vô luận như thế nào khó khăn chắc trở, lúc này đây chuyển hóa đều thu hoạch thành công lớn. lý linh lập tức liền cảm nhận được chính mình sống lại thân thể cường đại. Đây là một cỗ tràn đầy thuần dương nguyên khí, cùng lúc đó, nhưng lại một lần nữa hàm ẩn âm sát cân đối thân thể. Âm sát triệt để dung hợp tiến vào dương phách bên trong, phụ âm mà u dương, âm cực mà dương sinh. Cái này tựa hồ không phải đơn giản dương phách đạo thể, huyết nghiễn cung đối với dương phách đạo thể định tính đặc biệt chuẩn xác, từ trên lý luận mà nói, Triệu Vung luôn như vậy mới là tiêu chuẩn dương phách đạo thể. Loại này dĩ nhiên là thuần dương đạo thể một loại. Lý Linh nhìn vào bên trong, phát hiện cái này cỗ nhục thân tuy rằng như cũ hiện ra da vật chất hình thái, nhưng nói về bản chất, đã không phải là phạm tục huyết nhục, mà là hỗn hợp tinh thần cùng nguyên khí, linh nục nhất thể hoàn toàn mới độ vật nếu như tế luyện ra pháp lực, đem nó dốt vào, lập tức liền có khả năng thành tựu trúc cơ cảnh giới. Có thể nói, tại thân thể cấp độ bên trên, mình đã chính thức thoát thai hoàn cốt, một bước lên trời. càng hình như có một tia tinh thần bị luyện vào trong đó, thân thức tại vẻ ngoài nhìn, giống như nhị vị nhất thể. thân hồn quy chiếu, trước tiên cảm nhận được chính là nhưng mà vẫn chỗ tại trong hư không một giống như tiêu diêu tự tại, tinh thần ý chí có thể tự do vận chuyển tại thân thể mỗi một chỗ, không có chút nào trở ngại. Lý Linh chiều bàn tay của mình nhìn lại, chỉ thấy nó đã trở nên trong suốt như ngọc, năm ngón tay xanh miết, như là đồng tử giống như trắng non non miệng. thân niệm bao trùm nó bên trên tính chất lập tức liền trở nên ngưng thực như sắt, thậm chí da thịt đều ẩn ẩn hiện hiện kim loại sáng bóng. đây là cương sát hóa hình biến hóa, âm dương nhị khí đã có thể tại thân thể bên trong lưu động, thậm chí cùng huyết đục kết hợp nhất thể, cải biến tính trạng. hắn đứng lên, phất phất tay, năm ngón tay trực tiếp đâm vào sau lưng thạch Bích. sau đó một chảo, trong tay cục đá tựa như cùng bã đậu giống như nát bấy. đây là thế gian bất luận cái gì phàm tục võ công đều không thể đạt tới hoàn cảnh, quả nhiên đã cùng tế luyện đi ra ngoài kiếm khí đồng dạng sắc bén mà cường đại. vừa mới một trong nấy mắt, lực lượng cũng nhẹ nhõm đạt đến ngàn cân trở lên. Bình thường phàm nhân chỉ có mấy trăm cân lực lượng, bình thường luyện khí cảnh giới nếu không đoán thể, chỉ dựa vào lấy tự nhiên tu vi tăng trưởng, cũng khó có thể siêu việt, nhưng mà Lý Linh trực tiếp liền sinh ra kỳ dị biến hóa, đạt tới ngàn cân trở lên. Sau đó, Lý Linh thân thể di động, trong nháy mắt ở giữa vượt qua hơn 10 trượng, đây là có thể so với báo săn tốc độ, thậm chí so hiện nay chính mình thần hồn xuất khiếu về sau linh thể di động còn phải nhanh hơn. Nhưng cái này còn xa xa không phải tới hạn, mà chỉ là khởi điểm. Bởi vì đạo thể là có thể rèn luyện, cực hạn của nó là thai thân thể xa xa không cách nào với tới. Hắn cảm giác hai chân của mình hai tay Thậm chí trọn vẹn thân thể gần cốt cùng cơ bắp đều tràn đầy lực lượng, chỉ là tự mình bất thiện vận dụng, không thể đầy đủ phát huy ra tới. Kỳ lạ hơn đặc thù chính là, mình có thể tùy ý đem tinh thần rót vào trong đó, tinh thần cùng huyết nhục đã chính thức dung hợp cùng một chỗ, lực lượng có thể hoàn mỹ lẫn nhau chồng lên, mà những người khác chỉ có thể như là hai cái đơn độc thân thể cộng đồng cố gắng, hướng phía đồng nhất phương hướng dùng sức. Tuy rằng cao minh người cũng có thể đến gần vô hạn chính mình loại hòa hợp nhất thể trạng thái, nhưng mà lại từ đầu đến cuối hay vẫn là tồn tại ngăn cách. Đây là tiên thiên chiến lệnh, như nếu không có tương ứng đạo thể là tụ, căn bản không cách nào tiêu trừ. Sau một lát, Lý Linh lại thấy Lục thể của mình cùng với ý niệm trong đầu biến hóa bành trướng, trong nháy mắt liền lớn mạnh một vòng. Đây là biến hóa bản thân bên trong tiểu bản thân. Tục chuyên Phật đà có trượng lục kim thân, có thể nói tiểu bản thân bên trong to lớn hùng trắng người. Lý Linh cảm thấy mới lạ đem mình biến hóa đã trở thành một gã khôi ngô trắng hán, khoảng chừng 9 thước tới cao. Không lâu về sau, khôi phục nguyên trạng, nhưng là trên mặt của quái, túi đầu nhìn nhìn. Được rồi, vậy cũng là một cái cọc không tưởng được chỗ tốt. Lại nhìn trung quanh, chính mình thân thể hủ hóa qua đi, huyết đục sinh ra nấm mốc ban, thì tối, thì nước, phần chìm nhưng mà vẫn vẫn còn. Người khác chúc cơ hoặc là dịch cân phản bội, tối đa liền là làn da mặt ngoài bài tiết ra màu đen dầu mỡ dơ bẩn, tắm rửa liền soát sạch sẽ, nhưng mà như vậy trọn vẹn thân thể đều hư thối một lần, sau đó một lần nữa sinh trưởng trở lại, thật đúng là được xương tụng chỉ để. Lý Linh từ đó nghe thấy được khó có thể hình dáng ác ô huyết thối, cơ hồ như là bản năng, lập tức liền nhớ kỹ loại này mùi. Đây là không tỉnh xem sinh ra ác ô huyết thối. Hán tâm niệm vừa động, bốn phía khói đen tràn ngập, sở hữu hủ thi huyết trong nước, vô hình hương phách bị rút lấy đi ra, tiến vào bên cạnh đồng bể huyết nguyên trong hồ lô. Hương cùng thối là đối với đúng đích, nên Lý Linh nắm giữ trà vu hương thời điểm cũng chỉ có tự nhiên nắm giữ lấy loại này có thể gây nên người hủ hóa không tĩnh ác ô hế. vật này lúc đối địch có lẽ sẽ có khác diệu dụng không lâu về sau Lý Linh thân ảnh di chuyển rời xuất hiện tại Vương Thành Hương Phường trong mặt thất nắm chỉ tính toán lúc này khoảng cách bế quan đã qua trọn vẹn 7 ngày 7 đêm Lý Linh từ đầu đến cuối đều phân ra một tia thần niệm lúc này mượn nhờ phân thân hóa niệm pháp ứng phó bên ngoài tìm kiếm chợt cảm ứng được lại có người tới hắn rất nhanh mặc vào trước đó sớm đã chuẩn bị tốt đội giặt quần áo sau đó tinh thần khí chất nhất biến ra thị tám cách tinh thần nội liễm mặt ngoài xem ra liền là phổ người bình thường cơ hồ cùng tiến đến thời gian không có bất kỳ biến hóa nào. đây là hắn được từ thế ngoại quốc ngụy trang phát môn tán thu trong tay lại đem những giang hồ này tiểu thuật, mặc dù không am hiểu đại đạo, mà lại có thể nói thực dụng. sau một lát, Lý Linh chủ động đóng cửa pháp trận, đánh mở cửa phòng, đi ra ngoài. phò mã ra, ngài xuất quan. chờ đợi tại bên ngoài hương phường người chứng kiến hắn xuất hiện, không khỏi sững sở, một lát sau vội vàng chào. Lý Linh nhẹ gật đầu, chuẩn bị xe ngựa, ta phải về phủ. phen này trở về, tiểu biệt thắng tân hôn, tất nhiên là không cần nói thêm. bên trong thế ngoại quốc, nhưng là xuất hiện mấy cá nhân bộ mặt lạ cái này đoạn thời gian đến nay trên phố tán tu số lượng không ngừng gia tăng có người đem thế ngoại quốc nơi đi cáo trì đại tân sinh các tu sĩ chủ động tìm kiếm không có cảm giác ở giữa vậy mà đã có thế gian phiên trợ giống như náo nhiệt chỉ tướng đó là tại ở giữa một gã thanh ý duy mạo trung niên nam tử triệu tập ba gã tán tu tại khách sạn linh động bên trong mật đàm ba vị đạo hữu, các ngươi tân tấn luyện khí cấp bách đợi tư lương chúng ta có thể nghĩ đến đám các ngươi cung cấp cần thiết đồ vật như vậy cơ hội cũng không phải là thường xuyên có thể có không biết chuyện kia cân nhắc được như thế nào ba gã tán tu xem xét liền là lúc đầu lấy được kỳ ngộ trên thân phàm dân khí chất đều còn không có rút đi tân tấn tu sĩ một người trong đó dáng người khôi ngô, cái chán huyệt thái dương cao cao vô lấy, thoạt nhìn liền là cái người luyện võ. một người khác ánh mắt hung hãn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, không phải đồ tệ liền là vào nhà cấp của cường nhân. người cuối cùng mặt mũi tràn đầy âm nước, hoang long mảy chuột trong mắt ngẫu đương niệm vài phần tàn nhẫn hung vang, đồng dạng không phải hạng người lương thiện. âm nước trung niên trầm giọng hỏi, có cái gì có thể cân nhắc? ngươi muốn chúng ta ra tay đối phó đến tuột cùng là ai? trung niên nam tử cười nhạt một tiếng, đã như vậy, ta liền thực nói báo, chúng ta nghĩ muốn đối phó là mới thượng vị huyền tân quốc chủ, dĩ nhiên là huyền tân quốc chủ. Khó trách rõ ràng là phạm nhân, mà lại muốn triệu chân ba người chúng ta cùng một chỗ liên thủ có khả năng xác nhận. Ba người lẫn nhau, tất cả đều cảm thấy vài phần khó giải quyết. Nhưng mà cũng gần kề chỉ là khó giải quyết mà thôi. Tên tia đồ tể giống như đàn ông cười khan một tiếng, trầm giọng nói ra, cái này một chuyến chúng ta mặc kệ, đêm nay liền động thủ, chờ xem. Trung niên nam tử chắc tay, nói chúc ba vị một lần hành động công thành, thắng ngay từ trận đầu. Khoan đã, đã nói rồi đấy bình tĩnh đây này. Trung niên nam tử nói, cái này tự nhiên, trừ lần đó ra, chúng ta còn có công thành bản đồ dâng lên, chúc ba vị mã đáo thành công. Không lâu về sau, ba thanh tinh kim phi kiếm bảy tại trên mặt bàn, cả sảnh đường sinh huy. Đợi đến ba người đầy coi lòng vui mừng, mang theo phần này bình tĩnh rời đi về sau. Một gã mặt hoa phục, thoạt nhìn bộ dạng thùy mị vẫn còn mỹ phụ đi đến, sùi cười một tiếng nói, những dân liệu mạng này tầm mắt còn thực nông cạn, mấy thanh phi kiếm, mấy vạn linh thạch, liền dám đi ám sát nhân gian vương hầu. Trung niên nam tử ngược lại là lòng mang cảm khái, cũng không trách bọn hắn, tân tấn tu sĩ cho rằng thế gian tịnh là phàm phu tục tử, khinh công khanh mạng vương hầu, đây không phải rất bình thường ư. Mỹ phụ cười cười nói, đâu tới có nhiều như vậy phàm phu tục tử, luyện khí trúc cơ, thậm chí kết đan. Tại đại tu sĩ trong mắt không giống với cũng là phạm nhân. Thật cho là bị không hiểu bí quyết phạm nhân kêu lên một đôi lời tiên sư liền thật sự là tiên sư. Trung niên nam tử ha ha cười cười, nói, cũng không thể nói như vậy nha, nếu không bọn hắn như vậy đâu cạn, vì sao lại có người nguyện ý tiếp được những nói rõ này chịu chết nhiệm vụ, đi giúp chúng ta tìm tòi trước khi hành động đây này. Bọn hắn bước vào tu tiên giới thời gian còn thấp, đều còn không biết, thế gian vương hầu là tiên môn chân nhân hậu duệ, đệ tử, khắp nơi chư hầu cũng cùng tiên môn đệ tử quan hệ mật thiết. Mỹ phụ khinh thường nói, những người này liền tính toán may mắn tu tiên, cũng là lãng phí linh khí, xử lý loại chuyện này vừa vặn bất quá lần này được ngàn vạn trầm trầm nhanh như lại như là thành tùng bọn hắn hoàn toàn giống nhau cho nên biến mất liền tính toán long chủ không trách tội chúng ta cũng sắp khó có thể tự xử trung niên nam tử nói hàn phu Ú nhân không cần phải lo lắng ta đã sớm an bài người trầm trầm nhanh là sợ trường sử dụng khả năng tàng hình mã đạo hưu hàn phu Ú nhân nói người này ngược lại là có vài phần bản lĩnh mặc dù tương lai sát kiếp cao hứng tán tu đại chiến cũng có không tiểu cơ hội sống sót trung niên nam tử nói sát phong danh vị không phải là làm cho loại tán tu chuẩn bị lấy sao chúng ta sẵn sàng góp sức thánh nguyên phòng, cũng là vì thu được cái pháp sư đạo nhân tiền đồ đành phải để cho cái kia ba vị thế chết rồi. Nói đến đây cái, hai người tựa hồ đột nhiên hứng thú hết thời, nhất thời cũng không có nói. Lại nói ba người rời khỏi thế ngoại cốc, cũng không có nhiều làm trì hoãn, một đường liền thẳng đến Vương Thành mà đi. Lần này thật sự là ngủ gật liền đụng lên gối đầu, bị người đưa tiền đến rồi. Như tại trở thành tu sĩ trước kia, vương cung trong địa, ám sát quốc chủ, nghị cũng không dám nghị giống như, hôm nay chúng ta đã là tu sĩ, cái này chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Ha ha ha ha, không tệ, hôm nay chúng ta đã được phi kiếm, bay vút ở giữa, lấy địch thủ cấp, còn không phải nhẹ nhõm đơn giản. Hôm nay đã sắp vào đêm, vừa vặn chúng ta có nhìn ban ngày như sáng bản lĩnh, liền thừa dịp hộ vệ không chú ý, ẩn vào đi cắt cái kia chó má quốc chủ thủ cấp xong việc. Nói đúng, vương cung tuy có tưởng cao thâm cung, nhưng gặp được chúng ta, còn không phải như là không có tác dụng. Ba người hào hứng cao ngang, một bên quen thuộc lấy vừa mới đắc thủ phi kiếm, một bên lẫn nhau nói chuyện với nhau, không bao lâu, cũng đã có thể vận dụng thần niệm đem nó điều khiển tự nhiên, tự mình cảm giác được pháp khí, thực lực tăng nhiều. Đối với lúc này đây nhiệm vụ tin tưởng càng là 10 phần. Bọn hắn cũng không có che giấu hành tung của mình, trực tiếp đuổi tới trong thành quán rượu, sẽ đặt tràn đầy một bàn sơn chân hải vị đại nhanh tàn ăn, đợi đến lúc màn đêm buông xuống, liền trực tiếp hướng vương cung phương hướng chạy đi. Ba người tuy rằng lỗ mãng, nhưng làm việc cũng là gọn gàng, một đường tránh né hộ vệ, tiềm hành vô tung, vậy mà không chút nào lộ sơ hở. Tu sĩ cùng phạm nhân trinh lệnh, không chỉ có chỉ tại chính diện giao phong bên trên, tu sĩ băng qua mấy trượng liền có khả năng nghe được phạm nhân hô hấp mạch đập, xuyên thấu qua vách tường liền có khả năng cảm ứng được đối phương khí cơ. Hơn nữa nhìn ban ngày như sáng, đạp tuyết vô ngân các loại bản lĩnh, muốn né qua tầm thường hộ vệ lẹn vào nơi đây lại nhẹ nhõm nhưng mà. Đến nơi cái gì tường cao thâm cùng, vậy thì càng thêm không nói chơi, nhẹ nhàng nhảy lên chẳng phải lên, lên rồi. Cái kia có thể để phòng phàm nhân dùng, đề phòng không được tu sĩ. Nhưng lại tại ba người cho rằng rất nhanh muốn nhẹ nhõm đắc thủ thời điểm, bầu trời một đạo chói hai phá âm truyền đến, không biết từ chỗ nào tập kích ra lưỡi dao sắc bén chạm phá người luyện võ phía sau lưng, trực tiếp từ trái tim thấu đi ra ngoài. Hắn liền phản ứng cũng không kịp, liền chụp một cái đi xuống. Không tốt, tại đây cũng có tu sĩ. Hai gã tán tu quá sợ hãi, tế lên phi kiếm nghị muốn đánh trả, có thể thần thức dưới sự cảm ứng, bốn phía không không đám đãng, đều không có địch nhân. Cái kia đánh chết người luyện võ phi kiếm bắn lên, như là linh xả tập kích. Kim thiết giao kích tiếng va chạm bên trong, đô thể gần kề chỉ tới kịp ngăn cản vài cái, đã bị đột phá phòng ngự, nhập vào cơ thể mà qua. Hắn eo bụng ở giữa xuất hiện một cái bắt to giống như lỗ máu, khỏe miệng hơi quất, đẩy Kim Sơn ngược lại ngọc trụ giống như té xuống. Cuối cùng tên kia âm đức trung niên vong hồn đều bốc lên, không chút do dự bỏ xuống hai gã đồng bạn vãng lai đường xá bỏ chạy, thế nhưng mà đảo mắt công vu, kiếm quang chặt đứt tay phải của hắn, sau đó lại chặt đứt hai chân, đụng một thanh âm, đem trôi nổi bầu trời tình kim phi kiếm dập đầu đi ra ngoài. Một đạo vầng sáng không biết từ nơi này bay tới, tiểu túi lưới trụ âm đức trung niên đem nó trấn tại chỗ cũ. A. Ấu Đức Trung niên đau đớn kêu dên, thế nhưng mà đợi đã lâu, đều không có người xuất hiện. Cho đến non nửa khắp phía sau, mới vừa có một đám mặc giáp hộ vệ mang theo phi hoàng nhỏ, nắm lấy thiết một thuẫn chạy đến, đem bắt giữ hắn. Từ lâu đến cuối, đối phó bọn hắn tu sĩ đều không có lộ diện, cho đến những mặc giáp kia hộ vệ đem nó mặc lên ác cái cùm bằng gỗ, đinh bên trên chấn thần đinh, mới chậm rãi từ một chỗ tưởng viện nơi hẻo lánh đi ra. xa xa đèn lồng ánh sáng nhạt chiếu ánh bên trong, cái này tu sĩ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ba người này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hắn lại như thế nào cũng nghĩ không thông, khá tốt bắt được một cái người sống, đến lúc đó nho nhỏ thẩm vấn có thể biết được mà hai. Quy 1 chương 86, trấn quốc trưởng công chúa. Chương 86, trấn quốc trưởng công chúa. Giữa trưa ngày thứ hai, bởi vì Lý Linh kết thúc bế quan, trở về trong phủ, trên xuống bộ chúng đều công việc lưu đủ lên, đặc biệt là nhà bếp, càng là Vâng mệnh thêm làm mấy thứ sợ trưởng tức ăn ngon, muốn cho phò mã ra thay đổi khẩu vị. Lý Linh khẩu vị trở nên tốt, cái nhân hắn giờ phút này trọn vẹn thân thể huyết nục đều là từ trong xương tủy sinh mệnh tin tức sinh sôi này nở mà đến. Cốt tủy có thể tạo huyết, trên lý luận mà nói, có thể cùng nguyên khí hỗn hợp, nương tụ tố trở thành các loại thân thể khí quan, thậm chí cả phục chế ra nguyên vẹn hình thể. Lý Linh trước đây đoạt được kết luận, bạch cốt sinh cơ cần mới là bạch cốt, không thể là xương khô. Đây cũng không phải là không có nguyên nhân do. Cha Vu Hương trên thực tế là không có thập gì ký bên trong ghi lại cái loại này xương khô sinh cơ hiệu quả, cổ nhân nơi đây ghi lại hoặc nhiều có khoa trường, lại có lẽ cái này chính giữa liên quan đến linh đục hợp nhất huyền bí. Tồn tại Lý Linh chưa nắm giữ hư không tạo vật pháp môn. Nhưng vô luận như thế nào, cái này cũng tỏ rõ một sự thật, cái kia chính là Lý Linh giờ phút này thân thể tương đương với phản lao hoàn đồng có được càng thêm nguyên thủy cùng tuổi trẻ sinh trưởng hình thái. Có câu tục ngữ gọi là nửa đại tiểu tử ăn chết lao tử. Hắn hiện tại liền là cái bề ngoài 20 tuổi hải tử, nhưng mà vẫn ở vào sinh trưởng trưởng thành kỳ, cần đại lượng dinh dưỡng cùng nguyên khí bổ sung. Lý Linh tại trong lúc vô hình, một hơi liền đem đầy bản đồ ăn hương phách đều hút khô rồi, sau đó vừa lớn ngay những mất đi này hương phách cạn đem chính giữa phạm nhân mới nhìn trọng bộ phận dinh dưỡng cũng thôn vệ hầu như không còn. Trong thân thể mỗi một tế bào đều dường như tại tung tăng như chim sẻ, tham lam thôn vệ, trưởng thành lấy. Cùng lúc đó, ở giữa thiên địa nhật tinh nguyện hoa cũng tự động dung nhập. Giờ phút này Lý Linh, dĩ nhiên là thuần dương đạo thể, đã có được tế luyện âm dương nhị khí năng lực. Cái này không giống thường thấy nhất ngũ hành đạo thể như vậy phổ biến, nhưng cũng là có thể tế luyện linh nguyên, đồng dạng chuyển hóa trở thành sinh trưởng cần thiết dinh dưỡng, tăng cường lấy hắn khí lực. Kiểu công chúa trên mặt vui vẻ, "Phu quân, ngươi nhìn người, không có việc gì trai giới thanh tu làm cái gì, đem mình đều đói bụng lắm." Lý Linh cũng ý thức được chính mình ăn nhiều lắm, cuối cùng dừng lại, mặt mỉm cười cùng nàng nói đến ngày gần đây sự tình. Kết quả còn không đợi bọn hắn nói lên vài câu, trong phủ đại quản gia từ công công liền vội vàng mà đến, bẩm báo nói, "Cung trong đã xảy ra chuyện, đêm qua có ba gã thích khách vào cung hành thích." Ngay sau đó đem đại khái tình huống nói đi ra. Tại sao có thể có như vậy ngu xuẩn tán tu? Cựu công chúa được tin tức, phản ứng đầu tiên là khó có thể tin. Lý Linh ngược lại là bình tĩnh, hắn còn nghe nói qua thí dụ như lĩnh kích án các loại kỳ văn quái đàm, đủ loại nhìn như không hợp lo gì hoang đường sự tình sau lưng chắc chắn sẽ có nó hợp lý căn nguyên sở tại. Hắn đối với cựu công chúa nói, thẩm vấn kết quả không phải đã đi ra ừ, nhưng mà ba gã tân tấn tán tu mà thôi, không biết trời cao đất rộng, bị người suối rụng, liền thật cho là một khi tu luyện, thiên phân biệt. Cựu công chúa lo lắng lo lắng, đến cùng sẽ là ai lớn mật như thế, hẳn là Tam Ca. Lý Linh nói, không nên suy nghĩ bệnh bạn nguồn cùng làm suy đoán cũng không có ý nghĩa, thay vào đó dễ dàng tự loạn chợt cước Kết quả xế chiều hôm đó, tân vương lại bí ẩn đến cửa, tự mình phía trước tới bãi phòng. Hắn vừa thấy mặt đã hướng cựu công chúa khóc lóc kể lệ, một cái hơn 30 tuổi đại nam nhân khóc đến lê hoa đái vũ. Cựu muội, hôm nay trên phố tin đồn là cái kia lão tam phát giàu nghị muốn vào vị, thậm chí ngay cả thuê tán tu làm sát thủ cái cấp độ này ác sự tình đều làm đi ra. Ngươi nhất định phải giúp ta. À. Cựu công chúa bất đắc dĩ nói, nhị ca, ta như thế nào giúp ngươi? Tân vương nói, đương nhiên là hướng lao tổ lấy một ít pháp khí pháp bảo, còn có chấp sự đệ tử. Chẳng qua hiện nay tiên môn đều có định số, mới một đám xuống núi lịch lãm rèn luyện đệ tử không phái chúa Huyền tần, được tìm một ít tự hành xuống núi hoặc là có khắc tình cảm mới tốt. Cựu công chúa khó xử nói, ngươi cũng biết tông môn phái chúa là có định số, chính giữa đại bộ phận còn phải phong phú dị văn ti, ở đâu tìm người bảo hộ ngươi đây?" Tân Vương nói, ngươi thở nhỏ tại động Thiên Phúc địa thanh tu, chung quy có đồng môn sư huynh đệ cùng sư tỷ sư muội đi. Cựu công chúa nói, có là có, nhưng Tân Vương nói, ngươi nếu không giúp ta, chỉ sợ ta cũng bị lao tam cái kia hồ đầu người hại chết, trên phố tán tu lại nhiều tham lam thấp hèn thế hệ, bên ngoài phái làm việc còn có thể Nhưng phóng trong vô cùng, ta cũng lo lắng à. Đúng rồi, ngươi hôm nay đã là ta Huyền Tân trưởng công chúa, nhưng còn chưa có xác định phong hào, ta cảm thấy cho ngươi dù sao cũng là tiên môn người trong, xứng đáng trấn quốc, dứt khoát liền coi đây là tên sắp phong trấn quốc trưởng công chúa. Đợi đến Tân Vương sau khi rời khỏi, Lý Linh nhẹ nhàng thở dài, đối với cựu công chúa nói ra, trấn quốc trưởng công chúa. Đây cũng không phải là cái gì tốt Phong Hạo, ngươi cái này nhị ca không chút nào thường cảm ngươi tình cảnh, nghĩ muốn kéo ngươi xuống nước ca. Vừa rồi Tân Vương tới khóc lóc kể lể, quan cáo cái kia vốn là Tam Vương tự hoài quận vương gây nên, hắn không tốt nói thêm cái gì. Dù sao đây là Huyền Tân Mộ gia giả sự, dung dịu công chúa thông minh, tự nhiên cũng nhìn ra được điều này, nhưng sự tình vượt người nhà không khỏi cũng chần chờ. Lý Linh nhẹ nhàng thở dài, thuận theo ngươi bản tâm tuyển chọn đi, vô luận như thế nào ta đều ủng hộ ngươi. Đời người tại thời đại, thân tình tình yêu tình bạn nhiều loại, sao có thể nói đứt liền đứt? Cựu công chúa nhìn hắn một cái, nói: trước tiên ta hỏi qua lão tổ rồi nói lại. Cái này là Tân Vương muốn tìm cựu công chúa nguyên nhân, Lý Linh cùng cựu công chúa đều là lao tổ trước mặt người tâm phúc, muốn liên lạc liền liên hệ, đội thành hắn được cố định ngày tết hoặc là tìm người thay thế chuyển, giải quyết việc chung tại lên làm Huyền tân Quốc chủ phía trước thậm chí đều không có tư cách liên hệ Hoàng Vân Chân Nhân nghe nói cựu công chúa bẩm báo nửa khí là nhạt thành tỷ ngươi cũng là tiền tông môn mặt ngoài xảy ra học, nhân quả kiếp nạn thiên mệnh người vận làm thế nào mà đến nên trong lòng hiểu rõ cựu công chúa nói ta minh bạch thế nhưng mà nhị ca cái kia dạng cầu ta Hoàng Vân Chân Nhân nói cái kia nghiệp chướng là tính toán chuẩn hắn biết ngươi tính tình lại biết lao tổ ta khó đứt xá cái này Huyền Tấn Nhân quả cùng phụng sớm muộn được ra tay giúp đỡ nàng ngược lại là thấy thông tấu lao tổ ta ham muốn tranh đại thế sẽ không dễ dàng buông tha cho Huyền Tân Quốc Không thể nói trước muốn cùng người kia làm qua một hồi, dựa vào là từ đầu đến cuối hay vẫn là các ngươi những tại này thế gian tiểu bối, ngươi có bằng lòng hay không trở thành đại thế bên trong con cờ, thế lao tổ ta chấn thủ huyền tân, tranh đoạt vận số. Nguyên bản ngươi đã gả Lý Linh, có thể đối đầu tiêu giao viên đường phúc địa thanh dưỡng, nhưng nếu lần này cuốn vào trong cục, khó tránh khỏi kết nạn, làm thế nào vượt qua, phải xem chính mình tạo hóa. Lời này vừa ra, tiểu công chúa lập tức liền đã trở mặt. Lý Linh nghe được, cũng không khỏi được trong lòng buông lỏng, đối với Hoàng Vân chân nhân ám sinh thêm vài phần cảm kích. Hậu thế bên trong, từ đầu đến cuối đều là có người cũng bị đẩy lên mặt bàn đảm nhiệm tương đương quân cờ, mọi người được xử lý sự việc công bằng, ai cũng không thể siêu nhiên. Nhưng lão tổ nói rõ liền là thiên vị cựu công chúa, sớm kiến nàng gả Lý Linh, không đếm xỉa đến. Ai làm bên trên cái này Huyền Tân quốc chủ, ai mới là nàng tham dự Huyền Châu đánh cờ quân cờ, lên đài mặt cùng người làm qua một hồi. Tại thời điểm này nhắc lên Lý Linh, cũng là vì bỏ đi cựu công chúa ý niệm trong đầu, gọi nàng không muốn mù lẫn vào. Loại lời này Lý Linh chính mình khó mà nói, nhưng lão tổ một nhắc nhở, cựu công chúa liền từ thần tình gút mắt bên trong tỉnh táo lại. Nàng bản tâm bên trên vẫn còn có chút thiết kỷ, dân chúng chết sống không liên quan nàng Huyền Tân vương tộc sự tình. Huynh đệ tỷ muội cũng không liên quan nàng cái này tiểu gia đình sự tình từ đầu đến cuối đem phu quân nhi nữ nhìn càng thêm trọng, Lão tổ cũng nguyện ý như vậy an bài, nếu không có như thế, biết được kiểu công chúa có được tu luyện thiên phú một khắc này, nên đem nàng bồi dưỡng trở thành huyền tân quốc nữ vương, cùng long chủ nhân vật như vậy tranh phong tranh giành, mặc dù cuối cùng nhất không thể toàn bộ lại nó công lao, ít nhất cũng có thể bảo trụ cái này một phương phong quốc. Nhưng rất rõ ràng, Lão tổ đem càng nhiều hơn thẻ đánh bạc đặt ở chính mình tân chức phía trên, nếu như thành tựu Nguyên anh mất đi phong quốc tuy đáng tiếc, nhưng cũng không phải là cái gì tổn thương gân động quốc sự tình. Nếu như không phải tân chức cũng không có bao nhiêu năm có thể sống, đồng dạng không cần phải quá mức để ý. Kết thúc liên lạc về sau, cựu công chúa đối với Lý Linh nói, Phu quân, ta nghĩ thông suốt, cái này thế gian tranh đấu sự tình, chúng ta hay vẫn là không muốn lẫn vào cho thỏa đáng. Tại Huyền Châu quấn vào đại loạn trước đó liền đem đến Tiên môn phúc địa đi thôi. Đến lúc đó ta là nội môn đệ tử, ngươi là ký danh đệ tử, chung quy có nơi đi, ngươi nói như vậy tốt chứ? Lý Linh nói, tốt, đều tùy ngươi. Cựu công chúa nhẹ nhàng thở dài, chúng ta bây giờ còn trẻ. Tại phàm tục cũng có rất nhiều phú quý có thể hưởng, nhưng nếu có thể dọn đi tiên môn phúc địa thanh tu, cũng vẫn có thể xem là một cái cọp chuyện tốt. Đây là thoát ly trần thế hỗn loạn cơ hội thật tốt. Đến nỗi nhị ca chỉ có thể dựa vào chính hắn, nhưng mà hắn cũng không phải là thật đúng xa cách ta liền sống không được. Lý Linh cười khẽ, ta từ lâu đem thân tộc an bài tốt, tại Hoa Giang quận quê quán nên phú hộ. Đến lúc đó mặc hắn đầu tưởng biến ảo đại vương kỳ đều không đến mức xảy ra vấn đề gì. Bởi vì cái gọi là trên đời bản không có công việc, lo sợ không đâu. Rất nhiều chuyện đều là tự mình tìm đến. Quyết tâm này một tí, rất nhiều phiền não lập tức tan thành mây khói nhưng mà còn có một câu gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Cựu công chúa bên này nghĩ muốn thanh tĩnh, không để ý tới phạm tục thế sự, tân vương mà lại không thể chờ đợi được gia phong ban thưởng, gióng trống thua chiêng. Lý Linh được tin tức, vô cùng nổi giận, nhưng mà lại cũng không có biện pháp gì. Hắn và cựu công chúa tu không phải quá thượng vong tình đạo, liền tính toán quá thượng vong tình, huyết thống quan hệ hòa thân thuộc quan hệ cũng là hàng thật giá thật, khó có thể rút bỏ. nghĩ muốn tự nhiên mà vậy đoạt tuyệt, cần mà vượt trăm năm thời gian qua đi. Hơn nữa. Vô luận từ huyết thống hay vẫn là pháp lý đi lên nói, cựu công chúa cũng được xưng tụng là Huyền Tân trấn quốc trưởng công chúa, đương đại Huyền Tân vương thất, liền nàng một cái có được tu sĩ tứ chất, đây cũng là trời sinh nhân quả. Thế ngoại cốc, trong khách sạn, long chủ dưới trướng hai gã thuộc hạ, trung niên nam tử kia cùng Hàn phu nhân gặp nhau, luận đến gần ngày thời thế. Hàn phu nhân nói, "Phùng đạo hữu, trước đó thăm dò rất thành công, từ Huyền Tân phong phản ứng đến xem, Hoàng Vân chân nhân đối với thế tục vương triều hoàn toàn chính xác không phải quá để tâm." Trung niên tu sĩ nói, "Đây là sớm có dự tính, dưới mắt Hoàng Vân chân nhân ở vào mấu chốt thời kỳ, tấn chức nguyên anh mới là đứng đắn." Phàm Thế ở giữa thế lực cùng vương triều số mệnh cũng chẳng quan tâm quá nhiều, nếu không như thế nào bỏ mặc bên này tán tu tù tùy ý làm vậy. Hàn phu nhân nói, như thế xem ra, chúng ta có tương lai. Trung niên tu sĩ nói, nhất định là có tương lai, chỉ cần tiên môn không phải dưới đệ tử trợ giúp, cái gì quốc gia có thể đơn độc chèo chống. Nhưng mà, Hàn phu nhân nói, nhưng mà cái gì? Trung niên tu sĩ nói, Huyền Tân quốc gần đây có một sát phòng, dùng cựu công chúa mộ thành ti là trấn quốc trưởng công chúa, cũng không biết sẽ đưa tới hạng gì biến hóa. Hàn phu nhân nói, nghĩ rằng nàng lực lượng một người, cũng không cải biến được cái gì. Trung niên tu sĩ mặt sắc mặt nghiêm trọng, lắc đầu lời nói không thể nói như vậy. Huyền tân Quốc dù sao cũng là một phương vương triều, nếu là biết rõ chính mình muốn bị nổ cáo, quyết tâm muốn xấu nhà khác sự tình, cũng là có vài phần tác dụng. Cái này là thành sự không có bại sự có dư. Đây là Tân Vương tích cực lôi kéo thân tộc, nghĩ muốn lợi dụng cựu công chúa ổn định cục diện chính trị tín hiệu, càng có khả năng là bọn hắn phía sau màn lão tổ hoàng vân chân nhân bảy ngưu kế muốn trộn lẫn ta Thánh Nguyên quốc đại sự. Hàn Phu nhân nghe xong, có chút khó có thể tin, nghĩ như vậy có thể hay không quá hiểm ác một ít, bọn hắn chẳng lẽ thật sự sẽ hại người không lợi mình? Trung niên tu sĩ nhắc nhở, quên Huyền tân phong cùng Thánh Nguyên phong xưa nay nhiều có tranh phong. Hoàng Vân Chân Nhân hơn nghìn năm đến với áp lực Tử Vân Chân Nhân một đầu, sắp đến tấn chức phía trước, chắc hẳn cũng không quá nguyện ý để cho Tử Vân Chân Nhân sống khá giả. Hùng chi, đối phó Thánh Nguyên Quốc thật đúng liền vô lợi có thể đổ ư? Giả sử nếu bọn họ cùng nhà khác có khác hiệp nghị, chỉ cần suy yếu Thánh Nguyên, liền có khả năng chia lại một phần tư lương đây này. Vì sao Thánh Nguyên Quốc nghĩ muốn quật khởi, trước tiên nên đối phó Huyền Tân. Mấu chốt liền ở chỗ cái này, Huyền Tân Quốc nắm giữ đại lân giang thượng, dù coi như mình không được, cũng hoàn toàn có thể thành vị người khác trong tay đối phó Thánh Nguyên Quốc lợi khí. Hàn Phu Nhân nói, Sắc thực như thế, hai nhà tranh chấp, nếu không tiên hạ thủ vi cường, sớm muộn muốn phản nhận nó tội trạng. Nhưng mà loại chuyện này không phải chúng ta có thể quyết định, hay vẫn là hãy mau đem tin tức truyền trở về, để cho Long chủ sớm làm quyết định." Trung niên nam tử nói, lẽ gian nên như vậy. Thánh nguyên quốc cảnh nội, bao la sông lớn hướng đông đổ, hàn phong tiêu tiêu, bà quang lan tan. Tà dương nắng chiều bên trong, mảng lớn dáng đỏ treo cao phía chân trời, như máu hồng mang chiều ánh ở trong nước, khiến cho mặt sông cũng giống như bị điểm đốt. Nương theo lấy sụp sôi chống trận minh hưởng, mấy cái thủy hù đập cánh tiến vào bên cạnh bờ bụi cỏ đau. Không bao lâu Mấy chiếc dài đến hơn 10 trượng lâu thuyền chiến hạm uy phong lẫm lẫm ngược dòng mà lên. Tất cả thuyền cờ màu tung bay, cổ danh hào là lệnh, tựa hồ chính tại diễn luyện nước trận chiến binh trận. Cùng với hai bờ sông phong hỏa cùng riêng phần mình đưa tin pháp khí chỉ lệnh, những lâu này thuyền tại trên mặt sông triển khai truy đuổi, khi thì top 5 top 3, khi thì một chữ xếp đặt, thể hiện ra cao siêu cơ động cùng hiệp đồng tác chiến năng lực. Thánh Nguyên Quốc sở trường tạo thuyền, trong nước cũng có cùng loại linh hương trợ hộ hoặc là phi kiếm tượng sư như vậy tạo thuyền sư, bị tông môn tu nạn, sở tạo lâu thuyền cũng có thể nói cỡ lớn pháp khí, chính là Thánh Nguyên Quốc chinh chiến quanh thân tiểu quốc lợi khí. Trong đó một chiếc cao lớn nhất cùng hoa lệ tàu chiến chỉ huy đúng là Long chủ tòa giá, hắn ở bên trong được người tin tức dị thường coi trọng, lập tức triệu tập chính mình dưới trướng Lưu Sĩ thảo luận một phen. Bọn hắn nói xác thực không phải không có lý, chúng ta không thể đánh bạc Huyền Tân quốc đối với chúng ta vô tâm, liền tính toán bọn hắn thật đúng vô tâm, tiến công Huyền Tân cũng là sớm đã định ra sự tình, hay là muốn tiên hạ thủ vi cường. Vu Tiên Sinh cũng tán thành phùng chấn cùng Hàn Phu nhân phán đoán. Đúng vậy, bọn hắn lâu dài Huyền Tân, đối với địa phương tình huống hiểu rõ sâu, nó cần thuật vừa phải nên nhiều hơn tiếp thu. Long chủ biết lắng nghe, lúc này bút sơn một đám, phân phối một đám linh tài cùng tử sĩ. Nhận lời tương lai phong thượng, mau chóng tìm người tra rõ cái kia cựu công chúa mộ thành ti thực lực. Vu Tiên Sinh nhắc nhở, nàng này tựa hồ thâm thụ Hoàng Vân Chân Nhân sủng tín, nếu có thể bắt giữ nàng, nhất định cũng có thể đối với chúng ta đại kế phần nào trợ giúp. Long chủ cười nhạt một tiếng, vậy thì cứ việc thử một lần. Một lát sau đã ở thủ lệnh bên trong đem cái này một đầu chỉ lệnh tăng thêm đi lên. Quy 1 chương 87, tu sĩ tập sát. Chương 87, tu sĩ tập sát. Thời gian qua rất nhanh đi tiểu bán nguyệt, không thể cảm thấy đã là cuối năm. Huyền Châu năm mới tuy rằng không tính long trọng, Nhưng bao nhiêu cũng là từ cũ đón người mới đến trọng yếu ngày lễ, mỗi gặp cái này kỳ, từng nhà đều dậy nước quét nhà sân, thanh lý ngăn nắp, các ngành các nghề cũng muốn gặng sổ sách, phân phát tiền lãi. Lý Linh danh nghĩa bác bảo các lần đầu báo sổ sách, đã bắt đầu lần lượt chia lãi, Hương Phượng cũng kết toán tiền công, lần lượt nghỉ. Mà ngay cả bùi thị lang đều xem thời cơ đưa hơn 10 xe hương một cùng một ít quý báo hương liệu đi vào phủ, mượn cơ hội lại vút ngựa. Còn có quê quán thân tộc cũng lần lượt gửi thư, trao đổi tế tổ công việc. Lý Linh mặc dù tại bên trong phủ, nhưng mà lại điều khiển lấy các hạng sự vụ, hiếm có bất ổn. công chúa chính là tiếp tục ngày ngày sáng sớm, cần tu khổ luyện. Nàng còn tưởng rằng Lý Linh không biết nó bí mật, Thái Dương mới lên, tinh thần phấn chấn dần mất về sau, trở lại phòng ngủ ôm hắn nằm ngủ. Một ngày này, sát trời sáng rõ về sau, Lý Linh theo lệ đi hành hương cát, ở đây ở giữa thanh tĩnh địa phương điều hương chế hương, thăm dò Tân Phương. Gần đây hắn nghiên cứu khá nhiều, trừ ra trà Vu Hương, vẫn là lần trước phát hiện khả năng tương đối có vài phần diệu dụng mê thần hương. Như được vật này, phối hợp chính mình được từ U Hồn tông nghiệm chấn kỳ thuật, tất nhiên là một đại sát thủ giản. Việc này có bị trong vòng một đêm lao đi mộng linh thập bát cấp bậc thấp thanh tùng đạo nhân làm chứng. Dựa theo ma đạo trong tay được đến điện tịch ghi đi lại, trong thời gian ngắn liên tục cướp đoạt mộc linh, đủ để đối với tinh thần tạo thành thật lớn tổn hại. Nhưng mà tu sĩ đều đặc biệt cảnh giác, phần lớn cũng có thể làm thanh minh mộng, nhẹ nhõm khống chế chính mình mộng cảnh. Vận dụng phương pháp này xâm nhập mộng cảnh, kỳ thật nguy hiểm và một lần nữa không tiện, cũng chỉ có Lý Linh như vậy có thể thần hồn xuất hiếu, vị cách so sánh tầm thường tu sĩ cao hơn không biết gấp bao nhiêu lần đặc thù nhân vật mới sẽ đối với cái này cảm thấy hứng thú. Trong phòng, Lý Linh lần nữa hiện ra chính mình đồng tử thiên nhân đối với ba cái đầu sợ nhìn về phía không giống phương hướng, cánh tay riêng phần mình bưng lấy không giống sách vở, giữa không chúng xem nơi hẻo lánh là cái làm bằng đồng tiên hạt lư hương lượn lờ khói nhẹ chính tại từ hạt trong mắt ra như là dốc rách nước chảy bay theo hướng cái vị này phát tướng cái này là có thể dùng cho bé mình xuất hiện pháp tướng cùng tinh thần có cầu tất tướng hương mắt khác một bên trên mặt bàn một trụ mùi thơm ngát tại đồ gốm chế phổ biến lối ra lư hương nhanh nhóm phàm phẩm tín linh hương phát ra thanh nhã hương khí tiếp tục mà chậm chạp tiếp tục tăng lấy hắn thần niệm lực lượng đột nhiên lý linh trên tay động tác dừng lại trên mặt lộ ra một chút vẻ nghi hoặc hắn thả ra trong tay sự vật thu liễm pháp tướng đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài động tác của hắn như chậm thực nhanh. Vài bước liền bước ra mấy trượng, như là phủ quang lực ảnh, đi vào tường viện ở dưới một mảnh trên đất trống. Chỗ đó tựa hồ có người nào đó, bị hắn động tác cả kinh nảy dựng, vậy mà không có căn cứ rơi ra một tay, giống như quỷ mị đập đi qua. Cái vỗ này rất có tiêu chuẩn, là cao minh võ giả cũng khó đạt tới linh dương khoa góc, không hề khói hỏa khí đánh út về phía Lý Linh cái cổ, tựa hồ như muốn đánh mất xỉu. Nhưng mà Lý Linh dĩ nhiên thoát thai hoán cốt, vốn nên khó có thể tránh né động tác tại hắn xem ra chậm như đống cứng, nhẹ nhàng như người, liền tránh khỏi, tiện tay một chảo, nắm đôi phương cổ, đem nó nhấc lên. Cùng với thân thể tiếp xúc Sinh mệnh nguyên khí tương trùng, người kia xung quanh lực trường cao phá, mơ hồ thân hình hiện lộ ra tới, rất nhanh nhanh chóng hiển hóa, vậy mà chống rông xuất hiện một cái che mặt người áo xám thân ảnh. Người là người nào? Lý Linh lời nói vừa lối ra, liền cảm ứng được bên cạnh còn có hai đạo khí tức, tựa hồ vì chính mình đột nhiên ra tay bản thân chấn nhiếp, nhất thời khí cơ đại loạn. Lý Linh thân thể bất động, vô hình thần niệm phát ra, xúc tu giống như trèo lên bọn hắn thân thể, không, có căn cứ kéo đi qua. Lại là hai gã người áo xám hiện ra thân hình. Bọn hắn bị Lý Linh đơn độc chế trụ, tất cả đều mắt lộ ra kinh hãi, tràn đầy khó có thể tin. Người vậy mà biết võ công không, đây không phải võ công, mà là thần niệm khu vật bản lĩnh, người dĩ nhiên là tu sĩ. Lý Linh Nữu như mày, thân ảnh lóe lên, mang của bọn hắn xuyên thẳng qua hư không, đi vào phương xa một cái sơn gốc. cái này ba người khiếp sợ quả thực vô dụng thêm phục. điều này sao có thể? làm sao có thể? Lý Linh đem bọn họ ném, há miệng tuổi, khói đen tràn ngập, pháp sinh vật tượng bất tỉnh ác quế. đây là hắn dùng không sạch quan chi cảm nộ tham tưởng mà đến ác ô quế thối, chúng diệu hóa hương bí quyết thuốc bên trong, pháp sinh vật tượng thần niệm lực lượng hóa thành nhận chứa cực hạn thanh hôi không sạch thanh hôi. Ba người này đều là không có chút nào thần nghiệm lực lượng hoặc là linh nguyên phạm nhân võ giả tiếp xúc cái này khói lập tức tại chỗ hoa hoa kêu thảm thiết bất ngờ không đề phòng ba người miệng mũi cũng hút vào loại này khói đen kết quả nguyên một đám thoát ra nước ngủ máu đen tràn đầy tại chỗ độc chết thân thể thì là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hủy hóa tối giữa màu đen ngấm mốc ban nhanh chóng lan tràn sau một lát thi thể rơi xuống trăm thước vách núi bịch trọng tiếng nổ bên trong ngã thành thịt vụ Lý Linh đứng tại vách đá nhìn nhìn lạnh lùng nói ra muốn trách liền trách các ngươi biết quá nhiều nhưng mà những đến cùng là này người nào? Lý Linh lo lắng có người đối với chính mình cùng Thê Tử bất lợi, cũng không có dám ở cái này ở lâu, lập tức liền di chuyển rời về đi. Xuất hiện tại bên trong phủ nội huyện. Tại Lý Linh bắt được người áo sám phía trước một khắc, trong phủ nội huyện, cựu công chúa ngồi xếp bằng, đối với mình phi kiếm thổ nạp vật công. Chỉ thấy tinh kim rèn pháp khí phi kiếm bay động trôi nổi, trọng 12 cân tám lượng kiếm trên hạ thể, một sợi tinh thần như là tia sáng trắng phụ du, gồm có sinh mạng giống như theo sau hô hấp. Đây là bình thường kiếm tu tế luyện kiếm khí công phu, tuy rằng kiếm thuật cũng không phải là Thiên Vân Tông bản thân am hiểu, nhưng nhân thực dụng tính cực cao hay vẫn là xem như là trong tông thông truyền công pháp tiến hành truyền thụ, các đệ tử đều phải tiến hành trình độ nhất định năm giữ. Hôm nay cựu công chúa chuyển tính tình, tự nhiên cũng không thiếu được đem những vật này nhặt lên luyện bên trên một luyện. Đột nhiên, cựu công chúa bên hông một kiện ngoại hình tinh xảo trung đồng pháp khí tự hành run rẩy lên, phát ra đinh linh linh tiếng vang. Cựu công chúa con mắt mảnh liệt mở ra, thanh thẩm mỹ trên khuôn mặt đống nhiên thoáng hiện một tia cảnh giác. Một lát sau đống nhiên đứng dậy đi ra ngoài. Kiện pháp khí này là lần trước Lý Linh bị tập kích về sau, lão tổ ban thưởng dưới dùng làm phòng ngữ. công chúa vô ý thức cho là có người nghĩ muốn đối với Lý Linh bất lợi thế là vội vàng hướng hắn sợ tại tiền đến, toa hình phi kiếm như là có linh, đi theo phiêu phủ ở sau lưng cũng đi theo, không sai mà đang ở nàng nhảy lên bay nhanh, sắp đổi tới hàm hương cắt trong tích tắc, lưu quang tập kích, như là cầu vòng tấm lụa bày ra, dường như nô lên cao triển khai một đạo cầu vòng, bốn phía chẳng biết lúc nào bị một mảnh mông lung mê ánh sáng bao phủ, cựu công chúa kinh ngạc phía dưới, thế ra phi kiếm đột nhiên đâm vào, đã thấy con đường phần cuối, lấp kín như là lợi dụng thất thải vân hà ngưng luyện mà thành vách tường hiện, hiện, phi kiếm chém đi vào, như là rơi vào bùn trong đầm nước, đây là phát giác được cái này vừa chạm vào cảm giác cựu công chúa trên mặt hiện hiện một tia kinh ngạc, đội vàng thanh phi kiếm thu trở lại. Tại phi kiếm chui vào trong đó một trong mấy mắt, nàng cũng cảm giác được không đúng, tinh thần của mình niệm lực vậy mà không cách nào đi theo xuyên thấu vào, nếu như lại tiếp tục đi sâu vào, tất nhiên hám sâu trong đó, mất đi tuyệt pháp khí này. Hơn nữa, loại vật này, Kiểu công chúa ánh mắt long lanh không sai, nhìn chăm chú lên vật trước mắt, kinh ngạc phát hiện, nó dĩ nhiên là thận khí vân. Ngươi lại có thể phát giác được vật này huyền diệu. Cũng đối với, vật này là sinh vân hương bản thân sản thận khí vân, nguyên bản liền là các ngươi trong phủ gia sản vật, chỉ là bị tông môn phân chia dưới về sau trải qua người tế luyện, mới hóa thành cái này một vân chứng. Một cái hơi vài phần khàn khàn thanh âm từ bên đường truyền ra, đó là một người mặc y phục màu đen, khuôn mặt tiểu tụy trung niên nam tử, lộn xộn tóc tùy ý dùng cây châm cắm, đi đường đồng thời đem nó nhỏ xuống, đảo mắt công phu, liền tóc thai bổ sủ. Nhưng trong tay rước lượng lấy cây châm đồng thời, ánh mắt của hắn chợt trở nên lăng lệ ác liệt, quanh thân trên xuống, kiếm quang hiện hiện, dường như chỉ liếc mắt nhìn đều muốn đau đớn mắt người. Đi. Trong tay hắn cây châm là vật liệu gỗ được làm bởi, thoạt nhìn dường như tinh xảo tiểu kiếm, nương theo lấy linh nguyên rót vào, cương sát lưu chuyển, hóa thành hai thước tới lớn lên tiểu kiếm. Áng kim sắc cương nguyên di động tại mặt ngoài, thậm chí mà ngay cả vật liệu gỗ đều bị thấm bảo, đi theo biến sắc. Kiếm này nhanh như thiềm điện, cùng với trung niên kiếm tu quát khẽ một tiếng liền lập tức tránh đến cựu công chúa trước mặt. Cựu công chúa chật vật né tránh, vội vàng khống chế chính mình phi kiếm hướng về nó chém tới. Đang, kim tiết giao kích thanh âm truyền ra, tia lửa vang khắp nơi. Trung niên nam tử đứng tại chỗ cũ bất động, nhưng mà tay phải vươn lên ra, thực bên trong hai chỉ nắm thành kiếm quyết, bay bổng hướng chỉ. Theo sau hắn ngón tay tiết tay chân biến thành một kiếm như là bị người bay bổng cầm nắm, quất mang để có cách kích đâm điểm sụp đổ, trộn đệ bộ đoạn dạt rửa mây khoát trêu chọc chẳng chọn kéo xuống gọn chiêu chiêu tinh xảo cách thức cách thức xảo diệu người này kiếm thuật phi phàm cựu công chúa rất nhanh liền bị bước lui đến một bên mắt thấy lấy tràn đầy nguy cơ vội vàng đem một vật sử dụng đi ra nhưng thấy bầu trời hào quang bốn phía một lát sau phong vân quái khí diễm lưu chuyển vô hình lực trường bao phủ nàng quanh thân trên xuống trung niên kiếm tu hướng về cựu công chúa đỉnh đầu nhìn lại chỉ thấy được một miếng tròn trong vắt trong vắt tám kim tiểu cầu bay bồng trôi nổi dùng nó làm trung tâm nguyên tử độ lệ đầy đủ mọi thứ tiến vào quanh thân hơn một xích lực lượng đều nhận lấy thật lớn quá nhiều Nên hắn vận kình hướng phía trước đâm thẳng thời điểm, một cỗ lực lượng từ bên cạnh chuyển rời, khiến cho nó nuôi kiếm độ lệnh, hóa thành gọn nhẹ tội. Nên hắn vận kình hướng bên trên chọn kéo xuống thời điểm, lại là lực lượng từ bên cạnh chuyển rời, hóa thành vòng động, sai ngang giảm. Đây là phòng theo Hoàng Vân chân nhân trong tay Cựu cực nguyên tử Châu Tế luyện mà Thành Phát Bảo. Như thế đi năng, chỉ sợ đã là chính thức hạ phẩm pháp bảo. Một cái khác thanh âm chợt từ bên cạnh truyền đến, cửu công chúa trên mặt bất động thanh sắc, trong nội tâm mà lại âm thầm lo lắng. Nàng đã sớm phát giác được xung quanh còn cất dấu người khác, nhưng mà lại cầm không ngừng phương hướng, không cách nào thừa dịp loạn một lần hành động chém giết kể từ đó chỉ sẽ bị bắt ở chỗ này tình hình càng ngày càng bất lợi lần này xuất hiện nhưng là cái hình dáng tướng mạo hèn mọn bị ổi dáng người nhỏ gầy người lùn một đôi ánh mắt gian tả quay tròn giò xét cựu công chúa đầy cói lòng ghen ghét nói nhà giàu xuất thân liền là không giống với chúng ta tha thiết ước mơ pháp bảo đều nói có thì có chỉ là cái này một kiện đều so sánh lao tử đầy đủ thân gia còn đáng giá à một lát sau đối với trung niên kia kiếm tu nói tình báo của các ngươi không cho phép à không phải nói tiểu nương tử này chỉ phải luyện khí giai đoạn trước tu vi rất dễ đối phó sao trung niên kiếm tu trên mặt lạnh nhạt xác thực chỉ có giai đoạn trước tu vi Người luôn tất tấp kêu kỳ lạ nói, đã biết rõ các ngươi đưa thích chơi những lửa người này xiếc. Cũng may cái này pháp bảo tuy mạnh, lại cũng chỉ là phòng ngự sử dụng, hơn nữa ta xem nó hình dáng, tựa hồ không am hiểu đối phó khói khí khí độc loại, xem ta." Hắn trong lúc nói chuyện, móc ra một miếng đen tuy sự vật, nhưng là thế gian quan phủ đưa thích dùng phích lịch tử. Hắn đem vật này đánh tới hướng cựu công chúa bên cạnh, bành một thanh âm, sương mù tràn ngập, cựu công chúa vội vàng tối lui. Thế nhưng mà người lồn lần nữa ném ra ngoài sương mù bắn ra, lại đem cựu công chúa bức lui. Hắn hắc hắc cười lạnh, mang theo tràn đầy ác ý nói, "Tiểu nữ tử không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thúc thủ chịu trói đi. Lúc này, phu quân của ngươi Lý Linh chỉ sợ đã rơi xuống chúng ta trong tay, các ngươi là trốn không thoát. Cửu công chúa nghe vậy, vô cùng chấn động, các ngươi rốt cuộc là người nào, vì sao phải làm như vậy? Ngươi luôn cười ha ha nói, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho các ngươi biết ư? Không bằng như vậy, ngươi ngoan ngoãn chịu trói, đến lúc đó sẽ biết. Trong lúc nói chuyện, Cửu công chúa phân ra tâm thần, thình linh một kiếm mượn xương ngủ giúp ám sát tới, vậy mà thuận lợi xuyên thấu nguyên tử lực trường, chỉ lấy bả vai mà đi. Nương theo lấy vài vóc xé rách thanh âm, nàng mặc pháp ý bị lợi kiếm đâm rách, một cái thật sâu lỗ máu xuất hiện ở phía trên. Cựu công chúa bị đau xoay người, vội vàng che bả vai. Một lát sau đã thấy mấy đạo liệt viêm phủ mang theo ánh lửa bay tập kích tới. ầm ầm, ầm ầm, kịch liệt trong lúc nổ tung, khí lãng trùng kích như là tường đồng vách sắt đẩy đi qua. Đối mặt loại này hạo nhiên đại lực, phòng theo cựu cực nguyên tử châu được làm bởi pháp bảo cũng đã mất đi che chở công năng. Cựu công chúa bị tức dạo chơi trùng kích, thân thể vứt lên, tầng tầng lớp lớp té rớt trên mặt đất. Nàng hốc mắt hơi nhuận, nhưng mà lại cắn chặt hàm răng, quay người nhảy lên, nhân là công kích của địch nhân lại lại một lần nữa tập kích đi qua. Lúc này đây là nâu đen cương nguyên biến thành nhọn. Người lùn cười ha ha như là ma âm dốt não, đồng thời tại bốn phương tám hướng truyền tới, thúc thủ chịu chối đi. Mơ tưởng, cựu công chúa đã chỉ còn lại có chống đỡ lực, nhưng mà lại nhưng mà vẫn miễn cưỡng trèo chống lấy, bởi vì nàng minh bạch chỉ có cạnh mình kiên trì, có khả năng vi phu quân ngăn chặn địch nhân thắng được cầu viện cơ hội. Đúng lúc này, hai gã vây công địch nhân của nàng thân ảnh lói lên, đứng ở cùng một chỗ. Người đến người phương nào? Trong sương khói, tựa hồ có người nào đó xuyên tấu vân trường, từ đường lớn đã đi tới. Tại đây đã bị pháp khí vân trường bản thân ba phủ, thần khí vân biến ảo trường nhan bí cảnh cậu thêm biến mất tần phụ giấu kín khí tức thanh âm chỉ cần không phải vừa vặn từ trên đường trải qua phạm nhân tuyệt đối nhìn không ra mánh khỏe, cũng không cột như thế dễ dàng tiến đến trợ giúp nhưng cùng với người tới thân ảnh hiện lộ hai người lẫn nhau nhưng là lộ ra vẻ ngạc nhiên thế nào lại là người này cựu công chúa thì là chấn động một lát sau bi thiết nói phu quân chạy mau phu quân như thế nào sẽ đến đây hắn như thế nào chính mình đưa tới cửa đến cựu công chúa nội tâm khổ sở quả thực không chỗ kể rõ nàng như thế nào cũng nghĩ không thông lý linh tại sao lại một người lại tới đây xuất hiện ở chỗ này đúng là người lùn trong miệng chỉ sợ đã rơi xuống trong tay bọn họ Lý Linh. Lý Linh sắc mặt tâm trầm, nhìn về phía bị thương đổ máu cựu công chúa, lại nhìn một chút sắc mặt thoải mái, tựa hồ trầm tĩnh lại Trung niên Kiếm Tu cùng người lùn hai người cũng dám làm tổn thương ta thanh thi. Các ngươi đều phải chết. Từ hắn mở miệng nói chuyện, bước chân mà bắt đầu nhanh hơn, đợi đến cuối cùng một cái chữ chết lối ra dĩ nhiên là như là phù quang lướt ảnh, thân ảnh xuất hiện ở Kiếm Tu trước mặt. Trung niên Kiếm Tu vô ý thức dùng chỉ làm kiếm, hướng về Lý Linh bên hông điểm đi, nhưng trong nấy mắt liền bị bắt giữ, giang giang tiện tay nắm chặt, gân cốt đứt đoạn. Năm ngón tay tại chỗ vỡ vụn biến hình, cơ hồ bị tạo thành cục thịt. Quy một chương 88, thẳng thắn thành khẩn đối đãi. Chương 88, thẳng thắn thành khẩn đối đãi. A. Trung niên kiếm tu bị đau tê thảm thiết. Đều nói tay đứt rồi sót, năm ngón tay bị người sinh sinh bóp nát, toàn bộ bàn tay xương cốt cũng cơ hồ hóa thành một phấn, đây là người bình thường khó có thể tiếp nhận đau đớn. Nhưng tu sĩ có thể thần niệm gia trị, nương luyện cương sát, căn bản không có khả năng như là phàm nhân giống như yếu ớt. Cửu công chúa, trung niên kiếm tu cùng người lùn đều trên mặt khiếp sợ, khó có thể tin nhìn xem động thủ lý linh. Cái này rất được nhiều lớn lực lượng Người bình thường vận lực nhất thể, mặc dù có khả năng đánh ra ngàn vạn cân trọng quyền, cũng không ý nghĩa có thể làm được như thế năm chặt. Nhưng Lý Linh quanh thân khí kình lưu chuyển, mà lại hình như có một sợi đặc thù quy luật, nói là bao nhiêu lực lượng, liền có bao nhiêu lực lượng tập trung, hoàn toàn sẽ không bị bản thân cơ bắp cùng khung xương cản trở ngăn cản. Đây cũng là đạo thể huyền diệu. Lý Linh duỗi vung tay lên, hung hậu cương nguyên tại không trung ngưng tụ thành một sợi sám trắng cương sát khí đoàn, như là trọng quyền đuổi hướng trung niên kiếm tu thân thể, lực lượng khổng lồ đem trung niên kiếm tu mang được đã bay đi ra ngoài, tầng tầng lớp lớp đụng tại sau lưng bên trên tây liễu. Trung niên kiếm tu bị đau rơ tay lên còn Nghị khống chế một châm biến thành trường kiếm phản kích, cựu công chúa nhìn thấy, không căn cứ kinh hô, cẩn thận. đã thấy Lý Linh thò tay một bắt, trực tiếp cầm chặt không có căn cứ tập kích mũi kiếm. cử động lần này lần lộ ra rung động, mọi người lần nữa ngây dại. kiếm này cũng không phải là chính thức một kiếm, mà là dầm dạm cương sắt phát khí, rơi vào thế gian, cơ hồ có thể được xưng tụng là chém sắt như chém bùn thần binh. cái này kiếm tu khổ luyện nhiều năm, đại bộ phận tu vi đều tốn hao tại tế luyện vật này bên trên, như thế nào cũng không nghĩ ra, vậy mà sẽ bị người nhẹ nhàng nắm chặt liền dùng tay bắt lấy. Lý Linh trực tiếp đem nó tôm xuống dưới, ném hướng kiếm tu. Một kiếm thổi phù một tiếng, xỏ xuyên qua nó thân thể, Lý Linh cũng xông lên phía trước, nâng lên một cước, đem kiếm này toàn bộ đều đạp đi vào. Mũi kiếm trực tiếp thấu thân thể, cũng xỏ xuyên qua sau lưng cây liễu, trung niên kiếm tu con mắt trừng lớn, lập tức tại chỗ chết. Cái này liên tiếp xem như là thật là khiến người không thể tưởng tượng nổi, hẹn bọn bị ổi người lùn triệt để sợ, vội vàng quay người bỏ chạy. Tất tử ngừng chạy. Cửu công chúa lấy lại tinh thần, lập tức liền làm một kiếm đâm tới, như là lưu quang phi kiếm bổ về phía đối phương. Vội vàng ở giữa, người lùn đánh cái lăn, lèn vào trong mây mù. Lý Linh thân ảnh bay vút, men theo mùi truy tung đi lên chỉ chốc lát sau chỉ thấy mây mù biến hóa trước mắt dường như đưa tay không thấy được năm ngón liền bản thân đều muốn thấy không rõ lắm thân niệm cảm ứng ở chỗ này cũng đã mất đi hiệu dụng mơ mơ màng màng một mảnh như là biển khói vậy mà ở trước mặt ta chơi thần khí vân đây không phải múa dịu quá mắt thợ ư Lý Linh cười khẽ thân niệm vận chuyển những đã bị kia đặc thù lực lượng quấy đều luyện thành đám mây hư vách đem nó hướng lên phương trình thể chuyển rời chỉ chốc lát sau ba phủ hiện trường cỡ lớn huyến Cảnh đã bị đẩy lên thiên không biến mất trong không khí hiện trường nhưng mà vẫn không có xuất hiện người lùn thân ảnh tim đập hô hấp đồng dạng không thể nghe nói Tựa hồ sớm một bước chạy trốn, có thể Lý Linh cũng không có bị mê hoặc, bởi vì hắn không phải dùng con mắt xem, không phải dùng lỗ tai nghe, thậm chí không thuận theo lại tại tu sĩ thần thức cảm ứng. Hắn dựa vào thần hồn bên trong người Hương Tương biết người thiên phú xem nghĩ mùi, xuất hiện hương chất, rất nhanh liền một tay lấy dấu ở đạo bên cạnh người lùn bắt đi ra. Người lùn đang muốn mượn cơ hội chạy trốn, đống chốc bị phá vỡ pháp thuật, không khỏi vong hồn đều bốc lên, vội vàng tiêu lên, tha mạng. Coi như ngươi vận khí không tốt, không tha cho. Lý Linh phỏ tay một điểm, cương sát hóa kiếm, như là lợi mâu quấn thấu đối phương thân thể. Giải quyết xong phiền toái trước mắt, hắn nhìn về phía cựu công chúa, đã thấy cựu công chúa trên mặt khiếp sợ cùng mê mang, ngơ ngác nhìn mình. Phụ quân, ngươi như thế nào sẽ lợi hại như thế? Lý Linh nói, thực xin lỗi, thanh thi, ta che giấu ngươi, kỳ thật ta đã tìm được tu tiên pháp. Cựu công chúa nói, là vị tiên nguyên anh tiền bối ban thưởng cơ duyên của ngươi ư? Lý Linh nghe vậy hơi ngạc, một lát sau cười khổ nói, việc này nói rất dài dòng, đến lúc đó ta sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ, trước xử lý một tí thương thế đi. Kỳ thật tại thời điểm này, cựu công chúa thương thế trên người đã tự hành cầm máu, nhưng Lý Linh vẫn còn lo lắng, vịn vào nàng đi vào bên cạnh bùi hoa tìm được ghế đáng ngồi. Cựu công chúa lẩm bẩm nói, Phu quân, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nha? Lý Linh nói, không phải ta đột nhiên biến thành đến lợi hại, mà là ta vẫn giấu kín thực lực, ngươi không có nhận ra. Nói xong tại chỗ thu liễm tinh thần, tiếp nhận về trong cơ thể, âm dương cương sắt cũng ẩn núp tại huyết nhục bên trong, lập tức liền trở nên cùng người bình thường không có gì khác nhau. Đây là cựu công chúa lại quen thuộc nhưng mà khí tức, nếu không có ở trước mặt nhìn xem Lý Linh hoán đổi, cơ hồ khó có thể tin. Bởi vì thần hồn vị cách cao hơn cựu công chúa quá nhiều, tận lực che giấu phía dưới. Cựu công chúa chỉ có thể cảm nhận được bị hắn lực lượng tinh thần bao phủ sinh mệnh nguyên khí, chỉnh thể hồ đồ mông một mảnh, quả thật khó có thể phân chia. Lý Linh tử trong lòng móc ra một tiểu hộp trà vu hương, cũng không cần ho quẹn, trực tiếp ngã vào bàn tay, thúc dục hóa dương hỏa đốt đốt, sau đó thần niệm vận chuyển lấy hư phách, như là rót rách nước chảy dũng mãnh vào miệng vết thương. Một lát sau liền cách nhìn, cựu công chúa đứng thẳng đống núc nhích vai, đã hoàn toàn khép lại. Bởi vì đã từng thấy qua vật này, nàng cũng không cảm giác kỳ lạ quý hiếm, nhưng nhìn xem Lý Linh thần sắc hay vẫn là tràn ngập sợ hãi thảm phục. Lý Linh nói, chuyện cho tới bây giờ, ta ta cũng không gạt ngươi rồi. Ta có thể tu luyện, chuyện này còn phải từ Thiên Phú Dị Bẩm nói lên. Lúc này đem mình Thiên Phú Dị Bẩm, Thư Hương luyện Hồn Huyền Bí nói đi ra, kể cả trước đây lấy cớ tìm kiếm mà chỉ một đẳng sự, nhưng mà cùng mà so sánh với Phạm Nhân Cảnh giới liền có khả năng thần hồn xuất khiếu bí mật vô cùng kinh người, hắn cũng không có lập tức thổ lộ, hay vẫn là thuận theo lấy cựu công chúa suy đoán, nói thành là tự mình ngoại ý muốn phát hiện trà Vu Hương. Lúc này mới mượn vật này hướng chết mà sinh, cải tạo đạo thể. Muốn nghiệm chứng việc này vô cùng đơn giản, cái kia chính là cũng cho cựu công chúa tiến hành một phen cải tạo, làm cho hắn thiết thực cảm nhận được loại này ngoại đạo pháp môn mang đến tới kinh người tăng lên. Nguyên bản người bình thường sử dụng phương pháp này cực kỳ phong hiểm cùng khó khăn. Âm Trường Minh được trả Vu Hương đến nay cũng không có nghiên cứu ra cái nguyên cớ, nhưng mà Lý Linh đã có lòng tin triệt để không chế, chỉ cần hắn tự mình giúp đỡ Thê Tử Hộ Pháp, liền có khả năng vượt qua tầng tầng lớp lớp trở ngại, đồng dạng thực hiện hoàn mỹ đạo thể. Biết được Lý Linh dĩ nhiên là phía trước đoạn thời gian ngoại ý muốn đạt được trả Vu Hương Cơ duyên, còn có trước đó lấy cơ chai giới thanh tu, là là trốn đi tăng lên, Cựu Công chúa vẫn rất cảm thấy khiếp sợ. Nhưng nàng cho rằng đây hết thảy đều là thần bí cao nhân ban ơn, cũng chỉ có bình thường trở lại. Nguyên Anh cao nhân nguyên bản liền có khả năng giúp người rèn luyện bình thường cốt. Trong chi vị kia còn đạt đến ngày dạo chơi cảnh giới. Sao Diệu Hiểu lầm sẽ lần nữa hình thành, Lý Linh từ đầu tới đuôi cũng không nói gì qua một câu, chính mình giờ phút này tạo hóa là nhân vị tiền bối kia mà thành, nhưng cựu công chúa liền là kiên định cho rằng như thế. Cũng chỉ có như vậy mới là hợp tình giải thích hợp lý. Lý Linh nguyên bản liền là dị nhân, có được thiên phú dị bẩm, trong cơ thể truyền lưu lấy cái gì đại năng cao thủ huyết mạch, thậm chí dứt khoát liền là cái kia thần bí cao nhân hậu duệ đều chẳng có gì lạ. Nhưng nếu Lý Linh nói mình phạm nhân cảnh giới liền có khả năng xuất khiếu, mình chính là vị cao nhân kia, thay vào đó muốn cho cựu công chúa nghi thần nghi quỷ, không biết làm thế nào đối mặt. Lý Linh lựa chọn dầu diếm, cũng là vì tránh khỏi giải thích những điều này phiền phức. Đợi đến lúc cựu công chúa tấn trước, tầm mắt kiến thức tự nhiên sẽ đi theo đề cao, khi đó tiếp nhận cũng dễ dàng hơn nhiều. Khi đang nói chuyện, trong phủ hộ vệ cuối cùng phát hiện không bình thường, vội vã bằng hưu dẫn bạn chạy đến trợ giúp, nhưng mà vừa rồi giao chiến địa phương lại bị rơi xuống Thận Khí Vân Ba phủ, bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn không cách nào xâm nhập, chỉ có thể ở bên ngoài dương mắt nhìn. Lý Linh lấy lại tinh thần, đối với cựu công chúa nói, ngươi trước ra mặt xử lý một tí, ta âm thầm đem thi thể đổi vị trí, đến lúc đó chúng ta lại truy tra những người kia đến tột cùng là từ đâu mà đến. Cựu công chúa nói, nói xong liền từ tùy thân bọc hành lý bên trong móc ra một kiện lụa mỏng phủ thêm che chặt áo ngoài vết máu đi ra ngoài không cần kinh hoàng địch nhân đã đào tẩu đây là bọn hắn lưu lại pháp khí nàng tại cảnh tâm linh vang lên thời gian cũng đã dùng phù lệnh chiêu mộ binh lính binh mã tại thời điểm này giải thích một phen để cho mọi người lui ra nhưng màn nếm thử một phen chính mình thần niệm vậy mà khó có thể thu nhiếp vật này nó giống như là một cái thổi phồng túi ra bình thường ngưng luyện thành đoàn cần vận dụng thời điểm trải ra ra hóa thành tòa nhà giống như bình thường vật này có lẽ có thể gọi là thần khí lâu chính là mượn nhờ trên biển yêu phân bản thân hình thành cảnh tượng huyền ảo tòa nhà có thể hình thành đại quy mô chướng nhãn pháp, mê hoặc phàm nhân nghe nhìn, thậm chí mà ngay cả tu sĩ thần thức đều muốn là nó cản trở ngăn cản. Lý Linh đã tưởng tượng, tượng qua loại này vận dụng pháp, nhưng mà lại không có đầu mối, thật không ngờ trước bị Thiên Vân Tông bên trong cao thủ thực hiện. Chỉ tiếc, vật này tài liệu bản thân cũng không quý trọng, mẫu chốt hay vẫn là rót vào trong đó linh nguyên, bởi vậy liền phân giải lấy tài liệu giá trị đều không có. Đợi đến lúc bọn hộ vệ thối lui về sau, Lý Linh từ mặt khác một bên xuất hiện, Cửu công chúa đã đi tới, đối với hắn nói ra, "Phu quân, bây giờ nên làm gì?" Lý Linh nói, những người này tuyệt đối không phải bình thường tán tu phía sau màn chỉ sợ còn có khác làm chủ nhưng nếu nói là ngươi cái kia tam ca dở cho quỷ có lẽ khả năng không lớn nhất định là có người tại trong bóng tối chân ngòi, hay vẫn là trước bẩm báo lao tổ thì tốt hơn hắn kỳ thật đã mơ hồ đoán được lai lịch của những người này nhưng không tốt nói thẳng phá chỉ có thể đổ lên láo tổ trên thân cựu công chúa tự nhiên cũng là tán thành lập tức nhẹ gật đầu cũng phải trước bẩm báo lao tổ rồi nói lại lý linh nói ta ra tay kích giết chuyện của bọn hắn tạm thời không để cập tới liền nói bọn hắn bị người đánh lui cựu công chúa kinh ngạc nói như vậy thật sự được chứ lý linh nói có một số việc gặp khó khăn đối với lão tổ giải thích, cựu công chúa bừng tỉnh đại ngộ, cũng phải gặp cựu công chúa hiểu được, Lý Linh móc ra tùy thân mang theo đưa tin linh phủ ở trước mặt nàng liên lạc Hoàng Vân chân nhân, sau đó dùng chuẩn bị tốt lý do thoái thác bẩm báo chuyện này. Hoàng Vân chân nhân biết được việc này, quả nhiên vô cùng nổi giận, vô chi bọn trốn nhát lại dám lớn ta huyền tân. Từ ngày hôm nay lấy lệnh vương đô phong thành, nhưng có tán tu tự tiện xông vào, không hỏi tang do, giết chết bất luật tội. Lý Linh nghe vậy lắp bắp kinh hãi, bận rộn quay nhủ, lão tổ mệnh lệnh như vậy nói cho cùng cũng là chấn thủ vương thành lịch lãm rèn luyện đệ tử tới chấp hành bọn hắn chưa hẳn nguyện ý phạm kiếp nạn này kể ra, đại khai sát giới. Vương Thành bên cạnh là có thế ngoại cốc, không biết bao nhiêu tán tu vắng lai. Chính giữa nếu là có người nào đó không biết lệnh cấm, tự tiện xông vào Vương Thành, cái kia muốn giết người có thể liền có hơn đi. Hoàng Vân Trân nhân nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nhưng là nói ra, chúng ta chân tu có cái này tu vi, nên trải qua mấy kiếp, qua đi bao nhiêu thọ tính toán, chẳng lẽ còn không bằng ngươi minh bạch, một cái tiểu bối cũng cùng ta bàn về nhân quả kết đến Cuối cùng ngươi có tâm, biết rõ khích lệ ta, nhưng bởi vì cái gọi là tùy thích mà không vượt quân, cái gì tính toán làm nhân quả, cái gì sẽ mang đến kiếp nạn cái này ta so sánh ngươi hiểu rõ nhiều lắm, không cần nhiều lời, cũng không sợ nói cho các ngươi biết, lần này tông môn thảo luận phong quốc, gây xích mích thiên hạ đại thế, nguyên bản liền là vì tẩy trừ tán tu tác dụng. đã những người kia không biết tốt xấu, muốn chính mình nhảy ra nên thánh nguyên quốc quân cờ, dứt khoát mượn cơ hội này để cho bọn hắn lụy kiếp, cho cho mất một đám người rồi nói lại. thanh ti, sau này nếu là gặp lại đến những không có này nền móng, chỉ để ý đánh giết liền là, ngươi về phạm tục thời gian, ta từng ban thưởng qua ngươi một thanh kéo vàng, liền là bảo ngươi có thể phòng thân bảo vệ tính mạng. ngươi còn nhỏ, gặp cái gì ẩn nhân quả đều có trưởng đối thế ngươi làm chủ không cần luôn lo trước lo sau. Lý Linh nghe vậy chấn động, mang theo bao nhiêu kinh ngạc nhìn về phía cựu công chúa, thế mới biết, hóa ra thế tử cũng không phải là nên thật không có chuẩn bị ở sau. Trong tay nàng đầu lại vẫn có tính công kích phá bảo, chính là lao tổ ban cho. Hoàng Vân chân nhân phen này bà khí bao che khuyết điểm tiền môn, còn giấu giếm lấy bao nhiêu nhằm vào tán tu âm mưu, để cho Lý Linh đối với cái này phong quốc chi tranh cùng vương triều nhất thống đại thế ngày càng hoài nghi. Lập tiếp cho cho, không có nền móng, chỉ để ý đánh giết là được. Thiên môn, thật sự tối quá a. Đợi đến lúc thông tin nứt rời. Lý Linh còn vẫn mang theo vài phần khiếp sợ nghĩ kia việc này, nhưng càng muốn, lại càng thấy được không rét mà run, không căn cứ hỏi kiểu công chúa nói, "Thanh thi, trong tay ngươi đầu thật sự có cái kia kéo vàng pháp bảo sao?" Kiểu công chúa im lặng bắt nó rút đi ra, quả thật là một kiện bảo vật lừng lánh hoàng kim cái kéo. Lý Linh từ đó cảm nhận được thâm trầm như vực sâu khí tức, tối thiểu cũng tồn tại mấy trăm năm trở lên tu vi, mặc dù trúc cơ tu sĩ, chỉ sợ cũng tránh khỏi kỳ nhất cắt bỏ. "Ngươi có vật này, vì sao không còn sớm sử dụng?" Cửu công chúa thấp giọng nói, "Ta vốn cũng ý định tìm được cơ hội liền dùng, chưa từng nghĩ ngươi xuất thủ trước." Lý Linh lập tức im lặng, Nhưng mà hắn cũng không hối hận, ngay lúc đó tình trạng, dù là biết rõ cựu công chúa mình có thể đối phó, hắn cũng khó hơn nữa chờ đợi. Cựu công chúa nói khẽ: "Phu quân, ngươi có trách ta hay không hại ngươi hiển lộ thực lực?" Lý Linh lắc đầu, cười thở dài, "Nói cái gì ngốc lời nói, ta ẩn giấu thực lực, vốn là vốn cũng là vì tự bảo vệ mình cùng bảo hộ ngươi, hôm nay hiển lộ ra tới, vừa vận thẳng thắn thành khẩn đối đãi, vợ chồng chúng ta vốn là nhất thể, muốn làm cái kia chính thức đạo lữ, có khả năng đối mặt con đường phía trước hung hiểm. Chỉ là ngươi cũng quá khuyết thiếu chém giết kinh nghiệm, có bảo vật này, còn cùng bọn họ nói lời vô dụng làm gì?" Liền tính toán thật đúng ta rơi xuống trong tay bọn họ cũng trước cắt bỏ chết một người lại đến ép hỏi đạo lý là như thế này nhưng nghĩ đến cựu công chúa không có giết qua mấy cái ma đạo hoặc là tàn tù, cũng không có cách nào làm được như thế quả quyết lý linh cũng không quá nghiêm khắc chỉ là đối với nàng nói đi chúng ta thừa dịp lao tổ lệnh cấm còn không có chính thức hạ đạt, truy tra những người này phía sau màn làm chủ đi cựu công chúa kinh ngạc nói như thế nào truy tra lý linh cười nói vi phu đều có diệu kế hắn lần này cũng không có ý định tự mình một người âm thầm giải quyết đã cựu công chúa cũng đã bị quân tiến trong đó làm cho hắn làm rõ thái độ ra tay chấn nhiếp Thay vào đó có thể thắng được tính sợ. Lao tổ lên tiếng liền là lớn nhất bảo đảm, nàng đã chỉ rõ, đối phó những tán tu kia, căn bản không cần phải khách khí. Bằng không mà nói, Thánh Nguyên Quốc thăm dò sẽ không dễ dàng ngừng, Phò Mã phủ cũng sẽ không nên đón chính thức Thái Bình. Quy 1 chương 89, kết bạn ra tay. Chương 89, kết bạn ra tay. Sau một lát, Lý Linh cùng Cựu công chúa kết bạn rời khỏi phủ đệ, không làm kinh động hộ vệ cùng nô bộc. Lúc này đây, bọn hắn không hề tiền hô hậu ủng, bộ chúng đồng hành, bước chậm tại nơi này thế tục thành trì đầu đường, vãng lai đều là phàm nhân, hối hạ cảnh tượng nhiệt náo bên trong nhưng là để cho người hiếm có cảm nhận được vài phần sau giờ ngọ an bình. Hai người bèn nhìn nhóc cười, tất cả đều có giống người không hiểu khoái ý. bọn hắn lập gia đình nhiều năm, như keo như sơn, cùng một chỗ dùng phò mã cùng công chúa thân phận đã làm rất nhiều sự tình, nhưng nhưng vẫn là đầu một hồi dùng tu sĩ thân phận cộng đồng tiến thối chống lại địch nhân, cái này cũng một loại trước nay chưa có thể nghiệm. Kiểu công chúa nhìn về phía cùng mình sóng vai mà đi Lý Linh thân ảnh đã thấy Lý Linh cũng đang ánh mắt long lanh không sai, nhìn mình, không căn cứ tiếng lòng khẽ nhúc đích, mỉm cười nói nói, phu quân, ta đột nhiên cảm giác hảo thống khoái. Lý Linh cười nói, ta cũng cảm giác thống khoái cuối cùng không cần lại che giấu, hắn dừng một chút, nữ khí hơi chầm xuống, có người núp trong bóng tối, âm mưu tính toán chúng ta, chúng ta liền cùng một chỗ đem bọn họ bắt được tới, liền tính toán không thể lập tức đem nó hủy diệt, cũng có thể chặt đứt tay chân của hắn, nhổ hắn chảo nhà, gọi bọn hắn không dám lại đến xâm chiếm. tốt, cựu công chúa mang theo bao nhiêu hương phấn nhìn về phía lý linh, chỉ cảm thấy cực lớn hạnh phúc như là thủy triều đem chính mình vây quanh. chẳng bao lâu sau, nàng cũng tưởng tượng qua lý linh có thể tu tiên vân đạo, chính mình hai vợ chồng phu sướng phụ tùy, cộng đồng tiến thôi, nhưng không có nghĩ đến, thật bất ngờ nhanh liền thật sự thực hiện. Giờ phút này bọn hắn đã thay đổi một thân thanh ý đạo bào trang phục, như là thông thường tán tu người trong, dường như như vậy thay đổi trang phục, tâm tính bên trên cũng lập tức ném mà lại tông môn cùng thế gia chói buộc, trở nên vô cùng tự do. Đến nỗi giờ phút này là đi đối phó địch nhân, nàng cũng chẳng quan tâm nhiều như vậy. Vô luận chém chém giết giết, đao quan kiếm ảnh, hay vẫn là hoa phía trước dưới ánh trăng, ngự kiếm thừa phòng, nàng đều không để ý, chỉ muốn chăm chú đi theo bên cạnh người bước chân là tốt rồi. Lý Linh men theo những người đến tia thời gian được dẫn, mang theo cựu công chúa đổi tới trong thành một chỗ quảng trường. Tại đây tựa hồ là khu đông thành tới gần cửa thành thương phố. Lần trước Vương Thành đối mặt lũ lụt chìm thành hỗn cảnh, nhưng mà Đông Thành cũng không đã bị quá lớn ảnh hưởng, đến nay sớm đã khôi phục đến ngày xưa phồn hoa. Bên đường có không ít trải lối ra cùng người đi đường, giao hàng thanh âm, nói chuyện với nhau thanh âm, nhiều tiếng ầm mỹ lờ mờ còn có đầu đường làm xiếc, ngoan đồng vui đùa ẩm ý chúng sinh chăm giống như. Bọn hắn hẳn là trốn ở bên cạnh. Cái này cũng không quá dịu, đánh nhau dễ dàng ảnh hưởng đến người vô tội. Lý Linh có chút chần chờ, cũng may đối phương tựa hồ cũng lo lắng quá nhiều người không có phận sự sẽ ảnh hưởng chính mình xuất nhập làm việc, cũng không có đem cứ điểm thiết lập tại phố xá sơ mà là tiếp tục đi đến bên trong mà đi ngõ nhỏ một tí trở nên yên lặng, những náo nhiệt kia dân sinh cảnh tượng biến mất. Mặc dù ban ngày sáng tỏ, đồng dạng hiện ra vài phần vắng vẻ bầu không khí. Hồng chân thế tục nhiều loại tạp vị biến mất, chỉ còn lại lạnh nhạt bên trong vài đạo người vị. Nơi nào còn có lấy trung niên kiếm tu cùng cái kia người lùn mùi còn xuất lại. Lý Linh ngừng lại, đối với cựu công chúa nói, giống như liền là ở phía trước. Cựu công chúa không căn cứ lần nữa sợ hai tháng phục. Trước kia ta chỉ biết là phu quân cái mũi linh, không nghĩ tới còn có thể linh đến loại trình độ này. Lý Linh bàn giao cựu công chúa nói, ngươi trước ở chỗ này chờ một chốc, ta tiến đi điều tra một tí. Cựu công chúa nhắc nhở, phu quân cẩn thận một chút. Lý Linh tự tin nói, yên tâm, người bình thường còn không gây thương tổ ta. Cựu công chúa nói, vậy cũng không nhất định, giống ta tu vi không cao, trong tay mà lại nắm giữ lấy lao tổ phát bảo, ai biết những tán tu kia trong tay sẽ có bảo bối gì? Lý Linh nhẹ gật đầu, một lát sau đối với nàng nói, đợi chút nữa thấy địch nhân, ta sẽ đem bọn họ dẫn xuất tới, ngươi trực tiếp dùng tới mạnh nhất thủ đoạn đối phó bọn hắn là được. Ngươi có pháp bảo, cũng phải dùng quen thuộc mới được, nếu không thật muốn gặp được khó có thể đối phó cương địch, phát huy không đi ra, cái kia chẳng phải liền chịu thiệt. Kiểu công chúa nghe vậy, lúc này liền ở bên cạnh tìm cái địa phương ẩn núp đi chờ đợi. Nàng cũng không có cái gì kinh nghiệm giang hồ, gọi nàng đi vào tìm người thật đúng là muốn hai mắt một vòng hắc, nhưng nếu dùng tới lao tổ bàn tặng pháp bảo, manh liệt cho địch nhân đến nhớ hung ác, vẫn là có thể làm được. Nàng đối với Lý Linh nói còn tương đối có vài phần khấp phục, nghĩ thầm chính mình dù sao cũng là tiên môn đệ tử, tu luyện nhiều năm, phu quân gần đây mới từ nguyên anh cao trong tay người được cơ duyên, ở đâu hiểu được cái này rất nhiều. Đợi chút nữa chính mình phải hảo hảo biểu hiện, cho hắn biết lời vừa mới nói đều là dư thừa. Lý Linh béo lên trước đó chuẩn bị tốt nón che mặt, đem mình khuôn mặt che, không nhanh không chậm đi vào trong đi. Chỉ chốc lát sau, xuyên qua đường cái, tiến vào hẻm nhỏ. Liền chứng kiến mấy cái khí tức tháo vát thanh cường tráng tại bên cạnh tới lui tuần tra bọn hắn cũng không giống là bình thường cư dân thay vào đó như là trông chừng canh gác thấy Lý Linh tiến đến tất cả đều đem cảnh giác ánh mắt quăng đi qua Lý Linh giờ phút này trang phục là cái đeo nón che mặt nhân vật thần bí không quan tâm liền xuống tới toàn thân cao thấp đều đầy lấy khả nghi đợi một chút ngươi là người nào tại đây không thể xung loạn có người tiến lên thò tay nghĩ muốn ngăn cản hắn đã thấy Lý Linh không chút nào là động trực tiếp đẩy ra đi tới ngươi điếc hay sao mấy người nhìn nhau dùng sức đẩy tới kết quả giống nhau bị đẩy đi ra muốn chết một người giận dữ, tự mình bên hông rút ra dao găm, trực tiếp chọc tới. Có thể sau một khắc, Lý Linh liền bắt được tay của hắn, nhẹ nhàng nắm chặt, đao đối phương dao găm mất dưới, bị nắm qua địa phương cũng xương cốt đứt đoạn, trực tiếp phế đi. Mọi người kinh hãi, hít sâu một hơi về sau, kiên chỉ chụp một cái đi lên. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện người này không phải tầm thường võ đạo hạ thủ. Bởi vì bọn hắn căn bản không thể va chạm vào đối phương, đã bị lực lượng vô hình trở ngại tiến lên. Nào đầu về phía trước người ngã trái ngã phải, đảo mắt mới ngã xuống đất. Thần, thần niệm khu vật, Người nọ là tu sĩ, nhanh bẩm báo tiên sư. Lý Linh không để ý đến những người phàm tục này ánh mắt, bước nhanh đi vào bên trong một cái độc viện. Mã Đạo Hưu cùng Liễu Đạo Hưu như thế nào vẫn chưa về, có thể hay không đã xảy ra chuyện. Giờ phút này, đã từng tại thế ngoại cốc bên trong xuất hiện qua Trung Niên Tán Tu cùng Mỹ phụ tại trong nội đường ngồi đối diện, trên mặt tất cả đều mang theo vài phần nguy trọng. Bọn hắn đúng là Phùng Chấn cùng Hàn Phu Nhân, Long Chủ Phái lúc này dòng chính thuộc hạ đợi lâu không có kết quả về sau, dĩ nhiên cảm giác không ổn. Dưới mắt đã vượt qua thời gian nước định, theo lý thuyết tới, bọn hắn đáp thủ về sau lập tức rút lui khỏi, hiện tại cũng đã rời khỏi Vương Thành, trở về tại Hồi Hương chuẩn bị tốt chỗ ẩn thân. Hẳn là thất thủ. Nếu thật như thế, phó mã trong phủ phòng bị lực lượng xa so sánh dự tính muốn cường, chúng ta cũng tận mau bỏ đi rời thì tốt hơn. Đúng lúc này, hai người đột nhiên chấn động. Bên ngoài có hô lên vang lên, là có người mạnh mẽ xông tới y tứ. Ngắn ngủn mấy hơi, thì có một sợi lạ lâm khí tức xâm nhập. Bọn hắn đi ra, nhìn về phía chính diện xâm nhập Lý Linh, người là người nào? Lý Linh nhìn nhìn bọn hắn, nói, muốn các ngươi mệnh người. Phung Chấn Lạnh lùng mà cười, rõ dạng. Lý Linh thân thể run lên, đứng thẳng tại chỗ bất động, trưởng cương mà lại như đạn pháo đánh tới. Hắn lại vô sự tự thông, thi triển ra tán tu thường dùng pháp không trưởng nương theo lấy uyển như tiếng sấm cự nổ lớn vang lên trong hành lang cái bàn như đổ tấm ván gô nát bấy bình bình lọ lọ cùng mắt khác đồ dùng trong nhà cũng lập tức bị cuồng bạo cương khí nghiền áp được nát bấy phung chấn cùng hàn phu nhân riêng phần mình tế vận cương nguyên ngăn cản được một kích này nhưng lại chỉ cảm giác rồi rào đại lực như là thủy triều vào tới thân thể dường như bị tuấn mã va chạm giống như khó chịu người này cường hành đi bọn hắn tự biết bị người tìm tới cửa cũng đã không an toàn cũng chẳng quan tâm cùng lý linh liều mạng đảo mắt công phu leo tường mà ra hướng về cửa thành phương hướng bỏ chạy lý linh cũng đuổi theo vài bước ở giữa chỉ thấy cựu công chúa nghe tiếng kinh động men theo bạo tạc giống như nổ mạnh đuổi tới góc đường, vừa hay nhìn thấy hai người trước mặt mà đến. Lý Linh xa xa hô, bọn hắn chính là hai người đồng lõa, động thủ. Cựu công chúa nghe vậy, cầm trong tay sớm đã chuẩn bị tốt kéo vàng hướng bầu trời ném đi. Thoáng qua ở giữa, phát bảo đón gió gấp tăng, hình thành một chống đỡ dài đến hơn một trượng cự cái kéo lớn, sau đó hướng phía trước mặt phùng chấn bay đi. Phùng chấn thấy thế, chấn động, vô ý thức liền muốn đi bên cạnh trốn tránh, nhưng không có nghĩ đến, mở ra kéo vàng miệng lưỡi bên trong, một sợi mánh liệt hấp lực vào tới, như là vòng xoáy quái thiên địa khí. Hắn chẳng những không thể đảo tẩu, thay vào đó không tự chủ được hướng bên trong đánh tới, thật giống như chính mình đưa tới cửa. Cái này tự nhiên là pháp bảo diệu dụng, cũng là cựu công chúa tin tưởng nơi phát ra. Vận dụng pháp bảo có cái gì khó, nô lên cao ném đi không được sao? Pháp bảo có linh, tự mình tính cụ túc, đối với đặc biệt thần thông pháp thuật vận dụng cũng không kém hơn chính thức tu sĩ, bởi vì bọn hắn nguyên bản liền là thần thông pháp thuật vận dẫn. Đợi đến vùng chân chính mình đưa tới cửa phía sau, kéo vàng ngọn gió thu về. Lập tức ở giữa, răng giác một tiếng, thân thể hai đoạn, huyết rơi vãi phố trải. Hàn phu Ú nhân cùng cựu công chúa mình cũng bị uy lực này sợ ngây người, Lý Linh thấy thế cũng không khỏi được lắp bắp kinh hãi. Hắn vừa rồi cũng đã hơi chút thăm dò, chạy ở phía trước trung niên tu sĩ tồn tại luyện khí trung kỳ trở lên tiêu chuẩn, được xưng tụng là dân gian tán tu trung kiên sức mạnh. Nhưng không có nghĩ đến, tại đây kéo vàng pháp bảo trước mặt, đúng là không chịu được như thế một kích. Hàn phu Ú nhân lấy lại tinh thần, vội vàng hướng một bên chạy tới. Nàng giờ phút này là phía trước có lang sau có hổ, chỉ có thể điều hòa hướng bên cạnh chạy. Cựu công chúa như ở trong nệm mới tỉnh, khắc chế thấy máu không khỏe, đem kéo vàng thu trở lại, lại lần nữa là nó rút vào linh nguyên, một lần nữa kế hoạt. Nhất thời, cái này trôi kéo vàng lại cao cao bay lên, hướng về đã chạy xa Hàn Phu nhân cắt bỏ tới. Nhưng mà lúc này đây, nàng vậy mà cắt bỏ lệnh. Cùng với kim mang lói lên, kéo vàng rơi ở bên cạnh phong ốc chỗ, ngọn gió hợp kích tại chỗ liền đem mấy trượng tường viện chặn ngang cắt đứt. ầm nổ vang, bị cắt bỏ đứt vách tường nhau nhau sập rơi. Cựu công chúa mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, hướng về Lý Linh nhìn thoáng qua, đã thấy Lý Linh sớm đã tê ra phi kiếm, hướng về Hàn Phu nhân bộ tới. Hắn như là đã hiển lộ thực lực, trước đó luyện chế tinh kim phi kiếm cũng không cần phải cất giấu không cần, lần này lấy đi ra, điều khiển được dễ sai khiến. Hàn Vũ Nhân cũng không tiện dùng phi kiếm, chỉ có thể vung vẩy ống tay áo ngăn cản, cùng với đinh đương rung động va chạm thanh âm, ống tay áo cũng có lơi dao sắc bén rơi ra, là dài đến 3 thước như kiếm, vung giống như linh xà. Nhưng rất nhanh, nàng cũng cảm giác đối phương phi kiếm thế đại lực chìm, trực tiếp đột phá đón đỡ chém dụng. "Tha mạng, ta là Thánh Nguyên Phong ký danh đệ tử, cũng là Thiên Vân tông người." Lý Linh Chỉ nên không có nghe được, hắn sớm đã biết rõ đối phương là Long chủ giễu trướng, pha lẫn chức ký danh đệ tử thân phận rất bình thường. Nhưng ký danh đệ tử cũng không phải cái gì đứng đắn thân phận, xứng dùng quan hệ thông gia, hoặc là nhận lao tổ coi trọng mới là vương đạo. "Các ngươi không thể giết ta!" À. đều thảm thiết bên trong, hàng phu nhân thân thể bị lưỡi dao sắc bén xỏ xuyên qua, cũng bị mất mạng tại chỗ. Cựu công chúa thấy thế, mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng, nhưng nghĩ đến đối phương vậy mà chủ tính đối phó chính mình cùng phu quân, lại không khỏi chuyển thành phẫn nộ. Thánh nguyên phong, bọn hắn quả thật là Thánh nguyên phong đệ tử. Lý linh ngược lại là nói khuyên nói, Thánh nguyên phong là Thánh nguyên phong, Thánh nguyên quốc là Thánh nguyên quốc, không muốn nói nhập là một, những người này chẳng qua là mượn đệ tử danh nghĩa là vương quốc ban sai mà thôi. Cựu công chúa nói, ta giống như đã từng nghe nói qua, Thánh nguyên phong láo tổ tử vân chân nhân cùng chúng ta láo tổ không hòa thuận, thật không ngờ thật bất ngờ bị ủi. Lý Linh tâm đạo, người đây có thể liền hiểu lâm nàng, đều là hậu thế chính mình làm ra tới sự tình, người ta lão tổ mới không có không khó xử chúng ta tiểu bối. Nhưng cựu công chúa nói như vậy, giống như cũng không có cái gì không bình thường. Cựu công chúa rất nhanh liền nghĩ đến thánh nguyên quốc, quốc lực tựa hồ hơn xa huyền tần, lần này lại không có đã bị thiên thai nhân họa ảnh hưởng đến, ngay ngắn ở vào cường thịnh kỳ, không khỏi lộ ra vài phần vẻ lo lắng. Không lâu về sau, vương thành ti người chạy đến, mà lại chỉ thấy được đứng tại phế tích bên ngoài xem xét tình huống cựu công chúa cựu công chúa tại cửa nhà mình đánh tới tập kích địch, đúng là thiên kinh địa nghĩa, cái này nguyên bản liền là vì muốn chấn nhiếp bọn đạo trích, cho nên cũng không có tránh người, thay vào đó chủ động hướng về chạy đến cung phụng tu sĩ lên tiếng chào hỏi. người là ta giết, những người này tư tàng trong thành, nhu đồ làm loạn, thật ra khiến dân chúng trong thành đều bị sợ hãi, ai dẫn theo ngân lượng tới, trước giúp ta bồi thường một tí. Vương Thành Ti người hai mặt nhìn nhau, nhưng nhân cựu công chúa thân phận đặc thủ, cũng đành phải tuân mệnh làm việc. rất nhanh, lão tổ chỉ lệnh truyền ra, Vương Thảnh Ti người lại lần nữa công việc lưu đủ lên, khắp nơi rán hồ chỉ có tu sĩ có khả năng lá đùa báo cáo, phong cấm thành trì Lý Linh thừa dịp lúc ban đêm lẻn vào bên trong thế ngoại cốc, tham thính đám tán tu đối với Phong Thành lệnh có phản ứng. Quả nhiên không ngoài sở liệu, bên kia là một mảnh tiếng đoán than dậy đất. Nhưng có tin tức linh thông thế hệ rất nhanh liền do tham chân tướng sự tình, biết được nguyên lai là có to gan lớn mật thế hệ nghị muốn lẻn vào phò mã trong phủ làm sàng làm bậy, kết quả bị cựu công chúa phản giết. Chính giữa tự nhiên cũng không thiếu Long chủ tuyên nhân, vội vàng đem tin tức này chuyển trở về Thánh Long Giang bên trên. Long chủ biết được việc này, không khỏi đã trở mặt. Như sĩ Vu Tiên sinh cũng đã trở mặt. Thật ác độc thủ đoạn. Chúng ta an bài ở đằng kia nhân thủ trực tiếp toàn bộ hủy diện, mời chào tới tán tu cũng cơ hồ mất đi liên lạc, nghĩ muốn lại lần nữa chiêu mộ binh lính, không biết được giao cho ra bao nhiêu một cái giá lớn. Thật lâu, Long chủ mới rốt cục đánh vỡ trầm mặc, mang theo áp lực phẫn nộ, trầm giọng nói ra. "Vô tiên sinh cẩn thận từng ly từng tí nói, Huyền Tân Phong phản ứng thăm dò đi ra, xem ra Hoàng Vân chân nhân hay vẫn là càng già càng dẻo dai, chỉ có thể tạm thời trước nhịn xuống cái này một hơi." Long chủ chăm chú nam quyền, trên mặt lộ ra bao nhiêu vẻ không cam lòng, nhưng nghĩ nghĩ, nhưng lại một lần nữa bỗng nhiên cười cười. "Vương Đô Phong thành vậy sao? Vậy thì cứ việc phong tốt rồi." Huyền Tân Phong phản ứng, chứng minh vương tộc quả thật là bọn hắn Mịch Lân, không phải tốt như vậy nổ. Nhưng loại này cường ngạnh thái độ sau lưng, làm sao cũng không phải một loại suy yếu. Vương Đô có thể phong thành, mà khác tất cả thành mà lại không có khả năng phòng, đám tán tu vẫn là có thể khắp nơi vắng lai, chạy trốn hành động. Hắn là người thông minh, dĩ nhiên độc đã hiểu trong đó hàng nghĩa. Quy 1 chương 90, lão tổ xuất quan. Chương 90, lão tổ xuất quan. Fen này lôi đỉnh xuất kích, chấn nhiếp địch nhân, Lý Linh cùng cựu Công Chúa cuối cùng đã qua cái thời lặng tốt năm. Từ đó về sau, Lý Linh cuối cùng không cần lại che giấu trực tiếp ngay tại cựu công chúa trước mặt triển lộ tu luyện mọi việc cũng cùng nàng thương lượng làm thế nào vận dụng trong tay linh tài bí bảo vật tăng cường thực lực kể từ đó xử lý hiệu suất không thể nghi ngờ cao hơn rất nhiều bọn hắn đem từ tán tu trong tay đoạt lại nhiều đồ vật mang tới nhìn một chút kết quả phát hiện cũng chỉ có cái một chân biến thành pháp kiếm đáng giá coi trọng nhưng lý linh cũng không quen dùng loại này binh khí hơn nữa tế luyện phiền phức rước khoát một tia ý thức bán ra đến bách bảo cát cái tiêu đoàn thận khí vân hóa thành vân chướng ngược lại là bị giữ lại nhưng lại không phải ý định chính mình tế luyện tới dùng mà là cựu công chúa đối với nó sinh ra vài phần hứng thú nàng nghĩ muốn làm theo ví dụ sinh vân hóa lâu cũng đem mình vân sắt tế luyện trở thành bộ dáng như vậy thiên vân tông dùng vân đội nhiều pháp là dài nàng xem như là chính thức nội viện đệ tử có rất nhiều cơ hội tham tưởng cùng tu luyện như thế cái không tệ lựa chọn như vậy cũng tốt như ngươi có thể luyện thành vật này liền tính toán tương lai chút cơ cũng có thể hóa thành pháp bảo dùng cho mê hoặc địch vây hãm địch phối hợp lao tổ ban cho ngươi kéo vàng cuối cùng có vài phần tự bảo vệ mình lực không cần lo lắng như lần trước như vậy cắt bỏ lại ra trong phủ lý linh dắt kiểu công chúa bước chậm ở bên trong vườn nhà thủy tại hành lang bên trong cười nói với nàng đạo cựu công chúa không thuần theo Phu quân, ngươi lại dèo cả ta. Lần trước thật sự chỉ là sai lầm mà thôi. Lý Linh nói, ta tu đấu pháp xa so sánh ngươi muốn giống như còn muốn tàn khốc, hơi chút sai lầm thì có thể chết. Ngươi là thế gia xuất thân, không biết nơi đây hung hiểm. Bất quá ta đã chứng kiến, cũng nên giúp ngươi kiểm tra thiếu bổ rơi. Cái này hay vẫn là nhiều hơn chú ý thì tốt hơn. Cựu công chúa nghe được, lúc này mới nghe mặt, ta hiểu được. Lý Linh lại nói, dưới mắt trà vu hương luyện chế không dễ. Bất quá ta có thể lại tốn một thời gian ngắn, gom góp ngươi cần thiết phân lượng, đến lúc đó ngươi cũng có thể thoát thai hoàn cốt, tăng tu vi cùng thực lực. Hàn Ân cần dặn dò đều là tại vì cựu công chúa phát triển tiền đồ cân nhắc, hắn đã đã tìm được thuộc tại cơ duyên của mình, tự nhiên không hy vọng cựu công chúa rất lại phía sau. Cựu công chúa nhìn ra được điều này, trong mắt mang theo động lòng người thần thái, vui vẻ đáp ứng. Nhưng nàng dù sao cũng là tiên môn chính phái xuất thân, còn từng tại phúc điệu tiến học qua, đồng dạng chỉ điểm lý linh một ít luyện khí hóa cương pháp môn. Những cái này đều là tán tu chính mình lục lọi tương đối dễ dàng sơ hở, tiểu chỗ sai lầm nhìn như không quan trọng, tích lũy tháng ngày phía dưới, chẳng những tu luyện hiệu suất thấp rất nhiều, còn dễ dàng đi lệch ra, ngăn cản đại đạo. Thế là hai người thương định kế tiếp một đoạn thời gian. Cựu công chúa muốn tốt sinh quen thuộc trong tay pháp bảo, Lý Linh cũng sửa chữa chính tự mình đi lại một một ít tu luyện thói quen, chọn dùng càng thêm chính thống hiệu suất cao luyện khí pháp môn. Đây là Lý Linh chính thức thư thái thời khắc, con đường dài đằng đẵng, cuối cùng không cần độc hành. Nhưng đối chiếu phía dưới, trong nước tình hình tiếp tục tối nát, ngày càng hỗn loạn lên. Huyền Tân Quốc các nơi đều bạo phát quy mô lớn nhỏ không đều chiến loạn, các dân chúng còn không có từ lần trước Hồng Thai cùng dịch bệnh thoát khỏi đi ra, lại lần nữa nước sôi lửa bỏng. Hoài Giang quận vương cũng quyết tâm cùng với Tân vương đối địch, vậy mà thật đúng tại người suối rục phía dưới cắt cứ Hoài Giang, coi đây là giới. Huyền Tân Tây Nam nhiều quận, kể cả Lý Linh quê quán ở bên trong Hoa Giang quận cũng một tí các cứ, nhau nhau nghĩ muốn thừa cơ tự lập. Lý Linh hơi chút chú ý một tí tình huống bên kia, để cho thân tộc điệu thấp làm việc, miễn cho bị tới việc binh bao hoạ, mà lại chưa từng có nhiều can thiệp. Kiểu công chúa biết được, không khỏi hỏi, phu quân, ngươi không cần đi tin Hoa Giang quận tuân theo, để cho hắn chiếu cố một tí ư? Lý Linh nói, không cần phải phức tạp, hắn như còn kính trọng chúng ta, không cần đưa thư đi cũng sẽ chiếu cố. Nếu không kính trọng, cái kia nói không có cái gì dùng. Gặp cựu công chúa còn có điều xấu lo, hắn trái lại an ủi, thế gian vương hầu thay đổi. Không đến mức lệnh cái cấp độ này hồi hương gia tộc hủy diệt, tối đa liền là tiền tài bị một ít tổn thất mà thôi. Thay vào đó chúng ta phải bảo trọng chính mình, chúng ta là tu sĩ, chỉ cần chúng ta vẫn còn, liền chắc chắn sẽ có vài phần chỗ chống. Nói đến đây, hắn không khỏi trong lòng khẽ động. Đối với mình hiểu rõ người, dưới mắt Huyền Tân Quốc cục diện, làm sao cũng không phải như thế. Chỉ cần lão tổ vẫn còn, lại làm thế nào cơ cùng, dung chuyển, đều sớm muộn sẽ hồi phục bình tĩnh. Nàng lão nhân gia liền là Huyền Tân Phong cùng Huyền Tân Quốc định hải thần trâm, có thể ngăn chặn hết thể sóng to gió lớn. Thiên môn phúc địa, vân tiên. Đây là một tòa sừng sững tại trong hư không di thế độc lập, tự thành cách cục thần bí sở tại phóng nhãn nhìn lại đầy trời vân hoa liên kết kim bệ ngọc lâu vượt sâu tinh quyết ánh sáng xanh lục đường quỳnh hoa thất tử thúi đan phòng chi chiết như sao trên trời vầng sáng bản thân hiểu rõ khắp nơi chiếu sáng rạng rỡ thỉnh thoảng có thể thấy được dị thú tại trong mây chạy trốn chim quý hiếm tiên hạc bay lượn biến mất tại thanh sơn lục thủy ở giữa từng toa phù không đảo tự tại đám mây nhờ nâng phía dưới bồng bềnh phàm nhân gặp nhất định cho rằng đi tới thiên thượng tiên cảnh tại đây tựa như tiên cảnh một giống như địa giới bên trong có một đồng bình tại vân hải trên không hòn đảo ở trên đảo có toàn núi phong đúng là thiên vân thất tử một trong Hoàng Vân chân nhân bạn thân trưởng Huyền Tân Phong, sườn núi ở giữa, giống như Bạch Ngọc Điêu cắt thành chín tầng dưới đại cao. Vài tên mặc hoa y, diện mạo bất phàm nam nữ trên mặt lo lắng, đi lại vội vàng đến đây gặp nhau. La Sư Minh, người rốt cuộc đã tới. Không lâu về sau, một gã tướng mạo lao thành, khí độ ung dung trung niên nam tử lái đội quang bay tới, mọi người thấy thế, liền bước lên phía trước chào. Ngưu Thuận là ai gọi các ngươi tới đây? La Sư độc chúng, còn thể thống gì? Cái kia bị gọi là Sư Minh nam tử ngắm nhìn bốn phía, nhưng là đem chạy đến một chúng nam nữ đều khiển trách mấy lần. Có người không rõ ý tưởng, còn giải thích, chúng ta gặp La Tổ lâu không trả lời trong lòng thật sự lo lắng. La Sư Minh cười lạnh, cho nên các người liền tự loạn chất cước, một đại ba người tập hợp cùng một chỗ, gọi người ngoài chế dây ước. La Sư Minh. La Sư Minh ống tay áo bay xuống, lạnh lùng nói ra, không nên gọi ta là Sư Minh, ta không có người như vậy ngu xuẩn sư đệ, cho ta trở về bế môn nghiền ngẫm lỗi lầm. Cái kia xuất đầu người ngạc nhiên, toàn bộ đều cứng ở đằng kia, thật lâu khó có thể tin. Nhưng La Sư Minh là lão tổ trước khi bế quan khâm điểm linh phong đại quảng ra, nàng như không ra mặt. Huyền Tân Phong trên xuống đều muốn tuân nó hiệu lệnh, nói chuyện tiểu sư đệ chỉ có thể cúi thấp đầu xuống, mang theo thất lạc cùng lo sợ nghi hoặc, tự mình nhận trách phạt mà đi. Những người khác thấy thế, tất cả đều kinh chấn, dường như khó có thể tin, bình thường hòa ái người thời nay, là sư huynh hôm nay thật bất ngờ nghiêm khắc. Tam sư đệ, Lục sư muội, các ngươi chấn thủ Ma Huyền, trách nhiệm sâu nặng, dựa vào cái gì sở trường tạm rời cương vị công tác tuân theo? La sư huynh, chúng ta nhờ hảo hữu giúp đỡ hỗ trợ, về trước đến xem tình huống. Liên tính toán nhờ hảo hữu giúp đỡ điều cương cũng không được, lập tức cho ta chạy trở về. Mời sư đệ, ngươi đồng dạng có tông môn sứ mạng tại bản thân, không thể trì hoãn, tốc tốc về đi. Thế nhưng mà, La sư Minh không muốn nhưng là, linh phong chuyện bên này vốn cũng không cần các ngươi nhiều quản, lão tổ ở chỗ này hảo hảo nhắm cửa ải, chỉ là nhất thời lòng có cảm xúc, không thể dựa theo trước chương trình trả lời, các ngươi liền sợ thành như vậy, tương lai làm thế nào thành châu đấu. La sư Minh đem tất cả mọi người khiển trách một phen, mới bắt đầu hỏi thăm, các ngươi giải thích, cũng nghe được mấy thứ gì đó tiếng rõ, vậy mà bối rối đến tận đây. Mọi người do dự xoắn xuýt, cẩn thận hồi đáp, chúng ta tại bên ngoài nghe nói lão tổ ngộ đạo có chướng ngại, tấn chức thất bại thực xin lỗi, La Sư Minh, chúng ta thực sự váng đầu não, không nên thế nào gào to vùn vụn, không có làm hiểu rõ liền gấp trở về. La Sư Minh tức giận nói: các ngươi những người này gặp gió liền là mưa, rốt cuộc còn có hay không đầu óc, quan nội sự tình, chúng ta đám đệ tử người đều không rõ ràng lắm, chẳng lẽ người ngoài rõ ràng hơn? Mọi người xấu hổ cúi đầu, xác thực cũng là đạo lý này. Nhưng mà hắn ngữ khí hơi trì hoãn, hay vẫn là nói, tới đều đến, vậy thì làm giòn gõ cửa hải vân an, nhìn xem lão tổ có cái gì phân phó đi. Nhưng mà các ngươi cũng đừng nói mỏ những ngoại giới kia tin đồn, lão tổ lâu không tấn trước, cũng đang phiền lắm. Chúng ta hiểu được. Mọi người đi tới tòa nhà hình tháp dưới. La sư huynh tiến lên gõ cửa, dùng cửa bên trên vòng đồng tại cực lớn đồng đình bên trên đánh vài cái. Sau đó không lâu, Hoàng Vân chân nhân thanh âm từ bên trong truyền ra, là ai vậy? La sư huynh nói, đệ tử La Mục mang theo chúng đồng môn gõ hỏi Lão tổ thánh an Tâm. Hôm nay năm mới đã qua, không biết Lão tổ đối với phong bên trong mọi việc còn có ăn bài. Hoàng Vân chân nhân lạnh nhạt đáp lại nói, hết thề như cũng là được. La Mục nói, cẩn thận tuân pháp chỉ. Mọi người thấy thế, không khỏi thoải mái. La Mục thừa cơ hội thuyết giáo một phen, ăn bài mọi người việc làm, làm tốt phần bên trong sự tỉnh. Những người này đều là Huyền tân Phong bên trên chân truyền đệ tử, có được chút cơ tu vi, chỉ cần tốt sống tu luyện, có thể ra cái kết đan chân nhân. Huyền tân Phong coi như là có người kế nghiệp, tương lai hy vọng liền tại trên người bọn họ. Nhưng không có người biết được chính là, những người này sau khi rời khỏi, La Mục giữ lại, trên mặt ưu sầu, nhìn tòa nhà hình tháp nhất nhãn. Hoàng Vân chân nhân thanh âm chợt trở nên hơi có vẻ khàn khàn, từ bên trong truyền ra những gọi kia người không bất lo đều đi đến sau. La Mục nói, bẩm lão tổ, bọn hắn đều quay trở lại. Thừa, đều là một đám không nên thân nghiệp trưởng. Xem ra ta cái này mấy trăm năm ở giữa hay vẫn là vô cùng tiêu căng đem người đều dưỡng phía đi." La Mục nói, "Sư lệ các sư muội cũng là lo lắng lão tổ, mới quan tâm sẽ bị loạn." "Lão tổ, thương thế của người như thế nào đây?" Hoàng Vân Chân Nhân thanh âm lạnh nhạt, nhưng mà lại ẩn ẩn hàm vài phần điều hiu, "Còn có thể thế nào? Bí phong công phủ mà thôi tầm thường kết đan chết thì chết, nghĩ muốn ta Hoàng Vân Chân Nhân mệnh cũng không có dễ dàng như vậy. Chỉ là không có nghĩ đến, trăm năm trước mới vừa vặn vượt qua lôi kiếp, lại nên đón cái này một bí phong, ngược lại là thật làm cho ta tổn hại căn cơ." La Mục mặt trong lòng thần sắc lo lắng, tấn trước sự tỉnh, nhưng còn có hy vọng sao?" Hoàng Vân Chân Nhân nói, khó nói La một không khỏi im lặng, nhưng mà lại không thể không tiếp nhận sự phát hiện này thực. Người bình thường gặp việc này, không nói hóa thành cho cho, liền là tổn thương gân độ cốt, cũng rất gian nan. Lão tổ lại vẫn nhớ kỹ tấn trước, tiếp tục bế quan tiềm tu, có thể nói là tương đương lợi hại. Nhưng kể từ đó, tấn trước hy vọng làm thực xa vời. Liên từ trước đến nay tự tin lão tổ đều đạo khó nói, đây không phải là thật khó khăn vậy là cái gì? Hoàng Vân chân nhân trái lại an ủi La một, người không muốn lo lắng, thiên còn sập không xuống, liền tính toán ta chỉ còn lại có mấy trăm năm tốt sống, nói không chừng đều so sánh các ngươi càng dài bệnh. La Mục nghe vậy, không khỏi có chút dở khóc dở cười. Lão tổ nói cực kỳ, chỉ là kể từ đó, mặt đất Phong Quốc chỉ sợ thật đúng khó bảo toàn. Hoàng Vân Trân Nhân nghe vậy, trầm ngâm, thật lâu không nói gì thêm. La Mục đợi tốt một hồi, đều không có đợi đến lúc Hoàng Vân Trân Nhân hồi âm. Đang lúc hắn cho rằng Lão Tổ đã suy nghĩ ngồi thiền, nhân mà ý định quay người lúc rời đi, mà lại lại đột nhiên nghe được chuyện này thậm chí ngay cả bên ngoài đều đã có tiếng gió, xem ra là kiếp khí bị cảm ứng được, lừa không được. Ta ít ngày nữa sắp xuất quan, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Xuất quan. La Mục ngạc nhiên, thời gian qua rất nhanh đi hơn tháng. Đang lúc Lý Linh chờ đợi giao tiếp chuẩn bị mới một tháng cống phẩm phản hồn hương thời điểm nhưng là chợt nhận được báo tin lão tổ sắp xuất quan lão tổ nhanh như vậy muốn xuất quan chẳng lẽ đã tấn chức. lý linh cùng cựu công chúa được tin tức đã kinh tạm thời nghi lão tổ an bài chúng ta hôn sự về sau luôn luôn bế quan nhưng mà đến nay mới 3 năm mà thôi nhanh như vậy liền thành công không thế nhưng mà còn không có đợi bọn hắn từ chuyện này chính giữa trì chí hoãn qua thần liền thu được trên phố tin đồn nói hoàng vân chân nhân tấn trước thất bại thậm chí chuyện nó đã nội thương sâu nặng tùy thời tùy chỗ cũng có thể chết tu sĩ tấn trước đột phá cũng không phải là chuyện dễ dàng không có trời sinh thể định tiêm nội tính Thất bại là lại thông thường nhưng mà sự tình thay vào đó thành công mới là may mắn. Có thể mặc dù sớm đã đối với cái này phần nào chuẩn bị. Nghe nói tin tức thời điểm, Lý Linh cùng cựu công chúa hay vẫn là cảm nhận được rung động thật lớn. Bởi vì đây là một cái đủ để giao động bọn hắn hôm nay an ổn tường hòa sinh hoạt. Đem Huyền tân Quốc, thậm chí toàn bộ lao tổ dưới trướng thế lực mang hướng không biết địa phương trọng yếu chuyển hướng. Nếu như lão tổ thật đúng tân trước thất bại, tạm thời tại trùng kích đột phá trong quá trình hao tổn căn cơ, gây thọ nguyên. huyện Tấn Quốc, nguy hiểm rồi. Cựu công chúa đối với Lý Linh nói, nhanh dùng đưa tin linh phủ hỏi một chút xem. Thật không ngờ lúc này đây vậy mà không thể trực tiếp liên hệ lên lão tổ, là linh phong bên trên sư thúc tổ la một thay truyền đạt. La một nói, các ngươi tại cuối tháng trước đó chạy đến linh phong một chuyến, lão tổ có việc cho gọi. cựu công chúa kinh hãi, sư thúc tổ, bên ngoài những đồn đãi kia có thật không vậy? lão tổ thật sự tấn chức thất bại, còn bị thương căn cơ. La một biết rõ cựu công chúa là lão tổ đứng đầu sùng tín tiểu bối, nghe vậy không khỏi đã trầm mặt. hắn cũng không trả lời vấn đề này, chỉ là huyện chuyển nói, lão tổ tạm không có gì đáng ngại, các ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ, tới đây chờ đợi an bài là được. kết thúc thông tin về sau, lý linh thầm than. Xem ra tình huống thật sự không ổn, nếu không có Lao tổ thật sự bị trọng thương, ngươi nói như vậy, hắn nhất định muốn gian dạy ngươi nói hư nói vượng. Cửu công chúa tinh thần không thuộc, nắm chặt Lý Linh tay, thật lâu nói không ra lời. Đúng lúc này, Lý Linh đột nhiên nhớ tới trong tay mình trà vu hương, nhưng là đột nhiên bị chấn. Lao tổ bị thương căn cơ, đến tột cùng là đạo thể hay vẫn là thần hồn? Nếu như chỉ là suy giảm tới đạo thể, không hao tổn tinh thần hồn, có lẽ còn có biện pháp vẫn hồi. Cửu công chúa cũng kịp phản ứng, đại hỉ nói, "Phu quân, thật vậy trang Đương nhiên thật sự Vật này có lẽ không thể để cho kết đan tu sĩ tăng thọ trường sinh, nhưng chữa trị đạo thể tổn thương, cải tạo thân thể, vẫn là có thể làm được. Lý Linh rất nhanh tỉnh táo lại, đối với cựu công chỗ nói, có lẽ nên hảo hảo cùng lão tổ đàm nói chuyện. Tổ chim bị phá, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Vô luận từ trên tình cảm hay vẫn là trên lợi ích, hắn cũng không thể để cho hôm nay Hoàng Vân chân nhân nga xuống, lần này thật đúng không thể ẩn núp lấy trong tay bảo vật không cần, nhất định muốn toàn lực hỗ trợ mới được. Quy 1 chương 91, Hoàng Vân chân nhân. Chương 91, Hoàng Vân chân nhân. Trung tuần tháng 2, giao tiếp ngày. Lý Linh cùng Cựu Công Chúa các loại đến đến đây nơi đây thu cấm phẩm lục chính nhưng cùng quá khứ không giống chính là lúc này đây lục chính cũng không phải là trực tiếp thu phản hồn hương lên đi mà là triệu hồi ra một đó rộng trường hơn một trượng mây thảm đối với bọn họ nói lên đây đi hắn thân là tiên môn chân truyền tự nhiên cũng nghe nói hoàng vân chân nhân xuất quan chuyện này nhân còn đối với huyền tân phong chỗ nhờ người giúp đỡ hắn mang Lý Linh cùng Cựu Công Chúa tiến vào phúc địa cũng chẳng suy nghĩ gì nữa Lý Linh cùng Cựu Công Chúa sớm đã chuẩn bị tốt thần xác nghiêm nghị leo lên mây thảm làm phiền lục tiền bối. lục chính tế lên mây nhanh chóng thẳng lên vân tiêu sau đó hướng huyền châu phía đông biển rộng mênh mông phương hướng bay đi. Vân thượng tiên chân thật vị trí tại hải ngoại động thiên chính là một cái chỗ tại trong hư không độc lập động thiên sở tại người phàm không thể tìm được chỉ là bình thường thấy bên kia có tiên sư xuất nhập lưu lại đủ loại truyền thuyết. Lục chính không biết Lý Linh đã đạp lên tu lợi đường tận lực chiếu cố hắn giảm không ít tốc độ nhưng vẫn là tại ban đêm vượt qua hơn vạn ở bên trong một đường tiến vào động thiên bên trong. Lý Linh cùng cựu công chúa chính tâm trong lòng tâm thần bất định chợt chỉ thấy trước mắt đơn điệu trời xanh mây trắng cùng biển rộng mênh mông biến mất không thấy gì nữa mà chuyển biến thành là từng tòa tách ra vầng sáng ngọn núi trôi nổi tại phía chân trời. Ngàn vạn vân hải như là dải lụa trăng ngập, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ trải rộng ở giữa. Tiên cảnh giống như tràng cảnh bên trong, Lục Chính bản thân giá mây thảm lướt qua tầng tầng lớp lớp vân hải, nhắm trong đó một tòa cao lớn ngọn núi mà đi, ước chừng lại qua non nửa khác, cuối cùng đi vào nó phía dưới. Ngang đầu nhìn lại, ngọn sơn phong này gốc tính cả một tòa phương viên hơn 10 dặm cực lớn hòn đảo biến mất tại giữa tầng mây, thực tế nhỏ vậy mà xa so sánh trong tưởng tượng còn muốn càng lớn. Bên trong một cái giống như là thành trấn khu kiến trúc tòa lạc ở chân núi đất trống, phía sau có đầu lên núi cầu thang vốn lượn mà lên, cầu thang khởi điểm, cực lớn vách núi bị làm bóng đủ sâu sắc huyền tân phong ba cái tiên văn tự giấu vết hiển lộ ra tới. Lục Chính đem bọn họ bỏ xuống, nói một tiếng, liền tự hành cáo từ rời đi. Nhưng mà Lý Linh cùng cựu công chúa cũng không có đợi lâu, lập tức liền có hai người cưỡi vài thước lớn nhỏ tiên hạc bay tới, không lâu về sau, nhảy xuống lưng hạc, là một nam một nữ hai vị tiên môn đệ tử. Chu Sư Minh, Dịch Sư Tỷ. Cựu công chúa mặt lộ vẻ vui vẻ, vội vàng chào. "A, Thành đi, người đã đến rồi." Bị cựu công chúa gọi Dịch Sư Tỷ tiên môn đệ tử hiển nhiên tới có biết, kinh hỉ kêu một tiếng, rất nhanh nhìn về phía Lý Linh, ta không có nói sai cái này là lao tổ tự mình là ngươi nhận tội phò má đi, quả thật là tuấn tú lịch sự. Lý Linh mỉm cười, tiểu đệ Lý Linh đã từng thấy sư huynh sư tỷ. Chu sư huynh đánh giá một tí Lý Linh cũng mặt lộ vẻ vẻ hài lòng, hóa ra ngươi liền là lao tổ khâm điểm chế hương đại sư Lý sư đệ ngưỡng mộ đại danh đã lâu, tại hạ Chu Thành, thẹn là Huyền tân Phong Tuần Sơn đệ tử, vị này chính là dịch dực sư tỷ. Song phương hỏi han một phen, Chu Thành liền đưa ra mang cựu công chúa cùng Lý Linh lên núi. người bình thường đi vào nơi đây, tự nhiên là không có dễ dàng như vậy đi lên, nhưng lão tổ trước đó có lệnh tăng thêm cựu công chúa thở nhỏ tại lao tổ dưới gối hầu hạ, tương đối được sủng ái yêu. Hôm nay gả làm vợ người ta mới ngắn ngủn 3-4 năm, tại mọi người trong ấn tượng, hay vẫn là cái kia không có lớn lên tiểu sư muội, cũng chỉ có không để ý quy củ nhiều như vậy. Quả nhiên, Chu Thành cùng Dịch Dực mang Lý Linh vợ chồng lên núi, một đường thông suốt không trở ngại. Không bao lâu, bọn hắn đi vào sân núi quảng trường, xuyên qua đại điện, hướng bên trong mà đi. Nơi này là Lão Tổ chỗ ở, mặt khác trúc cơ chân chuyển đều ở tại vườn quanh nơi đây bên cạnh phòng, có mỗi bên chỗ ở của mình, nên đi vào bên trong một tòa ngọc lâu phía trước thời điểm, một cái phấn điêu khắc ngọc mài nữ đồng sôi nổi đi ra, trừng mắt mắt to nhìn về phía người tới, cũng không sợ sinh trẻ con thanh ngây thơ nói chu sư bá dịch sư cô hai vị này là ai vậy tiểu minh nguyệt đây là trong nước cựu công chúa không hiện tại có lẽ gọi là trưởng công chúa lại nói tiếp vẫn là của ngươi cô cô đây này nàng là to lớn giang quận vương con gái chu thành đơn giản lưu loát giới thiệu một tí cựu công chúa kinh hỉ nhìn về phía cái này nữ đồng ngươi liền là tiểu minh nguyệt một tí đã lớn như vậy tiểu minh nguyệt ở chỗ này đảm nhiệm tương đương láo tổ tòa phía trước đồng nữ tự nhiên sẽ không sợ sinh thoải mái thi lên nói đã từng thấy cô cô dịch dực lại chỉ vào lý linh nói đây là của ngươi này dượng Tiểu Minh Nguyệt Nhu Thuận chào nói, đã từng thấy dượng, cựu công chúa sở lên Tiểu Minh Nguyệt nào lớn, kín áo đưa cho nàng một thanh ngọc phủ chế thành tiểu tiền. Thực nghe lời, đây là cô cô đưa cho ngươi tiền tiêu vặt. Chu Thành Ôn Hòa rực trên mặt vui vẻ, liền ở bên cạnh nhìn xem. Tốt sau một lúc mới nói với nàng nói, lao tổ trước đó muốn gặp ngươi, cô cô cùng dượng, nhanh đi thông báo một tiếng. Không cần thông báo, ta đều xem các ngươi tốt một hồi, lề mà lề mề, phí cái này bằng lòng đại sức lực, cũng là gọi người không bất lo. Một cái bà lao thanh âm ở bên trong vang lên, rõ ràng cách rất nhiều xa, nhưng mà lại dường như có thể chuẩn xác truyền vào mọi người bên hay. Mọi người sắc mặt khẽ biến, thế mới biết, Lão Tổ đã sớm dùng thần thức hiểu rõ anh đến bên này, không nói trước, Lão Tổ có triệu, chúng ta tiến vào. Lý Linh đi theo cựu công chúa đi vào, quen việc dễ làm đi vào bên trong hậu đường, quả gặp một gã cung trang mỹ phụ nằm nghiêng ở cạnh bức tường trên giường em, trong tay dẫn theo căn hơn một xích tới dài, tàu thuốc tựa như tẩu thuốc thôn Vân Thụu vụ lấy, trong phòng tràn ngập một sợi cùng loại mùi thuốc lá, nhưng không chút nào bất hiện sợ người, chỉ cảm thấy nâng cao tinh thần tỉnh não mùi thơm ngát. Người này tóc mai như bạc, đầu đội vòng vàng, chán kéo xuống khăn, mặc quý báu màu vàng bạc văn áo, mắt lấy hai mắt, miên cũng tựa như liếc qua người tới khí trạng uy nghiêm và một lần nữa cường đại, đơn tử dáng người ra thịt, hoàn toàn nhìn không ra tuế nguyệt ăn mòn dấu vết, chỉ có đôi mắt ở chỗ sâu trong ngâu đương nhiệm được ngầu, mới tỏ rõ lấy đã qua tuổi 3000 tuổi. Đây chính là Huyền Tân Quốc người sáng lập, thủ hộ giả, Lý Linh cùng cựu công chúa ruột thịt trưởng bối, Thái tổ nãi nãi, Huyền Tân Phong lão tổ, Thiên Vân tông thiên vân thất tử một trong, Hoàng Vân chân nhân. Tại Lý Linh cùng cựu công chúa tiến trước khi đi, Hoàng Vân chân nhân còn hùng hùng hổ hổ, một bộ tiểu lão thái tựa như bất tức, nhưng chứng kiến cựu công chúa xuất hiện, lập tức liền dừng lại, hốc mắt hơi nhợt, thất thê nói, của ta đưa rút. Lão tổ tông cũy công chúa con mắt cũng ầm ướt, liền bước lên phía trước, quỳ lạy tại mà nói. thanh ti bái kiến lão tổ tông. lý linh cũng đi theo quỳ ở một bên, bái kiến lão tổ. tốt, tốt, các ngươi đều đến, tất cả đứng lên. hoàng vân chân nhân dập đầu dập đầu tẩu thuốc, hiềm khích không vừa tay, một lát sau ném ở bên cạnh, lôi kéo cựu công chúa tay ngồi xuống trên giường em, đứa út, để cho lão tổ xem thật kỹ nhìn người, bốn năm không gặp, quả nhiên đều không giống với lúc trước. điều này có thể đồng dạng sao? trước kia hay vẫn là đại cô nương hiện tại cũng thiếu phụ. lý linh thật sự nhịn không được âm thầm nhả nhưng mà đối với đạo linh 3.000 lão tổ mà nói cái này 4 năm công phu đều là đang bế quan tiềm tu bên trong vượt qua, quả nhiên là nháy mắt liền quá khứ, chính xác hoàn giống như là hôm qua. có chút lao tổ đối với tử tôn ân sủng có thể tiếp tục mấy chục năm, cũng không có thể liền là giải tỉnh, mà là thời gian quan niệm khác lạ người bình thường. hôm nay hoàng vân chân nhân liền một bộ con của ta trẻ như thế nào chỉ chớp mắt liền thay đổi ngạc nhiên bộ dáng trên xuống dọ xét cựu công chúa, phạm phất muốn xem thật kỹ thanh nàng hôm nay tướng mạo khí chất một giống như, thật lâu sau mới giật mình hiểu ra, cái này 4 năm đối với phạm nhân cùng luyện khí tu sĩ mà nói đã lâu, thế tục vương triều người đồng đều hơn 40 tuổi thọ tới tính toán 5 năm đều chống đỡ mà vượt đời người 1 phần 10, mặc dù cựu công chúa là luyện khí tu sĩ, không thành trúc cơ, đời người cũng gần kể trăm năm mà thôi. Tại thời khắc này, nàng mới xem như là chân chính cảm nhận được sinh mệnh tàn lụi, vốn là nay đã hơi nhuận hai mắt tái khởi hơi lan. Cựu công chúa có chút sợ thần, vội vàng nói, "Lão tổ, ngươi làm sao vậy?" "Không có gì, lão tổ liền là cao hứng, cao hứng." Hoàng Vân chân nhân hơi kéo xuống khóe mắt, một lát sau nhưng là mắt nhìn ngồi xổm ngồi ở bên cạnh, nhàn chán Lý Linh, tiểu tử này đối với ngươi đã hoàn hảo. Cựu công chúa hai gò má sinh chóng mặt, mặt như hoa đào Hoàng Vân Chân Nhân ngược lại là không chút nào không ý, lão tổ ta cũng là có biết người năng lực, lúc ấy cũng cảm giác các ngươi rất có nhân duyên, hôm nay xem ra, quả thật là vợ chồng hòa hợp cùng mình, ta cũng có thể an tâm. Cửu công chúa nghe nàng nói chuyện như vậy, có chút hoan hốt, "Lão tổ, chúng ta nghe nói ngươi bế quan tu luyện phần nào bất lợi." Hoàng Vân Chân Nhân mắng, "Cái gì lợi bất lợi, nói trắng ra là liền là uổng phí tâm cơ, nguyên anh vô vọng. Không chỉ như thế, lão tổ ta còn bị bí phong thổi tổn thương nội phủ, bị thương căn cốt, chỉ sợ liền mạng già đều gây mất mấy trăm năm, cũng không biết còn có thể có bao lâu có thể sống." nhưng mà cái này lão tặc tiên nghĩ muốn thu ta cũng không có dễ dàng như vậy ta trước kia cũng là có kỳ ngộ vốn là so sánh tầm thường kết đan nhiều ra nhiều mấy tranh năm tuổi thọ hôm nay chỉ coi là trả lại hừ bên ngoài những tiện nhân kia hô phong hóa vũ vì chính là mượn tất cả tông liên hợp đẩy ra phong quốc đại kế nhiều như một ít dân số thổ địa tốt thu hoạch long mạch bản lão tổ càng muốn nâng cao không cứ gọi bọn hắn nhẹ nhàng như vậy như ý nàng nói đến đây vớt ve cựu công chúa khuôn mặt nhưng lại một lần nữa không khỏi than nhẹ một tiếng hơi vài phần sầu nói chỉ tiếc khổ các ngươi những bọn tiểu bối này sau này ta Huyền Tân không biết còn có thể trưởng thành lên bao nhiêu trúc cơ chân truyền, không biết còn có không người thuận lợi kết đan, khơi mào đại lương. Cựu công chúa lờ mờ nghe rõ, Lão tổ hôm nay lo lắng căn bản không phải trước mắt sự tình, mà là kể ra trăm năm về sau từ kỳ. Lão tổ sau khi chết, Huyền Tân phong cùng Huyền Tân quốc chỉ sợ muốn lùi bại, sở hữu chúc cơ tu sĩ cùng bình thường đệ tử không còn kết đan chân nhân chỗ dựa, không thể nói trước muốn rơi vào cùng tầm thường nhân gia xuất thân tu sĩ như vậy, đảm nhiệm tiên môn việc làm, thực hiện các loại nghĩa vụ. sau này lại có công lao chuyện tốt đẹp khó ôm đến cửa, sống việc cực nhưng không được thiếu cản, vận khí không tốt, còn phải bị đẩy đi ra ứng kiếp thành toàn những đại năng kia cao thủ tính toán, Mạc đạo tu tiên giới liền hòa hợp thêm thấm, các tu sĩ nhàn vân giả hạt ngồi yên tâm xử tính, cái kia gọi thần tiên thời gian. chân thật tu tiên là muốn tranh, cơ duyên cùng vị trí liền nhiều như vậy, đại đạo tranh phong cùng trời tranh mệnh cùng người giành mạng sống, có thể coi là nghe rõ, cựu công chúa cứ cũng không nên trắng ra muốn hỏi, nàng cũng không thể hỏi, lão tổ ngươi rốt cuộc còn có thể sống mấy trăm năm, cái này nếu không không lễ phép còn liên lụy đến huyền tân phong chí cao cơ mật, nếu như huyền tân phong có người kế tụ, trong thời gian ngắn đã có người tấn vị trí kết đan, lão tổ nên trầm tĩnh lại, đem hết toàn lực an bài nói nhặt ca sau đó thanh thản ổn định cái này cuối đời. Nhưng hết lần này tới lần khác, trên xuống cả đám các loại, căn bản không có có hy vọng kết đan. Lý Linh cũng mơ hồ nghe rõ. Hắn cứ cảm giác, lão tổ chân thật còn thừa tuổi thọ cũng không có chính nàng tuyên bố mấy trăm năm nhiều như vậy. Nàng hiện tại trạng thái tựa hồ cực không đúng, tuy rằng trong phòng tràn ngập mùi thuốc lá mùi thơm ngát, nhưng mà mơ hồ mang theo cổ nấm mốc đuổi cùng huyết tinh pha lẫn mùi. Nhưng còn không đợi Lý Linh mở miệng muốn hỏi, Hoàng Vân chân nhân liền đưa ánh mắt chuyển đi qua, uy nghiêm bên trong mang theo bao nhiêu nghi hoặc, Lý Linh, ta vừa rồi vừa thấy được, liền muốn hỏi ngươi chuyện gì xảy ra, ngươi vậy mà lợi khí Lý Linh trong lòng cả kinh, thầm than cái này quả nhiên không thể giấu giếm được lão tổ. Hóa ra nàng tận mắt nhìn đến chính mình một khắc này cũng đã phát hiện, sở dĩ không có đề cập là chẳng quan tâm. Cũng may tinh thần lĩnh vực tu vi, lão tổ còn nhìn không ra, thân hồn của hắn vị cách kỳ cao, tận lực che giấu phía dưới, cũng không phải dễ dàng như vậy xem thấu. Lý Linh cũng không có giải thích, chỉ là cầm lập tức hướng Cửu công chúa. Cửu công chúa vội hỏi, "Lão tổ, việc này nói rất dài dòng, chúng ta chưa kịp nói cho ngươi biết, là vì sự tình vượt nguyên anh tiền bối." Nói xong đem nàng biết chân tướng nói một lần. Biết được Lý Linh fan này cơ duyên dĩ nhiên là Lai Nguyên ở trong vương thành xuất hiện cái vị kiang ngày dạo chơi cao nhân về sau, Hoàng Vân Chân Nhân trong mắt tinh mang lóe lên, vậy mà cũng đã tin tưởng vài phần. Đó cũng không phải nàng đơn giản tin người, mà là vì trừ ra như thế, thật sự không có cái khác hợp lý giải thích. Phạm Nhân đạt được tu luyện cơ duyên, cái này đã được xưng tụng là nghịch lịch thiên cải bệnh, mà ngay cả nàng đều làm không được, đã từng đồng ý cho Lý Linh, đơn giản đó là thành tựu nguyên anh về sau giúp hắn rèn luyện bình thường cốt mà thôi. Nhưng hôm nay, cùng với tấn chức thất bại, cái hứa hẹn này cũng tuyên cáo vô hạn kỳ kéo dài. Vị tiền bối kia đã từng báo mộng cùng ngươi, chính là thời điểm cùng ngươi kết xuống nhân quả, phần này đạo thể là hắn tặng cho ngươi bồi thường. Như thế nói đến, hắn đoạt long mạch, luyện pháp bảo, cũng là cho ngươi bản thân luyện linh hưng rút. Cái kia các loại tiền bối cao nhân chú ý chính là một mổ một tầm đều do tiền định, sẽ không vô duyên vô cớ thì ơn người, cũng sẽ không dễ dàng mắc nợ người, xem ra ngươi thật đúng là giúp hắn không nhỏ bận rộn. Hoàng Vân Phi nhanh suy đoán, Lý Linh vội vàng ngắt lời nói, "Lão tổ, không nói trước cái này, thương thế của ngươi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu như chỉ là đạo thể bị hao tổn, không hao tổn tinh thần hồn, có lẽ ta có thể hỗ trợ." Hoàng Vân Trân Nhân nói: "Ngươi coi như ngươi có tâm, nhưng loại chuyện này không phải các ngươi tiểu đối có khả năng tưởng tượng. Thật sự, ta có Trà Vu Hương, liền Nguyên Anh cao nhân đều hưởng thụ." Lý Linh biết rõ chính mình thật sự không có gì sức thuyết phục, lúc này đem Nguyên Anh cao nhân đều chuyển đi ra. "Ta nhớ mang máng, trước ngươi xảy ra Trà Vu Đoạn tụ cao, tại sao lại biến thành Trà Vu Hương?" Hoàng Vân Chân Nhân quả nhiên để cao chú ý, nhưng có chút nghi hoặc. Lý Linh nói: "Đây là ta từ Trà Vu Đoạn tục cao bên trong để cập lấy ra đặc thù hương liệu, có thể sinh tử nhân nhục bạch cốt, mặc dù là kết đang thể, cũng có thể khôi phục, nếu như lão tổ chỉ là đạo thể bị hao tổn, Thần hồn không ngại, xứng đáng khôi phục như lúc ban đầu. Còn có loại này kỳ độ vật, liên kết đan đạo thể đều có thể khôi phục. Hoàng Vân Chân Nhân hai mắt tỏa sáng, nhưng một lát sau, lại ảm đạm xuống tới, ta là đạo thể bị hao tổn, thần hồn cũng bị hao tổn. Bí Phong dù sao cũng là thiên kiếp một trong, ở đâu có chỉ tổn hại thân thể dễ dàng như vậy. Coi như ngươi có hiếu tâm, nhưng thứ này tác dụng, chỉ sợ cũng cực kỳ bé nhỏ quy một chương 92, thói quen có sửa. Chương 92, thói quen có sửa. Như thế nào như thế? Dĩ nhiên là Bí Phong. Lý Linh có chút thất thần. Hoàng Vân Chân Nhân nói, đúng vậy, đúng là Phong nếu không tầm thường kiếp nạn, dùng lực chống đỡ liền là, ta như thế nào lại ngăn cản không nổi? Hoàng Vân chân nhân là uy tín lâu năm cao thủ, đối với thực lực mình vẫn có vài phần tự tin, bình thường tiếp số cũng không để vào mắt. Nhưng bí phong tự mình cái thóp thổi đi vào lục phủ, qua đan điền trong thủ chỉ thiếu, cốt nhục biến mất sơ hở, nó bản thân tự giải, thật là lợi hại đặc biệt. Nó đồng dạng có thể ảnh hưởng đến thần hồn, chỉ là dựa vào mọi người lực lượng tinh thần, chạm đến phạm vi không đồng nhất mà thôi. Cổ thu có mấy, thần thông không tiệm nhập lực. Lời này mặc dù nhiều có sai lầm giải thích, nhưng đơn từ mặt chưa ý tứ đến xem. Kỳ thật không phải không có lý, lần này bí phong sớm không phát tác, chậm không phát tác, cũng có lao tạp tiền treo đùa hí lộ ý nghĩ, liền là muốn Đức ta nguyên anh tiền đồ. Lý Linh nói, nhưng có lẽ vẫn sẽ coi dùng đi, tốt xấu trước tiên đem thân thể thương thế trị liệu, Vạn Hồi một chút thọ nguyên rồi nói lại. Lại nói, ta đỉnh đầu vừa vặn có một ít trà vu hương, như gặp thời ở giữa tinh lực, xứng đáng đi thêm luận chế, cụ thể pháp cũng có thể giao cho lao tổ, đến nỗi phải chăng muốn giao cho tông môn, ngài cái khác quyết định. Hoàng Vân chân nhân khen ngợi nói, rất tốt, nếu như vật này đối với kết đan tu sĩ đều có trọng dụng, có thể hối đoái công hơn không nhỏ là có hy vọng hòa nhau vài phần cục diện, ngươi có thể không táng tư, là là lấy đại cục làm trọng, quả nhiên là gọi người bất lo. Nhưng cái này trước đường nội, ta càng muốn biết, ngươi cùng vị kia từng tại vương thành xuất hiện qua nguyên anh tiền bối đến tuột cùng có gì sâu xa. Lý Linh sửng sở, cái này, ta cũng không biết. Hoàng Vân chân nhân lại hỏi, đại tu sĩ trọng cho phép, hắn có từng đối với ngươi đồng ý qua chỗ tố gì? Kỳ thật ta từng âm thầm phái người tìm kiếm vị tiền bối kia tung tích, nếu có thể phần nào liên hệ, nhất định đối với ta Huyền Tân Phong vô cùng có lợi. Lý Linh mặt lộ vẻ vẻ lắm khó. này làm sao nói, vị tiền bối kia cao nhân là cái thù rỗng, căn bản không nên với ta. Nếu như hắn thật sự có nguyên anh cao nhân thực lực, cũng không cần che giấu phiền toái như vậy. Hắn chỉ phải kiên trì nói, "Lão tổ, vị tiền bối kia tự xưng tự hư chân nhân, chính là Hải Ngoại Tản Tu, ta cũng không biết hắn tới Huyền Tân cần làm chuyện gì, hắn cùng với ta ở giữa nhân quả, chỉ là cho ta mượn thủ luyện hương, để cho ta giúp hắn điều hòa nhiều loại hương phẩm mà thôi. Cụ thể đều có cái gì, ta không quá thuận tiện cáo tri. Nhưng ngươi đại khái có thể yên tâm, ít nhất cái này trả Vu Hương là hoàn toàn thuộc về tự chính mình sáng tác, tiền bối cao nhân cũng mang ơn phần của ta đây tỉnh, giúp ta rèn luyện bình thường cốt, cải tạo thân thể." Đúng rồi, hắn trả lại cho ta huyết nghiễn cung kết đan tu sĩ âm trưởng mình đưa tin linh phủ để cho ta tại thời khắc mấu chốt có thể tới liên lạc không biết cái này đối với lao tổ ngài hữu dụng hay không chỗ hoàng vân chân nhân nghe vậy không khỏi ngơ ngác một chút lại vẫn có loại sự tình này một lát sau nhưng là nở đủ cười ha ha trời không quên ta huyền tân a có tác dụng đường đường kết đan một phương thế lực như thế nào sẽ vô dụng thôi quả thực quá hữu dụng lý linh ngươi quả thực cho ta một phần kinh hỉ lớn a ngươi thuộc hạ đều còn có cái gì có thể sử dụng đồ vật cùng nhau nói cho ta biết người thân là tiểu bối cùng những không cầm quyền kia tán tu liên hệ nói không chừng sẽ bị ăn được liền xương cốt bột phấn đều không thừa nhưng nếu lao tổ ta ra mặt bảo vệ mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì dễ bảo ngoan ngoãn làm việc Lý Linh cũng là nghĩ như vậy lúc này đem trong tay mình huyết nguyên hồ lô nói đi ra thuận tiện là nó qua cái minh lộ nói là tử hư chân nhân ban cho hạch tâm bí mật muốn che giấu nhưng những ngoại vật này cứ không tốt một mực tất giấu nếu không nắm lấy không tiện sử dụng tương đương vô dụng nhưng lão tổ căn bản không có để ý cái này thay vào đó tiếp tục truy vấn nổi lên tử hư chân nhân cùng lâm trưởng minh ở giữa giao dịch nội dung từ nơi này cũng có thể thấy được nàng chính thức chú ý trọng điểm rồi nàng từ đầu đến cuối quan tâm đều là người bản thân vô luận tử hư chân nhân hay vẫn là huyết nghiễn cung âm trưởng minh đều là đồng dạng đạo lý mắt thấy lấy mời tử hư chân nhân ra tay giúp đỡ là không có trông cậy vào lại chưa từng nghĩ hy vọng lại một thôn có thể tại giờ này khắc này phân công một gã đều là kết đan tán tu cao thủ chỗ tốt không thể nghi ngờ là cực lớn mặc dù hoàng vân chân nhân phát sầu tại bản thân thương thế cũng không khỏi được lộ ra thư thái vui vẻ lúc này đây lý linh quả thật là cho nàng kinh hỉ lý linh lại nói lao tổ ngươi trước đừng hỏi tử hư chân nhân cùng âm trưởng minh sự tình thử xem xem thứ này rồi nói sau thật sự Hỏi lại ta liền biên không nổi nữa. Lý Linh lấy ra trà vu hương, bày tại bàn tay, dương hỏa thuốc dùng hóa, đầm đà kéo dài lưu hòa hương phách mịn nhắn như nước, lúc này phát ra, kỳ dị hương thơm che kín toàn bộ cái gian phòng. Lý Linh dùng bản thân tinh thần lực dẫn đạo hương phách hướng Hoàng Vân Chân Nhân dũng mánh lao tới, Hoàng Vân Chân Nhân hít một hơi thật sâu, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Quả thật có tác dụng, chỉ tiếc trong lúc này ẩn chứa linh hồn ít đòi một ít. Lý Linh không nói gì, tiếp tục dẫn đạo cái này cổ hương phách, chỉ chốc lát sau, bàn tay hương cao liền triệt để phát huy hầu như không còn. Hoàng Vân Chân Nhân nhắm mắt lại cảm ứng trong chốc lát, chợt đưa tin gọi đến một gã trên núi đi lính tôi tớ. đem Lam một gọi tới, ta có chuyện bàn giao. Phen này bàn giao, tự nhiên là là Lý Linh chế hương nghiệp lớn. Lý Linh mình có thể đơn độc luyện chế trà vu hương, nhưng nhân lực có nghèo thời gian, một người luyện chế, cứ không có mười 10 người, trăm người tới cũng nhanh. Nói không chừng còn có thể cọ một chút thành phẩm, trái lại đạt được tiện lợi. Lam một biết được vật này tác dụng, vội vàng đem toàn bộ trên đỉnh dưới đều là viên, các loại linh tài, bảo vật cũng bất kể thành phẩm cung cấp bên trên, chỉ vì tiếp cận ra đầy đủ sử dụng chất lượng. Điều này cần Lý Linh giám xem cùng chỉ đạo bởi vậy kế tiếp một đoạn thời gian, Lý Linh cùng cựu công chúa liền được an bài trên núi Ngọc Lâu ở đây. Tại đây hoàn cảnh đẹp và tích mịch, cấm chế tầng tầng lớp lớp, khổng lộ tụ linh pháp trận dẫn dắt đến thanh linh thiên địa nguyên khí lưu truyền tứ phương, cơ hồ mỗi hấp một miệng không khí đều tràn đầy tự nhiên ban tặng linh ẩn, ở đều cảm giác vui vẻ thoải mái. Nhưng Lý Linh thành thành thật thật làm việc, loay hoay liền dùng thần hồn xuất khiếu tìm kiếm một phen đều chẳng quan tâm, tự nhiên cũng không tâm hưởng thụ những chỗ tốt này. Mấy ngày phía sau, phía sau núi thâm cốc bên trong một tòa trong trúc lâu, Lý Linh ngồi ở trong nội đường nhìn xem vài tên mặc thanh y tạp dịch mang đồ vật chuyển nhập viện ở bên trong chợ gặp lam một sư thúc tổ sai khiến hiệp trợ hắn làm việc nội viện đệ tử cao lam đi đến lý linh đứng dậy cười cười cao sư minh ngươi đã đến, đến rồi tình huống bây giờ làm thế nào cao lam nhìn về phía lý linh nhưng là trên mặt vài phần vẻ buồn rầu lý sư đệ đơn thuốc chúng ta đã nghiệm xem cũng nắm giữ được không sai biệt lắm nhưng mà thúc đẩy sinh trưởng quẩn quẩn, linh thủy tiêu hao không khỏi cũng quá lớn lý linh liền giật mình như thế nào tiêu hao rất lớn ư cao lam nói đúng nha bình thường linh thạch thấm vào linh thủy căn bản không đủ dùng lý linh hơi chút trầm ngâm ta đi qua xem Kết quả quá khứ về sau, lúc này phát hiện, tại đây hoàn toàn chính xác tồn tại một vài vấn đề. Huyền Tân Phong bản thân cung cấp linh tài đều là hợp cách, xem như là tài bồi kỳ thổ thái tuế bảo tử dụng hương hoàn toàn đầy đủ sử dụng. Nhưng điều hòa cùng đổ vào sử dụng linh thủy, mà lại là xa xa không kịp chính mình dùng đại lân giang thần thần lực biến thành, cần đạt tới linh vũ trở lên mới có tương ứng thuốc dục hóa sinh máy móc năng lực. Lý Linh nói, không có cách nào, cầm một ít linh ngọc, không trực tiếp bên trên linh tinh bổ sung vào đi. Cao Lam đề nghị nói, vàng không, thử xem xem Huyền Nguyên chân thủy. Lý Linh nghi ngờ nói, không biết Huyền Nguyên chân thủy là. Cao Lam giải thích nói. Lý sư đệ lâu dài phản tụ, khả năng còn không biết, đây là một loại vào loại phẩm hạ phẩm linh tài, bình thường bị trúc cơ tu sĩ xem như là sản xuất linh cửu, điều hòa nước thuốc linh dịch sử dụng, có thể nói chân quý. Lý Linh không chút do dự biểu thị đồng ý, dưới mắt không phải yêu thương tất cả tài bảo thời điểm, liền cầm một ít tới thử xem đi. Tại thời điểm này liền nhìn ra hương khói nguyện lực cùng phong quốc tầm quan trọng, có chút linh tài tài nguyên, quả thật là có thuộc hạ mới tốt thu nạp. Cũng may Huyền Tân Quốc hưởng thụ cung phụng nhiều năm, cao cấp linh tài có lẽ không nhiều lắm, bình thường linh tài hay vẫn là cái gì cần có điều có, mặc dù vào loại phẩm huyền nguyên chất thủy. Cái này 3000 năm xuống tới cũng tổn chữ không ít. Cao Lam mang theo Lý Linh đi nhà kho nhận được một vật lớn, dùng một miệng hồ lô pháp khí chứa trở lại, cuối cùng thành công thúc dục hóa quần loại, chế thành nhóm đầu tiên trà vu hương. Nghiệm chứng phía dưới, phẩm chất không bằng chính mình khống chế hương phách, tự tay luyện chế, nhưng mà cũng miễn cưỡng có thể coi hợp cách. Từ nay về sau Lý Linh một bên để cho bọn hắn tiếp tục luyện chế vật này, một bên tìm kiếm càng là thích hợp thay thế đồ vật, lại tìm được Bắc Phương Nhân Quý thủy một trong trung tính linh thủy, cùng với mặt khác một loại từ vân hải ở chỗ sâu trong thu thập đến hướng về sáng lộ các loại đồ vật. Bọn hắn đều có thể rõ ràng tăng lên trà vu hương thành phẩm phẩm chất, đạt tới thời giai. Nhưng vô luận là Bắc Phương nhâm Quý Thủy hay vẫn là hướng về Sáng Lộ, cũng đã được xưng tụng là trung phẩm linh tài. Đây là kết đan tu sĩ mới thường dùng đồ vật, may mắn Hoàng Vân chân nhân là uy tín lâu năm cao thủ, kết đan nhiều năm, cũng có một ít hàng tồn, cái này nếu đổi thành bình thường tân tân kết đan, trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là chưa hẳn có thể cầm được đi ra. Phen này rẩy vỏ xuống tới, Lý Linh cảm thụ liền một chữ, quý. Khó trách đều nói linh tài các loại đồ vật khó có thể số lượng sản, trừ sinh trưởng hoàn cảnh cần thiên địa nhật nguyện tinh hoa, khó có thể tại nhân công mở sân bãi còn sống bên ngoài, linh hồn tổng sản lượng cũng là vấn đề. Căn bản không có cái gì tông môn phe phái có thể cung cấp như thế quy mô linh hồn cung ứng, thành phẩm đã hạn chế sản xuất. Chỉ là Nguyên Anh trở lên cảnh giới thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, có khả năng cung cấp nguyên khí cùng linh hồn đều là rộng lượng, tồn trữ tại tại trong thần quốc, thỏ ra vô cùng vô tận mà thôi. Nhưng nếu bắt được Giang Thần một cái chết hao lâu dê, cũng chậm sớm sẽ hao ngốc. Lại càng không muốn đề cập, ma đạo còn có thể ngấp nghé, an cấp của ta hư khói, không có sai. Lý Linh giờ phút này nghĩ, đã là của ta, Đại Lân Giang Thần liền là của ta, của ta còn là của ta. Nhưng mà những sớm muộn này đều khô tuyệt, Giang Thần tín ngưỡng cũng muốn tận hết sức lực đánh đè xuống bản thân đột phá, tu thành cao giai mới là chính đủ. Lý Linh than nhẹ một tiếng, tạm thời buông tha cho rất nhiều vô vị ý nghĩ. Nghĩ muốn ở cái thế giới này làm cái gì đại quy mô nuôi dưỡng hoặc là linh tài sinh sản, xem ra là không thể thực hiện được. Trà vu hương vật này, tạm thời có thể cung cấp lao tổ sử dụng là được rồi, nhiều nhất làm nhiều một phần phẩm chất tốt chiết xuất tinh luyện cho thanh ti chúc tiểu đạo cơ sử dụng. Tại làm những chính sự này đồng thời, Lý Linh cũng thuận tiện du lãm linh phòng, kiến thức tiên môn phúc địa đủ loại. Hắn hay vẫn là đầu vừa về đến đến như vậy ở giữa, Cao Lam cùng Tuần Sơn đệ tử Chu Thành bọn người nhiệt tình gọi, hiện ra là hết sức hữu hảo thái độ. Nhưng mà Lý Linh hỏi thăm một phen về sau, vừa mới biết được, hóa ra tất cả mọi người quan hệ họ hàng mang cho nên, có Huyền Tân Quốc bên trong đều là vương thất quan hệ. Cao Lam cùng Chu Thành bọn người cũng là Huyền Tân Quốc bên trong phàm dân xuất thân, trở thành đệ tử về sau, gả dùng vương thất công chúa, con chúa, riêng phần mình kết thân. Sau đó thân tộc lại lại sinh sôi nảy nở, đến nỗi Huyền Tân Phong trên xuống đều là người một nhà. Loại này thể chế, tự nhiên là nhân lão tổ trọng tình trọng nghĩa, coi trọng huyết mạch cùng quan hệ bám váy đàn bà mang đến tới. Tại Huyền Phong tiền nhiệm sự tình, năng lực cũng không phải là đệ nhất vị trí, họ hàng gần xa mới trọng yếu. Ngẫu nhiên ra cái có thể làm hiện thực cũng đã là đỉnh dùng tốt lao luyện nhân tài mấy ngày nay hỗ trợ luyện chế trà vu hương mọi người thái độ bên trên là không có chút nào vấn đề mặc dù là bình thường tạm dịch đệ tử biết được vật này là lao tổ chỉ do muốn dùng cũng sung phong nhận việc tăng giờ làm việc nhưng mà bọn hắn cũng chưa quen thuộc hư vương cũng không hiểu chế hương cùng phối trí kỳ thổ thái tuế trong quá trình đủ loại lý linh không dám để cho bọn hắn đơn độc lo liệu tay bắt tay dạy bảo cùng chỉ điểm phí hết không nhỏ công phu chính giữa mọi người biểu hiện ra ngoài bình thường cùng tàn mạn cũng là nhất thời chăm chỉ không cách nào che giấu rất nhiều thời điểm mọi người làm việc đều không có kết cấu đều là tại riêng phần mình bận rộn Hiệu suất thấp. Lý Linh Âm thầm quan sát đến điểm này, trong nội tâm không vui không buồn, mà lại không thừa nhận cũng không được. Cái này là tự mình cố ý lựa chọn kết quả. Lúc trước chính mình tuy rằng sinh tại Huyền Tân Quốc, nhưng kỳ thật cũng là có cơ hội chọn lựa trừ Nguyên Phong, thậm chí Thánh Nguyên Phong các loại nhiều tiên môn linh phong, dựa vào mặt khác lao tổ xem như là chỗ dựa. Nhưng trải qua một phen tìm hiểu cùng cơ duyên gặp gỡ tìm tòi, lựa chọn Huyền Tân Phong, tự nhiên không phải là không có nguyên do. Dung Tiểu gặp đại, kỳ thật cũng có thể hiểu rõ chiếu vào Huyền Tân Quốc bên trong, khắp nơi ngang ngược cùng quý tộc đều là những linh phong này người thân tộc, dễ dàng sinh sôi rất nhiều vấn đề nhưng hắn lần này đến đây là là lao tổ chế hương, không phải tới chủ trì đại cục. Bởi vì cái gọi là không có ở đây không lưu nó chính, những vấn đề này tạm thời cũng không có biện pháp giải quyết, chỉ có thể là mở một con mắt nhắm một con mắt, mọi người hòa hòa khí khí đã trôi qua rồi. Lại qua tiểu bán nguyệt, hoàng vân chân nhân đem lý linh triệu hoán đến linh trên đỉnh, hỏi thăm hắn luyện chế hương phẩm tiến triển. Lý linh nói, lao tổ, ngài bản thân sắp sửa dùng đến trà vu hương, đã đã làm ra hơn 10 phần, nên là đầy đủ sử dụng đến cuối năm. phẩm cấp không đủ, có thể số lượng tới tiếp cận. Khuyết thiếu tử hư chân nhân đưa cho linh tài, chúng ta tự hành luyện chế phẩm chất tương đối hơi kém một chút, nhưng có thể kéo dài trị liệu chu kỳ, làm nhiều mấy lần hư vân. Trên đỉnh nhóm chấp sự cũng đã nắm giữ kỳ thổ thái tuế nhân công nuôi dưỡng pháp, đến lúc đó chỉ cần phái tu sĩ nhìn xem, liền sẽ không xảy ra vấn đề. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu hay vẫn là lý linh không ở bên cạnh, không cách nào thời thời khắc khắc vận chuyển hư vách, tăng cường hiệu suất, tầm thương hư đốt là sẽ lãng phí. Nhưng những vấn đề này không lớn, tốn nhiều một ít thời gian cùng công phu là có thể giải quyết. Hoàng vân chân nhân thỏa mãn nhẹ gật đầu, ngươi là gọi người bất lo, nhưng cũng đã này an bài thỏa đáng. Liền nghỉ ngơi trước đi, để cho trên đỉnh các đệ tử đi làm là được rồi. Ta hôm nay tìm ngươi tới, là muốn hỏi một chút, ngươi đối với hôm nay Huyền Tân quốc bên trong thế cục thấy thế nào? Lúc này chỉ có ta và ngươi, mọi việc không cần không dám nói, nói thẳng là được. Lý Linh trầm mặc một hồi, nhổ ra bốn chữ, thói quen khó sửa." Đây thật ra là hết cách xoay chuyển duyên chuyển thuyết pháp, nói ngắn gọn, Lý Linh cũng hiểu được, ta đại Huyền Tân muốn hết, Quy một chương 93, có người nghĩ muốn làm thiên đế. Chương 93, có người nghĩ muốn làm thiên đế. thói quen khó sửa ư? Ha ha, ngươi nói được thật đúng là khách khí trong tông sớm có người nói huyền tân quốc tệ nạn kéo dài lâu ngày tầng tầng lớp lớp sớm muộn kêu ca sôi trảo không bằng sớm làm hủy bỏ thì tốt hơn hoàng vân chân nhân mang theo một tia giận dữ nhưng cũng có vài phần không cam lòng cùng vô lực kỳ thật những ta này lại làm sao không biết muốn những người nhiều kiêm miệng nhưng ta chính là như vậy tính tình như vậy tu sĩ có người không muốn làm cho ta huyền tân quốc kéo dài đi xuống ta vẫn cứ không cho bọn hắn nhẹ nhõm như ý ít nhất thừa dịp sống thêm cái này đoạn năm tháng tích lũy xuống một chút tiền vốn Hiển nhiên nàng cũng không hồ đồ quốc nội quốc ngoại linh phong trên xuống rất nhiều vấn đề trong nội tâm đều là hiểu rõ lý linh hà to miệng có chút không biết làm thế nào khuyên bảo. Hoàng Vân Chân Nhân nói, ngươi hôm nay cũng coi như cùng phong bên trong người cộng sự một hồi, ngắn ngủi ở chung, ấn tượng làm thế nào? Lý Linh nói, lão tổ, Lý Linh cho rằng, bạn phong sống lại nhất đại đệ tử hoàn toàn chính xác hơi tầm thường. Hoàng Vân Chân Nhân không hề ngoài ý muốn, chỉ hỏi nói, nút thắt ở chỗ nơi nào? Lý Linh lời nói thật nói, đây cũng là bởi vì lão tổ khoan dung, linh phong trong ngoài cũng không áp lực quá lớn thúc ép bố trí, mà ngay cả tự chính mình, kỳ thật cũng tàn mạn lừa biếng, nếu không được ngoại lực khu động, thà rằng gặp sao hay vậy. Đến nội trong nước, vương công quý tộc tốt xấu lẫn lộn, ham hưởng lạc, Sống mơ mơ màng mà người có kẻ độc cát bất nhân biến thái vận vẹo người có hào đại hỉ công mù quáng ngu xuẩn người có tầm thường vô vi thanh quý rảnh rỗi giật người có duy trì có khuyết thiếu chính thức cần chính yêu dân chăm lo việc nước thế hệ đã lao tổ muốn ta không cần không dám nói ta cũng cả gan đem những này đều quy tội lao tổ quản lý xuống không nghiêm bình thường nhiều phong túng mặc kệ bản thân gây ra như vậy đệ tử gìn giữ cái đã có miễn cưỡng có thể là nhưng gặp đại tranh thế khó chịu nổi trọng dụng như thế bầu không khí phía dưới nhân trung long vượng cũng khó được thi triển tay chân sẽ không nguyện ý nương thân ở cái này bởi vì nếu không được quan hệ thông gia liên hệ Từ đầu đến cuối đều muốn thấp người một đầu, còn không bằng đầu nhập vào thế lực khác đi." Hoàng Vân Chân Nhân nói, "Ngươi nói có lý, nhưng có một điểm, chỉ sợ là nghĩ đừng dễ, liền tính toán các đệ tử chăm chỉ tinh anh, tất cả đều là nhân trung Long Phượng thì như thế nào? Chỉ cần lao tổ không được, đều là phí công, cái thế giới này đúng là vẫn còn xem đại năng cao thủ, thế hệ chúng ta chân tu mới thật sự là kính thiên trụ. Thí dụ như cái kia Thánh Nguyên quốc cùng Thánh Nguyên Phong, đủ chính trị thanh minh, đặt đúng người vào đúng vị trí à nha, đại quốc chủ chăm lo việc nước, quản lý xuống cũng thượng phạt nghiêm minh, chẳng những quốc lực là ta huyền tân mấy lần, trên đỉnh đệ tử đều mạnh hơn ta linh phong không?" Biết nhưng ở ngàn năm ở giữa còn không phải bị ta Huyền Tân đẻ đến xít sao? Đó là gần đây biết ta gặp Thái Kiếp mới dám nhảy ra nhảy đáp mà thôi. Tại Lý Linh trong lúc kinh ngạc Hoàng Vân Trân nhân phất tay hào nói ra, huống chi Huyền Tân Phong ở bên trong thật muốn lung lạc tinh anh tài năng, ta còn không nỡ con nối dõi hậu nhân. Chính ngươi là như thế nào đi vào môn hạ của ta, chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm? Chính thức tiếp lối vẫn không thể nào tại đây mấy ngàn năm ở giữa bồi dưỡng được một vị chính thức kết đan chân tu tiếp nhận ta chấp trưởng Huyền Tân nghiệp lớn. Nàng nói đến đây đột nhiên nhìn Lý Linh nhất nhãn giống như cười mà không phải cười nói, Lý Linh lão tổ ta tự hỏi tướng nhân cử chuẩn năm đó nhìn ngươi, đó là cái tuân theo nhà bảo vệ vợ nhân vật nguyên bản nghĩ đến cọ sát cọ sát tính tình ngao túc nhiên đầu lại đến ban thưởng ngươi lịch thiên cải bệnh cơ duyên chưa từng nghĩ đúng là cái có số phận chính mình tìm phương pháp tu tiên đi có thể làm được một bước này coi như là ngươi trong miệng mình nhân trung lắm vượng trong nội tâm có thể hay không trách móc ta không để cho cơ duyên cũng muốn chim khôn biết chọn cây mà đầu, cải đầu thế lực khác đây lý linh nẹn họ nhìn chân chối cái này tính toán thật sự nghĩ như vậy cũng không dám tại ngài lão nhân ra trước mặt thừa nhận a vội vang lắc đầu phủ nhận thiên địa nhật Trứng, dám ta đối với huyền tân Đối với lao tổ đều là trung thành và tận tâm. Hoàng Vân chân nhân hừ lạnh một tiếng nói, lời này chính ngươi đều lừa gạt nhưng mà, còn nghĩ lừa gạt lao tổ ta. Cũng may Hoàng Vân chân nhân cũng không phải là thật đúng muốn cùng Lý Linh có xử, hít một tiếng, nói, "Mà thôi, ngươi có thể trèo lên nguyên anh tiền bối cảnh cây cao, coi như là cái quọ bạn sự, ta mặc kệ nhiều như vậy, chỉ cần đối với được thanh ti, cũng là đủ rồi." Nàng hai mắt nhắm lại, nhìn xem Lý Linh, dùng thanh ti tư chất, có thể không chúc cơ còn tại cái nào cũng được ở giữa, ta cũng không biết nàng có vô sống lâu trăm tuổi số phận, thật muốn thường thường bình thường bình thường qua cả đời, có người như vậy vị hôn phu làm bạn cũng coi như không hưởng công, lão tổ ta xem như là người từng trải, 3000 năm đời người kinh nghiệm không có cái gì có thể khiến cho ngươi, chỉ phải một câu chân lý mà thôi." Lý Linh hiếu kỳ hỏi, "Cái gì chân lý?" Hoàng Vân Chân nhân nói, "Hai cái đánh một cái, cứ sống khá giả đơn đả độc đấu." Lý Linh nghe vậy chấn động, cái này quả nhiên đơn giản thô bạo, quả thật là chân lý. Hoàng Vân Chân nhân nói, "Tán gâu thôi đề cập, liền ngươi cũng hiểu được ta đại huyền tân muốn xong, nhưng lão tổ ta vẫn cứ không muốn làm cho nó xong, cảm ứng nên làm thế nào cho phải?" Lý Linh giận dữ nói, "Lão tổ, ta liền tính toán lịch thiên cải mệnh, hôm nay cũng vẫn chỉ là một kẻ luyện phi a." Ta làm sao biết? Hoàng Vân Chân Nhân im lặng, một lát sau nhưng là truyền âm tại Lý Linh trong óc, bí mật cáo chi nói, ta cũng không sợ nói thiệt cho ngươi biết, ta nguyên bản chỉ còn lại có 10 năm có thể sống, nhưng ở ngươi trả Vu Hương trợ lực dưới, bù đắp lại mấy chục năm tuổi thọ. Hiểu rõ cái này suy tính, đạo thể khôi phục về sau, đại khái còn có thể còn lại hơn 150 năm, nhưng dài nhất khó siêu 200 năm. Lý Linh nghe vậy cả kinh, không có cách nào lại liên tiếp sao? Hoàng Vân Chân Nhân nói, ta tuổi thọ 3000, lâu như vậy thời gian chẳng lẽ đều đang làm các loại. Ta sớm đã ăn qua mặt khắc tăng thọ thiên tài địa bảo. Trước đừng ngắt lời. Hãy nghe ta nói hết, tông môn phong quốc mà tính, nó được dùng để tất cả tông lợi, nhất thống huyền châu thiên hạ, tiếp nhận là công vụ. Phong quốc, phong quân, phong thần, đất phong, nó được dùng để xã tắc thần khí, được cái này huyền châu đại lục địa mạch rút, liền vì ta Thiên Vân Tông đã thông thiên nhân giới hạ, được hưởng thiên đạo che chở đặt kiên cố cơ sở. Từ đó về sau, địa mạch thượng lưu, uy về thiên sơn, ta Thiên Vân Tông, còn có Huyền Châu Phi Tiên Tông, dù tiên đạo các được thứ ba, còn có một phần quy về tán tu, nhưng nơi đây chia lại chỉ là thô mà tính, cụ thể làm thế nào, còn phải xem riêng phần mình tranh phong, nếu như có thể lấy trong đó lợi chưa hẳn không thể giúp ta nghịch thiên cải mệnh, cho nên ta vẫn không thể buông tha cho huyền tân, cũng không muốn buông tha cho huyền tân. Ván này vô luận như thế nào đều được tranh bên trên một tranh. Lý linh ngay vậy, trong lòng cả kinh, thật không ngờ lao tổ thậm chí ngay cả cái cấp độ này cơ mật đều tự nói với mình, nàng đại nạn đạ, tông môn kế hoạch còn có không buông bỏ huyền tân nguyên nhân. Ai ngờ càng thêm làm cho người khiếp sợ vẫn còn phía sau những đủ loại này lại thế, nói tóm lại liền là đức thiên thế, chắc đức tán tu thậm chí tầm thường tu sĩ tu luyện thượng tiến trường sinh tiêu giao đường. Lý Linh kỳ thật cũng nhìn ra một chút mánh khỏe, nhưng không có nghĩ đến, vậy mà tại Lao Tổ như vậy tiên môn chân tu lối ra ở bên trong lấy được xác nhận, không căn cứ cả kinh nói, "Lao Tổ, tại sao lại như vậy?" Hoàng Vân chân nhân đương nhiên nói, "Đương nhiên là vì chứng đạo cùng trường sinh. Có người nghĩ muốn xách lập thiên đình, làm cái kia vô thượng thiên đế." Lý Linh lẩm bẩm nói, "Như vậy cũng được." Hoàng Vân chân nhân nói, "Ngươi hẳn là cùng những cổ tộc kia, tán tu đồng dạng, cho rằng tu tiên liền là tự mình tiêu diêu tự tại, nhắm lại cửa thanh tu xong việc, đến lúc đó vô vô bả ngông phi thăng rời đi, thật sự có như vậy một cái thượng giới đang chờ ngươi đi hưởng phúc." Lý Linh ngạc nhiên nói, chẳng lẽ không phải như vậy sao? Ngay thơ Hoàng Vân Trân nhân trầm mặc một hồi, rất lâu mới hỏi ngược lại, nếu có tiên giới, tiên giới phía trên là ở đâu giới? Cái này Lý Linh bị chấn động không nhẹ. Từ xưa đến nay, nhiều như vậy tiền bối điển tịch, nhiều như vậy động lòng người truyền thuyết, đều chỉ rõ cái thế giới này có phi thăng, có thượng giới. Hôm nay lão tổ ngươi vậy mà nói cho ta biết nói, căn bản không có chuyện này, những đều là kia vô tri ngu dân nghe nhầm rồi vậy. Nhưng mà giống như cũng có chút đạo lý a, nếu có tiên giới, tiên giới phía trên là ở đâu giới? Sau đó phi thăng lại đến ở đâu giới? Có phải hay không thành tiên thành thần về sau còn có thể tiếp tục phi thăng, tiếp tục lại đến tầng trên thế giới. Hoàng Vân Chân Nhân nhìn xem Lý Linh sắc mặt, nhưng là cảm thấy buồn cười, như thế nào? Bắt đầu mê hoặc. Lý Linh cười khổ, đương nhiên mê hoặc, vốn cho là bao nhiêu có một phi thăng hy vọng. Hoàng Vân Chân Nhân nói, cái này cái hy vọng hay vẫn là không cần có cho thỏa đáng, từ xưa đến nay, truy cầu trường sinh tiêu giao giả như là cá giết sang sông, có mấy cái thật đúng có thể đạt được ước muốn, còn không phải có thể sống bao lâu tính toán bao lâu, được chăng hay chớ mà thôi. Thực đã tới rồi phi thăng cái kia một cửa, nhưng thật ra là khó giải tự kiếp, độ nhưng mà tan thành mây khói, độ qua được, cùng đạo hợp thực, là thiên đạo bản thân cắn, nó được dùng để vũ hóa. bởi vậy phi thăng có khi hay vẫn là cổ tu mịt mờ nói chết, ở đâu có quả thật trường sinh cửu thị tới an ổn. Lý Linh đã kinh tạm thời nghi, nhất thời bán hội khó có thể tiếp nhận. nhưng Hoàng Vân Chân Nhân căn bản mặc kệ hắn tiếp nhận năng lực, tiếp tục nói, hôm nay tình huống bất đồng, có người không cam lòng phi thăng vũ hóa, ý đồ nhúng chàm thiên kiếp quyền hành, nghịch thiên cải mệnh, biện pháp duy nhất liền là tự mình khống chế thiên kiếp, thay trời hành đạo. Lý Linh ngạc nhiên, cái gì? Hoàng Vân Chân Nhân giải thích nói, đại đạo vĩnh cửu không đổi, có người trưởng sinh, tất nhiên có người đoạ thọ. Nhân mà này thiên địa vạn vật hay cũng tại dễ dàng thay đổi cùng cân đối bên trong, nghĩ muốn lấy cái này bất hủ đạo quả, chắc chắn đoạt thiên giới chúng sinh tạo hóa, cái này bản thân cũng là thiên đạo mượn dành nghĩa nhân thủ tiêu diệt tu sĩ kiếp nạn, chỉ là xem ai nguyện ý trở thành thiên đạo quân cờ, thay trời hành đạo mà thôi. Người kia nếu muốn rửa sạch nhân quả, tối thiểu được tiêu diệt một châu địa phương tu sĩ, chúng ta chân tu rơi vào cái này một bản đại quân cờ bên trên, cũng chẳng qua là hơi chút trọng yếu một ít quân cờ mà thôi, bản chất bên trên kỳ thật cũng không thể so với các ngươi quá tốt rồi bao nhiêu. Nhưng mà cũng không phải là tất cả mọi người muốn thay chết, thay vào đó còn có thể theo sau ăn canh ăn thịt, chúng ta như được thiên đình sắp phong, tương lai cũng không đến không thể được hưởng trưởng sinh cự thị, Đem Phi thăng mà nói hóa thành chân thật. Chính thức không may, từ đầu đến cuối hay vẫn là những không môn không phái kia, không biết đại thế đám tán tu. Lý Linh bị chấn, lộ ra vẻ không thể tin được. Hoàng Vân chân nhân lại nói, ngươi gặp được vị tiền bối kia cao nhân, nhất định cũng là cảm kích người, dĩ nhiên sớm chủ động ứng tiếp, còn lấy xét đánh không kịp Bương Thai xu thế trước lấy một nơi lo mạch. Đây mới thực là cao minh người, sau này xuất nhập Hà Châu Tiến có thể công lui có thể tuân theo, vô luận như thế nào đều có thể dựng ở thế bất bại, mặc dù tương lai ở trong thiên đình không thể mưu được một hai quả tiên, đồng dạng có thể hận cư hải ngoại, làm hắn tiêu giao chân tu. Nàng nói đến đây, thật dài thở dài, đại đạo 50, thiên diện 49, nhân luận kỳ nhất, cái này bản thân cũng là hợp đạo lý, tương lai thế cục, đứng đầu làm cho người hâm mộ người, chỉ sợ cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Chỉ tiếc, ta ngày giờ không nhiều, vô luận thành bại, đều hưởng thụ không đến phần này trưởng sinh đạo quả, nếu không liền tính toán phong cái thần tiên loại, cũng tốt hơn thân tử đạo tiêu. Lý Linh nói, lao tổ Ngươi nói cái kia muốn làm thiên đế người đến tuột cùng là ai?" Hoàng Vân chân nhân nói, "Không thể nói, nhưng nếu ngươi tu thành kết đan, trải qua hôm khác lôi kiếp, dĩ nhiên là biết được. Hôm nay hắn đã có hợp đạo năng lực, đem một tia ý chí dung nhập lôi kiếp, thiên mệnh người vận, phần nào vượt hơi, chỉ là còn không đầy đủ. Dại, các loại thành tựu đế vị liền chu đáo chặt chẽ." Hoàng Vân chân nhân nghĩ nghĩ, lại đối với Lý Linh nói, "Kỳ thật ta đang do dự lấy, ngươi hôm nay đã có thể tu luyện, phải chăng muốn đi vào ta Huyền Tân đăng ký, trở thành chính thức Tiên Vân tông đệ tử?" Lý Linh hỏi, "Trở thành Tiên Vân tông đệ tử nói như thế nào, không trở thành lại thế nào nói?" Hoàng Vân chân nhân nói, trở thành Thiên vân Tông đệ tử, chỗ tốt tự nhiên nhiều hơn, nhưng quy củ cùng phiền phức cũng nhiều, không trở thành Thiên vân Tông đệ tử, thì là tán tu, tán tu vận mệnh có định. mà thôi, chứng gà không cần đặt ở một cái trong dõi sách, ta sớm ăn bài thành ti bái nhập tiên môn, lại gọi ngươi vẫn luôn là ký danh đệ tử, nguyên bản liền là vì một ngày kia, có thể mang theo nàng tránh né phân tranh. tương lai thế cục chưa chắc sẽ phát triển đến cái kia một nơi bước, nhưng vẫn là trước quan sát cho thỏa đáng. Lý Linh nếu là tầm mắt nông cạn, tại thời điểm này nên trách móc lao tổ không vì mình ăn bài, nhưng nghe nói bản thân thụ cơ mật, nhưng lại một lần nữa không khỏi suy nghĩ sâu xa. Trứng gà không để tại cùng một cái trong dò sách, lão tổ lời ấy thâm ý sâu sắc cả. như thế nói đến, nàng trong miệng chính là cái kia ý muốn sách lập thiên đình người, có thể hay không ngay tại trong tông, có thể hay không có thất bại khả năng. Lý Linh càng nghĩ, ngày càng cảm giác có nhiều khả năng. lúc này đây, giống như là vì hồi báo Lý Linh diên thọ kéo dài kéo dài thánh mạng công lao, lại như là vì an bài thành ti quãng đời còn lại, lão tổ lộ ra bí mật thật sự nhiều lắm. Lý Linh trở lại, vẫn cảm giác não lớn chóng mặt chóng mặt lúc đích, có giống người thế giới quan đều bị phá vỡ mở mịt cảm giác. tốt sau một lúc, hắn mới hồi phục tinh thần lại, thầm than một tiếng, được rồi. Đây là ít nhất chốc cơ, thậm chí kết đan về sau mới nên cân nhắc sự tình, phàm nhân tuổi thọ, nhưng mà ngắn ngủ trăm năm, chính là thay trời đổi đất, lại có gì ảnh hưởng. Hôm nay ngẫm lại, giống như thật sự còn không cần phải quản những này, căn bản buồn lo vô cớ. Sau khi trở về, cựu công chúa hỏi thăm về lão tổ cho gọi tình huống, Lý Linh Hà to miệng, chỉ nói, lão tổ nghĩ muốn tranh Huyền Tân vận số, khả năng muốn chúng ta hiệp lực giữ vững vị trí. Cựu công chúa nghe vậy, có chút ngoài ý muốn, Huyền Tân quốc lực bất lực, chỉ sợ muốn nhiều lại tu sĩ, cái kia chẳng phải được đệ tử hậu duệ nhóm nhiều hơn xuất thủ đư. Như vậy sẽ càng thêm dễ dàng gặp nạn. Lý Linh lắc đầu, cái kia cũng không có cách nào, cái này lao thật tiền, giết tu sĩ đều có thể biến thành công đức, còn có người nào có thể đào thoát? nhưng mà Lý Linh ngược lại cho rằng, cái này so sánh thật đúng đại quân chinh chiến, chết tổn thương ngàn vạn phạm dân muốn tốt. một hồi bình thường chiến dịch chết tổn thương ngàn vạn phàm dân, cùng trong mấy trăm năm chết bên trên ngàn vạn tu sĩ, cái nào càng lộ ra công đức? tất nhiên là không cần nhiều lời. có lẽ từ ý nào đó mà nói, lao tổ trong miệng cái vị kia nghĩ muốn sách lập thiên đình, thành cựu thiên đế gia tâm thế hệ mới là chính nghĩa, chính mình nghĩ như vậy tiêu giao thành tu, đắc đạo phi mới là tà ác. tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi, hắn muốn trừ khử nhân quả liền nhạy phản đến thiên đến một phương, thay trời hành đạo, đây mới thực là quang danh chẳng a. Lý Linh trong đầu lộn xộn, có chút liền thiện ác đúng sai cũng khó khăn phân chia phán đoán. Quy 1 chương 94, lão tổ Ban thượng. Chương 94, lão tổ Ban thượng. Lý Linh xoắn suất một đêm, vẫn buồn rầu. Chỉ vì lão tổ nói quả thực kinh người, tận lực bảo báo, khiến cho người nhiều sinh vài phần tính toán. Một bên là tự mình trường sinh cầu đạo nghiệp, một bên là vợ chồng gia quốc thế tục tình, từ xưa trung hiếu còn lưỡng nan toàn bộ, càng không nói đến đại tranh phong thần, thiên địa nhân tiên. Chính xác khó khó khó. Như hắn vô tâm vô phổi, chỉ muốn qua hết cái này ung dung trăm tuổi cái này bình thường sinh xong rồi vậy cũng mà thôi phàm là còn có một chút mưu tính sâu xa liền không thể không vì tương lai tính toán cho nên mặc dù lý trí bên trên biết do buồn lo vô cớ vô dụng cũng tránh không được nhiều hơn nữa suy nghĩ nhưng hắn chỉ ở núi phía trước rời giặc trong chốc lát bước chỉ thấy tuần sơn đệ tử chu thành cưỡi tiên hà tới rơi vào hắn và cựu công chúa nhà độc viện trước mặt mặt trong lòng kích động nói lý sư đệ tin tức tốt nha lý linh nói cái gì tin tức tốt chu thành nói lão tổ truyền triệu sở hữu trên núi đệ tử xem lễ muốn làm chúng lời khen ban thưởng ngươi một kiện pháp bảo cựu công chúa bị hắn thanh âm kinh động, từ bên trong đi ra, "Chu sư huynh, chuyện này là thật." Chu Thành nói, "Điều này chẳng lẽ còn có thể có giả không thành, đi nhanh đi, đều chờ đợi các ngươi đây này." Lý Linh cùng cựu công chúa lẫn nhau, đi theo Chu Thành bước nhanh đi ra ngoài, rồi mới từ trong miệng hắn bừa bộn giảng thuật do thâm, lúc này đây lão tổ là cố ý gây nên. Lý Linh bên ngoài tiến hiến hương phương có công, trên thực tế, còn giúp lão tổ diễn thọ kéo dài kéo dài tính mạng, không nặng thượng không đủ để phục chúng, mà hôm nay, Huyền Tân Phong đang cần liền là phần này phạt có độ chế độ. Tuy rằng là cái bộ dáng công phu, nhưng thấy hơi biết lấy cũng đủ để thấy lao tổ chính tại cầu biến thành lao tổ thọ xem như cơ mật công việc chu thành còn không biết hiểu nơi đây hảo diệu chỉ đạo thật là khôi phục đạo thể sử dụng không căn cứ hâm mộ nói lý sư đệ lần này ngươi thật đúng là bi phong tam đại đệ tử chính giữa sẽ không mấy cái giữ phá bảo trong miệng hắn tam đại đệ tử trên thực tế cũng không phải là chính thức ba đời mà là khẩu ngữ bên trên tối quen xương hô giống vậy quan trên mặt bình thường xưng người nào đó là hai đời gia tộc bọn họ khả năng đã kéo dài nhiều đại cũng không phải là thật sự hai đời tiên môn nhiều thế hệ kế hoạch luận từ trước đến nay đều là nan đề cho nên dứt khoát không giống cảnh giới tách đi ra tính toán, cần tế bái tổ sư, tổ tông thời điểm mới kế hoạch luận nào đó thế, là tương đối chính thức văn bản xưng hồ, bình thường đều là theo riêng phần mình chân truyền đệ tử kế hoạch đại, cùng giới đối với loại. Chu Thành nói không sai, Huyền tân Phong giới ba đời luyện khí đệ tử cơ bản đều chỉ cầm pháp khí, có được pháp bảo cánh tay có thể mà tính toán. Cựu công chúa cái này tiểu lão tổ bất công tư tương thụ nhận không tính, lập công được thưởng, thật không đơn giản. Đây là trăm năm trôi qua đều chưa hẳn làm sao biết sẽ xuất hiện quan dinh. Cho nên khi Lý Linh đuổi tới trên đỉnh thời điểm, đã có đệ tử khác lần lượt đến, nhìn về phía ánh mắt của hắn tràn ngập hâm mộ. Trúc Cơ đệ tử chính giữa cũng có ba người đã đến, cùng một chỗ tại Đại Đường Tham Kiến ngồi ở bên trên đầu Lão Tổ. Hôm nay Lão Tổ như cũng là một bộ cung trang mỹ phụ cách ăn mặc, dẫn theo cái tàu thôn Vân Thổ Vụ kỳ dị chính là những xương mũ kia phảng phất có linh, lượn lờ tại quyền thân, hình thành nếu có khuôn mặt ngông lung tinh linh. Mọi người không sai biệt lắm đến đủ, tại Trúc Cơ đệ tử dưới sự dẫn dắt đứng vững, không mình hành lễ, Tham Kiến Lão Tổ, Hoàng Vân chân Nhân trước mặt mọi người tuyên bố, Lý Linh tiến hiến hương phương có công, là kí nhất, giúp ta chữa trị đạo thể tổn thương, khôi phục thực lực là thứ hai, đặc thù ban thượng pháp bảo cho hắn. Các ngươi đệ tử có gì dị nghị không? liền tính toán lại pha lẫn người, tại thời điểm này cũng nói không nên lời nữa chứ không, thế là đều ầm ầm xưng vô. Hoàng Vân Trân Nhân nhìn về phía La Mục, La Mục, ngươi đến nói một chút, căn cứ vào Phong Quy, như thế công lao nên được cái gì ban thưởng? Phong Quy, Huyền Tân Phong Tản mạn nhiều năm như vậy, nơi nào đến cái gì Phong Quy? Mọi người còn đang nghi hoặc, chỉ thấy La Mục đứng dậy, bẩm báo nói, lao tổ nên ban thưởng một kiện ngũ giáp pháp bảo. Mọi người nghe vậy, không khỏi xôn sắng. Ngũ giáp pháp bảo, dùng tiếng thông tục mà nói liền là tương đương với năm cái giáp, khoảng 300 năm tu vi pháp bảo. Hạ phẩm pháp bảo từ một giáp đến 10 giáp không đợi kế hoạch luận ngũ giáp đã thuộc trung đẳng có tư thế đủ để đối với nhãn hiệu trúc cơ tiền trung kỳ thực lực. Lý Linh cũng hơi bị sợ, hắn sớm đã biết, tu vi pháp lực cùng pháp bảo linh luận đều là đồng dạng dùng năm kế hoạch luận. Đây là bởi vì thời gian tuế nguyện là công minh nhất, các loại linh tài trưởng thành cùng tu sĩ tăng lên, nói chung đều cần tuân theo tương ứng linh ẩn thổ nạp nguyên lý, như thế có khả năng ngang tương đối. Tu sĩ luyện chế pháp bảo phương thức khác lạ tại pháp khí, chính là từ bản thân hút ra pháp lực, phong đi vào đồ vật bên trong có khả năng hoàn thành, bởi vậy có thể tế luyện pháp bảo số lượng có hạn, mỗi một kiện đều bù đắp chân chân quý. Cái cấp độ này pháp bảo ít nhất cũng phải tương ứng tu vi trúc cơ tu sĩ ra tay có khả năng luyện chế, tiêu hao 35 năm phần pháp lực, luyện hóa điều hòa ít nhất 1 phần ba trăm năm linh ẩn chủ tài. Cũng không biết lão tổ sắp sửa ban thưởng xuống chính là kiện cái dạng gì bảo vật. Nếu là trưởng thành trình chiến sát phạt loại hình, trực tiếp đem lý linh lực sát thương tăng lên đến trúc cơ cảnh giới chút nào không thành vấn đề. đương nhiên, cũng chỉ là pháp bảo đối ứng ở một phương diện khác năng lực mà thôi, dù sao không bằng chính thức tu sĩ toàn diện. Hoàng Vân chân nhân dò hỏi, Lý Linh, ngươi còn có hướng vào pháp bảo loại hình? Lý Linh hơi vài phần là khó coi Hoàng Vân chân nhân nhất nhãn, lão tổ, ngài cũng không nói sớm. Ta nhất thời bán hội không thể tưởng được nha. Hoàng Vân chân nhân ha ha nở nụ cười một tiếng, nhìn nhìn ở đây bọn tiểu bối, các ngươi những cái thứ này, cả ngày liền nhớ thương bản lão tổ trong tay đồ Vận, ta không tin bình thường liền không có nghĩ qua. Mọi người hưng phấn đề nghị nói, Lý sư đệ, lão tổ trong tay có kiện Phong Lợi kiếm, phách phong chằn lãng, kiếm khí tung hành, lợi hại cực kỳ, ngươi muốn cái tiểu Phong Lợi kiếm nha. Phong Lợi kiếm có cái gì tốt, vô cực châu mới là bảo bối đây này, luyện sắt cương, như là cự mãng nhà đàn, người bình thường lần lượt liền chết. Các ngươi những cái thứ này, cả ngày chỉ hiểu được chém chém giết giết. Không biết Hồng Ảnh Mây có thể chở người phi thiên độ địa sao? Chứ ra bản thân sử dụng còn có thể mang sư muội cùng một chỗ bay, nhiều phong khoáng, nhiều vi phòng. Hiểu do nói như vậy, còn không bằng muốn cái kia kiện loại thải ý điệp, thiên biến văn hóa, huyên quang loại mẫu. Đám người này, quả nhiên nhớ thương lấy lão tổ bảo vật, đồng dạng dạng rõ ràng. Hoàng Vân chân nhân nghe những bọn tiểu bối này nghị luận, cũng không để ý, chỉ là cười nhẹ nhàng nhìn xem. Lý Linh nhưng là chợt trong lòng khẽ động, lão tổ trong tay có không setting? Như nếu như mà có, ta nghĩ muốn dùng tinh là thượng. Setting? Hoàng Vân chân nhân kinh ngạc, dập đầu dập đầu khỏi đuôi, hỏi Ngươi sao sẽ nghĩ tới vật này? Đương nhiên là ngày có chút suy nghĩ đêm phần làm động, tâm niệm niệm tốt một đoạn thời gian. Lý Linh nói: Bẩm lão tổ, ta phụng mệnh chế hương, thường xuyên cần tìm đọc tư liệu, từ vĩ như rộng lớn biển sâu trong điện tịch đọc tìm kiếm các đoạn trích từ sách, thu hoạch cổ nhân trí tuệ, lại có ngàn vạn linh tài cùng các loại kỳ đồ vật được từng cái thí nghiệm, pha thuốc điều hòa, hiệu suất quả thực kỳ thấp. Tuy rằng ngày gần đây ngẫu được cơ duyên, có được tu sĩ thần thức, nhưng luyện khí cảnh giới không có tác dụng quá lớn, cũng không có xem những cái tiêu hàng ngàn dòng chữ. đã gặp qua Là không quên được bản lĩnh, liền là có cũng không có biện pháp cả ngày đọc sách. Ta từng nghe nói thế gian có giống người kỳ đồ vật tên gọi sách tinh, chính là sinh ra đời hậu thế tục quan phủ hoặc là tông môn đại phái bên trong tàng thư địa phương tinh linh, ít nhất cần được quyển sách văn hoa khí vẩn dưỡng trăm năm vừa mới khải linh, ngàn năm dùng mới bắt đầu mở trí. Một khi dưỡng thành, liền có thể đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, không chỗ nào không nhận thức. Người bình thường có được liền tương đương với đã có được một tòa có thể tùy thời tìm đọc cùng quản lý. Sách báo quán, thật sự được kích vi phạm. Hoàng Văn chân nhân cười nói, ngươi vậy mà biết rõ cái này một kỳ đồ vật, không tệ. Sách tinh quả thật là đồ tốt, đối với thần thức cường đại cao dài tu sĩ không có cái gì tác dụng nhưng đối với các ngươi mà nói, đủ gọi là đọc nhiều am hiểu nhận thức mạnh rút. Vật này quý hiếm hiếm có, tầm thường địa phương, tuấn sách hiếm có trăm năm, liền tính toán phóng chân trăm năm, cũng cần được thiên thời địa lợi nhân hòa gồm nhiều mặt có khả năng dưỡng dục mà thành, ta sống hơn 3000 năm, đã từng thấy sách tinh cũng đành phải một trường số lượng. Như vậy quý hiếm ư? Lý Linh nghe nói, không căn cứ hơi ngạc. Hoàng Vân chân nhân nói, ta đỉnh đầu mặc dù không sách tinh, nhưng mà lại có thể dùng pháp bảo cùng người trao đổi, ngươi không cần phải lo lắng. Chỉ là vật này không thể tăng trưởng tu vi pháp lực, không thể bảo vệ đạo đột pháp tại người bình thường cũng không trọng dụng, thật muốn lại nói tiếp đó là kiện hiếm có linh sủng ngươi thật đúng muốn chọn nó Lý Linh nghe được Hoàng Vân chân nhân nói như vậy có chút ngoài ý muốn nhưng vẫn là kinh hỉ nói không còn sợ cầu tính xin láo tổ thành toàn hắn thật không ngờ Hoàng Vân chân nhân thật bất ngờ nhìn không tốt vật này nhưng mà ngâm lại cũng có thể lý giải tầm thường sách tinh đối với nàng như vậy thần thức cường đại tạm thời lại tuổi thọ dài dòng buồn chán tu sĩ mà nói thật đúng là không dùng được nói không chừng nàng xem qua sách nhớ kỹ tri thức đều so với cái kia sách tinh hiểu không nên nhìn những sách kia tinh cả ngày ngâm mình ở quyển sách trong đám đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, kiến thức bên bác, kỳ thật nhận điều kiện hạn chế cũng chỉ có thể xem sinh tồn địa phương nơi cất giấu chi thư bọn hắn có được chi thức cũng không phải là không có căn cứ rất xuống mà là chủ nhân một sách vở sách nuôi nấng đi ra đã tu sĩ đều có thể tìm được những sách kia chính mình xem qua nhớ kỹ không lâu đi tiếp nhiều nhất chỉ là bắt nó cho rằng một cái đọc sách bạn chép tay loại hình công cụ nhưng đó là lão tổ như vậy nhân vật Lý Linh tự mình cảm giác nhận thức hay vẫn là tương đương thiếu thốn nếu có được cái này rút nhất định là như hổ thêm cánh cho nên hắn vẫn kiên trì muốn sách tinh. Hoàng Vân Trân Nhân nói, ta vừa mới biết rõ một vị đạo hữu trong tay có trăm năm phần sách tinh, mặc dù là vừa vặn Khải Linh đã có được Mông Lung ý thức, nhưng đối với ngươi mà nói, có lẽ đầy đủ sử dụng, dù sao ngươi cũng chỉ là cần một cái sửa sang lại sách vợ trợ thủ mà thôi. Ta cùng với hắn giao tình còn có thể, tốn hao tương ứng linh tài có lẽ có thể được đến. Ngươi hay vẫn là lại chọn một kiện bảo vật ta. Nói xong nhưng là truyền âm cho Lý Linh, ngươi tiểu tử này tốt tuyển chọn ác quỷ tuyển chọn, muốn cái gì sách tinh cho ta tuyển chọn Xí Vân Lô đi. Ta vừa nghe nói tin tức kế tiếp có ngươi tác dụng, không có kiện cường lực pháp bảo đè xuống không được tình cảnh cùng người đấu pháp chém giết sớm muộn chịu thiệt. Lý Linh cả kinh, nhìn về phía Hoàng Vân Chân Nhân, đã thấy Hoàng Vân Chân Nhân trên mặt mỉm cười, một bộ chưa từng nói chuyện hình dáng. Chúng đệ tử còn không biết Lão Tổ bất công, kinh ngạc bàn bể, không nghĩ tới còn có thể lại chọn một phần. Nhưng mà đã Lão Tổ đều nói sách tinh là trăm năm phần tinh linh, cùng trước đó bản thân nói ngũ giáp pháp bảo phần nào trên lệnh bổ túc trên lệnh giá tựa hồ cũng bình thường. Tạ Lão Tổ, ta đây muốn xí Vân Hổ Lô đi. Lý Linh có chút kinh nghi bất định, hắn căn bản không biết Lão Tổ trong tay cái này xí Vân Hổ Lô là cái gì chúng đệ tử tựa hồ cũng không có nghe nói qua vật này, nghe vậy không khỏi có chút không hiểu, nhưng nghe nói bảo vật này tên tuổi cũng biết là cùng lão tổ am hiệu sĩ vân diễm pháp tướng cửa ải, nói không chừng là lão tổ tự mình tế luyện bảo vật. chớ quên lão tổ đạo hiệu Hoàng Vân chính là hòa Vân, lão tổ thành danh pháp thuật là sĩ vân diễm pháp a. luyện chế một mảng lớn nóng hổi dực mây, khắc địch chế thắng chẳng phải đắc ý ư. cái này quyết định là một kiện cường lực pháp bảo. mọi người nghị luận bên trong, Hoàng Vân chân nhân ha ha cười cười, lập tức nhận lời xuống tới. tốt, vậy thì cho ngươi vân hồ lô. đợi đến lúc mọi người tán đi về sau. Hoàng Vân Chân Nhân để cho La Mục dẫn đầu Lý Linh đi bảo khố nhận lấy ban thưởng, lần này, La Mục mới đối Lý Linh nói, "Sĩ sí Vân Hổ luôn là mười giáp pháp bảo, hạ phẩm bên trong cao cấp nhất người." Lại có việc này. Lý Linh lắp bắp kinh hãi. La Mục nói, "Lời nói thật nói, vật này cũng không có thể thích hợp ngươi, nhưng mà trên đỉnh tạm thời cũng không đủ tới địch nổi được rồi, lại hướng lên ngàn năm bảo vật, hoặc là mặt khắc trọng bảo, liền kết đan tu sĩ đều đỏ mắt, cũng không thích hợp ban thưởng xuống." Lý Linh trong lòng khẽ động, chợt mà hỏi, "Là sư thúc tổ, phải chăng thế gian có cái đại sự gì đã xảy ra?" La Mục kinh ngạc quay đầu lại nhìn hắn một cái một lát sau nữa nụ cười ngươi thật đúng là tầm tư nhanh nhẹn, không tệ. Ngay tại hôm qua, Thánh Nguyên Quốc chính thức đối với ta Huyền tân đầu thủ. Mặt đất truyền đến cớ báo, trong vòng một đêm, liền sơ xuất mười thành, đã binh sắp đến thất nước cửa ải. Nếu như lão tổ không muốn cái này Huyền tân, mà hắn tiến công chiếm đóng liền là, nhưng đã còn muốn bảo trụ cái này Phong Quốc, không dựa vào các ngươi những đệ tử này, lại dựa vào cái gì? Cái này pháp bảo không phải không công ban thưởng ngươi, đã ban thưởng ngươi, chính là muốn ngươi chọn lựa lên cái nặng, giúp đỡ lão tổ, giúp đỡ Linh Phong giữ vững vị trí phần này phàm thế cơ nghiệp. Dưới mắt cũng không cái nhân tài nào có thể dùng. Tam đại đệ tử chính giữa liền thuộc ngươi đứng đầu thành người hữu dụng, đành phải trước do ngươi bên trên, kế tiếp lại dùng linh tài cùng bảo vật mời chào một đám tán tu bán mạng. Tán tu chính giữa tốt xấu lẫn lộn, nhưng nếu nghị muốn cứ gọi đến một nhóm người là Huyền tân hiệu lực, hay vẫn là không khó. Nhưng chúng ta muốn phái người đệ tử đồng dạng muốn trải qua luyện ra, kế tiếp lao tổ sẽ phái một ít người dùng lịch lãm rèn luyện danh nghĩa rời núi, tiến đến tương trợ. Đến lúc đó lập công được thưởng, tất cả đệ tử chính giữa tài cán xuất chúng người cũng sẽ từng bước phần nào ban thưởng, vô luận công pháp hay vẫn là linh tài, bảo vật cũng sẽ không kéo kiện. Thì ra là thế, Lý Linh bừng tỉnh đại ngộ đợi đến lúc Lý Linh nhận lấy đến Si vân Hổ Lô, quả gặp đây là một kiện ẩn chứa cường đại linh ẩn cường lực pháp bảo. Dùng hắn giờ phút này tinh thần cảm ứng, căn bản khó có thể suy đoán thật sâu độ. Bên ngoài của nó là một kiện ám kim sắc hồ Lô, bên ngoài bọc lấy một tầng kim văn, như là thanh đồng rèn mà thành. Bên trong tựa hồ vận chuyển lấy cái gì rương rương đồ vật, chỉ là dùng thần thức băng qua miệng hồ Lô dò xét một tí, đều cảm nhận được tinh người nhiệt ý. La một đối với hắn nói ra, vật này lợi hại phi phàm, còn có lao tổ tự mình thiết lập tầng tầng lớp lớp cấm chế, người bình thường không được sử dụng. Ta dạy cho ngươi tế luyện nó cùng với khống chế những cấm chế này, chú lệnh cầu quyết, đến lúc đó vận dụng tần nghiệm, kết hợp chú ngữ tế gia đối địch là được. Nó có nhiều loại vận dụng hình thức, ta chỉ dạy ngươi đại khái hình thức ban đầu, cụ thể yêu cầu dựa vào chính ngươi thuần thục nắm giữ. Cũng ngàn vạn đừng tưởng rằng đã có cái này pháp bảo chính mình liền vô địch, tại đây còn có lao tổ là ngươi chuẩn bị pháp khí bảo ý, ý. thay đi bộ đột vân, chờ ngươi sau này là công, sẽ tìm danh nghĩa thay thế là pháp bảo, tất nhiên không thể dễ làm người khác chú ý. Lý Linh được hiến dâng tính mạng, lúc này tại lam một hỗ trợ phía dưới thành công tế luyện, bên trong rừng rực mây trôi chính là đã mất đi nhiệt lượng, không hề rừng rực bước người. Quy 1 chương 95, binh Lâm thành hạ. Chương 95, binh Lâm thành hạ. Lý Linh được thưởng một ngày trước, Huyền Tân Đông Nam, Thất thủy quan bên trên. Mặc Khôi giáp trung niên thủ tướng Lộc Văn thành tay đè yêu đao, đứng đại tường chắn mái phía trước ngừng chân trông về phía xa, cửa hải phía trước đất chống quân chướng ngọc lên san sát như rừng, chỉ là trong vòng một đêm, mấy ngàn tinh binh lên mở, ngay tại nơi đây đem đại doanh lập. Nhưng thấy địch quân quân dung nghiêm chỉnh, kỷ luật rõ ràng, hạ trại xây trại rất có kết cấu, an bài tuần vệ, trận gác LM có thể thấy được, xa xa còn có thể nhìn thấy đi lại cưỡi nhìn trộm, trải qua đi vào dưới thành mặt quan sát, diễn phần mình lấy nước, đốn tủi, xây dựng chỉnh đốn, phân công rõ ràng, lại quay đầu lại nhìn xem, bên ta một đám dạng không đứng đắn, vịn vào trường thương đều đông lệch nghiêng sang tây, chính giữa có người tóc mai ngân bạch, có người lưng còn xoay người, có người gầy như chập chọt cán, tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, chỉ là chứng kiến dưới thành tình cảnh cũng đã không chiến trước e sợ, dưới thành một đám người chính là mờ mịt không liệu, tán loạn lo nghĩ, lộn xộn không thành bộ dáng, ngăn không được a, lục văn thành thầm than một tiếng, lại không pháp trách tội những người này, chỉ là buồn khổ đầu, ta thất thủy quan tuy rằng được sương chú binh hơn vạn, nhưng thực tế chỉ có 3.000 không đến, còn tận đều là một ít người già yếu. Chính thức cường tráng đều lưu trong nhà người nông, nơi nào sẽ tới đây cửa hải thành địa phương lãng phí thời gian. Có võ nghệ tại bản thân, có thể lập công được thưởng, cũng sớm bị điều đến dị văn ti các loại địa phương bắt giặc đi lính, chỉ còn lại kể cả ta ở bên trong 10 tên dị nhân, còn có vài tên hơi có võ nghệ đem một phái. Huyện Tân Quốc chỉ vẹn vẹn có tinh nhuệ binh đoàn không nhiều lắm, sớm bị điều đến phía Nam cùng trữ nguyên quốc tác chiến, hôm nay ngay ngắn hám tại những nhạy kia phản thành liên bang liên minh trong chiến tranh, còn lại ở bên cạnh lực lượng thật là khó coi. Đây là thất thủy quan là đi sâu vào nội địa chi môn hộ, có đóng quân gác, nếu như đổi thành cái khác thị trấn, thành trại liền người nào đều chưa chắc sẽ có, cũng không có khả năng phát động nó dân cường tráng chiến dịch phu đi từ chiến, chỉ có thể trông chừng mà rơi xuống. Thái Nguyên quốc trong vòng một đêm liền dưới 10 thành, chiếm cứ mảng lớn biên cương quốc thổ, liền lại như vậy mà đến. Quân địch mãnh liệt như hổ, bên ta nhược như con lửa, như vậy trận chiến, thật không biết như thế nào a. Lộc Văn Thành nội tâm có chút ý để ngoại, nghĩ thầm lấy chỉ có thể là chờ đợi viện binh đã đi đến. Bên trên coi trọng, phái ra dị nhân hoặc là tu sĩ đến giúp, còn có mấy phần vãn hồi chỗ trống. Chỉ chốc lát sau, địch trong doanh cổ tiếng vang lên. Hơn trăm người vây quanh một cưới đến đây khiêu chiến, còn có thêm nhiều hơn binh sĩ tại phía sau bảy trận quan sát. Cái kêu cưỡi trên chiến mã chính là cái niên kỵ, nhưng mà hai mươi tiểu tướng, mà bạc giáp, uy phong lấm lấm, trong tay dẫn theo trượng tám sám màu, làm cho người cảm thấy ngạc nhiên chính là phía sau của hắn vậy mà hiện ra ba đạo giống như quỷ hỏa u náo nhiệt ngọn lửa, nguyên một đám đầu người lớn nhỏ phủ du tại trên bờ vai. Đây là dị nhân. Lộc Văn Thành chấn kinh rồi, trong nội tâm không khỏi nổi lên nói thầm: cũng may ta thất thủy quan cũng cung cấp nuôi dưỡng lấy dị nhân, bằng không dứt khoát giảm được rồi. Thất thủy quan quân coi giữ nghe. Ta chính là Thánh Nguyên quốc đi xa Tây đại tướng quân dưới trướng Quỷ Hỏa tướng quân Triệu Viêm, không muốn chết, ngoan ngoãn cho ta đem cửa mở ra, vứt bỏ vũ khí đầu hàng. Tiểu tướng Triệu Viêm đem xà mâu quét ngang, liền ở dưới mặt gọi lên trận. Kinh người quá đáng, lông đều không có dài đủ liền dám đến cái này hồn nào, lộc đại thống lĩnh, đối đãi ta dưới đi thu thập hắn. Quan bên trên mọi người nghe vậy mà mực, lúc này đứng ra cái dáng người khôi ngo, vòng eo đạt đến có người bình thường 3 năm lần tới thô thiết thập chướng hạn trận giữ người chiến. Tốt, liền do Hàn tướng quân sẽ hắn một hồi. Lục Văn Thành vui vẻ đồng ý chỉ chốc lát sau, cái kia thiết tháp trắng hán dẫn theo một căn trường thương cưỡi chiến mã ra khỏi thành, tiếng chống rung trời mà tiếng nổ, diễn phần mình hò hét trợ uy bên trong tương đối bay nhanh, giao chiến một chỗ, hai người đều là trong phạm nhân dị loại, xen vào tu sĩ cùng phàm tục ở giữa tồn tại, một cái tồn tại hư hư thực thực tinh nguyên hỏa dị năng, một cái bản thân giống như thiết tháp, lực qua ngàn cân, ngươi tới viêm quang bay vụt, nóng bỏng bức người, ta hướng trưởng thương hoành vung mạnh, uy vũ sinh gió, không bao lâu, binh khí va chạm, chống đỡ chống đỡ chống đỡ, chống đỡ cách, tỏa hạ chiến mã tê minh không ngừng, đập vào phát ra tiếng phì phì trong mũi dẫm trận tại chỗ xoay quanh. Đại lực sĩ Hàn tướng quân cận thân chém giết rõ ràng còn hơn Thánh Nguyên quốc tiểu tướng Triệu Viêm một bậc, nhưng Triệu Viêm cũng không phải hạng người bình thường, rất nhanh liền lầm tưởng Hàn tướng quân ngược hạng, lùi ngựa tối lui, vòng quanh hắn chạy trốn. Hàn tướng quân dục ngựa truy kích, thình lình Triệu Viêm về lưỡi lê tới, vội vàng nghiêng người tránh đi, lại không liệu đến tiếp sau còn có một đạo hỏa diễm bắn đi qua, tại trên thân thể bành tiêu đốt. Dương Dương hỏa diễm bỏng đến Hàn tướng quân hoa oa trực tiếp gọi, liền trợ mình phịch bên trong, bị Triệu Viêm mãnh liệt đâm trúng bả vai. A! Hàn tướng quân hét thảm lên. Lục Văn Thành không muốn gây chuyện tướng, vội vàng hạ lệnh, bây giờ thu binh. Bây giờ thu binh. Cạch cạch cạch. Hàng tướng quân xem thời cơ rút về, một đường hướng cửa thành bỏ chạy. Triệu Viêm đổi vài bước, bị trên tường thành núi tên bước lui trở lại, cũng không để ý, tùy ý vung vẩy vài cái, đẩy ra về sau, cười ha ha, chó nhà có tăng. Thấy Nguyên quốc đại quân cười rộ, ha ha ha ha, đáng giận, kẻ này khinh người quá đáng. Thống lĩnh, để cho ta đi giáo huấn một chút tiểu tử này. Trên cổng thành, vài tên Huyền tân một phương dị nhân giận dữ mời chiến. Lộc Văn Thành hơi chút trầm âm, nhưng là nghĩ đến nếu như đóng cửa không chiến, đối phương rất nhanh muốn giết đến tận tới, đến lúc đó thương vong càng lớn. Hôm nay chính mình sớm đã liên tục phát ra cầu viện tin tức, vẫn là có khả năng kéo chính là kéo, tối thiểu cũng đem đối phương hung hăng cản quay khí diễm đã kích một tí. Thế là gật đầu đồng ý. Rất nhanh, cửa thành, một thành viên cao thủ lầm ẩm từ mấy trượng cao tường thành nhảy xuống, một lát sau mà lại bản thân nhẹ như hiến, phiêu nhiên đã rơi vào mặt đất. Thế gian dị nhân nhiều nhân tu sĩ thần thông pháp lực di chuyển mà sinh, đủ loại kỳ lạ quý hiếm cổ quái năng lực đều có, vị này hiển nhiên là có thể tại trình độ nhất định khống chế trọng lực, lợi dụng mặt đất nguyên tử triệt tiêu bản thân sức nặng. Chỉ thấy hắn thân thể du lên, nhanh như thiểm điện hướng về triệu viêm chạy tới. Loại quỷ mị thân ảnh bên trong, một điểm hàn mang bắn ra, như là độc xà đánh út về phía Triệu Viêm mặt. Triệu Viêm nghiêng người tránh thoát, chữ tám xà mâu vung mạnh thành vòng tròn, lần nữa tới lại chiến. Tước trùng giao thủ hơn 30 cái hiệp, Triệu Viêm đột nhiên mãnh liệt một đâm, ỷ vào binh khí cường hành, một tay lấy cái kia rất nhanh dị nhân kiếm trong tay đẩy ra, may mắn đối phương phản ứng nhanh nhẹn, nhanh chân bỏ chạy, phương mới không có bị trực tiếp đâm chết. Dù là như thế, mất đi binh khí hắn lập tức tỏ ra có chút chân tay luống cuống, thử một phen về sau, từ đầu đến cuối khó có thể lại. Cuối cùng, hắn mãnh liệt cắn một cái, nghĩ muốn vào chính mình tốc độ nhanh vây quanh Triệu Viêm sau lưng không ngờ một cái quỷ hỏa trôi đi mà đến, hiện ra trước đó không có triển lộ qua rất nhanh, tại chỗ hổ tại trên mặt, mặt của hắn lập tức như là rội cho nóng hổi dầu nóng, toàn bộ cháy ra. a, rất nhanh dị nhân kêu thảm thiết bên trong, bị triệu viêm một mâu xuyên qua thân thể, huyết rơi vãi chiến trường. triệu tướng quân vi vũ, vi vũ, thánh nguyên quốc quân đội sĩ khí đại chấn, triệu viêm như cũ cười ha ha, nghèo ba chân công phu, cũng dám ngăn cản ta thánh nguyên đại quân. lộc văn thành trợn mắt há hốc mồm, chưa từng nghĩ mới vừa hai đợt giao chiến, liền mất một thành viên chiến tướng. huyền tân quân coi giữ cũng mặt lộ vẻ chán nản, sĩ khí đại héo. Triệu Viêm tiếp tục khiêu chiến, còn không người nào dám tới chịu chết, bằng không thì ra ra của ngươi ta có thể liền mang binh công tới. Lộc Văn Thành đem đầu chuyện hướng trên cổng thành đứng mặt khác dị nhân, có người dám cảm giác cái này Triệu Viêm tuy rằng lợi hại, nhưng cũng đã liền chiến hai trận, không thể nói trước mình có thể đi xuống nhặt cái tiếng nghi, lập cái công lao, thế là ôm quyền ra khỏi hàng. Thống lĩnh đại nhân, mặt tướng ngợi chiến, tốt, liền từ ngươi đi ứng chiến. Lộc Văn Thành cắn răng nói ra, cái này chiến tướng là thiên hướng động thái thị lực một loại thần mục người, mặc dù không có rõ ràng dị nhân là thù, nhưng kết hợp thần mục dị thuật rèn luyện ra không tệ võ nghệ còn sở trường sử dụng phi tiêu cùng cung tiễn, có lẽ có thể đối phó cái này triệu viêm. nhưng rất nhanh, lộc văn thành liền phát hiện mình ngụy phần sai. triệu viêm cường hành không chỉ có tại nó quỷ hỏa dị năng, thân thể tố chất cùng võ nghệ cũng là nhất đẳng cao cường. nếu không có hắn hoàn toàn chính xác không có triển lộ ra thần niệm khu vật tu sĩ bản lĩnh, cũng sẽ không sử dụng ngũ hành pháp thuật, cơ hồ đều có thể cùng tu sĩ so sánh với. hắn bỏ ra hơn 40 cái hiệp, tìm chuẩn cơ hội đâm huyền tân chiến tướng một tí, chu tướng quân thân thể nghiêng một cái, chết tại chỗ. lộc văn thành trong lòng mực, thực sự hối tiếc không kịp liên tiếp chọn chết nhị tướng, triệu viêm ngày càng hư vấn, mắng được cũng càng khó nghe. Huyền Tân thủ tướng không tin tà, lại đi xuống mấy người tới hai bên đánh nhau, thậm chí còn kể cả chỉ bằng bản thân võ nghệ bình thường chiến tướng, kết quả giống nhau suýt nữa chết. Gần nửa canh giờ xuống tới, Huyền Tân quân coi giữ một phương cũng chỉ có thể treo trên cao miệng chiến bài, tử thủ cửa hải thành, tranh chiến không ra. Thế nhưng mà Thánh Nguyên quốc nhân sĩ khí chính vượng, như thế nào lại buông tha cơ hội như vậy, lập tức hạ lệnh đại quân xuất kích, triển khai công kích. Triệu Viêm cùng vài tên Thánh Nguyên một phương dị nhân thân bước lên tiến đạn, giám vị dành trước, vị thang mây sẽ rớt đi lên. Nếu không có Lộc Văn Thành mang người liệu chết chống lại, mượn nhờ địa lợi sát thương bọn hắn mấy viên manh tướng, chỉ sợ cái này một lớp cũng đã rơi vào tay giặc. Triệu Viêm chịu đựng một chút vết thương nhỏ, nhưng mà lại cũng không lo ngại, vứt bỏ địch ta song phương hơn 10 cô thi thể, vô vô bờ mông rời đi. Buổi Triệu bắt đầu, Thánh Nguyên Quốc không hề nếm thử thương vong lớn nhất con kiến vụ công thành, chơi nổi lên như kế. Như cũ hay vẫn là dị nhân chiến tướng khiêu chiến, chỉ là lần này, nhiều ra mấy viên cao thủ từ bên cạnh vách núi trèo cao leo trèo tới, nghĩ làm đột nhiên tập kích. Nếu không có Thất thủy quan trong có người vừa vặn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó điều tới rất nhiều cung nọ đem nó bước lui, lại là tốt một hồi rối ren. Thái Nguyên quốc người chủng loại rất nhiều, khiêu chiến đơn nhảy chọn đã xong chính diện tập kích, chính diện tập kích công không đi lên lại làm đặc trùng tác chiến, đặc trùng tác chiến không được lại lâm trận chuẩn bệ. Quân coi dư chỉ có thể đi theo đám bọn hắn tiết tấu ứng chiến, bị mang được không hề tĩnh tình. Nếu không có có quan thành cùng địa thế bên trên tiện lợi, chỉ sợ liền một ngày đều thủ không được. Ngày thứ hai là đầu tháng 33, ba, Lộc Văn Thành thần sắc mục không sai, lần nữa tới lên trên lầu quan sát tình hình quân địch, kết quả đột nhiên đồng tử hơi co lại, đối phương doanh trường gia tăng lên thật nhiều, còn có vùi nồi nấu cơm quy mô rất nhanh lại thám tử báo lại, báo, thống lĩnh đại nhân, quân địch viện binh đã đến, nhìn ra có hơn 5000 người. Lộc Văn Thành tê một thanh âm, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, hơn 5000 người, tăng thêm vốn có, cái kia chính là gần bạn Kỳ thật liền tính toán hơn vạn đại quân, cũng chưa chắc công mà vừa tới, Mẫu chút là, đối phương trong quân nhất định không thiếu dị nhân tỏa trấn. Cửa hải bên trong dị nhân tăng thêm chính mình, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 10 cái, ngày hôm qua liền gây 2 cái, đối phương mà lại giống như đạt đến 20 cái, tất cả đều tất cả bằng lòng mở doanh, tồn tại tạm danh hào tướng quân danh vị, riêng phần mình dựng đứng trên kỳ. Lại tính cả thuần túy phạm nhân chính giữa võ nghệ cao cường người, có thể xuất chiến chiến tướng khởi mã đã ở 50 người trở lên. Lộc Văn Thành là cái có kiến thức, mơ hồ biết rõ nguyên nhân. Huyền Tân quốc còn có thể khai quật dị nhân, đảm nhiệm đi vào trong quân đảm nhiệm chiến tướng, Thánh Nguyên quốc chính trị thanh minh, coi trọng quân công, bình dân xuất thân cũng có thể phong hầu bái tướng, như thế nào lại bỏ qua bọn hắn? Thánh Nguyên quốc bên trong dị nhân địa vị rất cao, lợi ích thực tế càng lớn, tự nhiên nguyện ý bán mạng, mà ngay cả ngoại quốc đều bình thường có người đã bị hấp dẫn, chủ động đầu nhập vào. Phan Tục trong đám người xuất hiện tu sĩ tư chất phần trăm là ngàn giảm chọn một, thực tế cũng không có thiếu bị sinh sinh mai một, đến chết đều không có cơ hội đạp lên tu lợi đường, có thể quý hiếm đến ngàn giảm mới tìm được một tình trạng. Dị nhân chính là thuộc về tự nhiên thức tỉnh một loại tồn tại, chỉ cần sinh ra đời năng lực sẽ tự biết hoặc là bị người biết rõ, ít sẽ bị mai một, bởi vậy thường thường có thể làm được ngàn giảm ra một, 500 ra một, thậm chí rất cao tỷ lệ. Thoát khỏi những cái không hề không thích hợp chính diện chiến đấu, là phú quý người ta đặc biệt hỗ viện, nhiều tại trong quân cùng dị văn ti to như vậy hết sức dày đặc, cái này nguy rồi, bọn hắn nhất định sẽ phát động cường công. Sự tình phát triển quả nhiên không ngoài sở liệu. Tại trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi về sau, mấy doanh binh mã liền điểm tâm đều chẳng quan tâm ăn, sẽ tới cửa hải phía trước khiêu chiến. Huyền Tân thủ tướng còn có thể làm sao? Chỉ có thể là nên rùa đen rút đầu. Nhưng liền tính toán nên rùa đen rút đầu cũng vô dụng. Giữa trưa, đối phương phát động một vòng mới cường công. Bọn hắn dùng một gã nhảy qua năng lực rất mạnh dị nhân là dẫn đường, trực tiếp giết đi lên, phục lại dùng đại lượng phích lịch đạn bức lui quân coi giữ, tại trên tường thành chế tạo ra một mảnh không người khu vực. Không tốt, muốn thất thủ. Lục Văn Thành trong lòng đại chấn, liều lĩnh dẫn người xuống tới, như muốn bước lui nhưng nhưng không ngờ đối phương chính giữa cao thủ liên tiếp đều tập trung ở cái kia một góc của lên đang bên trong hỗ chiến lục văn thành vũ khí một thanh bàn tay rộng rộng rãi mặt chiến đao đều bị đập bay lục văn thành vô ý thức lau một tí trên mặt máu tươi lại đột nhiên cảm giác khác thường cái này không phải là của mình huyết chính mình còn sống chớn mắt xem xét mà lại thấy phía trước một gã thánh nguyên quốc chiến đưa bàn tay đứt gãy mang theo khó có thể tin hướng về bên cạnh nhìn sang đó là cùng nhau hơn một xích tới dài có mũi nhọn vô trôi giống như toa tinh kim phi kiếm ngay ngắn mang theo còn lại thế chậm rãi dừng lại sau đó xoay mình một chấn động cao cao bay lên thoát ly khả năng bị người vây khốn phía dưới mặt đất. Hiện trường chợt tan tính lại, ở mỹ chiến trường lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Lần này bọn hắn mới đột nhiên phát hiện, trên đỉnh đầu chẳng biết lúc nào nhiều ra trọn vẹn bốn gã quần áo ngăn nắp nam nữ trẻ tuổi, nguyên một đám mặc cẩm ly lìa đạp trên tường vân, như là thiên thượng thần tiên hạ phàm. Thánh nguyên quốc người chấn động hoảng sợ, tu, tu sĩ, thiên sư, là chúng ta huyền tân tiên sư đến rồi. Lục văn thành chợt tỉnh ngộ, đỏ lên cổ, nện, nén, chân khí lực đem mình thanh âm truyền khắp bốn phương tám hướng. Ở, ở, thất thủy quan bên trong tiếng hoan hô như sấm động, tới đối ứng là Thánh Nguyên Quốc một phương, sở hữu công tới người không chút do dự, lập tức chết thân trở về chạy tới. Dù là chỉ kém một bước cuối cùng liền có khả năng đánh hạ cái này, tòa thành chỉ đều vứt tới không để ý tới. Cùng lúc đó, Thánh Nguyên quốc trong đại quân mấy thân ảnh đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng từ doanh trướng ở chỗ sâu trong đi ra. bọn hắn riêng phần mình bản thân mặc đã bảo một bộ phương ngoại chi nhân cách tân mặc, cái này vậy mà cũng là tu sĩ, từ vừa mới bắt đầu Thánh Nguyên quốc đại quân bên trong thì có tu sĩ tỏa trấn chỉ là hoặc nhân đừng có mưu đồ, hoặc sợ hãi sát kiếp cũng không thẳng tiếp ra tay can thiệp. Cho đến lúc này mới là bọn hắn cơ hội xuất thủ. Thánh Nguyên Quốc tu sĩ ngưng tụ thanh âm, xa xa truyền âm nói: "Người đến người phương nào?" Đã thấy bốn gã tuổi trẻ tu sĩ bên trong, người cầm đầu rơi xuống đượm mây. Huyền Tân Quốc, Lý Linh. Quy 1 chương 96, chợ chiến Thất thủy quan. Chương 96, chợ chiến Thất thủy quan. Mặt Bạch cẩm vân văn y phục, eo cuốn màn trướng kim ba cổ dây thừng, dây thừng bên trên treo một hồng một kim hai cái hồ lô, vân sát ngưng tụ thành độn vân pháp khí trôi nổi tại giữa không trung, nâng Lý Linh không có căn cứ mà đứng, hiện lộ ra vài phần tựa như thần tiên hạ phàm phiêu dật. Sau lưng là khuôn mặt thanh thẩm mỹ cựu công chúa, ăn mặc một bộ phấn hạ giống như đào hồng quận thôn mi tâm thấm màu son, xấu hổ mặt có ánh như ngọc, dáng người nhăng nhẹ, eo bội trung bạc. Tuần sơn đệ tử Chu Thành, dịch dực hai người đồng dạng cầm mi đai lưng ngọc, khí vũ hiên ngang, cho thấy danh môn đệ tử hào khí. Đây chính là vương mệnh chạy đến nơi đây trợ rút, Quyền lực nên lịch lãm rèn luyện nhiệm vụ lý linh một nhóm người. Thánh Nguyên quốc mọi người rất nhanh liền đem chú ý lực chuyển rời đến trên người bọn họ ẩn hiện bảo quang bên trên, chỉ cảm thấy những ký người này bản thân phục trang đẹp đẽ, trang bị phi phàm, lại ngày thường nam nhân tuấn nữ tịnh, chỉ là đứng ở nơi đó đều dường như toàn thân chiếu sáng rạng rỡ, muốn lắc lư mù mắt người, không khỏi sinh lòng vài phần khát thưởng cảm giác phản phất muốn tự ti mặc cảm tựa như một người đứng dậy nói Lý Linh chưa nghe nói qua các người đánh nơi nào đến hay sao đây là muốn báo ra môn luận bối cảnh Lý Linh tùy ý nói tự nhiên là Huyền tân Phong bên trên ồ Huyền tân Phong cuối cùng can thiệp nơi đây đến sao có chút ý tứ ta chính là Thánh Nguyên Quốc Thánh Nguyên Phong ngoại viện đệ tử Lý Linh trực tiếp đánh gãy đối phương tiểu nhân vật liền không cần xưng tên ta cũng lười nghe giải thích người kia giận dữ tốt sống vô lễ có dám xuống tới cùng ta làm qua một hồi Lý Linh nói ta hôm nay chỉ suy nghĩ lưu bình không muốn giết người chờ bảo các ngươi các loại tăng ta ác nghiệp, khi không mệt mỏi ta thành đạo. Dứt lời vỗ bên hông hồ lô, hoàng quang minh ngùng, như là sương mù phiêu đã mà ra, tràn ngập ở chung quanh, rất nhanh liền đổ xuống thật lớn một mảnh. Người kia đồng tử hơi co lại, hảo cường linh ẩn. Mặt khác vài tên thánh nguyên quốc tu sĩ cũng mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi. Bọn hắn từ đó cảm nhận được chính là một sợi mây đen đệ thành thành dục tuổi khí thế, tuy rằng trước mắt gần kề chỉ đương nhiệm một đám mây đóa, dường như có mưa gió sắp đến xu thế. Cái kia quyết định là kiện lợi hại pháp khí, không thể để cho hắn nhẹ nhõm dụng. Mọi người chính giữa không thiếu kiến thức cao minh người thế nhưng mà là gan hay vẫn là nhỏ hơn một ít, không dám hướng cao hơn mặt một tầng pháp bảo suy đoán. cái này cũng có trách, có chút tán tu thậm chí liền pháp khí cùng pháp bảo khác nhau đều còn không biết, cũng không từ phân chia. nhưng cái này vật có thể sâu sắc tăng cường tu sĩ đấu pháp thực lực là phổ biến là người biết thưởng thức, bọn hắn sẵn sàng góp sức thánh nguyên quốc, cũng có mua bên ban thượng ít nhất một kiện tiện tay binh khí. lập tức có người tế ra phi kiếm, hướng Lý Linh bộ tới. Lý Linh đặt chân thay đi bộ độn vân chỉ là pháp khí cấp bậc, trôi nổi hết sức cùng di động năng lực đều cực kỳ có hạn, nhưng mà vẫn ở vào phi kiếm phạm vi công kích bên trong. có thể sau một khắc, tất cả mọi người liền chấn động. Nhưng thấy Hoàng Vân Phi Vũ, tại không trung ngưng tụ thành một mảnh, tinh kim phi kiếm chui vào trong đó, lập tức không khống chế được. Đó là người điều khiển khu động vật này, tinh thần cũng đâm vào Hoàng Vân bên trên, bị trong đó nóng bỏng cháy, lại cũng không có biện pháp khống chế. A, tiêu thảm thiết bên trong, tinh kim phi kiếm lên tiếng mà rơi, vậy mà như là nung đỏ khối sắt, tách ra rừng rực hào quang. Lý Linh lặng yên đọc chú ngữ, cái này đoàn sĩ vân tiếp tục tràn ngập ra tới. Cung tâm trường hỏa diễm không giống chính là, nó tồn tại mây trôi làm làm vật chu gian, tồn tại càng thêm nội liễm nhiệt độ cao nó thực chất là một đoàn pháp lực ngưng tụ thành nóng hôi đám mây bên trong không ngừng sôi trào bề ngoài xem ra mà lại ôn hòa vô hại cực nhỏ nhiệt lượng chảy ra chỉ có rơi vào trong đó thời điểm mới lại đột nhiên phát hiện bên trong vậy mà ẩn chứa có thể nói đáng sợ uy năng xí vân sôi trái lại bên trong ven đường thảo một kéo rũ vô hỏa mà đốt bởi vì trong mây mù ngăn cách không khí cho nên nó cũng không có chút nào sáng hỏa nhưng lại bị nhiệt độ cao phá hủy nguyên bản vật chất kết cấu đồng dạng hóa thành cho tàn chỉ chốc lát sau đám mây như dòng nước chảy nước đã rơi vào mặt đất mà ngay cả hòn đá cũng bắt đầu tăng dã biến thành nóng hôi nham tương cái này một cảnh tượng bị mây mù bản thân bản thân bao phủ từ thánh nguyên quốc tu sĩ góc độ không cách nào thấy rõ nhưng bọn hắn hay vẫn là đã nhận ra không ổn nhao nhao nhanh chóng lui về phía sau bởi vì mây mù phạm vi quá lớn rất nhanh thì đến được trọn vẹn giải trường mới chỗ rộng khiến cho cửa hải dưới thành một mảnh xích hoàng đây là vật gì liên thân thức đều không thể điều tra ta nhớ ra rồi đây không phải Sĩ vân diễm pháp ư bùn môn bi truyền một trong vân độn pháp thuật chuyên dùng nhiệt độ cao sĩ vân đả thương người nhưng cái này uy năng cũng quá mạnh thánh nguyên phong đệ tử ám cảm giác không ổn vô ý thức là hơn chạy vài bước thế nhưng mà rất nhanh Hắn lại phát hiện, đối phương đem mình cả đám các loại bước lui về sau, liền đem những mây trôi này một lần nữa thu vào, chỉ để lại đầy đất dung nham. Chạy xuôi nham tương bắt đầu nhanh chóng làm lạnh, nhưng mà trong thời gian ngắn, nhưng mà vẫn nóng hồi được khó có thể là chân. Đây thật là tạm thời khó có thể phát động tiến công. Thánh Nguyên Quốc mọi người hít vào khí lạnh. Cái này là pháp bảo. Đây tuyệt đối là pháp bảo không sai. Có tán tu hình dáng theo quân tu sĩ hơi chút chần chờ, do hỏi, cái này pháp bảo thoạt nhìn tốt sống lợi hại, sẽ là cái gì cấp? Cái kia trước đó bị Lý Linh Bạo đánh gãy tự mình báo họ tên ngoại viện đệ tử nghe vậy nhìn hắn một cái mà lại không có trả lời vấn đề này chỉ là đối với một gã khác ăn mặc cùng hắn giống nhau xiêm y đệ tử trẻ tuổi nói những người này căn bản không hiểu vô luận cái gì phẩm cấp đều không phải chúng ta những luyện khí này tu sĩ có thể đối phó nghĩ muốn đối phó người này nếu không tấn chức trúc cơ trở lên hoặc là đồng dạng có được pháp bảo sư đệ ngưng trọng truyền âm không có sai đối với chúng ta mà nói có thể đối phó pháp bảo chỉ có pháp bảo nhưng chúng ta trong tay cũng không pháp bảo chỉ có thể gấp tin tức triệu sư hình mời hắn tới đây trợ giúp cũng chỉ tốt như thế. Bọn hắn không khỏi sinh ra thêm vài phần may mắn, cũng may đối phương cũng là rất rõ nhân quả người, không muốn đại khai sát giới, bằng không mà nói, mây mù nghiêng đổ tại trong quân doanh, chỉ sợ giờ phút này đã sinh linh đổ thán. Thánh Nguyên quốc mọi người bây giờ tu bình, lùi bước được không chút nào nóng nảy. Hai gã ngoại viện đệ tử liên hệ sư huynh, ngắn ngủn một canh giờ bên trong, đã có người vượt qua mấy trăm dặm, từ nơi khác gấp rút tiếp viện tới. Loại này lực cơ động số lượng tuyệt đối không phải đại quân vốn có, đến đây trợ giúp chính là đơn thương độc mã một người, bọn hắn trong miệng triệu sư Minh, Thánh Nguyên quốc nội viện đệ tử Triệu Nghị. Không cần kinh hoàng, đối phương nếu là giữ pháp bảo người, chắc hẳn sớm được tự mình trưởng bối bí thụ tùy cơ hành động, biết được nhân quả kiếp nạn huyền bí. các ngươi chỉ cần ẩn thân tại Phạm Nhân trong đại quân, hắn cũng không dám đơn giản vận dụng cái kia các loại pháp bảo tới đối phó các ngươi. đợi đến chỉnh đốn hoàn tất, xua quân đánh lén, tự nhiên có thể phá. bất quá thiên đạo tuy nhiên chỉ đội đã có báo ứng đặc tính, Phạm Nhân binh lính như tới chính diện đối địch, cũng sẽ xúc động nhân quả, giết vô tội, hắn có thể yên tâm phá trận giết địch. các ngươi chính thức phải cẩn thận là Phạm Nhân binh lính chết sạch, chính diện giao chiến thời khắc. đến lúc đó ta sẽ đích thân ra tay, còn có những mời chào kia mà đến tán tụ, cũng không thể làm nhìn xem đều được đưa lên đi ứng kiếp. Đến lúc đó sinh tử thành bại đều an thiên mệnh, bị hắn giết nhiều lắm, tự nhiên chỉ có thể lùi bước. Hai gã đệ tử nghe nói, trong lòng an tâm một chút. Có triệu sư huynh tại, chúng ta liền an tâm. Triệu nghị nghe vậy cười nhạt một tiếng, nhưng trong lòng thì ảm đạm mà thán. Sư đệ à, sư đệ, không phải sư huynh hắc các ngươi, thật sự là các ngươi xuất thân, thực lực cùng trí tuệ đều không được, đồng dạng là ứng kiếp binh sĩ. Đến lúc đó nếu là hắn nghiệp lực không đầy, còn dám lại giết, sư huynh không thể nói trước cũng chỉ tốt tiễn đưa các ngươi đi ứng kiếp. Người bậc này đồ vật nhất định là Huyền Tân Phong trọng yếu quân cờ, bất luận để cho hắn rời đi khỏi vùng hay vẫn là trực tiếp đánh giết, đều có thể suy yếu Huyền Tân Phong trên mặt đất thực lực, đến lúc đó chúng ta khống chế lên cái này trận thế liền thuận tiện nhiều lắm. Nhưng mà lão tổ lại từng khuyên bảo qua, không có cách nào bảo vật xử trí như thế nào cũng không có phương, có pháp bảo vẫn phải là người khoan dung giải quyết tạm tha người. Thánh Nguyên Phong cùng Huyền Tân Phong muốn đấu mà không phá, tranh mà không thủ, không cần phải chọc giận nhà bọn họ lão tổ, rước lấy tai họa. Chúng ta lão tổ đồ chính là sau này đại cục, lần này tiến công chiếm đóng Huyền Tân hay vẫn là thăm dò chiếm đa số. Nói thật, những tiền bối kia cao nhân bố cục, còn có phía sau màn mưu tính sâu xa, hắn là thấy mây mù dày đặc. Nhưng lão tổ không muốn quá phận đắc tội huyền tân phong, nhưng là nói rõ sự tình, hai đỉnh núi tranh chấp, cái này nước sâu đậm, căn bản không phải bình thường thực lực cùng trí tuệ có thể ứng phó. Triệu Nghị cũng không biết lý linh chi tiết, nhưng mà lại cũng đã thả ra hoàn toàn cảnh giác, làm ra xấu nhất ý định. Đối chiếu phía dưới, đối phương nó đệ tử của hắn, liền không cần phải vô cùng để ý. Bởi vì hắn Triệu Nghị cũng là một gã cầm bảo vật người, trong tay hắn cũng có Thánh Nguyên Phong ban thượng xuống pháp bảo mặt khác một bên, Lục Văn Thành đem người cung nên Lý Linh bọn người nhập quan, một phen giao tiếp về sau, Lý Linh cũng hiểu được nơi đây tình huống, quân địch mãnh liệt như hổ, quân ta nhược như gà a, cái này nếu là không có siêu phẩm cùng tu tiên nhân tố, chỉ bằng nhiều như vậy dạng không đứng đắn quân coi dữ, Huyền Tân Quốc không hết chứng mới là lạ. Đợi đến mọi người lui ra về sau, Chu Thành đối với Lý Linh nói, Lý sư đệ, ngươi vừa rồi có thể quá huy phong, có pháp bảo liền là cường a. Lý Linh nhìn hắn một cái, nhưng là nói, Chu sư huynh phần nào không biết, lòng mang lưỡi dao sắp bén, sát tâm tự mình lên. Ta vừa rồi thiếu chút nữa không có nhất thời xúc động liền đem những người kia đốt chết rồi, cuối cùng tiếp khí còn mê không được ta tâm trí, tự kiềm chế đầy đủ, không đến mức khi không giết người. Lao tổ trước khi đi dặn dò chúng ta, xem như là tiên môn đệ tử, không thể ngông cuồng tạo sát nghiệt, lạm sát kẻ vô tội, đây cũng không phải là không có nguyên do. Hắn vừa rồi coi như là chính thức thể nghiệm một thanh pháp bảo uy năng, đột nhiên ý thức được, cái này đối với phạm nhân mà nói, liền là chân chính đại quy mô tính sát thương vũ khí, quả nhiên được nắm giữ ở tỉnh táo lý trí nhân thủ bên trong. Tiên môn truyền thụ pháp quyết, ban cho pháp bảo thường thường cần khảo nghiệm tâm tính cùng năng lực, liền là không muốn làm cho không nên đạt được vật này, người không chế nó, đến nỗi đưa tới tai họa. Chu Thành nghe được, không khỏi buồn bực nói, có thể những những người kia quân địch, có thể xem như người vô tội ư, lượng quân giao chiến dù sao cũng phải có chết tổn thương đi. Lý Linh lắc đầu, không có làm nhiều giải thích. Kỳ thật đối với chính giữa đạo lý hắn cũng còn không phải đặc biệt minh bạch, nhưng mà kết hợp thiên đạo có linh, cùng với đức hiếu sinh thuyết pháp, nhưng lại một lần nữa mơ hồ có thể đoán ra vài phần tới. Chúng sinh nhân quả, kiếp nạn vận số, quả nhiên là báo ứng có chịu, nếu như đối với những đều không có này sợ hãi, sớm muộn muốn cho cho nhưng các tu sĩ si đã muốn nghịch thiên cải mệnh, đương nhiên sẽ không chịu đứng do thiên đạo đè nặng chính mình, hay vẫn là lợi dụng trong đó đạo lý, tìm ra rất nhiều luận cuối pháp, tổng kết ra làm việc quy luật. vô luận tiên ma đều có trái lại lợi dụng kiếp lực giết vô tội, cũng hoặc tìm người thay thế mình ứng kiếp phương pháp xử lý. loại vật này so sánh thế gian đế vương giáp tâm còn muốn mịt mở cơ mật, là chân chính đại đạo, phải dựa vào chính mình đi ngộ. Lý Linh tương đối có cơ duyên, có được người hương thơm biết người thiên phú năng lực, tại vừa rồi cũng không có người thấy được đối phương kim đối với sát cơ của mình tanh hôi, cũng liền ý thức được, động thủ thời cơ chưa tới. nói cách khác, nhân quả còn chưa đủ sâu chưa từng tích lũy đến có lẽ phân chia sinh tử tình trạng. Có lẽ từ người góc độ đi xem, lưỡi quân giao chiến khó tránh khỏi chết tổn thương, phàm là địch quân trận doanh đều đáng chết, nhưng tối tăm bên trong thiên đạo nhưng mà vẫn cho song phương hòa giải biến mất giết cơ hội, cái này là đức hiếu sinh thể hiện. Những vật này Ram ba câu nói không rõ, hắn dứt khoát không có lại giải thích, chỉ là nói, nếu như ta đoán không sai, bọn hắn chính thức người chủ trì cũng muốn chạy đến, chúng ta chủ yếu vẫn là đối phó hắn, giải quyết đối thủ này, bên này vây thành vây hãm cũng có thể giải trừ. Chu Thành đồng ý nói, nói cũng đúng, có thể đối phó pháp bảo người, còn phải là pháp bảo, Thánh Nguyên quốc bên kia cũng có thể như vậy an bài. Lý Linh nhìn hắn một cái, nhưng là trong lòng cười khổ. "Chu sư huynh a Chu sư huynh, lão tổ tự mình làm giao cho ta thế, nhưng mà không có cách nào bảo vật xử trí như thế nào cũng không có phương, có pháp bảo vẫn phải là người khoan dung giải quyết tạm tha người." Chỉ tiếc, những vật này cần chính mình tế phẩm, hắn cùng với cái này Chu Thành cũng còn không có quen thuộc đến xuất phát từ nội tâm ha hồ tình trạng, chỉ có thể là dựa vào chính hắn đi ngộ. Hôm nay chạy đến nơi đây bốn người, chính mình cùng thê tử đều có pháp bảo, dịch dược sư tỷ tựa hồ cũng danh môn xuất thân, có khác gì vào, chỉ có vị này Chu sư huynh là người bình thường. Loại lời này, thật sự gặp khó khăn nói rõ. Một phen nghỉ ngơi và hồi phục về sau, thời gian đã đến ngày hôm sau. Mọi người rất nhanh nhìn thấy, Thánh Nguyên Quốc Đại quân cửa ải hàng đầu trận, chuẩn bị lại lần nữa triển khai tiến công. Triệu Nghị mào áo chẳng, Ngọc Bê ngoài đan môi, một bộ phương ngoại chi nhân tiên sư cách ăn mặc, đối với Thánh Nguyên Quốc Đại quân thông xoáy nói, đại Soái quân địch có tu sĩ tòa chấn, chúng ta muốn phòng bị bọn hắn ra tay, không bằng trước dùng binh lính tìm tòi trước khi hành động, như được cơ hội, lại mời cùng Phụng hiệp trợ công thành. Ta giữ pháp bảo đủ để chống lại đối phương cầm đầu chính là cái kia Lý Linh, đến lúc đó ta sẽ phụ trách kiểm chế hắn. Những người khác một VS 100 phòng, còn có thể nhiều gia đạo hữu linh hoạt trợ giúp. Không đợi đại soái nói chuyện, một gã tán tu hình dáng tuổi trẻ tu sĩ liền kích động, nào đó nguyện là tiên phong, giúp đại quân công thượng thành trì. Hắn mơ hồ đập vào một cái tính toán, cái kia chính là tầm thường binh lính dù sao muốn so với đối phương tu sĩ dễ đối phó, những người khác tọa trấn, thế nhưng mà có khả năng cùng tu sĩ khác chống lại, chính mình chỉ phải luyện khí giai đoạn trước tu vi, hay vẫn là lựa chọn hiệp trợ đại quân công thành tương đối an toàn. Hai gã khác tán tu nghe được, cũng rất nhanh nghĩ tới tầng này, không khỏi âm thầm rối hận. Đúng rồi, quả hồng đương nhiên hay vẫn là nhặt mềm mà nạn nhưng đồng liêu cộng sự cũng không có ý tứ rõ rệt cướp đoạt cơ hội này chỉ có thể là âm thầm khuyên bảo chính mình lần sau phải nắm chặt mở miệng đại soái nghe vậy vui vẻ đáp ứng cái tiêu cứ như vậy quyết định lập tức gõ vang chống trận chỉ huy quân trận từ từ tiến lên cửa hải trên thành lộc văn thành vô ý thức nhìn về phía lý linh bọn người đã thấy lý linh cười nhạt một tiếng đại quân đánh tới sao hắn sâu hít sâu một hơi mà lại không nghe thấy đến chém giết thanh hôi bởi vì đại quân vô tâm cũng không phải là kim đối với chính mình mà đến lần này nếu như sông đi lên đại khai sắc giới đúng là không quân ngoan thế là vặn mở bên hông huyết nguyên hồ lô một sợi mùi thơm lạ lùng ra Thử xem xem cái này vô thắng hương đi. Quy 1 chương 97, vô thắng hương. Chương 97, vô thắng hương. Cửa hải trên thành, khói khí lở lở, như là nước chảy chút xuống. Nhẹ nhàng nhược hư mở mịt bụi mù quần cuộn mà dưới, trong chốc lát, liền chạy xuôi tại hạ phương trên đất trống, hình thành một mảnh tựa như mây mù bao phủ vân, chật thoạt nhìn tựa như trong núi sương mù. Có người chù bước, bọn hắn cũng không biết cuối cùng là cái gì, cũng không dám tùy tiện chui vào. Nhưng phía trước đã có cùng bảo bị bao phủ đi vào, các quân quan cũng không nguyện ý để cho thế công dừng lại, lúc này quá lớn, tiếp tục hướng phía trước, không phải dừng lại. Quân lệnh như núi, Chớ nói chỉ là không rõ sương mù, liền tính toán phía trước có núi đao biển lửa, cũng phải xông về phía trước. Mọi người nghe vậy, tất cả đều tiếp tục hướng phía trước, hung hãn không sợ chết vọt vào bên trong. Rất nhanh, sương mù như có sinh mạng, chính mình lung lay đi qua, trong mấy mắt, càng ngày càng nhiều người đều bị bao phủ ở bên trong. Triệu Nghị bọn người tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này, tất cả đều ánh mắt khẽ nhúc nhích, cái kia là cái gì? Không biết, nhưng mặc kệ như thế nào, để cho binh lính nhóm đi chuyến là được rồi. Từ cái kêu Lý Linh hôm qua làm việc phong cách đến xem, không giống như là cá tính vui rất chóc, có lẽ không đến mức đem người hạ độc chết đi. Bọn hắn còn có nhàn tình suy đoán, nhưng rất nhanh, làm cho người hoàn toàn không tưởng được tình huống đã xảy ra. Những rơi vào kia trong xương khói binh lính rất nhanh liền ngừng lại. Bọn hắn nguyên một đám cảm giác mình tiến vào đã đến xương mụ tràn ngập trong tiến cảnh, khó có thể hình dáng kỳ dị hương khí bay ra. Cái gì hương vị? Có chút hương. Cái này hương hư như ưu lan, nhạt như nước mực, cảm nhận cùng những mùi thơm nào ngạt kia hương thơm độ vật hoàn toàn không giống, cũng không có bạc hà thuộc nâng cao tinh thần tỉnh não hiệu quả, nhưng mà lại không hiểu làm cho lòng người linh an bình, điềm tĩnh tự nhiên. Thật ở cái này một hương phân phía dưới, dường như thế gian phiền não cùng ưu sầu đều rời xa mà đi chỉ còn lại có hoang vắng, càng ngày càng nhiều binh lính mặt lộ vẻ vẻ mờ mịt, nguyên bản dâng trào ý chí chiến đấu như là băng tuyết tan rã, rốt cuộc để không nổi sức mạnh, đều đang làm cái gì? thật to gan, dám cãi lời quân lệnh hay sao? thống quân đại soái xa xa thấy như vậy một màn, tức giận bừng bừng phân chấn, mệnh lệnh bên cạnh thân binh tăng thêm gõ vang chống trận, dùng càng thêm dày đặc nhiệm chống thuốc dục tiến công tiết đấu. trên chiến trường cơ hội trôi qua tức thì, nếu không hình thành hiệu quả tiến công thang, liền làm một luồn sóng đi lên thêm dầu. cái kia không được tặng không sao, không có chính thức rơi vào hương phân người ở bên trong căn bản không thể thể nghiệm đến cái loại này mà mịt, nhưng tiền tuyến các tướng sĩ cũng rất nhanh đánh tới bảy, nhau nhau lui trở lại. đừng đánh đừng đánh. sinh mệnh đáng ngưỡng mộ, vì sao phải chém chém giết giết ta? ta phải về nhà làm ruộng. nhìn xem dưới thành mọi người phản ứng, Lý Linh trong lòng vui vẻ, cũng âm thầm vui vẻ, thành công. hoa nghiêm kinh đi, trên biển có hương, tên vô năng thắng, như dùng bôi cổ, cái chiêng, loa bối, nó âm phát ra, chấn nhiếp quân địch. hương thừa bên trong đem nó gọi vô thắng hương, đây là kinh điển bên trên có thể cải biến quân địch tâm trí, bỏ đi địch khí hương phẩm. từ lúc tiểu nửa năm trước, Lý Linh không chế tích sinh hương cũng đã manh động luyện chế cái này hương ý niệm trong đầu chỉ là trở ngại bản thân kiến thức cùng đỉnh đầu tài nguyên không thể nếm thử thật không ngờ lần này lao tổ chiêu mộ binh lính đi đến linh phong vậy mà tại trong bảo khố phát hiện một chút tới liên quan hàng tồn, có thể rõ ràng cải biến người tinh thần ý chí làm cho ghét chiến tranh tự nhiên mà vậy điểm này là lý linh đạt được sách tinh về sau dùng thân niệm cùng hắn câu thông bản thân tìm đọc đến trừ lần đó ra lý linh cũng bắt đầu tìm kiếm trước đó bắt đầu sinh ý niệm trong đầu suy nghĩ đến mi khâm tiểu một loại luyện chế mê thần hương hắn hiện tại đã hơi có đầu mối chỉ là tạm thời không thể tại huyền tân phong bảo khố tìm được vật này mà thôi lại vẫn thật sự có dùng. Những người phạm tục kia bị hương khí mê tâm trí, trở nên ghét chiến tranh không cãi. Thật sự là quá tốt. Kể từ đó, Thánh Nguyên Quốc dù có thiên quân vạn mã, cũng không có biện pháp công tới. Chu Thành ôn hòa dược hỗ trợ tìm kiếm qua phụ trợ tài liệu, lúc đến trên đường cũng xem Lý Linh thuận tay điều chế, hương phách cùng khói khí chứa vào trong hồ lô, bởi vậy cũng phải cái này có biết một hai, không khỏi lộ ra kinh ngạc ý nghĩ. Lý Linh nhưng là không không tiết đối, chỉ tiết vật này đối với tu sĩ tác dụng không lớn. Hơn nữa, nó cần dùng đến linh tài điều hòa cái loại này san hô cảnh là trên biển bản thân sản đồ vật, tuy rằng không nhập lưu phẩm, nhưng mà mà ngay cả lão tổ trong tay đều không có cất chứa bao nhiêu, bằng không thì mỗi lâm chiến sự tình liền dùng tới cái này hương, chẳng phải thiên hạ thái bình. chi tiết hắn cũng biết ý nghĩ thế này chỉ là muốn nghĩ là được, thực tế thao tác cũng không thỏa đáng. trước tạm không đề cập tới luyện chế thành phẩm cùng thời gian tinh lực vấn đề, liền là thật đúng có thể mở rộng phổ cập, thật cho là như vậy liền có khả năng trừ khử việc binh bao hoạn. giữa người và người cựu hận không sẽ được mà trừ khử, thổ địa cùng tài phú tranh chấp cũng sẽ không vì vậy mà chấm dứt. chiến tranh căn nguyên vẫn ở đó, đây chỉ là đem mâu thuẫn chuyển rời nhưng liền trước mắt bạn thân tiếp xúc cũng đủ để khiến người rất cảm thấy ngạc nhiên. Thánh Nguyên quốc một phương rất nhanh ý thức được đó cũng không phải tiền tuyến các tướng sĩ lời biếng sợ chết mà là bên trong pháp thuật vội vàng bây giờ thu binh đem người rút về. một hồi tiến công từ đây hành quân lặng lẽ đợi đến hỏi thăm qua đi vài tên tu sĩ không khỏi hai mặt nhìn nhau không muốn đánh cái này là yêu thuật gì? Thánh Nguyên phong đệ tử nhìn về phía triệu nghị triệu sư minh ngươi biết cái môn phái nào có cái cấp độ này yêu thuậtư? triệu nghị lắc đầu vẻ mặt buồn bực đầu độc mê hoặc lòng người gây xích mích tranh đấu ta ngược lại là nghe nói qua rất nhiều nhưng tiêu trừ ý khắc chế rất ý, mà lại thật đúng là nghe thấy điều chưa từng nghe thấy. Những người phàm tục này binh lính hoàn toàn không có ý chí chiến đấu, liền tính toán cường làm bọn hắn xông về phía trước, cũng chẳng qua là không công chịu chết mà thôi, nên làm cái gì bây giờ? Triệu Nghị nói, đầu tiên chờ chút đã đi, chờ lâu mấy canh giờ, cùng lắm thì ngày mai, hậu thiên, sớm muộn sẽ khôi phục bình thường. Ta cũng không tin, cái đồ chơi này còn có thể thay đổi biến thành bọn hắn ý niệm trong đầu cả đời. Sự thật chứng minh, Triệu Nghị suy đoán đúng, gần đây chỉ là một đêm qua đi, những chịu ảnh hưởng kia phạm nhân binh lính nhóm liền khôi phục bình thường. Bọn hắn chỉ số thông minh cùng ký ức hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng, thay vào đó nhân hôm qua lui bước mà xấu hổ kinh hoàng. Nghiêm chỉnh mà nói, đây chính là cải lời quân lệnh, muốn bắt đầu. Đại soái, hôm nay chúng ta nhất định anh dũng giết địch, kính xin cho cơ hội để cho chúng ta lập công chỗ tội. Mọi người sợ hãi quỷ sát, chủ động mời chiến. Thánh Nguyên quốc chỉ huy vui vẻ đáp ứng, đúng. Hôm nay lại cho các ngươi một cơ hội, nếu như vô công, tầng tầng lớp lớp trách phạt. Thế là mọi người lần nữa phát động tiến công. Đầu tường, mọi người thấy lây quân địch như nước thủy triều, mãnh liệt mà đến, không căn cứ làm như vậy động dung bọn hắn nguyên một đám khuôn mặt dữ tợn, phía sau tiếp trước, thật giống như đối mặt không phải cứng thành thạch bích, mà là núi vàng núi bạc. Ai trước cướp được liền là của người đó như vậy. Chu Thành sợ hãi thán phục, cái này là phạm nhân đại quân thanh thế sao? Lý Linh nói, tu sĩ tuy rằng cường hành, nhưng luyện khí cảnh giới lực nhưng mà một người mà tôi lại không có gãy chi trọng liên tiếp, thậm chí tích huyết trọng sinh bản lĩnh, bị mũi tên bắn thành gai nhím cũng khó mạng sống, càng có các loại dị nhân chiến tướng cùng võ đạo cao thủ trộn lẫn trong đó, đánh bạc mệnh chém giết, sớm muộn có thể kiến nhiều cắn chết voi. Thật muốn bỏ qua phạm nhân, vẫn phải là dựa vào pháp bảo hoặc là chút cơ trở lên lực lượng. Chu thành nói, liền tính toán trúc cơ tới đây cũng phải thế khó xử, dù sao giết chóc quá có tổn hại thương thiên, sớm muộn phải gặp kiếp. Thiên đạo lần nữa tạo thành một cái mâu thuẫn bế xung quanh. Luyện khí tu sĩ tuổi thọ ngắn ngủi, liền tính toán nhận thức nhân quả, biết được kiếp nạn hình thành nguyên lý, cũng có thể có thể không quản nhiều như vậy, sát sinh liền giết sinh ra. Trúc cơ trở lên mà lại muốn là lâu dài cân nhắc, không muốn tay nhuồn máu tanh. Phạm nhân binh lính bán mạng đều là cam tâm tình nguyện, bọn hắn cam tâm là công danh lợi lộc bản thân đem ra sử dụng, vì bản thân lợi ích mà phấn đấu, đây là thiên đạo bản thân cho phép tự mình cố gắng tự lập, mặc dù có nhân quả cũng có thể dựa vào chúng sinh vận mệnh tới trừ khử. Nhân đạo số mệnh nước lũ, lúc này có thể thấy được long đốm. Đối diện với mấy cái này giết đến tận tới binh lính, Lý Linh trong nội tâm cảm nhận được không phải bọn hắn chém giết chính chiến ý nghĩ, cũng không sợ hãi bọn hắn vũ lực, mà là một cố vì nuôi sống chính mình, nuôi sống người nhà, thậm chí phong hầu bại tướng, tranh thủ tiến tới khí phách, là thời đại phát triển, quốc thổ sáp nhập, thôn tính. Thánh nguyên quốc tầng trên hoặc là dã tâm phát động xâm lược, những người này cũng hoặc là đồng loa tay sai, nhưng nhân gian chính đạo, liền là thắng làm vua thua làm giặc. Đại chúng, lâu dài lợi ích, liền là đạo đức. Người thất bại vong quốc diệt chủng có lẽ liền ra đầu đều cũng bị bóp tới nhận lấy treo giải thưởng sự thành công ấy mà lại có thể thống nhất vũ nội thậm chí trở thành văn minh quang thắng làm vua thua làm đặc thắng làm vua thua làm đặc như thế rừng rực khủng bố nước lũ dẫn dắt đến lần lượt hưu tỉnh chúng sinh mạng sống con người vẫn cùng nhân quả nghiệp lực lúc này kịch liệt va chạm tranh chấp đây là vô luận thiện ác chính ta đều không thể ngăn cản nước lũ thuận người xương, nghịch người vòng tốt dung manh tướng sĩ một khi xúc động chính là nhân quả quả nhiên không phải dễ dàng đối phó như vậy chu thành thấy thế cũng không khỏi được động dung những người này không phải giả vờ thật sự hung hãn không sợ chết ta lục văn thành ngay vậy không căn cứ hít một tiếng, giải thích nói, Thánh Nguyên Quốc binh lính chỉ cần chém giết quân địch binh lính một người, có thể lấy được hạ cấp tước vị, thủ điền mười mẫu. Chém giết hai người, có thể chống đỡ người nhà tội, lấy lại nô lệ. Chém giết ba người, ban thưởng dinh tự nô buộc. Chém giết năm người, có thể trở thành hồi hương địa chủ. Người chỉ huy thì là dùng chiến thắng kế hoạch luận, lớn nhỏ quan tướng có mỗi bên phong thưởng. Dị nhân chiến tướng, cung phụng trạm địch tướng cũng thế, cho nên Thánh Nguyên Quốc binh lính không sợ chết. Ngày hôm trước cái Tia Thánh Nguyên Quốc tiểu tướng Triệu Viêm, dù là chỉ là mới ra đời, hôm nay cũng đã đủ để thay đổi địa vị, trở thành bí tộc. Phần này lên trước vua liếng. Tự nhiên là thành lập tại chính mình dưới chướng lượng viên chiến tướng cánh mạng phía trên. Nói thật, hắn là có chút hâm mộ đối phương thể chế. Lý Linh nghe xong, sâu chấp nhận, nhưng mà hắn cũng không có cách nào đồng ý làm ra cái gì cả cách tăng lên binh nghiệp đãi ngộ. Hắn quay đầu lại nhìn nhìn đối phương binh lính, một đám tử người già yếu sớm đã hai cố run run, mặt lộ vẻ sợ hãi, như là đối mặt ăn thịt người ra thú. Xem ra là thật sự không phải sử dụng đến. Lý Linh cũng không cách nào hạ lệnh xua đổi những người này lên chiến, đó là không công chịu chết. Đây cũng không phải là cái gì từ không trưởng binh các loại vấn đề, đây là thể chế vấn đề, thực lực vấn đề nhưng Lý Linh vốn là vốn cũng không có trông cậy vào những người này. hắn hiện tại xem như đã nhìn ra, từ vừa mới bắt đầu, những người phạm tục này binh lính tồn tại ý nghĩa liền là nhân đạo số mệnh, triệt tiêu nhân quả tác dụng. ngươi dùng đại quân đánh tới, ta cũng dùng đại quân đánh tới, không cần tự mình động thủ. Tu sĩ ẩn thân trong đó, đáp ý kỳ danh nói theo quân tòa chấn, trên thực tế là lợi dụng nhân đạo số mệnh che đậy bản thân, để phòng tối tâm bên trong sát kiếp. lúc ban đầu cũng không biết là vị nào đại năng cao thủ phát hiện những đạo lý này, hơn nữa xảo dị vận dụng, đời sau người bắt trước đã thành lệ. Nhưng hôm nay, Lý Linh mà lại giống như đã tìm được một cái không cần gì lại phạm nhân binh lính cũng có thể phá giải phương pháp xử lý vô thắng hương. Hắn lần nữa mở ra hồ lô, đem chính mình dự đoán chứa đựng ở trong đó hương khí thả ra. Huyền tân Phong bên trên, Lý Linh vì dự bị khả năng xuất hiện tiêu hao, làm ra vẻ hơn phân nửa hồ lô ở bên trong ngày hôm qua sử dụng qua đi, xa xa chưa đến tiêu hao hầu như không còn tình trạng. Tại thả ra những mùi hương này đồng thời, hắn âm thầm thôi vận chúng diệu hóa hương bí quyết, dùng bản thân lực lượng tinh thần hóa thành hương khí, cả người cũng như lương tuổi hừng hực bốc cháy lên, cùng với lực lượng tinh thần tiêu hao. Đại lượng giống nhau hương phách từ nó trên thân rời rạc phát ra, hôn đến đối phương tất cả mọi người chóng mặt chóng mặt lúc đích. Nhưng càng nhiều hơn, hay vẫn là theo gió hướng phía dưới thổi đi. Lại tới nữa, không tốt, nhanh che lại miệng mũi. Thánh Nguyên quốc người cũng không nốc, hôm qua chịu thiệt về sau, đều học tinh, lập tức riêng phần mình móc ra vải, hoặc là dùng tay áo che lại miệng mũi, tiếp tục vào tới. Chỉ là bọn hắn nhưng mà vẫn cần hô hấp, không có phạm nhân thân thể tố chất có thể cường han đến không cần hô hấp bỏ chạy vượt qua trong thước khoảng cách, còn có thể nhân lúc đang hái làm một mạch cho xong việc leo thành lâu, công thành tắt chiến. Mặc dù Ngẫu có thân thể cơ năng hơn xa phạm nhân dị nhân, đồng dạng không dám đơn thương độc mã giết đến tận tới. Huyền Tân quốc quân đội là nấu như không tệ, nhưng lại nấu như, cũng là quân đội đây này. Đao thương mũi tên không có mắt, đây chính là thực có khả năng muốn chết. Không lâu về sau, mọi người nhao nhao rơi vào mê mang, lần nữa lưu bước. Quả thực vô lại. Đây là cái gì đấu pháp, chẳng lẽ thật sự cầm bọn hắn không có cách nào hay sao? Vài tên tu sĩ thấy vô cùng nổi giận, nếu không có có cái này khó khăn chắc trở, bọn hắn nói không chừng sớm đã công đi lên, bắt đầu luận công hành dưỡng. Triệu Nghị xa xa nhìn ra xa đầu tường, mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên. Tiếp tục như vậy, Huyền tân Viện quân liền chạy tới. Thất Thủy Quan nguyên bản liền chắc chắn, quân ta đem càng khó đem nó cưỡng hãm. Đồng môn sư đệ đề nghị nói, chúng ta là hay không có thể vượt qua cửa Hải Thành, tập kích nội địa. Triệu Nghị lắc đầu nói, cũng không ý nghĩa. Thay vào đó đổ gây nghiệp lực trên thân. Đồng môn sư đệ năng quyền, đáng giận. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp phá hắn cái này một hồi trận chiến mới được. Có thể biện pháp cũng không phải là nói muốn liền nghĩ. Ngày thứ ba, Triệu Nghị bọn người tiếp tục nếm thử, thậm chí phân ra vài cố binh lực thăm dò rủ rỗ muốn đợi Lý Linh thả ra hương khí về sau liền nhanh chóng trở về chạy nhưng mà vẫn hay vẫn là bị đội kịp, sau đó tiêm nhiễm phần lớn người ngựa. loại này không dính sát kiếp phương pháp xử lý trực tiếp đem triệu nghị bọn người tâm tính khiến cho hỗn loạn ba gã tán tu cùng rất nhiều lập công suất ruột dị nhân thậm chí nhịn không được chửi ầm lên bọn hắn cũng không biết giờ phút này một cái hư vô linh thể hoang vắng như khói lung nay đi đến trong doanh điều tra tình huống Lý Linh có thể thần hồn xuất hiếu như thế nào lại để đó cái này an gian giống như thủ đoạn bất tới không cần nhưng mà hắn tính toán rất nhiều cũng không muốn đem chính mình biến thành tới vô ảnh đi vô tung thích khách bởi vậy khắc chế ra tay dục vọng Kết quả còn thật không có để cho hắn thất vọng, lần này vừa mới thứ nhất, chợt nghe đến Triệu Nghị bọn người ở tại thảo luận đối sách. Chợt một cổ thanh hôi hiện hiện, như là hư thối thi thể mùi bay lên ở trong đó một gã tán tu trên thân. Hắn đối với chúng nhân nói, ta có nhất kế, hoặc có thể phá cái này cục diện. A, đạo hưu có gì lương kế hoạch? Cái kia tán tu cười lắc ý, lạnh như băng nổ ra bốn chữ, phóng hỏa đốt thành. Quy 1 chương 98, phá giải vô tháng hương. Chương 98, phá giải vô thắng hương. Phóng hỏa đốt thành. Mọi người nghe vậy, thần sắc khẽ biến. Triệu Nghị trong mắt hiện lên một vòng kỳ dị ánh sao, hỏi Hà đạo hiếu, có thể nói tỉ mỉ. Cái kia họ Hà tán tu tên là Hà Viên, vốn là thánh nguyên quốc bên trong một tiểu dân, bị phát hiện thân có tu luyện tư chất thời gian, đã tầm thường sống qua ngày hơn 20 năm. Nhưng mà được nhờ sự giúp đỡ thánh nguyên quốc thể chế, hay vẫn là rất nhanh đạt được trọng dụng, đã trở thành trong nước người trên người. Dưới mắt theo quân xuất trinh, dùng cung phụng thân phận tọa chấn trong quân, đúng là kiến công lập nghiệp, phong hầu bái tướng cơ hội, lại thế nào nguyện ý bỏ qua. Lúc này đem mình nghĩ đến một cái rượu kế nói đi ra. Ta xem cái kia thất thủy quan tuy rằng chắc chắn, nhưng nói cho cùng chẳng qua là một cái khe núi từ bên trong nơi chợt hẹp nhỏ bé lúc trước vì kiến tạo tiện lợi, còn nhiều bằng gỗ kết cấu kiến trúc, chỉ cần ý nghĩ dẫn hỏa tiêu thành, không nên nửa ngày công phu, những quân coi giữ kia liền muốn thành trong động con chuột. chính thức cửa hải khiếu cũng không tại ở hòa thế, mà là ở chỗ xương ngủ, chỉ cần chúng ta có thể lợi dụng những xương ngủ này, tại trong lửa đưa lên nổ phấn, liền có thể đem những người sống kia sông chết trong thành. Diệu a, Hà đạo hiếu, cái kia cửa hải thành hoàn toàn chính xác ở vào cao sườn núi chỗ, bình thường dìm nước không phải, bên cạnh lại khó tìm đến dưới phương cũng có thể leo lên, nhưng mà ngủ, bình thường chỉ sẽ thuận phong mà đi chỉ cần chúng ta có thể tìm chuẩn cơ hội, vận sử dụng pháp thuật thổi hắn một lớp, nhất định dùng giết địch quân một cái xuất kỳ bất ý. đúng rồi, kế sách này linh cảm hẳn là xem địch quân người kia sử dụng xương mù nhớ tới à? hắn yên vân tựa hồ tương đối là nặng nghề, là đi xuống dưới. nói chuyện hai gã tán tu đồng liêu có chút tối não, chính mình như thế nào cũng không có nghĩ tới. hà viên ha ha cười cười, mang theo vài phần chờ mong nhìn nhìn triệu nghị cùng đại quân thống lĩnh. triệu nghị mắt lộ ra khen ngợi nhìn hắn một cái, cũng không nói gì thêm. đại quân thống lĩnh nhưng là vỗ mạnh một cái cái bản, vậy thì thử xem xem. hà viên nói, việc này không nên chậm trễ rứt khoát buổi chiều liền động thủ. Đại quân thống lĩnh nghe vậy hơi quái lạ, không đợi binh lính nhóm khôi phục ư? Lúc ban ngày có nhiều binh lính bên trong đối phương thủ đoạn, đến nay vẫn còn vô chiến ý. Hà Viên nói, đại soái minh dám, chúng ta có thể chiến binh chiếm ưu, liền tính toán vạn nhất có một ngoài ý muốn, cũng có thể để phòng đối phương phản công, ngược lại là lại mang xuống, viện quân tùy thời khả năng chạy đến, đến lúc đó đồng dạng biện pháp đều mất linh. Nói thật ra, kế này nói mở kỳ thật cũng không cái gì huyền diệu, chỉ ở một cái xuất kỳ bất ý, chính là muốn tại đối phương không hề phòng bị thời gian đó phát động mới có tác dụng, trước đây chúng ta cũng chưa hẳn thử qua đánh đêm. Hôm nay vừa vặn thử một lần, thống lĩnh vẫn còn có vài phần do dự. đã thấy hạ viên đi ra, xuân phong nhận việc nói, tại hạ bất tài, từng theo thanh phong tán nhân tu luyện qua được mấy tay điều khiển gió pháp thuật, lại vừa lúc có kế hoạch cần thiết minh lưu phấn, vừa vặn cái gì công dụng nguyện lẻn vào địch doanh chấp hành cái này nhất kế quản lý. hắn giải thích một phen, mọi người giờ mới hiểu được, hóa ra hắn sớm đã quyết tâm mạo hiểm tiềm vào trong thành phóng hỏa, lợi dụng chính mình cách làm tu sĩ thân thủ thực hành đặc trùng tác chiến. phan tu pháp rất khó dẫn đốt bình thường nhà lầu, nhưng nếu dội lên dầu hỏa, quang giới hòa bình nhất định có thể làm được. Còn nếu là hơn nữa hắn bản thân nói đến độc phấn các loại đồ vật, tạo ra khói độc, càng là đủ để giết đối phương một trở tay không kịp. Thánh Nguyên quốc đại quân xuất trình, đồ quân nhu bên trong là có rất nhiều dấu hỏa, hỏa dược, phích lịch đạn các loại đồ vật, bình thường sẽ không vận dụng, nhưng nếu có thể cái gì công dụng thời điểm, cũng quyết định sẽ không keo kiệt xác. Hà Viên nói đến đây, lại đối với Triệu Nghị nói, Triệu đạo Hiếu, nói ra thật xấu hổ, một mình ta chỉ sợ không cách nào hoàn thành kế hoạch này, còn cần ngươi hiệp trợ mới được, hoặc có thể do ngươi lợi dụng độn vân thêm chút hiệp trợ. Lý Linh nhất thời liền cách nhìn, Triệu Nghị khẽ miệng hơi quất một cái nhưng mọi người chú ý lực đều bị Hà Viên đưa ra miêu kế hấp dẫn, cũng không có phát giác được nét mặt của hắn không bình thường. Ánh đến phía dưới, Triệu Nghị ha ha nở nụ cười một tiếng, mang theo bao nhiêu không hiểu ý tứ hàm xúc, Hào Phong nói, không cần, kế này nếu là Hà Đạo Hưu nói ra, ta lại không dám tranh công, không bằng ta đem đốn vận tặng cho Đạo Hưu, dùng toàn bộ Đạo Hưu công danh. Lời này vừa nói ra, không riêng Hà Viên vô cùng ngoài ý muốn, mà ngay cả hai gã khác tán tu cùng đồng môn sư huynh đệ cũng mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Lý Linh thân thể khẽ nhúc nhích, nhưng là như có điều suy nghĩ, hắn đây là phủ sạch quan hệ. Hà viên kỳ thật trông mà thèm tiên môn đệ từ Độn vân đã rất lâu rồi, chỉ là tự mình lập công không đủ, chưa có thể tranh thủ đến. Nghe vậy không khỏi lại hỉ, chuyện này là thật. Một lát sau ý thức được nói như vậy khả năng quá thất lễ, lại là ngượng ngùng cười cười, làm cảm kích hình dáng nói, như vậy tốt rồi, dứt khoát trước ta mượn dùng một chút, ta dùng nó từ bên cạnh sơn lĩnh lướt qua đi. Triệu nghị nói, đạo hữu, pháp khí các loại đồ vật cần tế luyện, chuyển nhượng tới chuyển nhượng vậy đi quá phiền phức, ngươi không cần phải khách khí, cứ việc cầm lấy đi trước dùng liền là, nhiều nhất công thành về sau, luận công hành thưởng, phù cấp ta một chút linh thạch là được. Hà viên nghe vậy, lập tức liền không nói thêm gì nữa. Đoán chừng trong lòng của hắn cũng có chút hối hận, vừa rồi tốt rõ ràng đã nói rồi đấy đưa tặng, như thế nào chỉ chớp mắt liền biến thành muốn phụ cấp nữa nha. Nhưng mà mượn thuyết pháp cũng là chính bản thân hắn nói ra, chẳng trách người khác. Hai gã tu sĩ nghe vậy, âm thầm hâm mộ, đã có độn vân pháp khí tương trợ, Hà Viên chính mình một người đều sợ là có thể độc lập hoàn thành, cái này công lao, hắn là quyết định được, người khác cũng không nên tới chia lãi. Thương Định xuống tới, Đại Soái cũng quyết định để cho Hà Viên cứ việc từ một lần, để tỏ lòng ủng hộ, thậm chí đều không có đề cập quân lệnh trạng các loại sự tình, liền tính toán không thể thành công, cũng sẽ không truy cứu. Từ nay về sau sự tình cũng có thể biết hơi thấy, biết được Thánh Nguyên Quốc hoàn toàn chính xác giỏi về khai quật tán tu năng động tính, có thể làm cho bọn hắn tích cực chủ động. Nhưng mà Lý Linh con mắt nhắm lại, nhìn nhìn Hà Viên, phát hiện trên người hắn hủ thi tanh hôi ngày càng đậm đậm. Đúng như là hắn nói, kế này không có cái gì chỗ cao minh, nhưng mà lại thắng tại xuất kỳ bất ý. Nếu thật để cho hắn thành công, thật đúng là dễ dàng bị đánh trở tay không kịp. Sau một lát, mọi người tách ra, riêng phần mình công việc lưu đủ lên. Triệu Nghị cùng hai gã sư huynh đệ cần chấn thủ đại quân, cũng không có theo những người kia bận rộn, Hà Viên mà lại lập tức liền lấy đại soái thủ lệnh tiến đến hậu doanh nhận lấy vật tư. Hắn chuyên môn đem mình tùy thân bọc hành lý chống rỗng, các loại chất dẫn cháy đồ vật, dầu hỏa, thuốc bột các loại làm ra vẻ tràn đầy một túi, đây cũng là thừa cơ hội kiếm một chút chỗ tốt. Đợi đến lúc nửa đêm, mọi âm thanh yên tĩnh, hắn liền bắt đầu lợi dụng độn vân lướt qua đỉnh núi, từ mặt khác một bên rời xa chiến trường địa phương lén vào quân nội, chuẩn bị thực hành hắn cái gọi là diệu kế. Hà Viên cũng không biết, ngay tại hắn rơi vào trong thành, chuẩn bị động thủ một khắc, một thân ảnh tự mình lên hậu phương lặng lẽ hiện hiện, chất kiếm khi mãnh liệt đâm, đâm tại hắn hậu tâm chỗ. Ách! Hà Viên phát ra một tiếng kêu đau đớn, như bị sét đánh mang theo một tia sợ hãi, hoảng sợ quay đầu lại, mà lại phát hiện mình sau lưng vậy mà không có vật gì. Cảnh ban đêm sâu nặng, Viễn Sơn bối cảnh như là nồng hậu dày đặc tấm màn đen che đợi bình thường tầm mắt của người, nhưng mà lại ngăn không được tu sĩ ánh mắt. Hắn xem xung quanh, như cũng mang theo vài phần ánh sáng âm u, có thể hết lần này tới lần khác không có cái gì. Trong máy mắt lại là một kiếm đâm ra. Lần này Hà Viên cuối cùng phần nào cảnh giác, tại công kích tới người lập tức kịp phản ứng, cưỡng ép thúc dục hộ cương dùng ngắn cản, nhưng bên trên một kiếm cuốn được vừa sâu vừa lớn, hắn thần chi đã bắt đầu mơ hồ, thân thể cấp tốc mất chút máu, trở nên lạnh. Đã bị đâm rách trái tim đột nhiên mãnh liệt run rẩy, thân thể nghiêng một cái, liền tầng tầng lớp lớp bổ nhào ngã xuống đất. Lý Linh tùy ý tìm kiếm một tí đoạt được bảo vật, đều là đơn giản phụ lục cùng linh thạch các loại vụn vật sự vật. Pháp khí ngược lại là có Thánh Nguyên Quốc bên trong phối phát tinh kim phi kiếm, còn có Triệu Nghị tạm đưa cho hắn độn vân cái này hái kiện. Lý Linh hôm nay đã từ Huyền Tân Phong bên trên kiếm đến cái kiếm nang, nhưng gặp khó khăn đồng thời mang theo nhiều kiện, rước thoát tại bên cạnh tìm cái hộp tây, tạm thời trước gẩn nút đi. Đối với cái này người cách làm, hắn thật sự không muốn đánh giá cái gì, nhưng nếu nghị muốn dùng Huyền Tân Quốc mọi người tính mạng là tấn thân bậc thang, nhu cầu chính mình lập công được thưởng tiền độ nhưng là vạn không được tiếp nhận có lẽ đúng là cái này một nguyên do tác động tối tăm bên trong nhân quả để cho trên người hắn ý niệm có thể hiện lộ ra tới hình thành thanh hôi Lý Linh tại thời điểm này không có nhiều hơn nữa nghĩ thế người âm như quỷ kế trực tiếp kéo đối phương thi thể hướng Thánh Nguyên Quốc đại doanh phương hướng tiến đến không lâu về sau bịch một tiếng người này thi thể tầng tầng lớp lớp rơi xuống đất kinh động đến đã bị cài búng chuẩn bị thừa dịp loạn dạ tập Thánh Nguyên Quốc binh sĩ kết quả để sát vào đi xem lập tức sợ hãi kêu lên một cái Hà Cung Phụng Hà Phụng chết như thế nào Triệu Nghị bọn người rất nhanh nhận được tin tức vội vàng chạy đến Kết quả chứng kiến Hà Viên vết thương trên người về sau, không khỏi tất cả đều đã trầm mặc. Tổn thương tại hậu tâm, là bị người từ phía sau lưng ẩn nút đến bên cạnh, đột nhiên ra tay đánh lén giết chết. Tên ngu ngốc này, nói là đi âm nhu ám toán người khác, kết quả sờ qua đi không bao lâu, cứ như vậy bị giết chết. Đối phương căn bản sớm có phòng bị, như thế làm việc, ngược lại là chui đầu vào lưới. Triệu Nghị trong lòng ngầm bực, Hà Viên mất đi chỉ là sinh mệnh, mà khác là không lý do thiệt tỏi một kiện pháp khi a. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, thật thiên lặng đã đến đại bình minh mọi người theo lệ đi vào trên tường thành quan sát tình hình quân địch. Kết quả phát hiện, Thánh Nguyên Quốc một phương lại lần nữa tại cửa ải dưới thành bảy trận, như là trước tiên như vậy phái ra mấy ngàn binh lính chuẩn bị công thành. đơn từ mặt ngoài đến xem, căn bản khó có thể phát hiện đối phương thiếu đi một gã tán tu sự thật, bọn hắn bình thường cũng du dũ trong nhà, nếu không xác thực tình báo, căn bản không biết đối phương đến tột cùng là chết hay vẫn là tạm thời rời. nhưng chỉ chốc lát sau, Lý Linh liền thấy tình huống đã có biến hóa. những binh lính kia đứng ở một mũi tên địa phương bên ngoài cũng không có như cùng đi xưa tiếc như vậy công tới ngược lại là bắt đầu cuốn động đóng cọc sau đó từ sau phương xe lửa xe ngựa bên trên gỡ xuống một ít sự vật nhanh chóng tổ chứa vào đó là cự thạch bảo chế lộc văn thành là tướng giả một tí liền nhận ra đối phương chính tại lắp ráp đồ vật tiên sư nhóm vật này lợi hại vạn không được khiến chúng nó triển khai thỏa thích phát huy a lý linh xem trong chốc lát khoát tay nói an tâm một chút chớ vội bọn hắn mục đích thực sự không phải là vì lợi dụng vật này công thành mà chỉ là dẫn chúng ta ra tay nếu như vật này thật hữu dụng đối phương sớm sẽ dùng cũng sẽ không chờ tới bây giờ mới đột nhiên lấy ra nếm thử hơn nữa Dưới mắt lắp ráp cự thạch bảo chế mới chính là năm chống đỡ mà thôi. Dùng cửa hải thành chắc chắn, căn bản không bắt bọn nó để vào mắt. Nói chung bên trên, cái này công thành lợi khí tại không có tu sĩ dưới tình huống, hay vẫn là có thể nói sắp bén, bình thường thổ lâu, mục lâu đài bị chúng mục tiêu, không bao lâu liền đổ sụp. Nhưng đối với thạch thành tác dụng không lớn. Hơn nữa, tu sĩ ra tay, cái này vừa nát vừa nặng công cụ, căn bản chính là vương hữu. Tuy tuy tiện tiện một kiếm cắt đứt xuống, liền có khả năng gọi những vật này tại chỗ báo hỏng, lại có thể tế mà vượt chuyện gì. Quả nhiên, ngay tại Lý Linh nghĩ như vậy thời điểm mơ hồ thấy được triệu nghị mấy cái thân ảnh ngăn ở cự thạch bảo chế bên cạnh một bộ chủ động khiêu chiến hình dáng lý linh có lòng tin lao xuống đi một mình đấu bọn hắn nhưng hắn hiểu được dưới mắt cục diện cũng không phải dựa vào tự mình một người liền có khả năng vãn hồi vô cùng đáng chú ý thay vào đó muốn đưa tới không tất yếu chú ý dứt khoát sẽ không có mắt lửa hắn là quyết định chủ ý ngay ở chỗ này thủ vững đến trước viện binh đã đến huyền tân phong chuẩn bị sẵn sàng toàn diện tham gia phạm thế phân tranh nhưng mà triệu nghị bọn người hiển nhiên không có chuẩn bị để cho lý linh bọn hắn sống khá giả chỉ chốc lát sau dĩ nhiên là mấy miếng tỏa ra với khói đặc sự vật ném bắn đi lên, một bên bay lượn còn một bên tỏa ra với khói đặc. Lý Linh con mắt nhắm lại, ánh mắt theo nó ném bắn mà đến phương hướng ngắm nhìn, như có điều suy nghĩ, không tốt, cái kia có lẽ dùng lồng gỗ làm ra vẻ đầu khí đạn. Lộc Văn Thành hoảng sợ nói, chớ hoảng sợ, xem ta đánh rơi bọn hắn. Chu Thành cười lạnh một tiếng, lập tức ra tay. hắn coi như là Huyền tân Phong Tam Đại đệ tử chính giữa hảo thủ, bằng không sẽ không bị nhóm đầu tiên phái xuống tới hiệp trợ Lý Linh, lập tức liền lầm tưởng cái này đồ vật phóng tới phương hướng băng qua bảy nô lên cao đánh rớt sở hữu những toàn bộ này vỡ rất đầy dưới tại mặt đất đã tạo thành mạng lớn quần quẩn khu vực, mà lại không có nhiều có thể bay vào trong thành, tạo thành thực tế làm phức tạp. Dùng chu thành thay mắt cùng thân thủ, chỉ cần máy ném đá số lượng không nhiều lắm, những đạn dược này là tới bao nhiêu liền có khả năng đánh rơi bao nhiêu. Nhưng vào lúc này, Lý Linh ánh mắt khẽ nhúc đích, chứng kiến xa xa có mông lung thân ảnh vọt lên. Dĩ nhiên là Thánh Nguyên Quốc Đại quân thừa dịp sương mù tràn ngập phát động tiến công, thì ra là thế. Lý Linh bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng minh bạch vừa rồi trong óc đột nhiên thoáng hiện ý niệm trong đầu là cái gì? Cái này căn bản cũng không phải là cái gì độc khí đạn, mà là bình thường vô hại khói lửa. Đối phương vậy mà tại đếm thử làm thế nào khắc chế vô thắng hương. Lý Linh kỳ thật cũng muốn biết, biện pháp này đến tột cùng có không hiệu quả. Thế là vận mở hồ lô, như thường nghiêng đổ đại đoàn vô thắng hương đi xuống. Một lát liền cách nhìn, trong xương khói bóng người chốc động, một nhóm người rút lui lui về, nhưng rất nhanh, giống như lại có người trọng tân xuất hiện. Không bình thường, vừa rồi cũng không có quá nhiều người phụ cận. Thì ra là thế. Lý Linh lập tức cảnh giác lên, bọn hắn nghĩ muốn lợi dụng xương mù trừ khử mùi cùng vật che chắn ánh mắt, dù sử dụng ta lãng phí cái này hương, để xác định có khả năng có hiệu lực cực hạn, như thế cái có ý tứ ý nghĩ. Lý Linh đạt được cái này hương thời gian ngắn ngủi, mình cũng còn không kịp lục lọi hiểu rõ kỳ đặc tính cùng tác dụng phạm vi đây này. Lại một lát sau, đại quân lướt qua sương mù, cuối cùng bỏ ra. Rõ ràng có thể thấy được, hàng phía trước mọi người trên mặt lộ vẻ mờ mịt cùng thất bại thần sắc, đó là như là mấy ngày trước đây như vậy đã bị vô thắng hương ảnh hưởng trạng thái, có thể cùng trước đó rõ ràng không giống chính là, bọn hắn giờ phút này càng nhiều vài phần thanh minh. Có lẽ ý nguyện bên trên cũng không phải quá nguyện ý chiến đấu, thế cho nên ý chí chiến đấu đều không có, nhưng ở quân lệnh cùng trọng thượng song trọng dưới tác dụng, hay vẫn là không tình nguyện lên, một bên ho khan một bên triển khai thế công chốc lát sau, con kiến phụ, nhảy giúp đỡ, bắn tên nhiều loại thủ pháp, hướng phía tường thành tấn công mạnh. Đối phương tu sĩ cũng thừa cơ hội giết đi lên, mặt mũi tràn đầy khoái ý thần sắc, có thể tính rốt cuộc tìm được cơ hội. Quy 1 chương 99, liền cái này. Chương 99, liền cái này. Giải thích pháp bảo. Trấn hồn huyễn. Huyễn có nghĩa, nhặt khí cổ bằng đất hình quả trứng có 6 lỗ. Rốt cuộc vẫn phải đến rồi. Lý Linh chứng kiến đối phương xông lên trong tích tắc, sẽ hiểu đối phương ý định, nhanh chóng phân phó mọi người. Ta tới ngăn lại vào đầu cái kia, Thành thị, ngươi đối với giao cho hai cái kia cái tán tụ, Chu sư minh, dịch sư tỷ. Các người đối phó hai cái kia cái thánh nguyên phong đệ tử. Hắn như vậy an bài kỳ thật hơi từ tâm, tán tu đối cảnh đơn giản, thực muốn động thủ giết, khả năng mang đến phiền phức cũng tiểu một ít. Nhưng một tí liền đối phó hai người, hoàn toàn chính xác gánh chịu không nhỏ áp lực, cái này đối với Chu Thành ôn hòa dục mà nói coi như là công bình, tìm không ra bất luận cái gì tật xấu. Tự mình làm truyền âm cho cựu công chúa, cẩn thận một chút, thấy tình thế không ổn, liền dùng pháp bảo cắt bỏ chết bọn hắn, không phải sợ bạo lộ chi tiết, cũng không cần lo lắng cái gì kiếp nạn, bảo trụ mạng mình mới có thừa sinh đi hóa giải. Nói xong mang theo phi kiếm hướng bên cạnh phòng đi. Đang Triệu Nghị phi kiếm rất nhanh tập kích đi qua. Người khác có hay không như vậy thông minh dựa theo lý linh ý nguyện chọn lựa đối thủ cũng còn chưa biết. Triệu Nghị chỉ có chủ động chọn lý linh đối nghịch tay cái này một lựa chọn. Bởi vì lý linh bày ra qua pháp bảo, đây là thân phận cùng danh vị biểu tượng đệ tử khác lòng mang băn quan, không có khả năng chính diện tới chống đỡ. Lý Linh hôm nay cũng là xưa đâu bằng này, thân niệm khu vật nắm lấy phi kiếm chống đỡ tự nhiên, chỉ chốc lát sau vừa đánh vừa đi, tự đi tới mặt khác một bên chống chải ít người chỗ. Lý Linh mỉm cười nói nói, bên kia Thi Triển không mở, có dám lúc này cùng ta làm qua một hồi. Triệu Nghị nói, có gì không dám nói xong liền đi theo Lý Linh cùng một chỗ nhảy vào dưới cổng thành đất trống. Ta đã biết rõ ngươi là ai, Lý Linh. Chưa từng nghĩ ngươi chính là cái đã từng liền lao tổ cũng có nghe thấy linh hương tự hộ. Ngươi là dị nhân, sinh ra túc tuệ, hiểu được chế tác linh hương, vốn là vốn là có không nhỏ tác dụng. Hôm nay càng là đạp lên tu luyện đường, sao không sẵn sàng góp sức ta Thánh Nguyên Phong, đạt được càng lớn phát triển tiền cảnh. Hắn một bên hướng về Lý Sách huy kiếm công kích, một bên vậy mà mở miệng mời chào. Lý Linh cười ha ha, ngươi gặp ta giữ pháp bảo, liền phải biết ta tại Huyền tân Phong bên trên có chịu được nhiều trọng dụng. Triệu Nghị nói, thì tính sao? Xem như ngươi nhân tài như vậy, có lẽ nhiều vì chính mình cân nhắc được lui, không muốn tại trên một thân cây sâu chết rồi." Lý Linh nói, đại có thể không cần, mục tiêu của ta là tự mình trở thành đại thụ. Triệu Nghị liền giật mình, không nói gì thêm nữa, chỉ là kiếm chiêu trở nên ngày càng lăng lệ ác liệt. Rất nhanh, Lý Linh chưa từng học qua ngữ kiếm thuật ngắn ra liền hiện hiện ra. Hắn khu vật ngữ kiếm toàn bộ bằng bản năng, từ đầu đến cuối chỉ hiểu được bụng dạ thẳng thắn mấy chiêu, Triệu Nghị nhưng là thánh nguyên phong bên trên tinh anh, kiếm thuật không biết so với hắn cao minh gấp bao nhiêu lần. Phi kiếm tung hành ở giữa, chỉ chốc lát sau liền xẹt qua Lý Linh khuôn mặt, suýt nữa đem đầu đều bổ xuống dưới. Nhưng kỳ quái chính là, người này từ đầu đến cuối đều không có lộ ra chút nào sắc ý. Lý Linh ngược lại là hơi chút minh bạch, đối phương trong lòng biết thân phận của mình, cũng không dám đơn giản hạ tử thủ. Hơn nữa chính mình chính thức cường đại đồ vận, lao tổ ban tặng kiện pháp bảo kia còn không có tê ra tới, thật muốn hạ tử thủ, ai giết hai còn không nhất định. Dưới mắt tình cảnh nhìn xem mạo hiểm, nhưng trên thực tế hai người đều riêng phần mình lưu thêm vài phần chỗ trống, liền đợi đến thăm dò hiểu rõ đối phương át chủ bài, lại đến hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hắn bản thân cầm pháp bảo đến tuột cùng sẽ là cái gì? Mấy ngày nay ta một mực đều dùng thần hồn xuất khiếu đêm dò xét được danh, nhưng không có từ hắn hoặc là đồng môn lối ra bên trong biết được trong tay cầm pháp bảo tình báo, cũng không có chuyện này trước ứng đối. Tiếp tục như vậy cũng không phải là cái biện pháp, kiếm thuật của ta sao không bằng hắn, mà ngay cả thần niệm lực lượng, không triển lộ pháp tướng, không có bội hóa pháp tắc gia trì, cũng đồng dạng không bằng, thật muốn bị chạm rơi đầu sẽ rất phiền phức. Kỳ thật lý linh cảm giác mình ổn ấn đối thủ này, dù sao lá bài tẩy của mình thật sự nhiều lắm, liền tính toán thật đúng bị chạm rơi đầu, đều có thể lợi dụng trà vu hương tiếp nhận trở lại. Nhưng kể từ đó, ác phải bạo lộ rất nhiều kỳ lạ chỗ, rước lấy phiền toái không cần thiết. Hắn biểu hiện ra hay là muốn ngụy trang bình thường luyện khí tu sĩ, không thể nhanh như vậy đã bị người bóc đi nội tình. Nghĩ tới đây, Thẩm Cảm giác cố hết sức Lý Linh đột nhiên thanh phi kiếm thu hồi kiếm nang, đồng thời né qua đối phương đâm thẳng một kích, hai chân vật kình, như đạn pháo hướng về đối phương bắn tới. Dung trà vu hương cải tạo thuần dương đạo thể quanh thân cương sát lưu chuyển, lập tức đi vào Triệu Nghị trước mặt. Phách không trưởng. Lý Linh giơ tay lên trưởng, cách không vô xuống đi. Lực lượng cường đại mang theo không khí chính là chấn động nổ tung không sai nổ vàng, bụi mù quần quật bên trong, Triệu Nghị thân thể bị tầng tầng lớp lớp đụng bay ra ngoài, sau lưng phòng xá trực tiếp phá vỡ một trước một sau hai cái đại động. Nôn. Triệu Nghị sắc mặt màu đỏ tím, học ra một miệng huyết. Hắn mặt mũi tràn đầy đều là kinh hãi, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Tại sao có thể như vậy? Người này thân thể như thế nào mạnh như thế hung hãn? Trong hoàng hốt, Lý Linh lần nữa vọt lên. Triệu Nghị trong lòng nguy cơ đại thịnh, ra sức hướng bên cạnh này tới, một lát sau liền thấy phía trước cơ hồ lõm đi xuống đạo thứ ba vách tường ầm ầm nổ tung. Cái này uy năng, tuyệt đối không phải tầm thường luyện khí tiêu chuẩn. Triệu Nghị trong lòng nghiêm nghị, vội vàng bụng lấy không phải mái eo bụng hướng lui về phía sau đi, đồng thời lặng yên nghiệm cầu quyết, một đoàn tựa như ô tử vân lên đỉnh đầu hiện hiện luôn mỏng màn biến ảo quang ảnh, như là nước chảy quang ảnh rủ xuống. Lý Linh đuổi theo, mãnh liệt một quyền đồi ở phía trên, chỉ thấy nước chảy màn cùng đỉnh đầu Tử Vân cái dù nắp đều tại mãnh liệt chấn động, nhưng không có vỡ tan. Nó rắn rắn chắc chắc tiếp nhận được công kích, chỉ là vầng sáng đột nhiên ảm đạm đi. Thật là lợi hại năm đấm. Triệu nghị thật dài thở ra một hơi, lập tức nhưng là lạnh lùng cười cười. Ta cái này Tử Vân ô chính là trên đỉnh tế luyện đỉnh cấp pháp khí, tầm thường luyện khí tiền trung kỳ căn bản không làm gì được được. Thật không ngờ chỉ là bị ngươi một kích liền nguyên khí tổn hao nhiều, xem để đối phó ngươi không sử dụng pháp bảo thì không được. Hắn trong lúc nói chuyện, một bên nhanh chóng lui ra phía sau, một bên từ trong túi quần móc ra lớn nhỏ cỡ nắm tay, ngoại hình như một nhạc khí văn, nhạc khí cổ bằng đất hình quả trứng có 6 lỗ, sự vận, ném bầu trời. Vút một. Pháp bảo lơ lửng, phong cách cổ xưa, kéo dài, tựa như tiếng gió tiếng vang kỳ dị từ đó truyền ra. Cái này trong thanh âm dường như ẩn chứa đặc thù vật luật, bầu trời nguyên khí lưu chuyển, thiên địa cộng minh, tạo thành một sợi thật lớn uy áp. Dường như chỉ là lập tức, toàn bộ thiên địa dĩ nhiên là thay đổi, áp lực vô hình nặng nề như núi, không ngừng từ bốn phương tám hướng hướng lý linh vật tới. Cái này dĩ nhiên là một loại nhằm vào tinh thần phương diện thủ đoạn công kích, tựa hồ tồn tại chấn áp thần thức cùng thần niệm lực lượng. Nhưng vào lúc này, Lý Linh bản thân vầng sáng đột nhiên du lên, tinh thần dâng ra, bốn phương tám hướng áp lực phản phất giống như trở nên không có gì. Tử phủ chi trung, đồng tử thiên nhân đối với đại phóng hào quang, tọa chấn hư không, lù lù bất động, căn bản không là loại này thanh âm thế mà thay đổi dao động. Lý Linh thần hồn bản chất tồn tại xuất khiếu năng lực, còn tu luyện ra pháp tướng, chính là có thể so với nguyên anh cảnh giới vị cách. Như thế nào lại bị loại này xuất từ kết đan chân nhân môn hạ pháp bảo bản thân chấn nhiếp? Nếu như là nhằm vào thân thể. Hắn tuy rằng cho mình hun đốt hương liệu chuyển hóa ra đạo thể, nhưng mà lại dù sao còn không phải trúc cơ, phản có vài phần khả năng bị tổn thương. Nhằm vào tinh thần, đây không phải đùa giỡn hay sao? Lý Linh ngơ ngác một chút, kịp phản ứng, cười ha ha, thật khó nghe, đừng buồn nào. Vung mạnh tay lên, thần niệm tại Vận Thanh Chi Trung Lan tràn mà ra, cách không đổi hướng Triệu Nghị. Triệu Nghị vội vàng không kịp chuẩn bị, suýt nữa bị đánh bay ra ngoài. Hắn ngừng lại, vận dụng của mình tinh thần lực lượng ngăn cản được Lý Linh Ngạc nhiên nói ra, làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể không bị ảnh hưởng? Lý Linh nói. Hại ta còn tưởng rằng ngươi nắm giữ trong tay chính là cái gì pháp bảo, để phòng tốt một hồi, nguyên lai like là cái này. Kỳ thật hắn căn bản không nhận biết triệu nghị trong tay pháp bảo, tạm thời có thể cho rằng là ngân, nhạc khí cổ bằng đất hình quả trứng có 6 lỗ, loại nhạc khí có thể dùng sóng âm công kích chấn nhiếp thần hồn, trực tiếp công kích người tinh thần. Nó hắn pháp bảo, dù là chỉ là một giáp phân cấp, phạm là tồn tại tương ứng thần thông uy năng, cũng có thể sát thương hắn. Nhưng mà nên đối phương chính thức lộ ra át chủ bài, sử dụng giáp ngân, nhạc khí cổ bằng đất hình quả trứng có 6 lỗ, thanh chấn hồn thủ đoạn một khắc này, Lý Linh cơ hồ nhịn không được muốn cười to ba tiếng. Liền cái này Liên cái này, liên cái này. Lập tức lần nữa xuống tới, làm cho vẻ mặt ngạc nhiên Triệu Nghị liên tiếp lui về phía sau. Hắn vì sao không chịu đựng chấn hồn hơn ảnh hưởng? Chẳng lẽ hắn còn có đệ nhị kiện pháp bảo, có thể phòng ngự thần hồn công kích? Tại sao có thể như vậy? cực lớn kinh hoàng bao phủ Triệu Nghị, nguyên bản 10 phần tự tin hắn, tâm tính quả thực đều muốn sụp đổ. Triệu Nghị không tin tà lần nữa thúc dục bầu trời trôi nổi chấn hồn hân, kết quả Lý Linh hay vẫn là hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nhanh như quỷ mị xông lên liền đánh. Phúc. Triệu Nghị lần nữa tầng tầng lớp lớp đã trúng một quyền, sắp đem gan đều đổ ra. Đột nhiên, Lý Linh thò tay chụp vào chấn hồn hân, tại đối phương kịch liệt rung động lắc lư bên trong, sinh xinh đem nó đoạt đi qua. Người bình thường căn bản không thể nào làm được loại chuyện này, bởi vì Pháp Bảo có linh, có thể cảm giác người điều khiển ý niệm mà thôi phát. Chỉ cần triệu nghị còn bảo trì một tia ý thức thanh minh, dù là bị thương nặng được chỉ còn lại có cuối cùng một hơi, đều có thể nhẹ nhõm điều khiển Pháp Bảo tiến hành phản giết. Cái này Pháp Bảo tồn tại chấn nhiếp thần hồn kỳ lạ huy năng, người bình thường ở phía xa nghe được thanh âm đều muốn tê dại, va chạm vào nó, gân cốt tế minh, càng có khả năng bị triệt để định bản thân. Tại Triệu Nghị như vậy cao thủ trước mặt bị định bản thân, cơ hồ chẳng khác nào mặc kệ xâm lược. Nhưng loại chuyện này căn bản không có phát sinh, Lý Linh dễ dàng liền đem nó cầm ở trong tay, không lọt vào mắt nó ảnh hưởng. Triệu Nghị cuối cùng có nhịn trong lòng sợ hãi cùng tuyệt vọng, vớt sạch pháp bảo hướng đám người bỏ chạy. Bắn tên, mau thả mũi tên. Phạm nhân quân quân nhìn thấy Lý Linh đuổi theo, vong hồn đều bốc lên, vội vàng hạ lệnh. Lý Linh cuối cùng thể nghiệm đến những tu sĩ kia đối mặt Phạm nhân quân đội cảm giác, phô thiên cái điệu tiến vũ tập kích, quả nhiên không phải tầm thường luyện khí tu sĩ có thể đối phó. Nhưng hắn cũng không phải là cái gì tầm thường tu sĩ, hắn gặp tránh cũng không thể tránh cũng không lui về sau mà lại, thay vào đó tại chỗ cũ đứng lại, thúc dục cương khí. Đinh đinh đang đang. Bình thường mũi tên liền hắn hộ thể cương khí đều không thể đục chọc thủng, liền thưa thất rơi xuống suy sụp. Kinh nọ bản thân bắn tên nọ xa so sánh cùng tiến muốn cường, ngược lại là xuyên thấu cương khí, nhưng rất nhanh liền lại bị Lý Linh trên thân pháp y ngăn cản. Pháp y hơi mỏng một tầng, xem ra giống như là vải vóc, nhưng mà lại tồn tại có thể so với lân giáp phòng ngự, ngăn cản những công kích này hoàn toàn không nói chơi. Thái Nguyên quốc binh lính đành phải mang ra trống thậm chí còn càng thêm cỡ lớn quyết trứng nhỏ. Lý Linh nhìn thấy, cuối cùng khuôn mặt có chút động Cái đồ vật này động năng cứng hãn, hay vẫn là tương đối có vài phần uy hiếp. Tốt tại chính mình có pháp thuật. Chúng diệu hóa hương, pháp sinh vật tượng. Vô thắng hương. Lý Linh người như lương tuổi, tinh thần ý chí hết sức sinh động bên trong, huyền giống như là sôi trào lan tràn mà ra, đại lượng vô hình hương phách theo chiều gió ở không trung, cùng tràn ngập bốn phía sương mù đan vào lại với nhau. Đâm đặc mùi thơm lạ lùng rất nhanh bị thuốc dục đã đến trước người những cầm tiên nọ sắc bén sĩ bên cạnh, bọn hắn người hương thơm mà mê, tất cả đều đem vũ khí trong tay quan ra. Đừng đánh, về nhà làm ruộng. Xương phá vô thắng hương, nguyên bản liền cũng không phải là hoàn toàn ngăn chặn nó ảnh hưởng. Lý linh chính diện thuốc dục pháp thuật đã trở thành ảnh hưởng những người phạm tục này binh lính cuối cùng một căn dâm dạng, bởi vậy dù là chỉ là người thấy được một tia mùi, cũng nhao nhao cải biến tâm ý, không muốn tái chiến. Mọi người như là thủy triều thối lui, lưu lại mặt đất lộn xộn. Phía trước những đã kia bỏ lên trên đầu tường binh lính nghe được động tĩnh, nhìn lại, quả thực như rơi xuống hầm băng. Mặt dỗ không gọi mặt dỗ, gọi lừa người. Các ngươi những kẻ bán chiến hữu gia hỏa, lương tâm sẽ không đau không. Trên đầu thành, hai gã đến từ Thánh Nguyên Phong đệ tử chứng kiến, cũng quá sợ hãi, sư minh như thế nào lui về. Chu Thành cười ha ha nói, ta vừa rồi thấy rõ ràng các ngươi sư huynh liên pháp bảo đều bị đoạn, hắn đã triệt để thất bại. vừa dứt lời, bên cạnh một gã tán tu quay người bỏ chạy, một người khác cũng nghe hỏi mà chạy trốn. tại sao có thể như vậy? hai gã thánh nguyên phong đệ tử âm thầm cán răng, cũng chỉ có thể đi theo lưu bước. bởi vì bọn hắn chứng kiến, lý linh đã vòng trở lại, nếu không chạy liền không còn kịp rồi. phu quân, cựu công chúa mặt lộ vẻ mừng rỡ, nên đón tiếp lấy. thanh ti, ngươi không có thương tổn lấy đi. lý linh mặc dù có ý để cho cựu công chúa lịch lãm rèn luyện một phen, thế nhưng nhưng mà vẫn lo lắng, gặp mặt trước hết hỏi thăm ta không có chuyện, hai người kia tu vi thấp, cũng không có cái gì thủ đoạn. Cựu công chúa còn có chút hổ thẹn, nhưng bọn hắn thật sự quá rào hoạn, trốn đi trốn tới, kiếm của ta liền bọn hắn góp áo đều không có vớt. Lý Linh hiểu ý cười cười, mặc kệ cái này, ta đã đánh lui bọn hắn người cầm đầu, có thể cho lộc thống lĩnh xua quân tiến công. Dưới mắt đúng là ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội cho tốt, lộc văn thành là cái lao tướng, đương nhiên sẽ không bỏ qua, vui vẻ dẫn theo vài tên dị nhân cùng hơn một ngàn binh mã giết đi ra ngoài, cứ như vậy công khai vội vàng địch quân mấy ngàn tinh binh không ngừng truy kích, thậm chí một đường giết tiến vào địch quân trong đại doanh. Điều này thật sự là một kiện làm cho người khó có thể tin sự tình, một đám người già yếu binh lính, lại có thể đuổi theo người ta quân quốc tinh nhuệ ra khỏi thành chém giết, nhưng ở Tu sĩ si dưới sự trợ giúp, cũng không có gì không có khả năng. Tu sĩ si đánh thắng, liền là thắng, mang lên một đám heo đều có thể nhũ trở mình quân địch. Thánh Nguyên quốc người mới đầu còn nghĩ ngoan cố chống lại, nhưng có câu nói gọi là binh bại như núi đổ, xung quanh cùng bảo như thủy triều lùi bước, cũng chưa không rõ ràng lắm bọn hắn đến tọt cùng là bên trong địch nhân yêu pháp hay vẫn là trong lòng khiếp sợ, đành phải làm bộ chúng chiêu đi theo lui về phía sau. Chấp pháp đội liền chém hơn mấy chục người, giết được tay đều mềm đành phải ngay cả mình cũng chạy. Lý Linh một đường thúc giục hương khí tập kích người, xua đổi quân địch. Đột nhiên ngừng lại, hắn ngửi thấy được không khí trung quanh bên trong tràn ngập khác thường hương vị, tràn đầy chán nạn bại khí hòa vô thắng hương hỗn hợp cùng một chỗ, hình thành càng thêm mãnh liệt hàm ý. Cái này tựa hồ là lòng người di động bản thân phát ra tinh thần ý niệm. Đây mới thực sự là vô thắng hương. Trong lòng của hắn đông nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là, mình có thể căn cứ loại này không khí điều hòa mới hương, khiến cho vô thắng hương càng tiến một bước tiến hóa. Điều kiện tiên quyết liền là đem loại này rối loạn, tan tác chán khí tức tăng thêm đi vào. Những người này tinh thần cùng tình cảm ý chí sẽ trở thành mới một vị phụ tài, Quy một chương 100, Hương cung pháp bảo. Chương 100, Hương cung pháp bảo. Xuất hiện hương chất. Đây là Lý Linh thiên Phú căn cơ. Hắn dùng hương lập đạo, các loại linh tài cùng tinh thần ý niệm hóa thành hương phách, sáng tạo ra, tạo ra chúng diệu hóa hương bí quyết cái này nhất pháp môn, chính là vì tìm tòi hương đạo bản chất bên trong can thiệp thân thể cơ năng, cùng với ảnh hưởng tinh thần ý chí nguyên lý. Hương đạo là có thể ảnh hưởng tình cảm ý chí, cải biến lòng người, cái này không thể nghi ngờ. Người hương thơm mà vui, tinh thần cũng lỏng, bản chất bên trên liền là một loại vi diệu tâm lý quá trình. Người hương thơm mơ màng, quan tưởng mùi, càng làm một loại tinh thần sức sáng tạo thể hiện. Rất nhiều hương khí có thể cho người liên tưởng tới sự vật nào đó, thậm chí thông cảm rời cảm giác. Thất bại cũng có mùi, cơ sở chính điều như là phong bế trong phòng nặng nghề, lại mang theo vài phần khét lẹt cùng nấm mốc mùi hỗn hợp cảm nhận, nhưng mà nồng độ nhạt rất nhiều, người bình thường ít khả năng xem xét gặp. Người thấy được loại này mùi thơm, liền để cho người liên tưởng tới thất bại, trên tâm lý ý chí chiến đấu đều không có, lo sợ không yên không biết vì sao. Nhưng loại này mùi cùng những có thể kia trực tiếp người thấy được mùi đối với so với, càng thêm hư vô mà mịt, cần được ngàn vạn người cùng một chỗ cộng mình có khả năng nhìn lên. Cái này có chút giống là ngày đó đại lân hà bên trên chính thức tổ chức thi đấu thuyền lễ mừng, các dân chúng hương khói rừng, rực, người như lương tuổi tình cảnh. Lý Linh nhận ra huyền diệu, lập tức từ trung nắm giữ hương đạo bản chất vốn có hiện ra mặt khác một loại hương phách, sau đó liền gặp trong không khí phảng phất có ngàn vạn vầng sáng như là linh khí hội tụ mà đến, bị cái kia có thể nói hương linh căn đặc thù thần hồn sở hấp thu, khổng lồ tinh thần nguyện lực trung kích, suýt nữa lệnh Lý Linh mình cũng sinh ra một sợi chán nản ý nghĩ, nhưng mà Lý Linh bản thân cường đại, những tinh thần này ý chí rất nhanh đã bị hóa giải, lấy lại tinh thần, Lý Linh nhìn nhìn bên cạnh, không khỏi bật cười, hóa ra. Có nhiều tuân theo cửa Hải Tướng sĩ đi theo tại phía sau mình, vậy mà cũng bị cái này cổ Vô Thắng Hương ảnh hưởng tới, lưu tại chỗ cũ mở mịt thất thố. Lần này, bọn hắn liền đã mất đi thừa dịp loạn truy kích địch nhân cơ hội. Như vậy cũng tốt, Vô Thắng Hương cũng không phải là văn năng, quân địch không muốn chiến đấu, có thể không ý nghĩa mặc người chém giết. Đuổi không kịp liền đuổi không kịp đi, sau đó thu thập chiến trường, chuyển không địch doanh, cũng giống như vậy. Thế là Lý Linh gọi đến những bị ảnh hưởng kia đối phương binh lính, đem địch trong doanh sở hữu có thể di chuyển lương thảo khí giới đều chuyển trở về. Sau đó trở về, kiểm kê thu hoạch, cũng đem trước đó thu được hạ viên đồ vật lấy trở lại thừa cơ tẩy trắng. Nhưng mà cái này lưỡng độ vật nhiều nhất pháp khí phẩm cấp cũng không trọng dụng, hắn chính thức quan tâm hay vẫn là từ triệu nghị trong tay đoạt được pháp bảo trấn hồn hân. Trấn hồn hân đã mất đi cầm bảo vật người nắm giữ, đã không còn động tĩnh, như là một kiện bình thường nhạc khí lặng lặng an tâm đặt lên bàn, toàn thân ám ách không ánh sáng, thoạt nhìn có chút như là đốt đất thô chế độ vật. Cựu công chúa, Chu Thành cùng Dịch Dược đều hiếu kỳ vây xem. Dịch Dược sư tỉ nói, lý sư đệ ngươi có thể thật đúng là lớn mật, ta trước kia nghe nói qua, có người ý đồ cướp đoạt người khác pháp bảo, cầm chặt lập tức đã bị phun ra tới liệt hỏa đốt chết rồi. Cựu công chúa nói, "Đúng vậy a, cái này cũng quá nguy hiểm." Lý Linh nói, "Đây là một kiện nhằm vào tinh thần kỳ bảo, ta vừa mới có cao nhân ban tặng thủ đoạn, nhất thời ngăn cản được công kích của đối phương." Chu Thành có chút ít hâm mộ, là Vương Thành bên kia đã từng xuất hiện qua cao nhân sao? Cái này có thể thật đúng là trận kỳ ngộ. Dịch Dực nhắc nhở, lần này thất thủy quan đại thắng, lão tổ biết được nhất định vui vẻ, nhanh cho nàng lao nhân ra báo tin vui đi. Lý Linh nhẹ gật đầu, lúc này lấy ra đưa tin linh phủ liên lạc. Hoàng Vân chân nhân nghe xong Lý Linh báo, quả nhiên phát ra khoái ý tiếng cười, vui vẻ tán thưởng nói, "Tốt, làm tốt lắm." Nhưng mà cử động lần này hoàn toàn chính xác mạo hiểm nếu không có trong tay ngươi có tử hư chân nhân ban tặng phụ chiếu đứt không thể làm như thế lý linh đương nhiên cũng biết điều này nói lao tổ yên tâm ta tâm lý nắm chắc ngươi là gọi người bất lo ta cũng không muốn nói nhiều bảo vật này ngươi lại khái có thể chính mình tế luyện tới dùng thánh nguyên quốc bên kia nếu có phiền phức ta giúp ngươi kết thúc là được mặt khác ta đã gọi trong nước mời chào tán tụ ký kết khế ước hôm nay mới chiêu một đám trên phố tu sĩ ít ngày nữa có thể đi thất thủy quan thay thế các ngươi đến lúc đó ngươi lại về vương thành phụ trách giám thị thế ngoại quốc lao tổ cho bọn hắn một cái nhiệm vụ mới Lý Linh trên thân đến nay nhưng mà vẫn nhận lấy tông môn cưỡng bức lao động, muốn định kỳ cung ứng phản hồn hương các loại đồ vật, đây cũng là hắn sống yên phận tiền vốn. lâu dài tại thất thủy quan bên trong chân thủ khẳng định là không được, đối chiếu tại vương thành vùng chiến lược địa vị mà nói cũng là đại tài tiểu dụng. Lý Linh nói một tiếng minh bạch kết thúc thông tin, đợi đến trở về phòng về sau, Lý Linh bắt đầu đem tinh thần của mình rót vào pháp bảo, làm hao mòn lên triệu nghị lưu ở trong đó ấn ký, ngang nhau cấp bậc tu sĩ lực lượng tinh thần là có thể lẫn nhau làm hao mòn. Hôm nay cái này pháp bảo rơi xuống Lý Linh trong tay của hắn tinh thần lực lượng liên tục không ngừng triệu nghị mà lại như là vô căn thủy triệt để lao đi nó ảnh hưởng là sớm muộn sự tình chính thức khó chơi chính là dùng pháp lực tế luyện cái kia chính là triệt để sử dụng pháp bảo nhật chủ trở về vì chính mình sở hữu loại này pháp lực cùng pháp bảo bản thân lực lượng pha lẫn cùng một chỗ có thể lẫn nhau tăng thêm hoặc là hỗ trợ lẫn nhau đương nhiên cũng có khả năng tương chủng cần kết hợp thực tế tình huống tới quyết định như thế tế luyện kết quả cùng lúc ban đầu luyện chế là phần nào khác nhau mục đích chủ yếu ở chỗ khóa lại bản thân khí cơ liền tính toán bị người cướp lấy giải trừ tế luyện trạng thái độ khó trên diện rộng tăng lên tạm thời có khả năng tuồn hao nhiều phẩm chất chính thức trọng yếu pháp bảo đều sẽ là bị tế luyện nhận chủ, nhưng mà luyện khí tu sĩ liền pháp lực đều không có tu ra, có thể được ban thưởng xuống cho luyện khí đệ tử sử dụng, bình thường cũng không phải là cái gì cao giai đồ vật, cho nên cái này chấn hồn hơn cũng không có như vậy bảo chế qua. Lý Linh hao tốn hơn một canh giờ, làm hao mòn mất một chút lực lượng tinh thần, cảm giác tiến triển chậm chạm, thế là quyết định hơi chút nghỉ ngơi, đi thêm tế luyện. Phu quân, ngươi mệt mỏi ư. trước nghỉ một lát đi. Lần này, kiểu công chúa bưng một chén ngân nhị canh hà sen tiến đến, chứng kiến Lý Linh cái chán toát ra lấm tấm mồ hôi, cũng là hơi kinh ngạc, một lát sau tiến lên, chi kỷ móc ra khăn tay đem nó xóa đi. Lý Linh nói, tế luyện vật này thật có chút tốn sức. Phát Bảo tiêm nhiễm tu sĩ khí cơ, đều là vào trước là chủ, có lẽ triệu nghị chỉ là tiện tay tế luyện một phen, đều đủ ta phí tốt một hồi công phu tới làm ha mòn. Nếu như dùng thời gian dài, đặt thành cùng loại pháp lực tế luyện tinh thần cộng minh, đem sẽ càng thêm khó chơi. Kiểu công chúa cười nói, Phát Bảo dù sao quý trọng, cứ phải để phòng bị người đoạt đi về sau trái lại đối phó chính mình. Lý Linh nói, xác thực là như vậy đạo lý. Trong tu tiên giới giết người đoạt bảo sự tình cũng không ngon cách nhìn, dùng người cầm được tâm tính, bao nhiêu cũng muốn cho đoạt bảo người thiết chí một ít ngại, không có khả năng không công chấp tay đưa tiễn bên ta mới nhìn một chút, cái này pháp bảo tựa hồ là kiện hai giáp pháp bảo, có được trăm năm trở lên linh hồn, triệu nghị lực lượng tinh thần hỗn tạp trong đó, như là như là gạo bên trong trộn lẫn cát, cũng không cần toàn bộ thanh trừ, làm hao mòn hơn phân nửa có thể chấp nhận sử dụng. nhưng nếu chỉ là làm hao mòn hơn phân nửa, thời khắc nấu chốt, có thể sẽ không nhẹ, liền tính toán chín thành trở lên, hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ có một ít không như ý, nghị muốn dễ sai khiến, tối thiểu cũng phải tốn hao trăm ngày trở lên. cựu công chỗ nói, vậy cũng không nóng nảy, từ từ sẽ đến là được. lý linh nhẹ gật đầu, loại chuyện này là cái tinh tế việc, cũng không phải là nói tinh thần lực cường đại liền có thể làm được nếu như ỷ vào lực lượng tinh thần cường đại liền thu bạo rửa sạch khả năng xúc động pháp bảo bên trong cấm chế hoặc là làm hao mòn nó linh ẩn, đến lúc đó vô luận là bị thương chính mình hay vẫn là bị thương pháp bảo cũng không tốt. Cũng may hôm nay thất thủy quan vây đã giải trừ cũng hoàn toàn chính xác có thể từ từ sẽ đến đợi đến lúc cựu công chúa rời khỏi đi làm sự tình khác về sau Lý Linh đột nhiên sinh lòng linh cảm thi triển pháp tướng biến hóa ba đầu sáu tay bản thân hiện hiện lên đỉnh đầu phân tâm hóa niệm đảo mắt công phu thân niệm hóa thành sáu cổ đồng thời thao tác quả nhiên có tác dụng để cho Lý Linh cảm thấy kinh hỉ chính là Tại cái này thiên phú thần thông ra chỉ phía dưới, chính mình xử lý cái này pháp bảo hiệu suất đột nhiên tăng lên. Nhưng mà đồng thời ở nơi này, hắn lại đột nhiên phát hiện, có chút rất nhỏ tinh thần tơ nhện đã chui vào pháp bảo bản thân mang đến linh ẩn khe hở, mặc dù chính mình tâm tế như phát, cũng cần tốn hao không nhỏ công phu mới có thể đem nó đơn độc hái ra cùng triệt liệu. Nói cách khác, liền là gạo bên trong bản thân trộn lẫn hạt cát thật sự quá nhỏ, lỡ đi ra muốn phí lao đại công phu. Lý Linh nghĩ sinh lòng linh cảm, đã triệu nghị lực lượng tinh thần đã thành vô can thủy, có thể xem như hương khói nguyện lực như vậy cho ta bản thân lợi dụng. Hắn cảm giác cái đồ vật này có chút giống là hương khói nguyên lực, bởi vậy rất nhanh liền phân ra bộ phận tâm thần, nếm thử. tín linh hương, cự tà hương, có cầu tất tướng hương, vô thắng hương, các loại hương phẩm liên tiếp nếm thử một chút, nghị muốn xúc động nó căn cơ, để phụ trợ chính mình tế luyện vật này. Kết quả thật đúng là để cho Lý Linh phát hiện, tín linh hương có thể lớn mạnh trong đó tinh thần khí cơ. Cái này bản chất bên trên là lợi dụng tín linh hương thực hương luyện hồn nguyên lý tăng cường triệu nghị một phương lực lượng. Nhưng bởi vì cái gọi là vật cự tất phản, loại này tăng đối với triệu nghị lực lượng tinh thần mà nói, nhưng thật ra là không có cái gì tác dụng, trái lại thấp xuống bị phát hiện cùng bắt độ khó. Cái này cũng khiến cho Lý Linh xử lý hiệu suất càng tiến một bước thêm mau đứng lên, chính thức phát huy ra có thể chân là 6 lần tốc độ. Loại biện pháp này còn có thể dùng tại tế luyện pháp bảo bên trên, dùng bản thân lực lượng tinh thần tế luyện về sau, dùng hương khói cung cấp tế, giúp ích lớn mạnh, có thể rất tốt dung nhập trong đó, thời gian dài, thậm chí có khả năng sử dụng pháp bảo thông linh, đặt thành tinh thần cộng minh. Cũng không biết, tu sĩ dùng pháp lực tế luyện đồ vật, còn có thể hay không như vậy ứng phó. Lý Linh phát tán tư duy, lại nghĩ tới hoàn toàn trái lại cách dùng. Hoặc là phải nói, đây là nguyên bản cách dùng. Vừa chiêu cựu công chúa liền chứng kiến Lý Linh đem chấn hồn huyên cung cấp tại trên bàn điện thờ hình dáng một trên đài, trên mặt bàn là cái lư hương, đồng thời đốt lên ba nén hương, đều là đồng hương hình dạng và cấu tạo tín linh hương. Cựu công chúa lấy làm kỳ, phu quân, làm cái gì vậy? Lý Linh cười thần bí, làm mới thí nghiệm. Cựu công chúa vô ưu vô gối đầu, nói, đến nơi đây, chúng ta cũng làm cái mới thí nghiệm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngay hôm sau, Lý Linh tỉnh lại, quả thật phát hiện chấn hồn huyên bên trong tinh thần ý niệm có sở biến hóa. Nếu không pháp bảo bản thân linh hình như có tầm bù, mà ngay cả triệu nghị thần niệm đều bị thất bảo, đã lấy được một tia tăng. Triệu nghị thần niệm hóa thành tốt nhện, rơi rạc hạ xuống pháp bảo bên trong, càng rất nhỏ càng khó bắt cùng làm hao mòn. Nhưng là đúng chính là bởi vì nguyên bản liền nhỏ bé, chỉ là cái này một ít tác phúc, đều là bội số dùng kế hoạch rõ ràng hiệu quả. Suy đoán của mình đúng, hương khói thật sự có thể cung cấp nuôi dưỡng pháp bảo, còn có thể chia liệt tạp chất, chiết xuất tinh luyện. Thời gian qua rất nhanh đi năm ngày, Lý Linh thần hồn xuất hiếu, ở trung quanh thăm dò một phen, xác nhận đối phương đại quân đã không có tiến công ý đồ, chính tại nắm chặt thời gian triệu tập lương thảo, trọng trấn cửa chống. Hắn cũng yên lòng xử lý tình hình kinh tế pháp bảo, ngắn ngủn vài ngày có thể so với hơn nửa tháng thành quả bắt đầu có thể sử dụng. Cửa hại trong thành, một chỗ trống trải không người sở tại, Lý Linh dùng thần niệm tế lên chấn hồn huân, đem bên trong linh luận tức dụ. Nhất thời, một sợi trầm thấp dư dương thanh âm truyền ra, như là trong sơn cốc liệt phòng. Lúc này đây, hắn cuối cùng có thể cảm nhận được, trong đó có cổ kỳ lạ tinh thần ba động tràn ra, cùng với thanh âm truyền khắp xung quanh tầm hơn 10 trượng. Cách đó không xa mấy con chiến mã nguyên bản tại trong máng, lo gắn, ăn cỏ, nghe tiếng bỗng nhiên cứng đờ, như là bị thi triển định thân thuật một giống như đứng tại chỗ đó. Cho đến thanh âm chấm dứt về sau, bọn hắn mới mang theo vài phần mờ mịn ngẩng đầu, bất an đập vào phát ra tiếng phì phì trong mũi. Lý Linh chính mình ngược lại là không có cái gì cảm thụ, chỉ có thể mời người tới thể nghiệm một tí. Kết quả thể nghiệm qua bảo vật này, uy năng binh lính nói cho hắn biết, nghe thế kiện pháp bảo phát ra thanh âm về sau, chỉ cảm thấy da đầu du lên, trong đầu trống rỗng, dường như liền suy nghĩ năng lực đều giống như mất đi. Chu Thành cũng tò mò tới thể nghiệm một phen, nhưng là xa so sánh binh lính nếu có thể tiếp nhận, chỉ là cảm giác tâm phiền ý loạn, khu vật cùng thi triển pháp thuật đều nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Như thế trạng thái dưới, hắn liền phản ứng đều tựa hồ chậm chạp vài phần, thi triển đi ra kiếm chiêu như là tiểu quỷ ăn tụ Sau một lát. Chu Thành niệm động chú ngữ, thấp giọng quát nói: Thanh tâm chú, nhất thời trở nên thanh tỉnh rất nhiều. Lý Linh thấy thế, khẽ nhíu mày, không phải trực tiếp sát thương hiệu quả, còn có thể bị tu sĩ tinh thần kháng tính bản thân ngăn cản. Chu Thành nhưng là lòng còn sợ hãi, cái này đã rất mạnh, chúng ta năng lực đại nhận áp chế, chỉ chốc lát sau công phu phải thúc thủ chịu chói. Xem ra gặp được người khác giữ cùng loại đồ vật, hay vẫn là sớm làm chạy được rất xa thì tốt hơn. Lý Linh trầm mặc, nhưng là nghĩ đến chính mình thân thể cường hãn, lại có Si Hổ Lô mạnh như vậy lực pháp bảo, kỳ thật cũng không phải quá cần loại vật này. Nhưng mà phụ trợ đồ vật, ngẫu nhiên cũng sẽ có kỳ hiệu quả. Sĩ Vân Hồ Lôi năng quá mạnh mẽ, dễ dàng đưa tới không tất yếu kinh nghiệp, cũng không thích hợp cho rằng bình thường đối phó với địch thủ đoạn, nhưng nếu dùng tới loại vật này, liền dễ dàng vô tổn thương thủ thắng. Ta nhớ được trong tu tiên giới giống như có một loại đạo lữ tổng cộng tu pháp, có thể điều chỉnh bản thân lực lượng, vợ chồng hòa hợp hài hòa, bởi như vậy, có thể cùng thành ti riêng phần mình rót vào một nửa lực lượng tinh thần ở trong đó, cộng đồng giữ pháp bảo. Bình thường bắt nó cho thanh ti cách làm khắc địch chế thắng thủ đoạn, thời khắc mấu chốt còn có thể phối hợp kéo vàng dưới người, càng rượu chính là sẽ không ảnh hưởng ta cần thời điểm sử dụng. Như nếu không có phương pháp này, cho mượn lại cần không ngừng hủy bỏ tinh thần cùng một lần nữa tế luyện, quá phiền phức. Lý Linh đột nhiên nghĩ đến cái chủ ý này, quyết định tìm lao tổ hỏi một chút xem, có thể không ban thưởng xuống tương ứng công pháp. Đúng lúc này, đột nhiên có vệ binh tới bẩm báo, cửa hải phía trước có năm vị tiên sư xuất hiện, tự xưng phụng mệnh tới đây tiếp nhận chân thủ. Lý Linh lấy lại tinh thần, đối với một bên Chu Thành nói ra, Chu Sư Minh, hình như là tiếp thế người của chúng ta đến. Đi, quá khứ nhìn một cái. Chu Thành hấp tấp, cất bước liền đi. Quy một chương 101 Phục Sơn Nam Híu. Chương 101 Phục Sơn Nam Hiếu Chỉ chốc lát sau. Lý Linh cùng Chu Thành đi vào quan tiền dưới cổng thành phủ viện, quả nhiên nhìn thấy 4 nam nhân 1 nữ 5 tên tu sĩ ngồi ở trong nội đường. Lộc Văn Thành đã ở đằng kia tiếp đãi, gặp Lý Linh xuất hiện, hắn bận rộn chạy ra đón chào, đưa lên vài tên tu sĩ bản thân hiện lên tín vật. "Phó Ma ra, đây là 5 vị tiên sư bằng chứng, bọn họ là nhận vương tộc ủy thác, tới đây chấn thủ cửa Hải thành, ít ngày nữa còn đem lần lượt có mặt khắc kỳ nhân dị sĩ đuổi tới tới đây ở giữa trợ trận." Lý Linh nghiệm nhìn một chút tín vật, bắt nó trả cho Lộc Văn Thành, nhìn về phía năm người. Năm người nhìn thấy Lý Linh cùng Chu Thành xuất hiện, nhao nhau đứng lên, trong đó người cầm đầu là cái tuổi trên 50 thóc hoa dơm nam tử mở miệng hỏi thăm nói nhị vị đạo hữu là lộc văn thành nói vị này liền là chúng ta huyền tân quốc phò mã gia chấn quốc trưởng công chúa phu mấy ngày nay ở giữa đều là hắn cùng với chấn quốc trưởng công chúa còn có đồng môn lúc này chấn thủ vị này chính là huyền tân phong tới chu tiên sư nguyên lai là huyền tân quốc lý phò mã cùng linh phong bên trên chu đạo hữu Thôi giả nam tử chắp tay vừa cười vừa nói chúng ta xuất thân phục sơn tự mình danh hảo phục sơn tản tu ngung trên phố chư vị đạo hữu cân nhắc cho cái phục sơn năm hữu đắc ý danh hảo tại hạ giang minh hoa đã từng thấy nhị vị dứt lời Hắn bên trái một gã dáng người khôi ngô trung niên tán tu ôn quyền nói ra, tại hạ thạch viên. Thạch viên bên trái là một gã mặc thanh y lìa khí chất nho nhã trung niên, chắp tay làm lễ nói, tại hạ phương lập tùng. Phương lập tùng bên trái là một gã khí chất lợi hại, lưng đeo một thanh trường kiếm kiếm tu, khẽ gật đầu, tại hạ tây môn trúc. Người cuối cùng là vị hơi lộ ra tuổi trẻ, nhà giàu xuất thân hình dáng trung niên nữ tử, ấm giọng hành lễ nói, hoàng nguyệt đã từng thấy phò mã ra, đã từng thấy chu đạo hiếu. Lý linh cười nói, nguyên lai là phục sơn năm hiếu, ngưỡng mộ đã lâu, mời ngồi, tất cả mọi người ngồi nói chuyện. Mọi người đều nói, mời. Lý Linh tại thế ngoại cốc dò xét qua một đoạn thời gian, cũng phải trên phố sự tỉnh có nghe thấy, lờ mờ nhớ tới mấy người kia sớm nhất là ba hơn 10 năm trước cũng đã đạp lên tu luyện đường, chậm nhất người Hoàng Nguyệt cũng tu luyện hơn 10 năm, tuyệt không phải năm trước ma đạo làm loạn về sau mới đạt được cơ duyên, mới vào con đường những nhân vật mới kia có thể so sánh. Trong đó tu vi thực lực tương đối cao người là tuổi trên 50 giang bính hoa, còn có thân phụ trưởng kiếm kiếm tu Tây môn trúc, hư hư thực thực có luyện khí hậu kỳ, những người khác là luyện khí trung kỳ. Chỉ có điều tán tu cơ duyên cùng phương pháp đều có hạn, dùng lý linh xem, cái gọi là cao thủ thành danh, đó là chuyện này. Luyện khí trung kỳ Lần nữa một hai tay am hiểu pháp thuật, cũng đủ để tại tán tu giang hồ khai hỏa danh hạo, có ít người thậm chí là dựa vào kỳ ngộ đoạt được pháp khí cùng bảo vật thành danh, tố chất thật là tốt xấu lẫn lộn. Nhiệt tình hữu hảo trong không khí, Lý Linh nói một phen cảm tạ Nam Hữu đến đây trợ giúp tình cảnh lời nói, phục càng la mấy ngày trước đây tình huống giới thiệu một tí, cũng cường điệu dạng thuật thánh nguyên quốc đại quân nghỉ ngơi và hồi phục tình huống. Nam Hữu khởi điểm biết được triệu nghị trong tay giữ pháp bảo, tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ mặt nghiêm trọng, một lát sau nhưng lại một lần nữa nghe được Lý Linh đã đem nó cứng đoạn, tất cả đều ngạc nhiên. Bọn hắn những nhân thủ này bên trong pháp bảo Cao nữa là liền là vừa tới hai giáp tiêu chuẩn, chưa hẳn có thể đánh thắng linh phong đệ tử, đại đa số thời điểm hay là muốn dựa vào dám đánh dám liều tới lấy thắng. Tu luyện đầy đủ khoảng thời gian tu sĩ đều sẽ biết nhân quả kiếp nạn mà nói, nhưng thân ở giang hồ, thường thường hay vẫn là thân bất do kỷ, được có đầy đủ tiền vốn có khả năng lên bờ tay trắng. Nếu như đối phương không có tương ứng đẳng cấp lực lượng, sự tình liền dễ làm nhiều hơn. Có lẽ có thể không cần giết địch, liền có thể giải quyết vấn đề. Giang Bính Hoa nhịn không được mặt lộ vẻ vui mừng, nói: "Thật không dám đầu giễu, quan gia là ơn chúng ta đã sớm tiền trả một kiện pháp bảo là thù lao." vốn là nghĩ đến là chống lại đối phương pháp bảo sử dụng nhưng không có nghĩ đến lại bị Lý Phỏ Mã cho đi đầu giải quyết Lý Linh nói không muốn chủ quan bọn hắn tùy thời cũng có thể chiêu mộ binh lính vệ binh nhưng mà đến lúc đó các ngươi cũng có thể triệu hoán Huyền tân Phong đệ tử hoặc là mặt khác tán tu hào thủ trợ giúp chúng ta sau khi trở về sẽ gắng sức tại chiêu hiển tiếp nhận sĩ đến lúc đó cũng đem giúp ngươi các loại tán tu thành lập phương thị bù đắp nhau Giang Bính Hoa nói chúng ta hiểu được đa tạ Lý Phò Mã để điểm Lý Linh cố ý giải tán tu công nhân sinh tồn tình huống kết hợp trước đây tại thế ngoại cốc bên trong dò tình huống hỏi thăm một phen Giang Bính Hoa cũng không biết không nói nói tới bọn hắn tại sao lại trở thành cung phụng đến đây nơi đây thời điểm giang bính hoa nhịn không được thở dài nhưng là thẳng thắn thừa nhận nói cũng là vì tài lữ pháp địa a lý Phò mã ngươi cũng biết chúng ta tu sĩ mặc dù nói tự mình tính cụ túc thần thông sức mạnh to lớn quy về bản thân truy cầu chính là một loại không giả tại bên ngoài cảnh giới nhưng thân ở phong thế làm sao có thể đủ hiểu rõ thần thông uy lực quy về bản thân đó là mục đích cuối cùng nhất không phải thủ đoạn hơn nữa cảnh giới bên trong tăng lên tu vi pháp lực rất nhiều ngoại vật vẫn có dùng chúng ta tán tu sinh ra ở dân gian trưởng thành giang Hồ, có khả năng ủy lại người nhưng mà là kỳ ngộ được bảo ám phá bí mật, lại có liền là tiến về trước một ít bí ẩn phúc địa hoặc là chỗ hung hiểm thám hiểm, cũng không đủ số phận, liền tính toán cựu tử nhất sinh, cũng chỉ có thể thu hoạch dài giác. Lý Linh gật gật đầu, đạo hữu xin yên tâm, đã Huyền Tân Quảng Nạp hiện tại, bắt đầu chiêu mộ binh lính các lộ tán tu, vậy thì nhất định sẽ cho các vị đạo hữu tu luyện thượng tiến cơ hội, đến lúc đó vô luận là pháp khí, công pháp, linh tài, hay vẫn là mặt khác tu luyện cần thiết đồ vật, đều muốn cái gì cần có đều có. Ta cũng sắp dán nói lao tổ, gắng đạt tới làm được thượng phạt phân minh, công bình công chính. Giang Bính Hoa cười nói, như thế tốt lắm nhưng mà, lần này Lý Linh lại hỏi một chuyện khác tỉnh. Hôm nay dân gian giang hồ bên trong, sẵn sàng góp sức Huyền tân Đạo Hưu có thể nhiều. Cái này chúng ta liền không rõ ràng lắm, nhưng mà gần đây trên phố hoàn toàn chính xác có tin đồn Huyền tân Phong chính tại Trắng Trận chiêu binh mãi mã. Chúng ta cũng là nghe nói người khác nói, đến đây hưởng ứng lệnh triệu tập. Tình huống này Lý Linh chính mình hỏi trong nước cùng trên đỉnh đều có thể, nhưng lão tổ mặc kệ những cụ thể này sự vụ, hắn lại gặp khó khăn nhân chính mình hiếu kỳ mà quân quyết lấy la một sư thúc tổ bọn người dứt khoát từ bên này giải. Trong nội tâm hạ quyết tâm, các loại về Vương Thành trong nhà về sau, lại dùng thần hồn xuất khiếu khắp nơi điều tra một phen. Dùng dưới mắt Huyền tân Quốc tình huống, nghĩ muốn chỉnh đốn lại trị, cường hóa nội chính, sau đó một tí liền quốc lực phản siêu Thánh Nguyên Quốc, đó là vạn vạn không khả năng. Lao tổ mạch suy nghĩ, hiện nhiên là từ tu sĩ cùng dị nhân phía trên nghĩ biện pháp, chỉ cần kỳ nhân dị sĩ đầy đủ cường lực, liền tính toán đại quân nát bét, làm theo có thể lấy được thắng lợi. Bỏ ra một hồi công phu, Lý Linh đem thất thủy quan mọi việc bàn giao cho Phục Sơn Nam Hiếu, chính mình liền chuẩn bị cùng cựu công chúa cùng một chỗ về vương thành. Chu Thành cùng dịch dự chính là đem trở về trên đỉnh phục mệnh, sau đó lại các loại cơ hội xuống núi lịch rèn luyện. Lúc này đây cấp bậc thấp lịch rèn luyện đều là tư lịch. Cần đi qua lão tổ an bài cùng chứng thực, mới cũng tìm được tông môn thừa nhận. Chu sư minh, Dịch sư tỷ, chúng ta đây liền cáo từ trước. Lần sau có cơ hội, chúng ta lại đến vương thành đi tìm các ngươi. Tốt, một lời đã định. Thành lâu phía trước, mấy người lẫn nhau tạm biệt, sau đó liền tất cả nhanh chóng đi đến mục đích. Chu Thành cùng Dịch Dực đều có phương pháp rất nhanh trở về tông môn phúc địa, Lý Linh cũng không kém, lập tức từ trong túi móc ra một kiện máy dệt toi giống như sự vật, đúng là từ huyết miễn cung âm trưởng mình chỗ đạt được pháp bảo. Cái này mặc dù chỉ là kiện một giáp linh ẩn thay đi bộ công cụ, nhưng đối với Lý Linh mà nói, hay vẫn là tương đối là có tác dụng. Thanh ti, ôm chặt ta. Cựu công chúa theo lời mà đi, mang theo ôn hương chăm chú kéo đi lên. Lý Linh một lát sau lợi dụng bản thân cùng pháp bảo cảm ứng thúc dục pháp bảo, một sợi pháp lực bao phủ hai người, lập tức đem bọn họ hóa thành vầng sáng thu hút toa bên trong. Sau đó phi toa đột nhiên hảo quang tăng vọt, hóa thành lưu tinh phá không mà đi. Tử kim phi toa nguyên bản liền không thích hợp chở khách người thứ hai, như vậy vận dụng nghiêm trọng ảnh hưởng tới tốc độ kia, nhưng mà pháp bảo tốc độ nhưng mà vẫn xa xa vượt qua pháp khí, nhưng mà một canh giờ công phu liền vượt qua hơn nghìn dạm, về tới vương thành. Trong nhà hết thảy mạnh khỏe, nô bộc nhóm biết được Lý Linh cùng cựu công chúa hồi phủ Dòng trống khua chiêng đến Bắc Vườn tới đó tiếp, Lý Linh cởi hỏi thăm một fan Vương Thành tình hình gần đây, liền để cho bọn hắn riêng phần mình quay trở lại. Hắn đối với Cựu công chúa nói, "Lão tổ cố ý bố cục huyền tân, xem ra chúng ta tạm thời không có cách nào dọn đi tiên môn phúc địa, kế tiếp ít nhất mấy năm còn phải ở bên cạnh tòa trấn." Cựu công chúa trên mặt có một chút tiếc nuối, nhưng thực sự nói, là lão tổ phân ưu là nên, hôm nay phu quân tương đối nhận coi trọng, cũng đúng lúc nhân cơ hội này nhiều tích lũy tư lịch, tương lai đi đến Linh Phong ở lại thường xuyên cũng có khả năng phục chúng. Lý Linh nói, "Ta minh bạch, lão tổ đây cũng là cố ý cho chúng ta trải đường." Gần đây cái này đoạn thời gian ngươi cũng khổ cực, đã trở lại trong phủ, vậy trước tiên không nên vội vã tu luyện, hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, các loại linh phong bên kia đem trà vu hương đưa tới, ta chết xuất tinh luyện, liền làm ngươi hun đốt hương liệu, đổi lạc thể. Vật này lãng phí quá lớn, Huyền Tân Phong cũng chỉ có thể tài bồi giải rác mấy vị tinh anh đệ tử, tương lai không thể nói trước cực nhỏ lại dùng, nhưng chúng ta làm quan hưởng lục vua, ở chùa An Lộc Phật, đương nhiên không thể ủy khuất chính mình. Đây là nguyên bản liền đã nói rồi đấy sự tình, Cửu công chúa ừ một tiếng, biểu thị minh bạch. Ngày hôm sau, Lý Linh Tử quen thuộc kim binh thoát tử đàn tượng nha giữa giường tỉnh lại, quay đầu nhìn về phía bên gối người. Cựu công chúa điểm Tĩnh nhắm mắt, thanh đắc ý tú lệ khuôn mặt gần trong căng tức, kề sát chính mình cái cổ mang ngủ, trong mũi khí tức đều lờ mờ có thể cảm giác. Nhìn xem bộ dạng này Hải Đường Xuân Thụy cảnh đẹp, Lý Linh khoẹt miệng có chút nít lên, tâm linh cũng an bình xuống tới. Kỳ thật Huyền tân quốc bên trong mọi việc, hắn làm thế nào có thể có chính thức để ý? Chẳng qua là là tranh thủ một phần tu luyện thượng tiến tư lương cùng cơ hội, để cho chính mình có được thủ hộ phần này an bình tiền vốn mà thôi. Lần này Lão Tổ tấn trước thất bại, thân há nguy cơ, quả thực để cho hắn cảm nhận được vài phần bất an. Tuy rằng Lão Tổ kiệt lực biểu hiện được rất nhất định, nhưng đại phái pháp bảo liên tiếp an bài mọi việc nhưng là để cho Lý Linh không tự chủ được sinh ra vài phần dự cảm bất tưởng, hắn cũng không biết lão tổ đối với chính mình cáo chi thọ nguyên đại nạn đến tuột cùng là thật không nữa thực, hắn sẽ không đi ngông cuồng thêm suy đoán loại chuyện lật vật này hơn 3.000 năm tiền bối cao thủ tâm tư chỉ có chờ mong chính mình biết người chính xác, biết được thật sự của nàng là ở vì chính mình cùng thê tử an bài tiền đồ. đương nhiên Lý Linh cũng sẽ không không công ngồi đợi an bài, hắn tay đấy có không ít bí mật cùng át chủ bài đều muốn đầy đủ lợi dụng. Hôm qua hắn đã trải vớt một lần, dưới mắt chủ yếu mấy chuyện bên trong có làm vợ hôn đốt lương liệu đổi đạo thể, có cung cấp tế pháp bảo tẩy luyện tinh thần, có điều hòa bí phương phải tiến vô thắng hương mọi việc. Tại bên ngoài chính là có lao tổ bàn giao xuống tới nhiệm vụ, thân dò xét thế ngoại cốc, nắm giữ tán tu cùng các loại kỳ nhân dị sĩ. Đúng lúc này, cựu công chúa đầu mối khẽ nhúc đích, mở to mắt, tỉnh lại. Nàng mang theo vài phần lười biếng điều chỉnh một tí tư thế ngủ, giúp vào Lý Linh trong lực. Hỏi, phu quân, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, Vẻ mặt nghiêm túc thần sắc. Lý Linh nói, ta suy nghĩ tán tu sự tình. Cựu công chúa nói, là lao tổ bàn giao xuống tới sự kiện kia ư? Hôm nay Huyền tân chính chứng nguy cơ, nghị muốn lập bàn chỉ có dựa vào tu sĩ, nhưng có tiên môn đại phải đại lượng đệ tử xuống núi cũng không hợp quy củ, nhiều nhất chỉ là thời khắc mấu chốt cầm pháp bảo trợ trận mà thôi, chủ yếu vẫn phải là dựa vào những tán tu kia. Lý Linh thầm than một tiếng, đây là tương đối thô thiện ngây thơ cách nhìn, chỉ có thấy được mặt ngoài một tầng, hắn cũng là bị lao tổ bí thụ tùy cơ hành động, cáo chi qua trong đó nội tình. vô luận Huyền Tân Phong hay vẫn là Thánh Nguyên Phong, kỳ thật đều có ý thức tìm tán tu chết hay, những tán tu này rõ ràng liền là kiếp tranh phía dưới tìm tối trước khi hành động quân cờ a Ngay ngắn như vương triều những năm cuối, không chết bên trên đủ nhiều người, thổ địa cùng lương thực vấn đề không cách nào giải quyết, lên trời bậc thang cũng sẽ không trọng tân xuất hiện nhưng mà lão tổ tựa hồ không muốn làm cho thanh ti chứng kiến những tiên môn này âm ám diện, căn bản chưa từng phần nào để điểm. Lý Linh đối với cái này lòng dạ biết rõ, cũng không nói ra, chỉ là theo lời của nàng nói, phục sơn năm hữu là dân gian bên trong cao thủ thành danh điện hình, nhưng dân gian bên trong cao thủ tuyệt đối không cũng chỉ có bọn hắn năm cái, còn có rất nhiều cao thủ sinh ra ở dân gian, trưởng thành ra hồ, có thể nói tàng long bọ hồ. Ta mặc dù có lão tổ hiến dâng tính mạng, còn có linh phong ủng hộ, nhưng nghị muốn thu phục quần hùng, cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng mà loại chuyện này cũng không phải một mình ta tại làm. Huyền Tân Quốc quan phủ bản thân thì có mời chào những người này chức năng, đơn giản liền là đem danh lợi mua chuộc lòng người, tài lữ pháp địa mà thôi. Đến lúc đó người nguyện mắc câu, không muốn người mặc kệ nó, vậy rồi kẻ phá hoại tiếp tục cân nhắc đối phó. Kỳ thật hắn chính thức đau đầu hay vẫn là người sau tán tu chính giữa, thế nhưng mà rất nhiều người kiệt ngao bất tuần vừa bãi bất đồng. Thánh Nguyên Quốc cùng Huyền Tân Quốc giao chiến, còn không biết bọn hắn muốn như thế nào nhân lúc cháy nhà mà đi hồi cùa. Giữa trưa, đại quản gia từ công công báo lại, nhưng là có tu sĩ quan thiếp tới chơi, đây không phải là người khác đúng là bên trong thế ngoại quốc liên hùng cùng lý linh nhận thức cái vị kia dẫn đạo chính mình lần đầu trải qua tán tu giang hồ dị văn ti cung phụng dương chất lý linh không khỏi nghĩ lên dương chất đã từng đã nói với chuyện của mình liên hùng liền gốc chủ trước kia đã từng trợ giúp qua không ít tân tấn tán tu rất có hy vọng nhân mà được đề cử đã trở thành bên trong thế ngoại quốc người chủ trì hắn hẳn là đã nhận được huyền tân quốc chính sách cải biến tiếng gió chủ động đến cửa hỏi thăm tình huống vừa vặn lý linh cũng muốn tìm hắn hơi chút suy tư qua đi phân phó nói mở rộng ra cửa chính tiền đường đài khách đồng thời lại phải người đi đem thuê tử tìm đến cùng một chỗ tiến về trước nam huyện tiền đường không bao lâu Lý Linh cùng cựu công chúa đi vào trong nội đường, liền gặp Dương Chất cùng một vị đầu bạc thương dâu, nhưng mà lại diện mã bất phàm lao tu sĩ ngồi ở chỗ kia uống trà. Thấy bọn họ tiến đến, hai người đứng lên, chủ động thi lễ nói, đã từng thấy Lý Phò Mã, đã từng thấy trưởng công chúa. Lý Linh mặt lộ vẻ mỉm cười, nguyên lai là liền cốc chủ cùng Dương Cung Vụng mời ngồi. Đợi đến khách và chủ phân chia tòa về sau, liên hùng rất là huyện chuyển nói một phen lâu dài vương thành, đặc thù tới bài kiến các loại tình cảnh lời nói, tốt một hồi mới rốt cục chuyển tới chủ đề chính. Lý Phò Mã, ta nghe nói trên phố đồ nãi. Nói là chúng ta Huyền Tân ý định thực hành tán tu đăng ký chính sách, không biết còn có việc này. Quy 1 chương 102, tu sĩ sinh mà tự do. Chương 102, tu sĩ sinh mà tự do. Lý Linh hơi chút trầm ngâm, khẳng định nói, thật có việc này. Liên Hùng nghe vậy, lập tức liền sắc mặt khẽ biến, Lý Phô Mã, xin thứ cho ta nói thẳng, loại chuyện này đúng là quá mức. A. Lý Linh thần sắc hơi động, thế nhưng mà ta từng nghe nói, trong thiên hạ hẳn là vương thổ, xuất thổ chi tân hẳn là vương thần, chẳng lẽ tu sĩ đăng ký tạo sách, sẵn sàng góp sức Huyền Tân, không là chuyện đương nhiên ư. Liên Hùng khí cực ngược lại gửi mặt hầm hầm nói, đương nhiên không phải. Dương chất gặp bầu không khí không bình thường, mang theo vài phần lo lắng nói, liền cấp chủ. Có lẽ ý thức được chính mình vô cùng kích động, liên hùng hơi chút bình tĩnh trở lại, bùi mùi thở dài nói, Lý phò mã, sinh ta tu sĩ người phụ mẫu, dưỡng ta tu sĩ người người nhà, siêu phàm thoát tục, cũng không cần xem như phàm dân như vậy đoàn kết lại có khả năng bên ngoài ngự kỳ hối, há có thể cơ đua cả nắm. Cho tới nay, Linh Phong cùng bọn ta bình an vô sự, liền bỏ mặc có đạo nguyện ý sẵn sàng góp sức quang ra, đi đăng ký tạo sách sự tình, cũng là xuất phát từ cá nhân ý nguyện, quay lại tự do. ở đâu từng nghe nói có cương chế mà nói? chúng ta tán tu sở cầu, đơn giản là là trường sinh tiêu giao mà thôi. Hôm nay trường sinh quả mịt mù mịt mù, có thể là liền tiêu diêu tự tại đều làm không được. là cái này thiên sinh vạn vật dùng dưỡng người, cũng không phải là huyền tân dưỡng người, trong thiên hạ hẳn là vương thổ bản thân liền làm mười phần sai. liên hùng lao cấp chủ tâm tình kích động phía dưới, như là lương tuổi đem một sợi cùng loại tùng hương thanh minh khí tức phát ra, có thể thấy được nó luôn từ hùng hồn, cũng không phải là giả bộ, mà là thật tâm. Lý Linh nghe được, kỳ thật có chút xấu hổ không sai, hắn đánh trong đáy lòng cũng cho rằng tu sĩ sinh mà tự do, tu luyện tự tiến, siêu phàm thoát tục chính là vì thoát khỏi phạm tục trói buộc cái gì đăng ký tạo sách, hợp pháp tu tiên, cái kia không vô nghĩa ư? nhưng đây hết thảy đã có thực lực cách làm sống nhờ vào nhau cơ sở về sau, liền không vô nghĩa. đừng nói có khả năng hợp pháp tu tiên, hợp pháp mới có thể sống sót, đều có khả năng. thế gian chưa từng có bất luận một loại nào quyền lợi là chuyện đương nhiên, đều là tranh chấp đi ra. dù là con sống, dù là tự do, những thứ này thoạt nhìn thiên kinh địa nghĩa, dường như ánh mặt trời phổ chiếu độ vận, ngươi không tranh thủ, đều khó có khả năng có được. nếu như ngươi không có tranh thủ mà lại đã sớm có được, cái kia không cần hỏi, là của ngươi tiền bối, cái khác đấu sĩ cho ngươi tranh thủ, hay hoặc là chỉ là vận khí tốt, tạm thời còn không có bị đoạt đi mà thôi. Lý Linh thành khẩn nói ra, liên cấp chủ, ngài nói đúng, thế nhưng mà cũng xin nghe ta một lời. Liên Hùng nói, Lý Phò Mã có gì cao kiến? Lý Linh nói, tin tưởng phường gian tình huống liên cấp chủ cũng có bản thân hiểu rõ, thế ngoại quốc tuy rằng san phẳng cùng, nhưng xưa nay chính ta cùng tồn tại, tốt xấu lẫn lộn, nhiều có vàng thau lẫn lộn người bại hoại ta tu tiên thế hệ thanh danh, tâm thương giết hại mạng người, làm lục bình dân sự tình cũng không muốn nói nhiều, đơn nói giết người đoạt bảo đi, chính là nhằm vào tu sĩ bản thân mà mộng, tổn hại đúng là vẫn còn đám tán tu ích lợi của mình. Tại sao lại có tán tu ủng hộ cái này chính? Nói cho cùng hay vẫn là tuyệt đối tự do cũng không thể làm. Tán tu đồng dạng cần che chở, cũng không phải mỗi một vị tán tu đều có thể đề phòng những đồng đạo kia xâm hại, cũng hoặc theo dựa vào chính mình lực tu luyện thọ tiến. Nếu như đối với đám tán tu đăng ký tạo sách, thuận tiện quản lý không nói, còn có trợ giúp khai quật nhân tài, không đến mức làm cho nhiều nguyên bản có hy vọng trúc cơ đạo hữu tại vô vị tìm kiếm cùng không các loại bên trong tốn hao tính mạng của mình, không duyên cơ lãng phí tốt tốn không tối tác. Liên Hùng có thể cảm nhận được Lý Linh Nôn từ bên trong thành khẩn ý nghĩ, nghe vậy không khỏi mặt xuống. Thật lâu, hắn mới sâu kín nói ra, thành như ngươi nói. Tán tu Giang Hồ trạng Thái đa phần hỗn loạn, dùng ta thế ngoại cốc năng lực, không cách nào quản những người kia làm thế nào giết người đoạt bảo, làm lục bình dân, chỉ có giả cơm vớiếc, mặc kệ nó. Nếu như nhét vào quan phủ để ý tới quản lý, có lẽ sẽ cải biến cái này một cảnh ngộ. Nhưng mà, hắn nhẹ khẽ lắc đầu, Hoàng Vân lão tổ tại sao ngày xưa mặc kệ, ngày gần đây mặc kệ, hôm nay mới đến quản những này? Chẳng lẽ chân thật nguyên nhân không phải nàng lão nhân ra hiểm khích tán tu phiền phức, không muốn xen vào việc của người khác ư? Ngai chẳng quan tâm, muốn dùng thời điểm mới nhặt lên lau lau rửa, chúng ta tán tu tuy rằng nhỏ bé, so sánh không phải nàng kết đan chơn tu, nhưng cũng không có như thế thấp hèn. Cựu công chúa nghe vậy, thần sắc khai biến. Lý Linh đồng dạng mang theo vài phần ngưng trọng nhìn về phía Liên Hùng. Dương chất càng thêm thật không ngờ Liên Hùng sẽ nói như vậy, không khỏi ở lại ngồi ở chỗ kia. Lý Linh nói, liền cấp chủ, kính xin nói cẩn thận. Liên Hùng ha ha cười cười, có một số việc, nói mở, phản mà không có đáng sợ như vậy. hắn khoát tay áo, nói, ta Liên Hùng sống nhiều năm như vậy, chúc cơ vô vọng, cũng sớm đã đã thấy ra, trường sinh tiêu giao có gì có thể ngưỡng mộ, đôi khi ngược lại còn không bằng lui một bước, cầu cái chết có ý nghĩa. Dù là Hoàng Vân Lão tổ tại ta ở trước mặt, ta cũng là nói như vậy. Thế hệ chúng ta tu sĩ siêu phàm thoát tục, có thể không phải là vì không đúng, cho người nên nô tài tới. Lý Linh thở dài một tiếng, nói, Liên Cốc chủ cái này nói quá lời, chỉ là đăng ký tạo sách mà thôi. Liên Hùng nói, Lý Phỏ Mã chớ coi thường ta không hiểu chính sự, nhập hộ khẩu đủ dân, cái này là nhét vào thống trị bước đầu tiên. Việc này qua đi, tông môn tất nhiên được một tức lại muốn tiến một thước, càng tiến một bước áp xúc chúng ta tán tu sinh tồn không gian, còn không bằng trước tiên đem lời nói đẩy ra nói, đối với tất cả mọi người có chỗ tốt, sống được thì phải im lặng, trung thực bản phận không bao giờ nổi loạn cho đến chết đói, đó là phàm dân, không là chúng ta tu sĩ. Dù là thấp cổ bé họng, thế đơn lực bạc, ta tới nơi đây, cũng chỉ có một lời, cái kia chính là tuyệt không đáp ứng. Các ngươi nếu dám thăm dò, chúng ta liền dám phản kháng, nói đến thế thôi, tự giải quyết cho tốt. Liên Hùng đứng lên, chắp tay, cáo từ trước, Lý Phỏ Mã cùng trưởng công chúa có thể đem của ta lời nói truyền hiện lên hoàng vân lão tổ, nếu có trách phạt, tại hạ dốc hết sức tránh. Dứt lời, nên ngang rời đi. Dương Chất có chút chân tay luống cuống, Phỏ Mã ra trưởng công chúa, ta cũng không biết hắn là như vậy ý nghĩ, hắn không có nói với ta. Lý Linh Than nhẹ một tiếng. Ta biết rõ, Dương Cung Phụng không cần lo ngại. Dương Chất cảm kích nói, đa tạ phò mã gia thông cảm. Đợi đến lúc Dương Chất cũng cáo từ về sau, Cựu Công chúa không khỏi hừ lạnh một tiếng. Cái này Dương Chất thật sự là hồ đồ rồi. Vậy mà không trước đó làm hiểu rõ Liên Hùng ý nghĩ, đem hắn dẫn tiến tới đây, còn có Liên Hùng cũng thế, thật cho là chính mình là cái gì quốc chủ liền có thể đại biểu tán tu. Tán tu bên trong nguyện ý đầu nhập vào chúng ta còn nhiều mà, hắn dựa vào cái gì rõ ràng? Lý Linh nói, ngươi không nên tức giận. Tất cả mọi người chỉ là đều vì mình chủ mà thôi, không giống lập trường không giống nhau ý nghĩ rất bình thường. Để qua một bên thân phận cùng đã được lợi ích mà nói ta thậm chí cho rằng hắn nói rất có đạo lý, tu sĩ sinh mà tự do, hoàn toàn chính xác không nên xem như bình dân dân chúng nhiều như vậy khuôn sáo. Cựu công chúa bất đắc dĩ nói, phu quân, ngươi như thế nào nói như vậy? Lý Linh ha ha cười cười, yên tâm, ta phân biệt rõ được chính mình lập trường, chỉ là lập trường muốn kiên định, tư tưởng lại không thể hẹp, một khi hẹp, chính là dễ dàng rơi vào cố chấp. Cựu công chúa nói, được rồi, nói như thế nào đều là ngươi có lý, hiện tại phải làm gì, muốn đem hắn nguyên thoại bẩm báo lao tổ ư? Lý Linh nói, đương nhiên, đương nhiên không thể như vậy trắng ra, nhưng mà có thể đem đại khái ý tứ giải thích. Không lâu về sau hai người liền liên lạc Hoàng Vân Trân Nhân, Cáo Chi Liên Hùng tới chơi sự tình. Hoàng Vân Trân Nhân nghe xong Lý Linh Tu từ qua đi lời nói, không khỏi cười nói, cái kia Liên Hùng ta cũng hơi có nghe thấy, điện hình tự do phái tán tu, không phục vương pháp, đừng xem hắn cùng quan phủ nhiều lần hợp tác, nhưng kỳ thật trong nội tâm ngạo rất nhiều, từ đầu đến cuối ý nghĩ bảo trì tự chủ. Lý Linh hỏi, lão tổ phổ biến tán tu đăng ký nhưng thật ra là tiền môn chính sách quan trọng đi. Huyền Tân cũng không như vậy thống trị căn cơ, dùng dưới mắt tình hình, chỉ sợ cũng không thể được, làm gì vội vã như thế. Hoàng Vân chân Nhân nói, suất cũng không hẳn vậy, chớ quên, ta ngày giờ không nhiều. Lý Linh nói, có thể ít nhất còn có trên dưới 100 năm. Hoàng Vân chân nhân ha ha cười cười, nhắc nhở, "Việc này ngươi biết ta biết, ngươi tin ta tin, nhưng người khác thấy thế nào, ngươi biết không? Người khác hay vẫn là làm theo nhận định ta ngày giờ không nhiều." Lý Linh liền giật mình. Cái này, giống như cũng có đạo lý a. Liên Tính toán đem trà Vu Hương rượu dụng cùng phương pháp chế luyện truyền tin, cũng cần phải thời gian tới lên men, không phải tất cả mọi người có thể trước tiên xác nhận, hơn nữa tin tưởng Hoàng Vân chân nhân còn có hơn trăm năm thời gian. Thậm chí còn, Liên Tính toán biết rõ nàng còn có hơn trăm năm thời gian, cũng chưa chắc nguyện ý tiếp nhận. Loại chuyện này là phi thường vi diệu, trà vu hương có thể cứu vớt sinh mệnh, mà lại không cải biến được lòng người. Hoàng Vân Trân Nhân nói, tán tu bên trong, cứ là có người tâm ngưỡng mộ tông môn, nguyện ý sẵn sàng góp sức, chúng ta kế tiếp cần phải làm là coi trọng nhân tài, khát vọng cầu được nhân tài, không tiếc phá bảo, linh tài thêm lớn ban thưởng, tốt nhất là có thể khai quật ra một hai tiềm lực thế hệ, tài bồi trở thành trúc cơ. Ngươi biết ta vì sao không cho ngươi chính thức bái nhập tông ư? Liên là có lúc cần thiết, cho ngươi thành vị bọn họ chính giữa điển hình, chấp trưởng cái này một thế lực. Nhưng mà việc này còn liên quan đến đến tương lai phong quốc đại kế đồ, lần trước ta và ngươi đã từng nói qua không muốn thả tại một cái trong rọ sách, ta còn không có nghĩ kỹ, lại là không muốn thả tại một cái trong rọ sách. Lý Linh nghe được lời ấy, không khỏi nhíu mày. Lao tổ giống như tại nhiều lần ám chỉ cái gì a, có thể là. Đột nhiên, Lý Linh trong lòng cả kinh, nhưng là không lý do nghĩ tới Lao tổ gặp nạn sự tình. Lao tổ êm đẹp một vị trí cường lực cái đan, tiên môn chân tu, như thế nào sẽ xui xẻo như vậy, vừa vặn liền đụng lên loại chuyện này. Đây quả thật là thiên ý như thế, không gọi nàng sống khá giả ư? Lần trước lao tổ từng từng nói qua, có nhân ý đồ nhúng chàm thiên đạo, đã bắt đầu ảnh hưởng tới lối tiếp nhưng nếu Liên Phong hỏa nhị kiếp cũng bắt đầu ảnh hưởng đây này, hắn mãnh liệt một cái giật mình, vẻ sợ hãi mà kinh. Liên Hùng một đường ra phò mã phủ, hướng thành bên ngoài mà đi, Rời khỏi Vương Thành thời điểm, hắn không khỏi quay đầu, về nhìn một cái. Phan Thay mắt thường nhìn không ra bất luận cái gì kỳ lạ quý hiếm, vốn lấy hắn luyện khí đỉnh phong cảm ứng, rõ ràng có thể phát giác được mấy đạo bí ẩn thần thức từng tại trên người mình đã qua, đó là bị bí mật phân phối đến Vương Thành cung phụng những cao thủ thẩm tra xuất nhập đám người, chấp hành Hoàng Vân chân nhân lệnh cấm. Nếu không người dẫn tiến, mạo mạo thất thất xông vào trong đó, chính là một cái chữ chết. Liên Hùng hư lạnh một tiếng, nhảy lên bay nhanh. Ra tốc hướng thế ngoại cốc phương hướng tiến đến. Không lâu về sau, hắn trở về trong cốc, chẳng quan tâm nghỉ ngơi, tự đi tới một cái bí ẩn trong phòng. Bên trong sớm có mấy người chờ, nhìn thấy Liên Hùng trở lại, tất cả đều khẽ nhúc nhích. "Cốc chủ, tình huống làm thế nào?" Liên Hùng nói, "Cũng còn chưa biết, nhưng ta đã đem thái độ của chúng ta biểu lộ, tin tưởng không lâu về sau sẽ có bản thân đáp lại." Bên trên đầu chỗ, một gã đầu đội nón che mặt nhân vật thần bí lạnh lùng mà cười, "Tông môn kế sách cũ, đơn giản liền là dụ dỗ thu mua, phân chia mà hóa cái tiên một bộ, nhưng chúng ta có thể không thể so với bình dân, chia rẽ liền không đủ để được việc." Thế hệ chúng ta tu sĩ, tu chính là thần thông pháp thuật, dựa vào là bản thân lực lượng, tự cung tự cấp, không vay mượn ở bên ngoài. Chỉ cần có cái ba năm tên cùng chung chí hướng đạo hữu, cũng đủ để ngưng tụ thành một sợi, còn lại người thay vào đó đều là vương hữu. Hắn trong lúc nói chuyện, khí cơ thông trầm, lại có khác lạ tại luyện khí tu sĩ như vực sâu pháp lực lên nổi lên. Đây là một vị trúc cơ cao thủ. Đều là bên trên đầu chỗ, một gã tướng mạo thường thường, nhưng mà lại tóc phân hắc bạch nhị sắc, như là âm dương lượng cực tuấn lãng nam tử lãnh đạo nói, Hoàng Vân chân nhân cũng sống không được bao lâu, theo ta dò tin tức, nàng rất nhanh muốn vất lạc, đến lúc đó, Huyền Tân vô chủ, chúng ta tán tu quật khởi ngày đã đến. Tóm lại, lúc này đây chúng ta muốn làm liền đơn giản làm một chuyện lớn, Thánh Nguyên quốc cũng tốt, Huyền Tân quốc cũng thế, nhưng mà trai của mà thôi. Liên Hùng nói, hai vị tiền bối sớm có lập kế hoạch, Vãn Bối tự nhiên đi theo, chỉ là không biết kế tiếp còn có cái gì phân phó. Bên trên đầu tiên kia nón che mặt Tu sĩ nói, tạm thời không có, vất vả ngươi rồi." Liên Hùng nói, vậy Vãn Bối liền cáo từ trước. Chỉ chốc lát sau, trong phòng ngồi mặt khác trong cốc trưởng lão cũng lần lượt cáo từ rời khỏi, chỉ có dưới hai gã ngồi ở bên trên đầu chỗ cao thủ. Nếu như có đối với thế ngoại cốc lịch sử hơi có hiểu rõ người đến cái này liền sẽ biết, bọn họ đều là đã từng sinh động tại Huyền Tân, trừ nguyên các loại đa quốc uy tín lâu năm cao thủ, từ bốn cốc đi ra trúc cơ tu sĩ Tiết Bình cùng Khâu Thanh Hiên. Mấy trăm năm phía trước, bọn hắn liền sinh động trên mặt đất dân gian giang hồ, chỉ là gần trăm năm ở giữa, bản thân tu vi pháp lực cơ hồ biểu đạt đến cực hạn, tầm thường ngoại vật vô dụng, mới đình chỉ hoạt động. Nhưng dựa theo thời gian suy tính, những thế hệ trước này cao thủ cũng có thể tuổi thọ chấm dứt, nếu như không kết đan, cũng chỉ còn lại có mấy chục năm có thể sống. Tân trước, hoặc là chết, đây là một đạo lựa chọn đề. Dưới mắt cũng không người ngoài, Tiết Bình đem trên đầu đeo nón che mặt hái xuống lộ ra một trương dường như bị liệt diễm cháy qua, đến nay nhưng mà vẫn mang theo giữ tận vết sẹo đáng sợ khuôn mặt, lạnh lùng cười nói, thật đúng là kỳ quái và kỳ lạ, huyết nghiễn cung cũng tốt, huyền tân phong cũng thế, gần đây đều bề ngoài hiện ra trái với lẽ thường tích cực, huyền châu tam tông kế hoạch ngược lại là vẫn còn vững bước đẩy mạnh, nhưng thấy thế nào đều giống như tại câu cá. Nhưng mà như vậy cũng tốt, vô luận bọn hắn như thế nào làm, cuối cùng nhất hay là muốn chỉ hướng huyền châu nhất thống, hoàng triều quật khởi cục diện, chúng ta chỉ cần giết đệ tử của bọn hắn, phá hủy con cờ của bọn hắn, kế này tự nhiên tiêu tan. Những cái này cự phách đại năng, ngày nào cũng chỉ biết là đánh cờ đánh cờ. Cái gì đại thế đánh cờ, chúng ta không bằng bọn hắn rất nhiều, nhưng cũng biết trực tiếp hủy quân cờ nhất lên bàn, có bản lĩnh sẽ tới khắp thiên hạ đuổi giết, cùng lắm thì một chết mà thôi." Khâu Thanh Hiên ha ha cười cười, nói ra, "Tiết Đạo Hữu, ta biết rõ ngươi cùng Huyền Tân Phong chân truyền đệ tử có cự oán, có thể chuyện này cũng phải kế hoạch từ từ mà làm, chứ an tâm một chút chớ nổi, giết chết nàng một ít huyết duệ hậu nhân nhìn nhìn lại phản ứng. Tiết Bình nghe vậy, ngược lại là sâu chấp nhận nhẹ gật đầu, "Hôm nay Vương Thành không tốt tiến, nhưng nếu không, có ý bên ngoài, có lẽ sẽ có người tới cái này tham đáp lễ cùng điều tra, đến lúc đó ai tới trước hết giết ai?" Sau đó lại căn cứ Huyền Tân Phong phản ứng dụ ra để rết tới kiểm tra đệ tử, cuối cùng nhất tìm được lỗ thủng đổ diệt Huyền Tân vương tộc. Thế hệ chúng ta tán tu không gì kiên kỵ, còn đây là chúng ta ưu thế, không muốn theo chân bọn họ đồng dạng bị khuôn sáo đã hạn chế. Quy một chương 103, có sát khí. Chương 103, có sát khí. Màn đêm buông xuống, Lý Linh thần hồn xuất hiếu, hướng về thế ngoại cốc bay đi. Hắn cứ cảm giác có chút bất an, dân gian bên trong tựa hồ sinh xảy ra điều gì trào lưu tư tưởng biến hóa, dứt khoát hay đi trước điều tra đến cùng. Trong màn đêm thế ngoại cốc trước sau như một đẹp và tĩnh mịch tĩnh, bởi vì tiếp cận mã nguyệt ngày họ trợ. Tu tới nơi đây tu sĩ nhiều hơn, trong khách sạn linh động cơ hồ đều đã có người vào ở. Lý Linh dùng tán tu ô hữu thân phận hiện ra hóa thân, chỉ chốc lát sau liền đến khách sạn đại đường, kết quả phát hiện, nơi đây vậy mà cũng đã đầy ngập khách. Thật sự đã không có linh động sao? Xin lỗi, vị này tiên sư, thật sự đã không có linh động, nhưng mà chúng ta thêm bố trí tạm thời phòng nhỏ, có thể cung cấp miễn phí vào ở. Cái kia hay là tôi đi, không có linh khí địa phương, ở đâu ở lại không đều đồng dạng. Lý Linh quay đầu lại, tại trong hành lang tìm cái địa phương, gọi tới rượu và thức ăn, tự rót uống một mình. Bởi vì tu sĩ tinh thần cường đại, hơi chút minh tưởng liền có khả năng đạt được đầy đủ nghỉ nơi nơi đây có không ít người cùng hắn lựa chọn ở chỗ này qua đêm nơi đây có rượu có đồ ăn có đạo hữu có thể trò chuyện một ít giang hồ tin đồn bắt quái tin tức quen biết còn có thể trao đổi một ít tu luyện tâm đắc trao đổi giá thị trường cứ so sánh chạy đến nơi khác không thu hoạch được gì mới tốt hồng chân cho khí đợi người trăm vị hỗn tạp mà đến như là tiếng động lớn gây loạn phiên chợ bên trong tiếng ồn nào âm hỗn loạn không thôi lý linh một mình ngồi trong chốc lát trên thực tế là đem chú ý lực đặt ở trên thân người khác trừ ra những trao đổi kia công pháp giữ lặng chỉ dùng thần thức truyền âm bên ngoài những người khác không khỏi thanh âm Dùng cảm giác của hắn năng lực tự nhiên là rõ ràng có thể thấy được. Nghe nói không, Huyền tân Quan Phụ nghĩ muốn phổ biến tán tu điều lệnh, thực hành đăng ký tạo sách chế độ, về sau có chứng nhận mới gọi là đạo nhân, tiên sư, không chứng nhận cũng chỉ có thể gọi là yêu nhân đấy. Hắc <cười> hắc, cái này có thể thật đúng là sai lầm nghiêm trọng. Chúng ta tán tu cũng không phải là tu sĩ ư? Sao có thể như vậy đối đãi? Các ngươi đây thì có bản thân không biết rồi đi, không ngừng Huyền tân Quốc như thế, bên cạnh Thánh Nguyên Quốc, Trừ Nguyên Quốc, còn có Đại Úc Quốc, Bắc Nguyên Quốc, đồng dạng có cái này tin đồn. Như thế nào, Thiên Vận Tông môn hạ các nước cũng như cái này sao? Đây không phải Huyền Tần Quan phủ làm ra tới, mà là các quốc gia cùng nhau phổ biến. Thế nào, lợi hại không? Một khi để cho bọn hắn được việc, thiên hạ tuy lớn, đều muốn không có chúng ta tán tụ dung thân địa phương a. Hay vẫn là Phục Sơn năm hữu mấy vị kia cao mình, sớm liền đầu phục quan phủ, nghe nói hôm nay cũng đã làm được Thất thủy quan phòng giữ, nhận cung thuộc độc, thậm chí còn có pháp bảo ban thưởng đây này. Chậc chậm, pháp bảo. Đã liền pháp bảo đều đã có, cái kia những thứ khác linh tài bảo vật, tu luyện công pháp cũng không ít đi. Phi, tay sai tay sai. liền tính toán đến lúc đó Huyền Châu không có chỗ có thể đi, cùng lắm thì đi xa hải ngoại có người chẳng thèm ngó tới, cũng có người hâm mộ, bọn hắn ngược lại là gặp cách cư xử, nếu ta cũng có như vậy cơ hội thì tốt rồi. Ha ha ha ha, đạo hữu, ngươi cũng không hiểu rõ soi gương, ngươi mới luyện khí giai đoạn trước, đi tối đa làm cái bình thường cũng vụng, bị người trên lệch sứ giả đi chỗ đó loại. Tán tu bên trong không thiếu người thông minh, đối với rất nhiều đồ vật phần nào cảm xúc, bọn hắn đã bắt đầu ý thức được, tất cả đại tông môn đều cùng nhau thi hành những chính sách này, sớm muộn sẽ trên diện rộng áp suất tán tu sinh tồn cùng hoạt động không gian, đến lúc đó hoặc là thuận theo có thể tồn tại và phát triển, cãi lại liền cứ gọi ngươi là dị vong hoặc là cũng chỉ có thể tránh xa hải ngoại, thoát đi huyền châu. Đại lượng linh hồn tư lương, tu luyện cần thiết đều có thể dọn ra tới cung ứng môn hạ đệ tử. Mặc dù không cân nhắc cái gì kia nhúng chàm thiên đạo che giấu cơ mật, nơi đây sự tình cũng có nhiều bí ẩn có thể làm. Lý Linh nghĩ tới đây, không khỏi ánh mắt khẽ nhúc đích, nhìn nhìn cảnh vật xung quanh. Nói trở lại, gần đây cái này hơn nửa năm, mới tăng tu sĩ là càng ngày càng nhiều, giống như có người e sợ cho thiên hạ không loạn, chính tại không thêm tiết chế đại phái công pháp, chế tạo tu tiên dân số. Trước kia cung lão liền đã từng nói qua. Dị văn ti trên xuống cung phụng nhưng mà mấy chủ, luyện khí trung hậu kỳ còn tập trung ở vương thành ti bộ phận, mà huyền tân quốc dân mấy vạn vạn, dựa theo ngàn dặm chọn một tới tính toán, chân có vài chục vạn tiềm vận tu tiên dân số, chính giữa không có khả năng tất cả mọi người đạt được cơ duyên, nhưng dù là chỉ có một phần trăm bị khai quật đi ra, đều là mấy ngàn dùng mà tính toán. Mà thiên môn cử động, chính là vì giảm bất tu tiên dân số. Ân, đây không phải là liễu đạo hưu ư. Đột nhiên, ngay ngắn ngồi ở chỗ kia linh nghe mọi người nói chuyện lý linh ánh mắt khẽ nhúc đích, thấy được một cái chính mình nhận biết người. Liễu đạo thành ánh mắt tại bốn phía tuần tra, rất nhanh cũng phát hiện lý linh lúc này đã đi tới. Âu đạo hiếu, một hồi không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. Lý linh đứng dậy, cùng hắn đánh một tiếng gọi. Liêu đạo hiếu, đã lâu. Lý linh chú ý tới, Liêu đạo thành tựa hồ vừa mới từ bên ngoài tiến đến, liền hỏi, Liêu đạo hiếu thế nhưng mà đến bên này tìm nơi ngủ trọ, chuẩn bị tham gia hợp trợ hay sao? Liêu đạo thành nói, đúng vậy, ác thật không ngờ linh động cũng đã bị chiếm hết, đây chính là trăm năm qua chưa từng đã từng thấy thịnh cảnh a. Nói xong thuận tiện ngồi xuống, Âu đạo hiếu, không ngại cùng một uống vài chén đi. Lý linh cười nói, hoan nghênh đến. Một lát sau tìm chủ quán bỏ thêm một bầu rượu cùng cốc chén nhỏ. Hắn hiện tại cương sát càng ngưng tụ, có thể giữ được tiểu thủy không loạn, xúc cảm bên trên thậm chí tiếp cận chân nhân, duy trì loại này ngưng tụ thái hóa thân, thậm chí còn có thể thực hương luyện hồn pháp hấp thu đồ ăn cùng trong rượu hương vách, dùng cho tăng cường bản thân. Chỉ là những vật này không giống tín linh hương như vậy có diệu dụng, chỉ có thể nếm cái mùi vị, có chút ít còn hơn không. Liêu đạo thành cũng không hiểu biết những này, hắn chỉ biết là lúc ban đầu gặp được vị này ô hữu đạo hưu thời điểm, đối phương thế nhưng mà liền nước trà đều không uống, hôm nay chủ động mời chính mình uống rượu, đó là giao tình tăng lên biểu hiện. Hắn là người nhiệt tình, đối với cái này cũng cảm thấy cao hứng, vui vẻ tới truyền thiểm. Liêu đạo thành cũng nói đến gần đây giang hồ sự tỉnh, nói tới quan phủ hướng đi, Huyền Tần quan phủ gần đây chẳng biết tại sao gấp rút đối với phường gian không chế, cũng có một ít đạo hữu bị mời chào đi làm cung phụng, nghe nói còn muốn cùng Thánh Nguyên Quốc tu sĩ giao chiến. Lý Linh hỏi, vậy ngươi có hay không bị trưng cầu? Liêu đạo thành nói, ta còn thực sự có người cùng ta nhắc lên qua, nhưng ta từ chối. Lý Linh nói, a, đạo hữu vì sao từ chối? Theo ta được biết, đãi ngộ tựa hồ cũng không tệ lắm. Liêu đạo thành hít một tiếng, đãi ngộ hoàn toàn chính xác không tệ, nhưng vấn đề là, ta chính là nhàn vân giả hạc, không quen ở đây à? Thế hệ chúng ta tu luyện tới hôm nay tình trạng này, bình thường tinh dược sân hàng, hiếm quý dị vật, vất vả một ít đi núi đi biển bắt hải sản liền có khả năng đạt được, vận khí tốt, còn có thể mọc bút tiểu tài, tầm thường cung phụng cấp cho này ít điểm đồng độc, căn bản là không kịp tự chính mình thu nhập, còn muốn nghe người phân công, có cái gì ý tứ? Mà nếu muốn muốn vượt qua dưới mắt bọn được, được, khó tránh khỏi thay người bán mạng, hay hoặc giả là phục sơn năm hữu như vậy cao thủ thành danh mới được, ta ngược lại là muốn đầu nhập vào quan phủ, cầm kiện pháp bảo hoặc là trúc cơ cơ duyên cái gì, nhưng người ta mới không muốn cho ta phí lớn như vậy một cái giá lớn. Lý Linh nghe được, không khỏi trầm ngâm, xác thực có phương pháp tán tu chính mình thẩm tra theo danh sơn đại xuyên tìm kiếm hiếm quý linh vật đều có thể đạt được một ít không nhập lưu phẩm bảo vật tài cái này huy hoàng huyền châu sơn hà cẩm tú bản thân liền là một tòa đại bảo cố phạm nhân khó có thể thông hành địa phương tu sĩ có thể thông hành phạm nhân không dám vào đi vào hiểm địa tu sĩ dám vào đi vào không dám nói có phần cấp ít nhất không nhập lưu thường xuyên đều có thật đúng là không cần cầu người ô đạo hiu ngươi thì sao liêu đạo thành mở miệng do hỏi hắn đối với cái này ô đạo hiu lai lịch bối cảnh không rõ thật đúng là có chút hiếu kỳ ta cũng không có gia nhập lý linh vận miệng lập. A Liễu Đạo Thành cũng không quá quan tâm bên ngoài, bởi vì lúc trước hắn và Ô Hữu gặp nhau, cũng là đã từng thấy trong tay hắn đầu có nhiều linh tài, không hề giống là cái loại này tân tân tán tu. Như thế xem ra, quan phủ đại lượng mời chào, chính là loại cao thủ thành dành cùng mới vào con đường, không có khám phá bí mật kinh nghiệm hoặc là cố định tài nguyên tân tân tán tu. Đúng lúc này, đang cùng Liễu Đạo Thành nói chuyện phía Lý Linh đột nhiên nghe thấy được một sợi mánh liệt mùi huyết tinh. Cô hơi thở này thật sự quá nồng liệt, cơ hội lập tức liền bao phủ hiện trường mọi người trong vị, tràn ngập Lý Linh tâm trí. Trong óc hắn dường như ông một thanh âm, có thanh âm kinh động, sau đó như là vô hình khí tức độ ra. Đây là Lý Linh nhanh chóng đối lập một tí chính mình người thấy được mùi, sau đó nhìn về phía hiện trường mọi người, phát hiện không phải nơi đây người phát ra ra. Ngay ngắn uống rượu, Liêu Đạo Thành nghi hoặc hỏi: Ô Đạo Hữu, người làm sao vậy?" "Không có gì, bên ta mới tốt xem như chứng kiến có vị trí giống như đã từng quen biết Đạo Hữu từ ngoài cửa trải qua." Liêu Đạo Thành không nghi ngờ gì, là vậy sao? Từ nay trở đi liền là hợp trợ kỳ, hắn cũng cùng chúng ta đồng dạng sớm chạy đến. Lý Linh nói: "Xin lỗi không tiếp được một tí, ta đi một chút sẽ trở lại." Liêu Đạo Thành nói: "Tốt." Lý Linh đi ra ngoài, tới tới cửa, không có cái gì thấy nhưng hắn cũng không nắm nảy, bởi vì mùi vẫn ở đó, bốn phía như cũng tràn ngập đầm đặc huyết tinh. hắn không có trực tiếp hướng mặt trước đất chống đi đến, mà là chuyển tới đại đường hơi nghiêng không người chú ý nơi hẻo lánh, xoát một thanh biến mất không thấy gì nữa, lại nhớ tới linh thể vận hành, mở mịt vô tung trạng thái. Lúc này đây, hắn công khai đi ra ngoài theo dõi lấy vừa rồi người thấy được mùi đi vào trong đi, như thế đậm đặc khí tức, chỉ sợ không phải tầm thường tu sĩ vốn có, tối thiểu cũng đạt tới trúc cơ cảnh giới. mà từ nơi này cổ huyết khí cảm nhận đến xem, người này nhất định không phải loại lương thiện, huyết tinh loại hình làm chủ nhạt dạo người vị. Hắn chỉ ở Lâm nu Nương cái loại này tu luyện nào đó đặc biệt, tà công người trong ma đạo trên thân người thấy được qua. Nhưng mà liền tính toán Lâm nu Nương, cùng mà so sánh với, cũng chỉ là tiểu vu gặp đại vu. Bởi vì ma công đặc tính nguyên nhân, nàng chú trọng hơn chính là thu lấy tiểu nữ hồn phách, luyện chế huyết linh, là hết sức bắt bẻ. Cơ hồ mỗi một cỗ huyết linh, đều là nàng cần chọn kỹ lược khéo, bởi vậy có giống người ngai ngái bên trong hỗn tạp lấy dạ lai hương đậm đặc mùi thơm lạ lùng. Đây là một loại hương nồng gần thối hình thái, tượng trưng cho giết chóc về sau, tiểu nữ linh bị nó thu nhiếp, hấp thu nào đó đặc chế tu pháp. Cái này cũng không có nghĩa là Lý Linh bản tâm bên trên liền cho rằng nàng thơm, mà là thiểu nữ hương là nó thu hoạch, cướp lấy những người vô tội kia nữ tử có chút tính chất đặc biệt, thuộc về công pháp đặc tính. Lý Linh đã từng đi sâu vào suy nghĩ qua loại này mùi bản thân đại biểu hàm nghĩa, kết hợp dị văn ti tình báo, suy đoán nàng gồm có không ít được từ người khác đạo thể tính chất đặc biệt cùng thiên phú năng lực, tới huyền châu lịch lãm rèn luyện, chính là vì đạt được thiên mệnh âm nữ, một khi thành công, tiềm lực thật lớn nếu như nói lâm nhu nương là nhiếp hồn đoạt phách yêu nữ như vậy hiện tại bản thân phát hiện cái này một huyết tinh người, liền là đồ thể loại hình sát nhân của ma bản thân tu công pháp đồng dạng khao khát máu tươi nhưng sống muội không kỵ cũng không cái nan lý linh tại trên người hắn nghe thấy được các loại mới bạn cũ đang ăn diện thanh hủ thối nát mùi máu tươi có chút còn đặc biệt mới lạ tràn đầy gì sát cảm nhận có chút chính là đã bắt đầu trầm tích hư thối mang theo cổ thối trong khe nước ngút trời mùi hắn lại đem những huyết tinh kia tinh chất đặc biệt thu nhếp luyện tại thịt trên khuôn mặt nhưng rõ ràng nhất không có lâm nhu nương tu luyện pháp cao bởi vậy cần không ngừng dùng giết chóc duy trì cơ năng hoàn thành mới bạn cũ thế đây là minh tông cái nào phe phái tu pháp giống như lại cũng không phải Lý Linh đã đem chính mình người hương thơm tiên phú phát triển đến có thể phán đoán những điều này tình trạng đối phương tựa hồ cũng hoàn toàn không có thu liêm ý tứ dù sao bình thường tu sĩ cảm giác không có như vậy linh Mẫn, vừa rồi chỉ ở bên ngoài vội vàng mà qua cũng sẽ không chú ý tới ân tại đây không phải cấp chủ cùng trong cốc trưởng lao ở lại bản thân có ở đây không trong khi đang suy nghĩ Lý Linh phát hiện mình đi tới thế ngoại cốc phía trước núi vách núi chỗ ở bên trong là chuyên cung cấp trong cấp ở lại thường xuyên dân số chỗ ở trong đó tương đối cao vài tòa thạch động là cấp chủ liên hùng cùng trong cốc trưởng lao chỗ ở. Lý Linh biết rõ trong lúc này là có không ít pháp trận cấm chế, cũng không dám khắp nơi xung loạn, thành thành thật thật men theo đường dẫn, từ môn hộ đi vào. Kết quả chỉ chốc lát sau, hắn đang ở bên trong một gian thạch động đã tìm được mục tiêu. Đó là một vị đeo nón che mặt, khuôn mặt tẩn tảng tại lỗ đen phía dưới trúc cơ tu sĩ, trong tay dẫn theo vốn có vừa mới chết đi mới là thi thể. Bên trong còn có cái Lý Linh trước đó không có phát giác được người, đúng là cái kia âm dương đầu Khâu Thanh Hiên. Khâu Thanh Hiên nhíu mày nhìn nhìn Tiết Bình, ngươi lại nhịn không được đi lướt lết tu. Nơi này chính là trong cốc. Tiết Bình trầm giọng nói ra, tiên tâm đi, ta âm thầm quan sát rất lâu. Người này đơn độc mà đến, còn thay hình đổi dạng, lén lén lút lút, tựa hồ là vì bán tháo kỳ ngộ đoạt được phát khí. Xem hắn tu vi, như là cái mới ra đời chim non, còn chưa kịp kết bạn cái gì đạo hữu, biến mất cũng không người biết được. Nói xong tại chỗ thúc dục công pháp, mắt thường có thể thấy được huyết sát xương mù ở trong đó trong tay lan tràn, không ngừng hướng về trên thân dũng manh lao tới. Tiết Bình buông ra thể xác và tinh thần, hấp thu cái này cổ huyết khí, chỉ chốc lát sau lộ ra thoải mái thần sắc. Lý Linh lập tức cảm giác được, trên người hắn mốc neo khí suy yếu đi một tí, huyết tinh trở nên mới lạ thêm vài phần. Trên thi thể huyết khí nhất thời bán hội còn có còn xuất lại. Tiết Bình không nỡ vứt bỏ, tiếp tục hút. Khâu Thanh Hiên cũng không nói gì thêm, chỉ là cao mày nhìn tốt một hồi, mới nói, ngươi như vậy không được à? lâu dài đi xuống, kết nghiệp cuốn thân, liền tính toán đạt được cơ duyên, cũng không cách nào vượt qua thiên kiếp. Tiết Bình cười hắc hắc, lạnh lùng nói ra, lão tử căn bản không có ý định sống quá cái đàn. Đôi đạo hữu, ta cũng khuyên ngươi không muốn nghĩ nhiều như vậy có không có, chúng ta tán tu may mắn chút cơ, có thể nắm chắc trước mắt cũng không tệ rồi. Khâu Thanh Hiên nghe vậy không khỏi nhíu mày, nhưng mà lại cũng không có cách nào phản bác. Xem như bọn hắn như vậy tán tu, cân nhắc cái gì nghiệp, thiên phạt. Hoàn toàn chính xác thật cao theo đuổi xa đi một tí. Đúng lúc này, khâu thanh hiên sau lưng trường kiếm khẽ nhúc đích, phát ra ông ông minh chấn động. Có sát khí. Hắn lập tức cảnh giác lên. Quy một chương 104, vây quét trúc cơ. Chương 104, vây quét trúc cơ. Bị phát hiện. Lý Linh thật không ngờ, chính mình thần hồn xuất khiếu trạng thái vậy mà cũng có thể bị phát hiện. Nhưng mà hắn rất nhanh lại hiểu được, đối phương cũng không phải là thật sự phát hiện chính mình, mà là cảm giác đã đến sát khí chứng kiến người kia hút huyết khí, dùng ma công tế luyện máy mắt, chính mình tâm thần kịch liệt chấn động, phá vỡ linh thể vận hành thuần túy trạng thái, không còn là nâng đầu ba thức có thần minh, cái loại này hương khí vắng lặng, bản không tính chân thực cảm nhận. Tiết Bình cùng Khâu Thanh Hiên đều là kinh nghiệm lịch lãm rèn luyện tu sĩ, bắt đến cái này một tia biến hóa, tinh thần cùng pháp bảo lập tức nổi lên phản ứng. đuổi. Tiết Bình mãnh liệt huy trường, huyết sắc hư ảnh hóa thành hơn một xích lớn nhỏ, trường ấn chụp về phía cửa ra vào. nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện mình công kích rơi vào không gian trống, đều không có đánh trúng bất luận cái gì thực cảm giác, không có có đồ vật là hảo gia ư hai người lướt nhau. Cảnh giác bên trong, tất cả đều sinh ra vẻ nghi hoặc. Cái này quá không bình thường, đường đường trúc cơ, như thế nào sinh ra như vậy sai lầm cảm giác? Lý Linh nhưng là âm thầm kêu khổ. Đối phương huyết trưởng cũng không bổ sung nhằm vào thần hồn sát thương lực, nếu không một cách này, liền đem hắn tại chỗ đả thương nặng. Dù là như thế, cách không chấn động, cũng sắp linh thể của hắn hung hăng rung động, mang đến thương tổn không nhỏ. Bên trong ẩn chứa cương sát cùng pháp lực tạo thành hợp lại đả kích, nhất là cùng tinh thần cùng một nhịp thở hàm ý ẩn ở trong đó, càng là làm cho Lý Linh sinh ra thân thể đều bị nghiền nát thảo giác. Hắn bị thương, thoáng qua ở giữa sợ cảm tiếp xúc đống nhiên nhiễm lên huyết sắc hầm mang bốn phía cảnh vật hỗn độn vặn vẹo toàn bộ thế giới cũng như cùng trong nước hư ảnh bắt đầu nhộn nhạo. đây là Lý Linh có thể thần hồn xuất khiếu đến nay đâu một lần gặp phải như vậy tình huống bên trên lần bị thương này hay vẫn là đối mặt ố huyết dầu bản thân điểm dương đèn bị rất nhỏ tổn thương xa xa không có như vậy nghiêm trọng không tốt nếu như lại đến vài cái ta được lật thuyền trong mương Lý Linh vội vàng bay ngược toàn lực dùng nạp tức pháp môn che giấu bản thân hai người lập tức đã mất đi đối với cảm giác của hắn không thấy bởi vì Lý Linh là từ cửa ra vào tiền đến hai người vội vàng đuổi theo nhưng lại chỉ khách khí mặt một mảnh vấn vẻ, đều không có người tung tích. Khâu Thanh Hiên nghiêm nghị nói ra, mới vừa rồi không phải ảo giác, khẳng định có người ẩn thân cửa ra vào. Tiết Bình nói, có phải hay không là quan phủ tay sai? Dị Văn Ti cùng Vương Thành Ti có rất nhiều tay sai, chính giữa không thiếu kỳ nhân dị sĩ, dù là phàm nhân đều có khả năng có được gần nút đến chúng ta bên cạnh dị năng. Hắn nói đến đây, không khỏi cũng có vài phần hối hận, hay vẫn là sơ suất quá, vốn tưởng rằng vụn trộm chim ăn thì không có gì, không nghĩ tới còn có thể bị nhìn chằm chằm vào. Hai người nguyên vẹn vị giác Lý Linh ngay tại cách đó không xa bên ngoài lan can nội lơ lửng vừa hướng lời nói một bên thả ra thần thức tìm kiếm bên cạnh, đồng thời cảnh giác đề phòng. Lý Linh cố nén thương thế ẩn nút ở bên cạnh, một hồi về sau, hai người cuối cùng xác nhận cái kia ẩn nút người đi nha. Tiết Bình theo tay vung lên, huyết quang tại cửa ra vào chậm lại, hóa thành bí ẩn cấm chế bao phủ hành lang đạt đến cửa vào. vẫn vẫn chưa yên tâm, lại lại thúc giục pháp quyết. kể ra đạo hồng mang như là quái xà bay ra, ẩn nút tại quanh mình mấy trượng. kể từ đó, nếu như có người không lịch sự cho phép vụ trộm lẻn vào, tất nhiên sẽ kích động pháp thuật, nhận nó công kích. làm xong những này, hắn mới đối khâu thanh hiên truyền âm nói xem ra nơi đây rất không an toàn chúng ta hay vẫn là nắm chặt thời gian làm xong sự tình liền đi khâu thanh hiên trần chờ nói thế nhưng mà vương thành để phòng xâm nghiêm trong vương cung cũng có cung phụng cao thủ bảo hộ không có dễ dàng như vậy đánh vào tiết bình nữ mày như thế cái vấn đề bọn hắn là người nào lại vẫn nghĩ muốn đánh vào vương thành cùng vương cung lý linh còn chưa kịp rời khỏi thần hồn vị cách hơn xa hai người tinh thần ba động tới giao hòa lại như là gần sát nghe trộn đã nghe được một câu như vậy lời nói nội tâm không khỏi nhấc lên sóng to gió lớn nhưng mà lúc này đây hắn hấp thụ giáo hấn lại không có triển lộ ra tinh thần chấn động Hắn cố gắng để cho chính mình bình phục lại, thật sâu nhìn vẫn còn tại mưu đồ bí mật hai người nhất nhãn, lung lay đi mà đi. Trên đường đi, cảnh ban đêm sâu nặng, lạnh như nước. Nguyên bản đạt tới ngày đi lại cảnh giới về sau, dĩ nhiên trở nên nhẹ nhõm đơn giản đêm đi lại dường như lần nữa trở nên khó khăn, lung lay hành chi bên trong, không khí ngưng trệ như nước, thiên địa đều dường như nhiễm lên một tầng huyết sắc. Không được, được tranh thủ thời gian trở lại thân thể mới được. Ngay tại lý linh nghĩ như vậy thời điểm, phương xa một sợi mùi thơm tập kích, cái tại trong đêm tối, rừng rực như nước, chiếu sáng trở về nhà con đường hương phẩm phản hồn hương, dẫn động tối tăm bên trong nào đó phát tác. Lý Linh tinh thần ý niệm tới giao hội, lập tức xúc động cái này đạo phát tắc. Dưới một cái trước mắt, hắn liền phát hiện chính mình xuất hiện ở dẫn đốt cái này hương hàm hương các bên trong. Cho tới nay, Lý Linh đều lo lắng cho mình ở bên ngoài mất phương hướng, mỗi gặp thần hồn xuất khiếu đều bảo trì nhen nhóm phản hồn hương, dự phòng ngừa vạn nhất thói quen. Kỳ thật từ khi có thể ngày đi lại, lại nắm giữ đại lân giang thần di chuyển rời pháp phía sau, hắn cần dùng đến như vậy hương cần thiết cơ hồ là không. Làm như thế, thêm nhiều hơn nó được dùng để cầu một cái an tâm, nhưng không có nghĩ đến, tại thời khắc này tâm tình dường dường vậy mà xúc động nó chính thức công hiệu. Lý Linh lây ra một lúc xác nhận chính mình cũng không có mượn nhờ Giang Thần Thần lực, đây là thuộc về mình di chuyển rời thần thông, chính mình mãnh liệt chờ đợi phản hồn, liền thật sự phản trở lại rồi. Nhưng mà tại thời điểm này, hắn cũng chẳng quan tâm mảnh cứu, vội vàng trở lại thân thể, cùng với một sợi dường như cự thạch nghiền áp đau đớn lan tràn, Lý Linh tỉnh táo lại, nhịn không được than nhẹ thầm than. Chủ quan, xem ra sau này nhìn trộm cao thủ, được càng thêm chú ý cẩn thận a. Nhưng mà hai cái kia đến tuyệt cùng sẽ là người nào, nhằm vào Huyền Tân Vương tộc mục đích vậy là cái gì? Chuyện này phải mau chóng cáo chi lão tổ mới được. May mà hồi hồn về sau. Tinh thần lập tức như là bị một sợi ấm áp thủy lưu kiện hàng, cái loại này khó tả đau đớn bắt đầu ngừng. Thần hồn dần dần đã có khôi phục dấu hiệu. Một trường này không thể suy giảm tới lý linh căn bản, bởi vậy chỉ cần không hề bị tổn thương, liền sẽ từ từ khôi phục. Bị lý linh đeo đau kinh động, trong phòng trực đêm nha hoàn lệ cư dò xét đi qua, tựa hồ nghĩ muốn xem xét tình huống, đã thấy lý linh đột nhiên ngồi dậy. Lệ cư lại càng hoảng sợ, hơi kinh ngạc nói, phó ma gia, ngài, ta làm một giấc ngọng. Lý linh nói ra chính mình nghĩ kĩ lý do, từ hư chân nhân báo ngọng đã cho ta, mau đưa của ta đưa tin linh phủ mang tới, ta có việc gấp, muốn lập tức bẩm báo lao tổ được nhờ sự giúp đỡ quá khứ bố cục lấy cớ đều là có sẵn không cần mặt khác sẽ tìm phu quân ngươi làm sao vậy cái gì báo động cựu công chúa tuy rằng cũng đang ngủ nhưng mà tinh thần tỉnh ngủ rất nhanh liền đi theo tóc mai hơi loạn ở giữa mang theo nghi hoặc mở miệng hỏi thăm lý linh không có giải thích nhiều các loại lệ cư tìm đến đưa tin linh phủ lập tức liên lạc lao tổ đem sự tình bẩm báo cựu công chúa cái này mới ý thức tới chuyện gì xảy ra thanh thẩm mỹ trên khuôn mặt lộ ra bao nhiêu kinh ngạc hoàng vân chân nhân ngửi đã trầm mặt tốt một hồi mới nói thử hư tiền bối lại vẫn ở lại vương thành vùng hơn nữa như thế coi trọng ngươi chuyện này chớ để người ngoài biết được, ta bên này cũng sẽ tiến hành che giấu, nói thành là phái tại phường gian ánh mắt báo cáo. Lý Linh xấu hổ, vội hỏi, lão tổ, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, những người kia nên làm cái gì bây giờ? Hoàng Vân chân nhân cười lạnh một tiếng, nói, xem ra thật đúng là lấn ta láo hủ, cái gì yêu ma quỷ quái đều cùng nhau nhảy ra ngoài. Có lẽ có người tại phường gian chợ đêm rơi xuống đối phó các ngươi những tại này bình thường đệ tử huy thác, nghĩ muốn đứt ta huyền tân căn cơ, chỉ là không có nghĩ đến, thậm chí ngay cả trúc cơ cấp độ đều có người xác nhận. Chợ đêm, Lý Linh kinh ngạc, hắn mở bách bảo các phía sau đối với tán tu giang hồ một ít gì đó cũng bắt đầu phần nào hiểu rõ tự nhiên biết rõ đây là một cái dạng gì sở tại cung tâm thường hợp trợ trọng điểm bảo vật giao dịch không giống chợ đêm kinh doanh chủ yếu thiên về tại nghiên cứu càng thêm trọng điểm công pháp tin tức thậm chí cả các loại bí mật cùng lúc đó còn có thuê người khác tiến hành có chút sự tình ủy thác cái này chính giữa tự nhiên cũng đã bao hàm một ít ám sát nhiệm vụ kim chủ chính mình gặp khó khăn ra tay sự tình có thể giao cho người khác đi làm có phải hay không là thánh nguyên quốc làm hay sao lần trước đạo nhân giống như cũng là bọn hắn từ phường gian thuê mà đến lý linh nhớ tới long chủ Hoàng Vân Chân Nhân nói, tử Vân còn không đến mức như thế không dạng quy củ, loại chuyện này hẳn là chính thức địch nhân có khả năng làm được." Lý Linh nói, "Cũng phải, đồng tông đồng môn tranh chấp chính là tại nguyên, chú ý chính là đấu mà không phá, dùng chút cơ đối phó luyện khí cùng phạm nhân đệ tử. Cái này đã qua giới." Hoàng Vân Chân Nhân nói, "Ta tu luyện nhiều năm, Minh Hữu cùng địch nhân đều không thể đếm, có người nghe xong ta gần đây gặp phải, làm như thế rất bình thường, chỉ là khổ các ngươi, có lẽ ta liền không nên đem các ngươi đặt ở phạm tụ. Lý Linh nói, "Lão tổ ngàn vạn không muốn nói như vậy, đem chúng ta đặt ở linh phong phúc địa dễ dàng, nhưng tương lai đúng là vẫn còn không còn bản thân theo, liền cái sinh tồn, cơ nghiệp đều không có. Hoàng Vân chân nhân nói, ngươi là để cho người bất lo, nếu như đều có thể xem như ngươi nghĩ như vậy thì tốt rồi. Hôm nay trên đỉnh thì có một đám không phải thứ gì nghiệp tướng, đều lần này còn cả ngày ồn ào lấy tê khổ, phái cái lịch lãm rèn luyện làm việc nhiệm vụ liền cùng đã muốn bọn hắn mạng ra đồng dạng, tương lai không biết mấy cái có thể thành người hữu dụng. Lao tổ cũng có lao tổ phiền não, thưởng thụ lấy thế lực mang tới tốt lắm chỗ, đồng dạng được bị bắt mệt mỏi. Lời này Lý Linh không có cách nào tiếp, chỉ có thể cười thán một tiếng. Ngày hôm sau, một giấc ngủ đến đại buổi trưa, Lý Linh cuối cùng tỉnh lại phát hiện mình tinh thần lược hảo thêm vài phần, nhưng nhưng như cũng còn có mấy phần đau lớn. Nhưng mà hắn cái này lúc sau đã bất chấp nhiều như vậy, hai gã trúc cơ cao thủ mưu đồ bí mật xâm nhập vương thành, đối phó vương tộc, đây cũng không phải là đùa dỡn. Chính mình cùng thê tử cũng có khả năng thành là mục tiêu của bọn hắn, không để ý một cái đã bị thuận tiện giết. Ta vậy mà ngủ đi qua, cũng không biết hiện tại tại tình huống làm thế nào. Lý Linh đứng dậy, gặp trước giường màn lụa rủ xuống, lạc chân tuân theo ở đằng kia. Phò mã ra, ngài hôm nay như thế nào gọi cũng bất tỉnh, điện hạ ngay ngắn lo lắng đến đây này, nhưng mà cung trong giống như có người tới, tại thảo luận sự tình gì? Lý Linh mặc quần áo rửa mặt, trong lòng biết đó là Lão Tổ ăn bài. Đúng lúc này, Cựu Công chúa trở lại, hơi vài phần lo lắng nói: Phu quân, ngươi không có việc gì chớ? Cái kia tiền bối cũng thiệt là báo mộng liền báo mộng, như thế nào khiến cho như vậy? Lý Linh ám cười một tiếng, được rồi, tiền bối đã thành nổi vương, nhưng mà con giận nhiều hơn không nữa, hắn đều lười được giải thích. Hỏi, Thanh Ti, tình huống bây giờ thế nào? Cựu Công chúa nói: Lão Tổ phái người xuống núi, là Hàn sư thúc tổ cùng Lâm sư thúc tổ, bọn hắn đã lẻn vào thế ngoại quốc, điều tra đối phương tình huống đi, còn giống như mang đi một tí giúp đỡ, đợi khi tìm được người, sẽ thiên hạ thủ vi cường diệt trừ bọn hắn kết đan chân nhân làm những chuyện này là lôi lệ phong hành đặc biệt là dưới mắt chính trực thời kỳ phi thường phát hiện có người dám can đảm thò tay liền trực tiếp chặt đứt trúc cơ tu sĩ không phải trong đất giao hệ tuy tuy tiện tiện liền có khả năng dài ra một thế hệ trên trăm vị luyện khí cảnh tản tu đều chưa chắc có thể có người thành công trúc cơ thiên môn đệ tử tỷ lệ cao một ít nhưng là đồng dạng nhận với bản thân tư chất cùng các loại điều kiện hạn chế chém giết người như vậy trong thời gian ngắn rất khó sẽ tìm những người khác tới bổ sung cái loại này giết một đám lại đây một đám tình huống là không thể nào phát sinh ngược lại là có một hai ba phương không hẹn mà cùng riêng phần mình ra tay có khả năng phát sinh, nhưng bọn hắn đồng dạng sẽ tìm hiểu tin tức, tước định phong hiểm, được người Huyền tân Phong động thủ phản kích, đều được nghĩ kỹ, không công chịu chết có đáng giá hay không? Lý Linh hỏi một tí, biết được lần này Huyền tân Phong ra tay đội hình là cường đại, dùng hai gã trúc cơ chân truyền thành chủ đạo, khác mời riêng phần mình nhận thức trong tông đồng môn, đồng minh hảo hữu, tổng cộng 4 gã trúc cơ tu sĩ chính diện cường công, có khác Dị Văn Thi, Vương thành Thi rất nhiều kỳ nhân dị sĩ hiệp trợ đối bắt, để phòng cá lọt lưới chạy trốn đả thương người. Vương thành chính là có nguyên bản đại cung chấn, tiên môn chân truyền đệ tử đã từng ra tay đối phó qua ô mộ lương ứng long cùng doãn vũ minh cũng bị điều động chuẩn bị bất cứ tình huống nào cái này ổn nếu không ngoại ý muốn hai người kia nhất định bị diệt trừ có thể sự tình dường như hết lần này tới lần khác chính là muốn cùng Lý Linh đối nghịch, ngay tại Lý Linh đối với cựu công chúa nói ra ổn hai chữ thời điểm trên thân linh phụ chất động hiếm thấy trên đỉnh chủ động liên lạc lần này là Lam Mộc tìm hắn Cáo Chi chiến đấu kết quả Lý Linh kinh ngạc cái gì địch nhân một chết một tổn thương cái kia gọi là Tiết Bình tu sĩ chạy thoát Lam Mộc nói không muốn chủ quan cái kia gọi là Tiết Bình trước kia liền từng cùng Hàn sư đệ có cựu đoán trên mặt hắn tổn thương là Hàn sư đệ dùng pháp bảo đốt còn tổn hại đạo cơ lần này trở về có phải là vì báo thù rửa hận cộng thêm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hắn đã không có khả năng tăng lên tu vi hôm nay lại đối mặt tầng tầng lớp lớp vây quét nói không chừng sẽ tuyệt vọng điên cuồng chúc cơ tu sĩ không tiếp sinh mệnh làm ra trả thù đến tận cùng có nhiều đáng sợ không cần thiết nhiều lời cũng có thể tưởng tượng có lẽ còn kéo không được cái kia vài tên ra tay tiên môn tu sĩ đẹp lưng nhưng giết chết ngàn vạn dân hoặc là vương tộc người là dễ dàng sự tình đúng lúc này một hồi to rõ tiếng chuông gõ vang là vương cung cảnh báo lúc này đến phiên la một kinh ngạc ngươi nói cái gì vương cung cảnh báo vang lên không tốt ta bên này cũng nhận được cầu cứu Hắn lập tức chặt đứt thông tin, xử lý chuyện này đi. Lý Linh tranh thủ thời gian hạ lệnh, trong phủ tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, đồng thời đối với cựu công chỗ nói, chúng ta trốn đi, không có cách nào, lần này nên tuân theo nội tâm lựa chọn, tìm mật thất trốn đi thỏa đáng nhất. Phó mã phủ rất lớn, chỉ là tị nạn mật thất đều có chọn vẹn năm cái, bên trong lần nút các loại che đậy khí tức cơ quan cấm chế, trốn vào bên trong mở cái yến hội cũng sẽ không bị tầm thường tu sĩ tìm ra tới, hay vẫn là rất an toàn. Nhưng từ thanh thả rằng nhà ở một chỗ hầm đi xuống về sau, Lý Linh chợt lại lo lắng bên kia tình huống không khống chế được, nghĩ nghĩ, ngủ một giấc về sau, thương thế cũng khôi phục rất nhiều dứt khoát lại lần nữa ngày đi lại bay ra ngoài điều tra tình huống quy một chương 105, thích sinh hương khắc địch chương 105, trăm thích sinh hương khắc địch nên lý linh đỉnh lấy ban ngày ban mặt bay lên không trung dùng ngày đi lại pháp trông về phía xa tứ phương thời điểm lập tức liền phát hiện một đầu dài lớn lên vết máu tự mình bắc thành khu vực lan tràn mà vào trên đường cái như là bị người trải rộng trừng mấy trượng huyết sắc dài thảm trực tiếp thông hướng thành trì trung ương vương cung vết máu bên trên nằm một ít dân chúng thi thể đều là trúc cơ tu sĩ xâm nhập thời điểm tránh né không kịp bị trực tiếp độc chết ở trong đó Sự tinh mọc tại ban ngày, trong vương thành cũng không có thiếu phàm dân dân chúng, chết tổn thương cao tới mấy trăm dùng mà tính toán. Lý Linh chứng kiến, tâm tình lập tức ngưng trọng lên. Một lát sau liền cắt nhìn, một ít nhân ảnh lập loè, tựa hồ là trong thành thủ vệ cao thủ đang cùng cái gì đồ vật giao chiến. Đó là huyết linh. Đợi đến lúc tới gần về sau, Lý Linh cuối cùng nhìn rõ ràng, cái kia dĩ nhiên là lần lượt toàn thân phát ra huyết quang, ngoại hình như là nhân loại thân ảnh. Bọn hắn chỉ phải một cái bóng giống như đại khái hình dáng, khuôn mặt cùng thân thể đều mơ hồ không rõ, nhưng cùng màu đen bóng dáng không giống chính là toàn thân giống như là huyết sắc xương mũ dày đặc tạo thành, từng cái huyết linh trên thân đều ẩn chứa người trưởng thành toàn thân cao thấp sở hữu lượng huy thiên địa linh khí cùng tu sĩ pháp lực ngưng tụ vào trong đó, nhân mà có lấy thực lực không tầm thường. Lý linh chứng kiến, những huyết linh kia dễ dàng liền đem xông đi lên binh lính đều đánh bay ra ngoài, nhìn ra lực biểu đạt mấy trăm cân đến ngàn cân, thường thường cần mấy người hợp lực, hay hoặc là phích lịch đạn ém mới có thể miễn cưỡng đem nó kích thương. Nhưng mà huyết linh thân thể hư vô, chỉ cần ngưng tụ pháp lực không tiêu tan, rất nhanh liền có khả năng khôi phục lại. Những binh lính kia đau thương bổ chém, trường mâu đâm bảo, căn bản không làm gì được được. Nhưng mà bị nó nhào tới một ôm, nhất thời liền ra thịt nóng hổi, như là bị rội dầu nóng giống như kêu thảm thiết kêu rên. Tiếp xúc thời gian lâu rồi, thậm chí có thể lấy mắt thường nhìn thấy huyết vụ tung bay, không ngừng từ trong thân thể bốc hơi mà ra. Có chút dân chúng cùng binh lính thi thể dĩ nhiên bắt đầu khô héo cháy đen, đó là bị hút đi trọn vẹn thân thể huyết dịch bản thân gây ra. Cái này là thần thông pháp thuật lực lượng ư? Lý Linh dọc theo huyết thảm lan tràn phương hướng tiếp tục hướng về Vương cung bay đi. Trên đường đi còn lần lượt có thể thấy được vết máu cùng thi thể, dị Văn Ti, tuần thành vệ cùng Vương thành ti nhân mã riêng phần mình xuất kích, nhao nhau tới dây dưa Những người này trong thời gian ngắn khó có thể bắt giết huyết linh, nhưng ngăn chặn cước bộ của bọn nó nên không khó, không có tu sĩ hiện trường khống chế, huyết linh cũng không hiểu được đường vòng chạy tới cư dân khu vực đại khai sắt giới. Lý Linh giờ phút này chính thức lo lắng là vương cung tình huống bên trong. Kết quả đi vào địa phương về sau, lần đầu tiên chứng kiến liền là tựa như thiên thạch trùng kích hiện trường. Cung thành ngay ngắn phía trước, nguyên một đám mấy trượng lớn nhỏ hố trải rộng quảng trường, bầm thay rời rạc rơi ở giữa, huyết khí ngưng tụ, hình thành lần lượt rộng vài thước vũng máu. Người bình thường là không thể nào loại nhiều như vậy vết, Lý Linh cảm nhận được bầu trời thủy nguyên hội tụ tựa hồ đang lấy đặc thù nào đó nguyên lý chuyển hóa trở thành huyết dịch. Chính giữa còn có một chút pháp lực khí tức còn sót lại, thời gian dài, chỉ sợ sẽ sinh ra khó có thể đoán trước biến hóa. Lý Linh nhiều lần mộng sẽ lâm nương nương, coi như là cùng nàng từng có đi sâu vào trao đổi người, còn từ trong tay nàng đạt được qua liên quan điện tịch cùng tri thức, biết rõ đây là Hoàng Tuyển tông huyết vượt sâu pháp, pháp lực còn sót lại trong đó, có thể không ngừng hội tụ thủy nguyên, ngưng tụ huyết khí, tăng cường bản thân lực lượng, phát huy đến mức tận cùng, chính là Hoàng Tuyển trong tông cái tiêu mảnh gần như không giới hạn không danh giới huyết hải đó là pháp tác phương diện đồ vật dùng dưới mắt bản thân tiếp xúc những này căn bản không cách nào tới đánh động nhưng thời gian dài máu chảy thành sông sinh ra một ít huyết linh hoặc là tương ứng yêu ma tinh quái nhưng là vô cùng có khả năng lý linh thậm chí chứng kiến một ít vết máu đã đi sâu vào thổ tầng trở nên khó có thể trừ tận gốc lại một lát sau lý linh đổi tới vương cung ở chỗ sâu trong chỉ thấy vài bóng người bay vút ở không trung lẫn nhau ở giữa quang ảnh lập lẻ cương phong bốn phía bên trong đao qua kiếm lại huyết ảnh tầng tầng lớp lớp ngay ngắn đang kịch liệt giao chiến lấy tiến về trước linh phong thời gian đã từng thấy qua hàn sư thúc tổ Lâm sư thúc tổ đều tại, có khắc bốn gã không biết chúc cơ tu sĩ cùng một chỗ hợp lực trong vây công ở giữa một người. Từ đã biết tình báo có thể phán đoán, đối phương liền là hôm qua cái kia đã thương chính mình nón che mặt nam tử Thiết Bình, giờ phút này hắn đã hiển lộ ra một trương như là bị lăn dầu vì dung nhan giữ tợn gương mặt, trọn vẹn thân thể da thịt chảy ra vết máu, thấm vào xiêm y, trên thân còn mang theo vài đạo rõ ràng đao kiếm vết thương, cả người như là trong địa ngục lao tới ác quỷ. Ha ha ha ha. Chết, đều cho ta chết. Hắn gần như liên cuồng cười ha ha lấy, một sợi huyết quang lượn lờ tại bốn phía, chợt hướng bầu trời bay đi. Vành đạo này huyết quang mãnh liệt nổ ra, như là pháo hoa tứ tán. Là cái gì? Lý Linh ngẩng đầu nhìn lại, lập tức liền cách nhìn, giọt giọt huyết vũ từ trên trời giáng xuống. Nóng hổi, nóng dực cảm giác từ đó tập kích, xuyên qua thần hồn thân thể thời điểm, thậm chí sinh ra vài phần đau đớn cảm giác. Hắn cũng bất chấp bại lộ, vội vàng thuốc dục thần niệm, tại linh thể xung quanh hình thành một cỗ vô hình lực trường, ngăn cản được những giọt mưa này. Sau đó thừa dịp không người chú ý, tranh thủ thời gian đi xuống phương mái hiên bay đi. Ma đầu kia nghĩ muốn rơi xuống huyết vũ, độc sát người bên trong cung. Không tốt, cái này huyết vũ bao phủ phạm vi quá lớn, sẽ hóa thành cõi độc tất cả mọi người không có gì tốt phương pháp xử lý chính bọn hắn ngăn cản những huyết vụ này có thể nhưng mà chiếu cô phẳng dân thật sự quá khó khăn cho chết hại người không lợi mình đối với ngươi có chỗ tốt gì lý linh ra rời phẫn nộ rồi hắn chỉ hận chính mình tu vi hay vẫn là quá thấp không còn phương pháp nếu không nhất định phải chém hết những hại người không lợi mình này vô liêm sỉ ma đầu nhưng tức giận qua phía sau nhưng lại một lần nữa là thật sâu vô lực cảm giác dâng lên người khác chính là muốn làm như vậy liền tự tổn căn cơ hao hết sinh mệnh còn không sợ ngươi lại có biện pháp nào lý linh nghĩ nghĩ tự hồ chỉ có vẻ lộ tự hư chân nhân thủ đoạn dùng Long Mạch Triệu Hoán Linh Vũ rửa tinh lọc, nhưng Tử Hư chân nhân quá mức cao điệu, đối với bản thân có hại, thật muốn đưa tới Tiên môn Nguyên Anh Tu sĩ điều tra, bản thân mệnh mọi liền cũng không phải là chỉ có chính mình, còn có Lão Tổ cùng Huyền tân Phong cả đám đợi. Dù sao dưới mắt như vậy cục diện, cùng bên ngoài Tông Nguyên Anh đi lại thân mật, cũng có khả năng trở thành lưu đồ làm loạn tội danh. Lý Linh còn còn không biết, Lão Tổ đến tận cùng là làm thế nào gặp nạn. Nếu như quả nhiên là âm lưu luận, đúng rồi, chưa hẳn làm sao biết muốn dùng Linh Vũ. Đột nhiên Lý Linh nghĩ tới một chuyện, ta còn có Tích Sinh Hương Chiêu thức ấy đoạn, ngày gần đây chưa từng giết người của ta tích sinh hương đã khôi phục lại, có thể bình thường sử dụng. người này đã triệt để điên cuồng, nghĩ muốn tàn sát trong thành thần dân, tích sinh hương ngay ngắn dễ dàng tiêu trừ hắn lệ khí, cải biến tâm trí của hắn. Lý Linh tâm niệm vừa động, đợi đến lúc một vòng huyết vũ rơi qua, triệt hồi cương khí, từ phía sau nhẹ nhàng đi lên. hắn tại thần hồn bên trong thôi phát trúng diệu hóa hương bí quyết, một sợi khó nói lên lời tươi mát mùi thơm lạ lùng tiện đưa đến tiết bình bên cạnh. cái này hương như là nước trong, hương phách bên trong cũng kéo dài nu hòa ôn nhuận ý niệm trong đầu, xuống nước tiết bình tâm linh, cảnh này khiến tiết bình nguyên bản tràn ngập ý niệm trong đầu tâm tư lập tức tỉnh táo lại. thiện đức hóa hương trước đây chưa từng gặp lòng chắc gần hiển hiện, hay là thôi đi, tạo thành giết chóc đã đủ nhiều. Tiết Bình mãnh liệt một cái giật mình, chậm rãi dừng lại. Cơ hội tốt, đúng lúc này, nguyên bản lo lắng hắn điên cuồng phản công, liên lụy chính mình mấy người đột nhiên xuất thủ. Tuy rằng không biết Tiết Bình tại sao lại đột nhiên bỏ xuống đồ đao, nhưng cái này trong nháy mắt thư giãn cùng mềm yếu, không thể nghi ngờ là cái sơ hở. Nhất thời, đao kiếm cương phong sọ xuyên qua thân thể, một đạo kiếm khí càng là trực tiếp chém về phía cái cổ. mắt thấy Tiết Bình muốn chém đầu thời điểm, hắn toàn thân cao thấp dường như hóa lỏng toàn bộ thân hình đều chuyển thành huyết dịch ngưng tụ thành huyết nhân chịu đương kiếm kia mũi nhọn chọc thủng tới Phốc. máu tươi bay vụt bị mang phi thiếu bằng lòng nhưng mà đảo mắt công phu lại như cũng đã bị dẫn dắt một giống như phản trở về tiết bình cười ha ha sẽ vô dụng thôi ta sớm đã đã từng nói qua các ngươi giết không chết của ta mọi người kinh hãi không tốt lại là này một chiêu lý linh suýt nữa bị nội thương vội vàng tránh lui mấy trượng thấy như vậy một màn cũng không khỏi được vô cùng kinh ngạc một chiêu này là huyết thần đạo cách dùng tầm thường đao kiếm quả thật không có quá lớn hiệu quả chính thức có tác dụng hay vẫn là bám vào tại trên kiếm phong cương sắt cùng pháp lực, tích sinh hương sinh sinh thay đổi tiết bình điên cuồng giết chóc ý nguyện, nhưng mà lại tiêu trừ không được lực chiến đấu của hắn. mấy người vội vàng cải biến sách lược, lợi dụng thần thông pháp thuật đổi hướng đối phương. các loại ngũ hành pháp thuật, lôi đình hỏa diễm, đối với hắn lực sát thương quả nhiên lớn hơn rất nhiều, nhất là chính giữa Hàn sư thúc tổ, chuyến đi vung tay lên, chính là mảng lớn như là xí vân hồ lô bên trong nghiêng độ ra tới xí vân Huyền lên, phô thiên cái giống như hướng tiết bình lôi cuốn mà đi. một chiêu này thiên có thể đối phương, chỉ cần bị vây quanh, cái kia chính là một cái chữ chết tuyệt đối không cách nào xem như vừa rồi như vậy được miễn thương thế. Tiết Bình chỉ có thể di động. Nếu như chỉ có Hàn sư thuốc tổ một người lúc này, hai người còn có thể có thể hình thành rằng có xu thế. Nhưng những người khác ngắm chuẩn lấy xí vân hậu phương địa phương khác tấn công mạnh, đảo mắt công phu liền đem Tiết Bình tiêu hao được thực lực đại giảm. Tiết Bình cuối cùng ý thức được, chính mình nếu không làm cho những người kia ném chuột sợ vỡ bình, căn bản không cách nào chống đỡ đỡ được. Nhanh chóng hướng xuống mặt một chỗ cảm ứng được sinh mệnh khí cơ cung điện rơi xuống đi. a trong mắt, cung trong vang lên một mảnh kinh hô. Mấy người khẩn trương, người này bình thường đao kiếm căn bản đối phó không phải, trốn đám người liền sĩ vân diễm pháp cũng không tốt khiến, không căn cứ tức giận mắng, hèn hạ vô sỉ. có giống người liền đi ra, cầm phạm nhân lên tấm một tính toán cái gì bản sự. tiết bình hung hăng càn quấy cười to, ha ha ha ha, có gan ngươi nhóm liền ra tay nha. đáng giận, xem ta phi kiếm. người truy kích giận dữ giết người, ngay tiếp theo bị tiết bình chế trụ thái giám cũng chém thành hai nửa, nhưng tiết bình thân ảnh tránh gấp, lại trốn đến mặt khác mấy cái lạnh run cung nữ sau lưng. người kia cách không điều khiển phi kiếm, lại vô xuống, lại bị tiết bình ném ra mấy người, hết thề một kiếm hai đoạn. đi ra cho ta. người kia còn muốn lại bổ, bị mọi người vội vàng khuyên can, đã đủ rồi. Mới nói hữu, Thiên đạo có đức hiếu sinh, giết những người phạm tục này nhân quả không kém hơn tu sĩ, chẳng lẽ không sợ gặp báo ứng hay sao?" Phương hướng kia đạo hữu tức giận đến chửi ầm lên, cái thằng này giết người nhiều ta ngàn vạn lần, lão tặc tiên làm sao lại không rơi xuống thiên lôi đánh chết hắn? Hàn sư thúc tổ lắc đầu, thế gian lương dân cũng là như vậy xem vi phạm pháp lệnh người, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Lý Linh thật sâu nhìn bọn hắn nhắc nhãn, phát hiện những chính đạo này tu sĩ cũng không phải là hoàn toàn cổ hủ người lương thiện, nộ khí bên trên thời điểm, động thủ giết người không chút nào chùn tay, nhưng thiên đạo ước thúc phía dưới, sắp thực không dám đại khai sát giới. Mặc dù là cái tên này Thánh khí Táo Bạo kiếm tu, đồng dạng chỉ dám dùng phi kiếm bổ chém, mà không phải thi triển đại quy mô pháp thuật. Cái kia tiết bình giết người nhiều hắn ngàn vạn lần, nhưng mà vẫn sống được vui vẻ, cái này nhân quả kiếp nạn mà nói, dường như chỉ hạn chế sợ hãi người của nó tựa như, thay vào đó đã trở thành chính đạo chói buộc, nhưng Lý Linh mà lại không cho rằng như vậy. Thế gian này, đúng là vẫn còn phải có như vậy lực lượng để ước thúc, mới không còn lệnh ma đạo tràn lan. Nhưng mà thiên đạo bao la mở mịt, nhân quả báo ứng tới chậm chạp khô khan, lại xác thực là cái vấn đề, người bậc này chưa hẳn làm sao biết có thể sống đến độ thiên kiếp thời điểm. Bình thường được muốn kết đang chân tu mới có thể sống qua ngàn năm, kiến thức đến thiên kiếp uy năng. Chỉ có thiên kiếp mới là ngộ cường tác cường, không thể lực háng, nhân kiếp hoàn toàn có thể đủ dùng lực phá cục. Cái này vài tên tiên môn chân truyền 6 người đuổi giết hắn một cái, là thật lợi hại nhân kiếp, cái này cũng còn để cho hắn tìm kiếm sinh cơ, nói rõ Tiết Bình hoàn toàn chính xác có phần này thực lực đi dễ rửa. Không thể lại để cho hắn lạm sát kẻ vô tội, Tích Sinh Hương. Lý Linh lặn xuống, không người nhận ra ở giữa, lại thúc dục Tích Sinh Hương. Ha ha ha ha. Tiết Bình vào đám người, liền như là sư hổ vào bầy dê, mang theo điên cuồng sức mạnh tiện tay đẩy ra mấy người cho hắn ngăn cản. Cùng lúc đó, thúc dục ma công bắt đầu hút liên nguyên. Huyết vụ lượn lờ ở giữa, hắn sắc mặt dần dần từ tái nhợt trở nên hồng nhuận phấn phơ, khí huyết dường như bổ sung về vài phần. Tuy rằng đều là một ít phàm nhân, trong cơ thể không chứa linh luẩn, nhưng đối với giờ phút này hắn mà nói, cũng được xưng tụng là đại bổ độ vật. Chỗ này địa phương ước chừng chừng 50 người, đều là cung nữ cùng thái giám, có thể cung cấp hắn khôi phục bộ phận tu vi. Tu sĩ chính thức quý giá hay vẫn là đạo cơ, diễn sinh đi ra hậu thiên pháp lực, nhiều nhất liền là một người phần, là có thể dựa vào những dinh dưỡng này tới bổ sung. Cái này nguy rồi, cái này ma đầu có thể tại trong thời gian ngắn khôi phục thương thế. Ngoài cung còn có rất nhiều huyết linh tại tàn sát bình dân, chỉ sợ cũng là Hàn Sơn vô cục. Ý thức được điểm này, Hàn Sư thúc tổ sắc mặt tái nhận. Người này đã từng là ta bại tướng dưới tay, chưa từng nghĩ xưa đâu bằng này, học thành lợi hại như thế ma công. Hắn tuy rằng như cũ có thể nhẹ nhõm đánh bại đối phương, nhưng chính là khó giết, càng khó bảo vệ bình dân. Đúng lúc này, Lý Linh thúc dục tích sinh hương đã nhập đắc tiết bình não, tiết Bình mang theo vẻ tham lam, đem ma chảo vươn hướng một gã khát thải dám mắt thấy muốn thôn phệ nó huyết nguyên, lại đột nhiên ngừng lại. A. Bình sắc mặt một tí trở nên đỏ bừng. Hắn làm sao vậy? mọi người nhìn tận mắt, Tiết Bình cái tay còn lại để xuống cổ tay của mình, hắn giống như xảy ra vấn đề, Hàn sư thúc tổ như mày, một lát sau liền gặp Tiết Bình hét thảm lên. Nguyên bản liền bởi vì lượng lớn bổ sung máu tươi, pha loãng bản thân linh hồn, công pháp địch vận càng là sinh sinh đem mình đến mức sôi trào lên, bầu trời thủy nguyên như cũ vẫn còn dốc vào, nhưng mà lại không chiếm được huyết nguyên đến hoạt động cùng, chỉ có thể không ngừng chấm tích. Có thể dù là như thế, hắn ở sâu trong nội tâm cũng đoạn tuyệt giết người chim ăn thịt ý niệm trong đầu, căn bản không có động thủ lần nữa cướp đoạt huyết nguyên. Ôi Tiết Bình phần bụng giống như như là mang thai cao cao vỗ xoáy mặc dù là trọn vẹn thân thể tràn ngập huyết dịch, bị điên cuồng vận chuyển ma công cổ đã được dương phồng lên. Trang diện này hù đến nguyên bản ngây người cung nữ bọn thái giám, để cho người liên tưởng đến sắp bạo tạc sự vật, tiêu sợ hãi lấy liền lăn mang chạy, tứ tán chạy trốn. Oành. Sau một lát, huyết nục nổ tung, tứ tán bắn ra, tiết Bình tại chỗ thịt nát xương tan, Quy một chương 106, lại lấy được công đức kim vân. Chương 106, lại lấy được công đức kim vân. Vậy mà chết? Lý Linh xa xa né tránh, nhìn xem vỡ rất đầy dưới huyết nục kinh ngạc vô cùng. Hắn chỉ là muốn muốn ngừng Tiết Bình giết chóc, nhưng không có nghĩ đến cử động lần này, Sinh Sinh trở ngại Ma Công vận chuyển, lập tức tàu hỏa nhập ma, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Nếu như Tiết Bình trạng thái không phải như thế chính lệnh, nếu như Tiết Bình không có bị gặp cường địch, nếu như Lý Linh không có đuổi tới nơi đây, những đủ loại này giả thiết phía dưới, hắn đều còn có mấy phần mạng sống cơ hội, thậm chí giết ra lớp lớp vòng đây. Nhưng nhiều như vậy nhân tố được thông qua cùng một chỗ, đã trở thành không cách nào cởi bỏ tử kiếp, liền căn bản không đường có thể trốn. tiếp Sinh vốn chỉ là vì tiêu sát, cuối cùng nhất mà lại trở thành nó nguyên nhân cái chết, không giết chính là chết. Vài tên tiên môn đệ tử thấy vẻ mặt ngẫm không sai, cũng là vô cùng ngoài ý muốn, chuyện gì xảy ra, hắn tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma đem mình đi được tại chỗ bạo tạc, cũng là đủ có thể. Hàn sư thúc tổ mang theo vài phần trầm chờ hỏi đồng bạn nói, ta như thế nào cảm thấy? Hắn vừa mới rõ ràng có thể không cần chết, chỉ cần như thường cấp đoạt huyết nguyên là được, là tự mình sinh sinh đã ngừng lại. Lâm sư thúc tổ nói, ta xem người này khát máu dễ giết, tu luyện ma công tu được liền đầu óc đều không tỉnh, ai biết lúc ấy suy nghĩ cái gì? Có lẽ là đạt được ma công không được đầy đủ, trời sinh chỗ thiếu hụt đi. Hàn sư thúc tổ ngẫm lại cũng thế. Loại tình huống này thật sự lại thông thường nhưng mà một lát sau không hề nhiều quản. Bên ngoài giống như cũng không có thiếu hắn lưu lại huyết linh, vội vàng đem bọn hắn diệt trừ. Mọi người nói xong, lúc này hướng cung thành bên ngoài bay đi. Cuối cùng đã qua một đoạn thời gian, có những người này ra tay, mặt đường bên trên những huyết linh kia rất nhanh cũng sẽ bị giải quyết đi. Lý Linh lúc trở về, quả gặp mấy người tách ra, rất nhanh xử lý lên những rời rạc kia rơi các nơi huyết linh. Dù là như thế, đã tạo thành tử vong không cách nào vãn hồi. Lý Linh trên đường bản thân tiếp xúc, ít nhất cũng có hơn nghìn người gặp, cái này còn không kể cả đến tiếp sau bị độc huyết bị nhiễm, lùi lại bị mất mạng những bình dân kia hắn ngay từ đầu còn cảm giác lao tổ bản thân ở dưới lệnh cấm hà khắc, không cho phép tu sĩ vào thành, tương đương đoạn tuyệt bọn hắn tại vương thành hành tẩu tự do. nhưng hôm nay nghĩ đến, sống lại tu sĩ phần lớn tự cho mình siêu phàm, xem kỷ luật như không, đi tới đi lui đánh nhau, vẫn còn tạm thời còn có thể chịu được. thật muốn một cái sơ sẩy tạo thành đại quy mô chết tổn thương, sẽ rất khó xử lý. hắn thậm chí mơ hồ có chút lý giải lao tổ đã từng nói đến qua cái vị kia tiên môn đại năng mạch suy nghĩ, đã thương thiên không có mắt, thiệt ác vô báo, chúng ta tâm ánh thiên tâm, chấp trưởng lôi phạt làm thế nào? cái thế giới này tu sĩ là cần quản lý, hoàng chiếu nhất thống. Sát phong đạo nhân, tự nhiên có thể giảm miễn cái này sự tình phát sinh. Lương thiện thế nào, ác thế nào, chính đạo, tà đạo, đều được có người đi định nghĩa. Người tiêu bản thân tu tên là thiên đạo, thật là nhân đạo. Đột nhiên, chạy trở về lý linh thân thể chấn động, linh thể dường như bị nào đó rộng lớn to lớn khí tức bản thân bao phủ. Một lát sau tâm linh hiểu rõ ánh hư không, nội cảnh động thiên bên trong, như có vạn trượng kim quang hiện hiện. Loại cảm giác này giống như đã từng quen biết. Lý linh nhìn vào bên trong pháp tướng, quả nhiên liền gặp một đóa kim vân không có căn cứ mà đương nghiệm hào quang cách ra bên trong, xuất hiện lúc này phía trước đã có cái kia đóa bên cạnh. Công đức kim vân, đây là thứ hai đóa. Cái này vẫn chưa xong, trong thức hải kim quang không tiêu tan, đạo mắt công phù, lại là thứ ba đóa kim vân thành hình. Thiên giai thạch, là giống như lúc thứ tư đóa. Những kim vân này như xương mù tự huyền, ngưng tụ thành một mảnh, như là ô bao phủ tại đồng tử thiên nhân đối với đỉnh đầu, ẩn ẩn không sai ở giữa, cho hắn tăng thêm vài phần thần thánh ý nghĩ. Xem ra cái kia hút máu tu sĩ giết hại mạng người không ít, thiên địa không dùng, quỷ thần chán ghét mà vứt bỏ, giết có công. Thiên hạ chính đạo tu sĩ như biết cái này lý lẽ, mỗi người chạy theo như vịn, liền tạo thành hắn nhân kiếp. Lý Linh Mơ hồ lại đã hiểu rõ một đầu kiếp đạo vận hành quy luật. Kỳ thật chính đạo tông môn đều có bí thụ tùy cơ hành động, chính thức tiên môn xuất thân người biết được làm việc thiện tích đức, chẳng yêu trừ ma ý nghĩa, chính thức xác nhận người nào đó ứng kiếp, động thủ là phi thường tích cực hơn nữa không cầu hồi báo. Được cái này Kim vân, Lý Linh trong lúc nhất thời thần thức thanh minh, liền thương thế đều giống như khôi phục vài phần. Đây cũng không phải là trên tinh thần ảo giác, mà là là thiên địa đại đạo sở chung, thiên địa cùng lực biểu hiện, tối bên trong nhân quả số mệnh giao, trợ giúp lấy bảo trì tốt hơn trạng thái. Nhân quả kiếp nạn cùng số mệnh đạo cùng một nhịp thở, cái này chính giữa liên lụy lấy đặc biệt huyền ảo nội dung. Lý Linh đã sớm suy đoán, công đức Kim Vân tạo ra, chính thức liên lụy đến nhân số kỳ thật cũng không cần nhiều như vậy. Dùng mạng người quý trọng, thuần túy sinh dân công lao, chỉ sợ cứu một người đều đầy đủ tạo ra Kim vân. Như nếu không có trộn lẫn phức tạp nhân quả, chỉ giết những tội ác tày trời kia, thiên địa không dung người, hoặc là chỉ cứu đến người trong sạch, là phi thường dễ dàng đạt được thiên đạo chúc phúc. Thay trời hành đạo, đạt được hồi báo, thiên địa đại đạo vận hành nguyên lý, liền là đơn giản như thế. Nhưng mà, nếu như thật đúng như thế đơn giản, những cái này đại năng cao thủ, có đức đám chân tiên, vì sao không còn sớm sớm mở ra công đức chứng đạo con đường? Suất nó cái ngàn vạn công đức kim vân đây này, nguyên nhân ngay tại ở, làm thế nào phán đoán người nào đó đang chết, người nào đó nên sống, là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Tu vi cảnh giới chưa đến Nguyên Anh, tu ra pháp tướng, không cách nào xuất hiện công đức kim vân, càng là tương đương với người mù sờ voi. Đây là trực tiếp xuất hiện ở bên trong cảnh trong trời đất tinh thần giống như, không có triển lộ pháp tướng biến hóa trước đó, mắt thường là không thể gặp. Giống vậy đi tham gia một hồi tiêu chuẩn vô định hồ đồ cuộc thi, lúc ấy không biết thành tích, thế thì cũng thì thôi, chính thức quá mức chính là, cuộc thi qua đi hay vẫn là không nói cho người thành tích. Ngươi chính mình cũng không biết chính mình cái gì trình độ nên có cái gì danh vị, chỉ có tu thành Nguyên Anh, luyện ra pháp tướng mới có thể biết được. Non nửa khắp phía sau, Lý Linh phản hồn quy khiếu, tông môn bên kia tin tức cũng truyền đến. La Mộc nói cho hắn biết nói, sự tình đã giải quyết, Tiết Bình chiến đầu, Nhưng Vương Thành bên cạnh thế ngoại cốc nhưng mà vẫn tồn tại không ít hai hoàng ẩm cần muốn hào hảo sửa trị một phen. Lý Linh mơ hồ đoán được vài phần, là vì Liên Hùng bọn hắn có thể cùng Tiết Bình bọn người phần nào cấu kết ư? La Mộc chỉ nói, không quan trọng là có hay không, chúng ta đều cân nhắc là có. Đây là muốn kiên quyết đối địch ngũ khấu trừ tại Liên Hùng trên đầu, cùng hắn đao thật cây thương thật trải qua một hồi. Tiết Bình chỉ là bạo lực một phái, thuộc về bên ngoài địch nhân, hôm nay đã bị diệt trừ, kế tiếp liền là liên hùng đám người kia. Huyền Tân quốc liền lấy cớ đều không cần tìm kiếm, tập sát vương tộc, tàn sát bình dân, vô luận như thế nào triển khai trả thù, đều là đương nhiên. Kế tiếp còn cần Huyền Tân triều đình phối hợp, phân hóa trong cốc trưởng lão, khống chế cốc này. Những kẻ vãng lai xuất nhập đám tán tu như có gì động, cũng hết thảy đánh đại xuống. Nghĩ muốn tự mình chứng nhận trong sạch, không có tham dự đến nhằm vào Huyền Tấn âm chính giữa, được xuất ra thành ý mới được. Lý Linh ngay vậy, trong lòng dùng mình, như thế có thể hay không quá mức nghiêm khắc một ít. Ý. ý của ta là có thể sẽ đưa tới bán ngược. Là một nói, bán ngược là nhất định sẽ có một ít, nhưng đám tán tu không đoàn kết, chỉ cần bắt được mấy cái nhảy được đứng đầu hoan, những thứ khác tự nhiên không đáng để lo. Hơn nữa chúng ta cũng không có ý định lập tức phổ biến đạo nhân đăng ký chế độ, chỉ là cấp cho xuất nhập giấy thông hành, chỉnh đốn linh quốc mà thôi. Tán tu muốn tự do, chúng ta đồng dạng có thể cho bọn hắn tự do. Đợi đến lúc phần này tự do so ra kém dễ như trở bàn tay lợi ích, cũng hoặc là người khác tự do mang đến cho mình rất nhiều uy hiếp sự tình, lòng người ủng hộ hay phản đối tự nhiên sẽ đi theo kẻ biến. Lý Linh nghĩ kỹ một tầng, không khỏi cũng là tán phục, Cam Minh Liên Hùng bản thân tâm trí làm thế nào, phải chăng cùng Tiết Bình đồng nhưu, đã không quan trọng gì. Dưới mắt Huyền Tân chính là muốn bắt lấy cái này cớ, hung hăng đã kích một phen trong cốc người chủ trì, đem bọn họ những tán tu này bên trong danh vọng thật lớn người quan gia. Đợi đến lúc thế ngoại cốc phần này tài sản rơi vào quan phủ đến đỡ nhân vật mới khống chế phía dưới, tự nhiên sẽ tích cực giữ gìn quan phủ quyền uy. Đến nỗi vì sao không trực tiếp do quan phủ trực quản, đó là lịch sử còn sót lại vấn đề. Huyền Tân triều đình còn không có lớn như vậy công đức cùng dân vọng, trực tiếp trưởng quản thế ngoại cốc là không thể thực hiện được, ít nhất cũng phải làm làm bộ dáng, bồi dưỡng một ít tán tu chính giữa cao thủ thừa vị hơn nữa vẫn không thể là thanh danh quá kém tất cả mọi người phản đối cái chủng loại kia mặt hàng tối thiểu có thể được đủ không có trở ngại mới được Bằng không thì vừa mới bồi dưỡng đi lên đã bị người nhìn như không thấy đây chẳng phải là ngã tận thể diện lần này vài ngày trước chiêu binh mãi mã hiệu quả muốn bày ra bởi vì cái gọi là coi trọng nhân tài khát vọng cầu được nhân tài chính là muốn đại phái lợi là sẵn sàng góp sức đối phương tu sĩ đều có thể được chia một chén canh như thế ý niệm trong đầu dưới đấy lòng chuyển qua một vòng lý linh kỳ thật đã mơ hồ có vài phần suy đoán nhưng hắn vẫn hỏi nói trên đỉnh hướng vào tân nhiệm cấp chủ cùng các trưởng lao sẽ là người nào la một nói Phục Sơn Nam Hữu, cộng thêm vài tên trước kia liền đầu nhập vào chúng ta luyện khí hậu kỳ cao thủ. Quả là thế. Lý Linh trong lòng thầm than, Phục Sơn Nam Hữu thanh danh đại, thực lực đầy đủ, hơn nữa tại dân gian trong giang hồ xưng sững nhiều năm, cũng không thiếu chi giao hảo hữu. Cái này thế ngoại gốc, hay vẫn là trưởng quản được rất tốt. Là Mục nói, dưới mắt cũng không có gì cần ngươi ra mặt làm một chuyện, âm thầm phối hợp là được rồi, nhưng mà công văn công văn, tu sĩ tư liệu, đều muốn tập trung tại chỗ của ngươi tiến hành quản lý, ít ngày nữa cũng sắp đem ngươi cái kia sách tinh vận chuyển quá khứ, cần phải mau chóng hiểu rõ từ bên trong thế ngoại quốc đạt được chỗ tốt. Lý Linh nhẹ gật đầu. Minh Bạch. Ngày hôm sau liền là ngày 15 tháng 3, phụ trách giao tiếp lục chính trước sau như một đến đúng giờ tới, lấy đi Lý Linh luyện chế phản hồn hương ngoài, cho hắn hai phe hộp gấm. Trong đó cái hộp đầu tiên bên trong chứa là bốn bình nhỏ tinh luyện trở thành màu đỏ tím bột phấn trà vu hương, căn cứ vào linh phong bên trên luyện chế công nghệ, phẩm cấp chỉ vì trung phẩm, nhưng trải qua Lý Linh tinh luyện tinh chế, hoàn toàn có thể đạt tới cải tạo đạo thể cần thiết cao phẩm chất, thậm chí còn đi thêm chiết xuất, chế tạo hoàn mỹ phẩm chất. Cửu công chúa cần thiết linh tài đều ở nơi này thứ hai cái hộp bản thân chứa là một bộ phận ngọc quyển bên trên sách tử kim quang diệu đại tiên tu chân diễn nghĩa mấy cái phong cách cổ xưa văn tự đây chính là lý linh sở cầu có thể cùng thê tử cộng đồng tu luyện đạo lữ song tu pháp mở ra cái này bộ phận ngọc quyển thời điểm một đoàn giống như tinh linh hào quang bay lên nhưng là cái hình túi lớn nhỏ quang điểm lười biếng dán bám vào ngọc quyển đồng bền đây chính là ngày đó lý linh hướng lao tổ đòi hỏi linh sủng quý hiếm hiếm có sách tinh công dụng của nó là có thể gửi tại thư khố bên trong đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác. bình thường có cần chọn đọc tài liệu tư liệu hoặc là siêu tầm tra tìm có chút sự vật thời điểm là được dùng thần thức tới câu thông, đạt được chính mình cần thiết. đương nhiên, cũng có thể bản thân tinh thần niệm lực truyền âm ghi chép, tại đặc biệt địa phương cắm vào chính mình ghi chú cùng ghi chép, đồng dạng có thể lâu dài bảo tồn. Ngôi dưỡng thỏa đáng sách tinh có thể sống quá mấy ngàn năm, dùng đặc thù phương pháp cùng động thiên phúc hiệu lợi, càng có khả năng mở ra trí tuệ, có thể sống hơn vạn năm. Nhưng mà người sau thường thường là ngay cả tông môn đại phái đều muốn quý trọng bảo bối. Lý Linh hôm nay đoạt được chỉ là bình thường nhất trăm năm phần sách tinh, dưỡng dục tại phàm nhân phủ kho, bản thân người ghi chép nhưng mà phạm tục hiển trí, thủy văn địa lý, bách gia tài văn, công tượng kỹ nghệ các loại tư liệu mà thôi cùng gặp phải hoàng vân chân nhân quen biết cái vị kia chân nhân đoạt được về sau, tăng thêm một ít hiểu biết mới nhận thức, nhưng cũng chỉ là một chút thu thiện nhập môn tư liệu, chính thức liên quan đến đến tông môn bí pháp, truyền thừa đồ vật, nhất định không có khả năng dùng để giao dịch. dù là như thế, đối với giờ phút này lý linh mà nói, nó cũng được sương tụng là quý giá tài phú. hôm nay lại thêm một bộ vận sách quý cấp bậc pháp môn, tương lai lại để cho nó vạn quốc phong cảnh trí, còn coi ưu hồn tông, thi tiên tông nhiều công pháp, là được thật lớn mở rộng kiến thức của mình mặt cùng kiến thức. lý linh chờ mong lấy, có thể tại thời gian kia chờ biết được thêm nhiều hơn có tác dụng linh tài, ích lợi chính mình chế hương. như vậy nghĩ đến. Hắn cẩn thận đem sách tinh dẫn đạo đến một bên, mở ra trong tay tử kim quang diệu đại tiên tu chân diễn nghĩa. Quyết vân dùng người bộ người, tự đắc kỳ chân, truyền ma vận, hầu vô nhi lão. Chậc chậc, quả thật bác đại tinh âm, bác đại tinh tâm a. Lý Linh mục đích nó được dùng để cùng cựu công chúa Dao Hòa chân nguyên, tu được khí tức gần giống nhau, kể từ đó, là được cộng hưởng pháp bảo, cần thiết thời điểm, còn có thể thông qua cộng minh hoặc là âm dương tương sinh nguyên lý thôi phát thần thông pháp thuật, cộng đồng đối địch. Như được tốt công pháp, cùng giai đạo lực, là có thể phát huy ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả, bình thường 35 cái địch nhân đều chưa chắc có thể có đủ sức mạnh để đánh là trọng yếu hơn là thông qua phương pháp này có thể trình độ nhất định điều hòa hai người tốc độ tu luyện cộng đồng trưởng thành không đến mức lệnh tiên phàm ngăn cách chống không tiến đối. Nó mặt ngoài xem ra sẽ liên lụy một người trong đó tốc độ tu luyện nhưng trên thực tế lệnh căn cơ chờ đạo nữ đợi đến vợ chồng hòa hợp cùng minh thời điểm thay vào đó có thể mượn lẫn nhau sở trường tăng cung ăn thu hoạch chỗ tốt tuyệt đối không nhỏ nhưng cái này công pháp cũng không tầm thường người tùy tùy tiện tiện liền có khả năng tu luyện cần được chính thức tình đầu ý hợp thể xác và tinh thần như một chân thanh đạo nữ tạm thời đều là tu sĩ vừa phải có người có kinh nghiệm tu luyện chắc chắn mới có thể làm được. Tu sĩ trong đám người xuất hiện phần trăm nguyên bản liền là một phần ngàn, riêng phần mình đạp lên con đường thời gian không đồng nhất, cơ duyên gặp gỡ không giống, trải nghiệm tính cách sớm đã thành hình, nào có dễ dàng như vậy trở thành đạo lữ. Đợi đến lúc chính thức hiểu nhau yêu nhau, lại hoặc có mặt khác chủ tu công pháp, bỏ qua không dễ, tạm thời chưa hẳn có thể thu nạp đạt được vật này. Như thế đủ loại, nghĩ muốn đồng thời thỏa mãn, hay vẫn là tương đối là gian nan. Hoàng Vân chân nhân cố ý để cho Lý Linh cùng Cửu Công chúa hai bên cùng ủng hộ, cộng đồng trưởng thành, đương nhiên cũng nguyện ý thế bọn hắn vơ vét tốt công pháp. Nhưng mà kể từ đó, có thể đi đến mức nào còn phải xem chính bọn hắn. Điều công chúa rất nhanh cũng được biết, lão tổ ban thưởng xuống công pháp đã đưa tới, mang vài phần chờ mong đọc qua một tí, mặt như dạng mây đỏ. Bước đầu tiên là muốn điều hòa tinh thần, khí cơ giao nhau, sau đó chuyển ma vận, thông quan dẫn khí. Nếu như hết thảy thuận lợi, 7749 ngày, phương được tiểu thành, đến lúc đó có thể nếm thử cộng đồng tế luyện pháp bảo, mỗi người có thể cùng nhau duy trì bảo vật. Phu quân, việc này không nên chậm trễ, nhanh chóng tu luyện đi. Quy 1 chương 107, tìm hiểu tu luyện bí lục. Chương 107, tìm hiểu tu luyện bí lục. Giọng thùng thình kim bình thoát từ đàn tượng nha giữa giường, la trướng phóng hạ, bóng người tương đối Đó là Lý Linh cùng cựu công chúa riêng phần mình ngồi xếp bằng ngồi đối diện, song trưởng chống đỡ, cùng nhau vận công, đem lẫn nhau tinh thần cùng cương sát lực lượng giao hòa. Cùng chung tìm hiểu tu luyện cái bộ công pháp Tử Kim Quang Diệu Động Huyền Bí Lục quá trình không thể so với tầm thường tu pháp, bình thường là làm từng bước dẫn khí nhập vào cơ thể, hái luyện chân nguyên là được hoàn thành. Tu cái này bí lục, chân nguyên trên cơ thể người chủ yếu kinh mạch tuần hoàn một vòng, điều động khí huyết, vận chuyển chu thiên chỉ là bình thường, mấu chốt hay là muốn đem hai người coi là nhất thể, hai tay chống đỡ bên trong, lẫn nhau giao hòa điều hòa. Không giống người nguyên khí cùng pháp lực tồn tại sắp xếp khác nhau phản ứng. Vô luận trên tâm lý làm thế nào thân mật, riêng phần mình khí huyết, khí lực không giống, nhưng thế này vẫn có bản thân ảnh hưởng, nếu không bản thân tỉ mỉ điều hòa dẫn đạo, chỉ sẽ lẫn nhau xung đột. Chuyển vào một kia, rất nhanh liền muốn như là băng tuyết tiêu tán, chuyển vào quá nhiều, chính là có tổn thương lẫn nhau xung đột mà lo lắng, cho nên phải vừa đúng. Cam đoan nó tại vận chuyển về sau, nhưng thế này có thể thu hồi. Lúc này quá trình, nó sẽ tiêm nhiễm bên trên lẫn nhau tính chất, có thể điều hòa. Thời gian trôi qua lâu, đối với tính tương hợp, sẽ ngày càng dễ dàng. Đợi đến lúc hai người công thành, liền là chân chính trên ý nghĩa như keo như sơn, rất gần gũi. Chân nguyên linh khí đều có thể tại lẫn nhau trong cơ thể vận chuyển, thậm chí còn trong thực chiến vận dụng đến. Như thế tạo nên hiệu quả là tương đương khả quan, công thành về sau, có thể đột phá bản thân tu vi hạn mức cao nhất, nhẹ nhõm truyền chuyển hai người lực lượng, phát huy ra lớn hơn hai hiệu quả. Bình thường chính là có thể tế luyện pháp bảo, cộng hưởng sử dụng, đến nỗi những cái bộ phận then chốt tin tức, pháp trận cấm chế, đồng dạng có rất nhiều bố cục cùng sử dụng bên trên tiện lợi. Thậm chí mà ngay cả lẫn nhau chữa thương, giúp ích tu luyện, đều có thể lẫn nhau giúp đỡ. Cái này một bí lục cuối cùng là lộ ra lấy đặc tính, liền là có lẽ cũng không tăng lên tu luyện tư chất hiệu quả nhưng lại có thể đền bù lẫn nhau điểm yếu nguyên khí cùng pháp lực tính chất càng thêm công chính ôn hòa tới gần tại đạo đây là Lý Linh cùng cựu công chúa lần đầu nếm thử tu cái này bí lục kết quả phát hiện hai người cảm tình sâu sắc có thể vượt qua trên tâm lý trở ngại nhưng mà thân thể nguyên khí mà lại là tự mình khó có thể không chế mỗi lần sắp sửa độ khí lúc nào cũng sẽ không công đem nguyên khí thất lạc cho đối phương kết thúc Chu Thiên xuống tới chẳng những không có bổ ích thay vào đó còn hao hụt Thanh đi trước nghỉ ngơi một chút Lý Linh cảm giác tiếp tục như vậy không được tạm thời gọi ngừng tốt được rồi cựu công chúa hơi vài phần vẫn chưa thỏa mãn ngừng lại. Phó Ma gia, trưởng công chúa, các người đều ra thiệt nhiều đổ mồ hôi, trước lau lao đi. Nha hoàn lạc chân cùng khiết hoa đã đi tới, vén lên la trướng, giúp bọn hắn lao đi mồ hôi. Lý Linh bảo trì ngồi xếp bằng tư thế bất động, chịu đựng hầu gái xinh đẹp làm. Trong chốc lát về sau, mới treo chọc treo chọc gần trong gang tóc cựu công chúa khuôn mặt, phát hiện nàng tức giận sức lực phập phồng, tóc mai hơi loạn, thanh mỹ hoa nhan tiểu diễm hồng nhuận phớt thớt, ngược lại giống như sau cơn mưa thông thường cây hải đường. Nàng hiển nhiên cũng hao phí không nhỏ nguyên khí cùng tinh thần. Lý Linh hỏi cựu công chúa cảm thụ, quả gặp cựu công chúa cảm thán nói, thật không ngờ biết dễ đi khó. Cái này từ Kim Quang Diệu Đại Tiên lưu lại công pháp tu luyện như thế không dễ, vốn đang cho rằng có thể nhẹ nhõm thành công đây này. Lý Linh nói, đúng vậy A liên tục hơn 30 cái chu thiên xuống tới, mà ngay cả một tia khí cơ cũng không thành công thu hồi, xem ra ta và ngươi đều là chung nhân chi tư A. Cựu công chúa nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ lắc đầu. Lý Linh nói, mà kệ như thế nào, nghỉ ngơi trước đi, loại chuyện này không thể một lần là xong, ngày mai lại tiếp tục thử xem. Ngày hôm sau, Lý Linh hơi chút tổng kết một tí, tu luyện phương pháp này rõ ràng có thể thấy được bà khó. Một khó là khống chế nguyên khí số lượng, nhiều hơn dễ dàng tổn hại đạo lữ, thiếu đi lại thiếu bản thân. Hai khó là đối phương thân thể dù sao không phải bản thân, mặc dù có đạo lữ dẫn đạo, nhưng vẫn thiếu không phải tinh thần điều khiển, tật phí tinh thần. Điểm ấy cựu công chúa rõ ràng không bằng chính mình, chính mình hoặc nhân thiên phú thần thông cho nên phân tâm nhiều chỗ như là ăn cơm uống nước giống như đơn giản, nhưng cựu công chúa tinh thần chuyên chú, đem nguyên khí đưa vào về sau đi theo chính mình vận hành, thật sự được cẩn thận từng ly từng tí. Tuy rằng đây là nàng bảo vệ chính mình, sợ xông tới nguyên nhân, nhưng khách quan đi lên nói, cũng nghiêm trọng thấp xuống tu luyện hiệu suất. Ba khó thì là nguyên khí tính chất không giống, chính mình là thuần dương đạo thể, cựu công chúa là ngũ hành linh căn, diễn phần mình căn cơ cùng chân nguyên tính chất không giống, kiêm dung tính so sánh tầm thường đạo lữ đều là ngũ hành linh căn tu luyện trên lệch nhiều hơn. Cái này nhưng lại một lần nữa là hai người đều được chia sẻ đồng dạng trách nhiệm, loại này pháp môn chú ý chính là vợ chồng hòa hợp của mình, vô luận ai vô cùng xuất chúng, hoặc là vô cùng tầm thường, đều là có chướng ngại. Nó quan tâm chính là nhất trí trong hành động, tính chất giống nhau, mà không phải là mặt khác. Xem ra, đem thanh ti chuyển biến trở thành cùng ta đồng dạng thể chất bắt buộc phải làm. Nó không chỉ làm cho thanh ti lúc thành đạo cơ còn có thể kiêm dung thể chất trợ giúp tu luyện bình thường tu luyện là rất khó lý linh cũng không có ngũ hành linh căn thế là quyết định an gian đem chuyện này cùng cựu công chúa nói cựu công chúa tự nhiên cũng đồng ý cái này không chỉ có là phạm tục trên ý nghĩa phu sướng phụ tùy còn có chính nàng lý tính phán đoán chuyển hóa thuần dương đạo thể là âm cực sinh dương hoàn toàn chính xác đối với tăng lên tu vi cùng thực lực lớn có ích lợi chuyển hóa đạo thể cần trà vu hương mà huyền tân phong nâng lên cung cấp trà vu hương Chị liệu thương thế có lẽ có thể thực hiện dùng cho chuyển hóa đạo thể nhưng vẫn là kém một chút lý linh cần đối với nó tiến hành chiết xuất tinh luyện thế là kế tiếp mấy ngày Hắn một bên tiếp tục hy sinh chân huân huân, một bên điều chế trà vu hương, tỷ mỹ đem linh phong đưa cho thuốc bột tinh luyện đến chính mình cần thiết hoàn mỹ phẩm chất. Luận chế trà vu hương là cần tiêu hao linh tài cùng linh ẩn Lý Linh tuy có đại lân giang thần thần lực phụ cấp, nhưng thế này cần bổ sung kỷ thổ thái tuế bảo tử, nuôi trồng cơ chất, tốn công tốn sức. Những cái này từ linh phong ra, trong lúc vô hình giảm nhỏ không nhẹ tài chính áp lực. Nếu không dùng hắn hôm nay chỉ phải một cái bách bảo các sản nghiệp, thật đúng là sợ chịu không được. Lý Linh đánh ra tính toán một cái, tuy rằng năm mới thời kỳ đã lấy được bộ phận chia hoa hồng, nhưng các phương diện xuất nhập tính toán xuống tới, lại cũng sắp sạch sẽ bóng bẩy. Hương đạo phí tiền. Chính xác xài tiền như nước. Ngày 18 tháng 3, hàm hương các bên trong. Lý Linh thi triển pháp tướng biến hóa, đồng tử thiên nhân đối với trôi nổi sau lưng, 6 cánh tay giả thoáng, đồng thời nắm không động đậy cùng ngân quyết. Từng đạo quang ảnh phụ du ở giữa, 6 cổ thần nghiệm nhanh chóng toán loạn, hành vân lưu thủy giống như lẫn nhau phối hợp, cao tốc vận chuyển lại. Đây mới thực là trên ý nghĩa dễ sai khiến, 6 cánh tay lại đồng thời xuất từ một người, tăng thêm thiên phú bản năng thần thông vận dụng, có thể so với dây chuyển sản, xuất sinh sản. Một năm bột phấn trải qua các loại xử lý trình tự làm việc ra công tinh luyện, không ngừng cải biến phẩm chất, cuối cùng nhất hình thành màu đỏ như máu thật nhỏ bột phấn, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đổ vào mới tiểu trong bình, phong trang khởi lai. Like. Cuối cùng thành, căn cứ trước đó kinh nghiệm, chỉ là những này, có lẽ cũng đủ để cung cấp thanh ti tiến hành chuyển hóa, nhưng mà mọi thứ lo trước khỏi họa, hay vẫn là cần cùng ta trước đó như vậy, trước đó nhiều hơn nữa làm vài phần chuẩn bị. Kế tiếp liền là phong bị cần thiết, phẩm chất yêu cầu nhưng thế này cực cao, nhưng luyện chế, tâm tính bên trên đã phong khoáng rất nhiều. Lý Linh cũng không nóng nảy, chỉ là làm từng bước tiến hành những thao tác này. Tin tưởng lại có cái 3 năm ngày, tiêu hao tầm 10 phần không nhập lưu phẩm linh tài, cũng là có thể hoàn thành. Đang lúc Lý Linh Thư gián thích lý thời điểm, bên trong thế ngoại gốc, chấp trưởng phúc địa cao tầng mọi người mà lại giống như không có tốt như vậy qua. Vài tên trưởng lão riêng phần mình ngồi ở trong thạch thất trên mặt ghế thái sư, trên mặt hoặc lộ khổ tư màu sắc, hoặc đau khổ bị phẫn, hoặc nộ khí bừng bừng phân chấn, hoặc ưu tư lo nghĩ, đủ loại biểu hiện không phải trường hợp cá biệt. Bên trên đầu chỗ là một cái da hổ phô điểm gỗ tử đàn cao chân rộng ghế dựa, như là ngồi sập còn tại đó, chính giữa bày đặt một trương chiếc kỳ trà, liên hùng thần sắc nghiêm túc và trang trọng, ngồi ở phía bên phải không gian trống trên cao nhìn xuống nhìn xem mọi người, chư vị đạo hữu, hôm nay triệu tập mọi người đến đây, nó được dùng để lại thảo luận trước đây bản thân bản bạc sự tình. Huyền Tân Phong hùng hổ do người, đêm ngày gần đây phát sinh vương thành thảm án trách nhiệm đẩy tại trên đầu chúng ta, đơn giản chỉ cần muốn chúng ta giao ra cái gọi là tay sai cùng đồng lõa, nhưng mà chúng ta cũng biết, khâu hai người tới đây, chỉ là gặp thời mà động, vì mình thủ riêng cùng trợ đêm bên trên treo giải thưởng, căn bản không có cái gì tay sai cùng đồng lõa. bọn hắn cử động lần này đơn giản chính là vì thúc ép chúng ta, đồng thời diệt trừ đối lập, cướp lấy linh cốc. Đường hạ có một gã tóc hoa râm, nhưng mà lại tinh thần khỏe mạnh, lão giả trầm giọng nói, thành như cốc chủ nói, Huyền Tân Phong Thế đại đại người, chúng ta lại có thể thế nào? Đúng vậy a cái kia dù sao cũng là kết đan chân nhân không chế linh phong a. Kết đan chân nhân đơn giản không gia động, đừng nói là nàng, môn hạ tùy tiện phái ra vài tên đệ tử, chúng ta cũng ngăn không được a. 3. Chật, tầng tầng lớp lớp một tiếng trầm đục kinh động mọi người, mọi người không khỏi hướng về trong phòng hơi nghiêng nhìn lại, đã thấy là cái tóc ngắn khôi ngô đại hán giận dữ là bàn, đứng lên, chư vị trưởng lão liền không nên ở chỗ này tăng thêm người khác chí khí, diệt tự mình uy phong, trước đó quyết nghị đối kháng Huyền Tân Phản đối giấy thông hành chế độ, không phải là mọi người cùng nhau đồng ý đấy sao, đưa tới tiết, không hai người, mọi người cũng đều có phần thăm dự, như thế nào. Dưới mắt thấy tình huống không đúng, liền nghĩ muốn đổi ý. Ta có thể nói cho các người biết, mấy ngày trước đây trận chiến ấy, trong vương thành chết không ít người, vương thất cũng có bản thân tổn thương, việc này là khai cung không quay đầu lại mũi tên, đổi ý đã quá muộn. Hắn hôm nay có thể cho ta nhóm giao ra người đến gánh tội thay, ngày mai liền có khả năng tiếp tục đổi kiểm tra, tin hay không đang ngồi mỗi một vị đều chạy không khỏi, toàn bộ đều phải chết cùng hắn một cái tiếp một cái xếp hàng mặc người chém giết, còn không bằng nắm lên trong tay ra hỏa theo chân bọn họ liều mạng. Chúng ta trong cốc truyền thừa nhiều năm, cũng không phải là không có ngăn địch pháp trận cùng tiền bối cao nhân lưu lại pháp bảo, chỉ cần kiên trì cái ba năm năm, hoặc là chính bọn hắn lao tổ chịu không được, hoặc là liền là thánh nguyên quốc sẽ đến, chính mình trước hết héo. Thắng lợi nhất định là tại chúng ta bên này, điều kiện tiên quyết là không muốn tự loạn trận cước, không công thụ người tại trôi. Liên hùng trên mặt tán thưởng, đồng thời có vài phần cảm kích nhìn về phía đại hàng kia. Hồng trưởng lao nói không sai, dưới mắt đúng là mọi người đồng lòng, nó lợi đồng tâm thời điểm. Tĩnh xin chư vị buông tha cho tưởng tượng, chuẩn chuẩn bị chiến đấu đi. Thế nhưng mà, Huyền Tân Phong phái rơi xuống chúc cơ cao thủ a. Cùng một chỗ giúp bọn hắn đối phó tiết, cấu hai người chúc cơ đã đi ra, cũng sẽ không lẫn vào nơi đây sự tình, nhưng Huyền Tân Phong bên trên Hàn Quốc sinh cùng Lâm Lập đều giữ lại, nói rõ liền là hướng về phía chúng ta tới, chúng ta thật có thể đủ đối phó bọn hắn ư? Liên Hùng nghe được bực bội, hắn ở sâu trong nội tâm kỳ thật cũng là sợ hãi, không có luyện khí cảnh tu sĩ có thể tại chúc cơ tiếp cận, từng bước bức bách điều kiện tiên quyết không sợ hãi. Nhưng hắn biết rõ, dưới mắt không thể lại mang xuống cùng những thành sự không có này bại sự có dư ra hỏa dây dưa không nứt người khác giết đến tận cửa đều còn không có cái kết luận sớm muộn được thai hỏa cái kia tốt đã các trưởng lão nguyện ý phục tùng bọn hắn liền đem ngươi cùng đệ tử của ngươi môn phái người đem người nhà của ngươi giao ra đi tốt rồi là các ngươi cấu kết tiết không hai người âm mưu ám toán huyền tân vương tộc. cái gì tên kia các trưởng lão nghe được như bị xét đánh trên mặt lộ ra kinh ngạc sợ hãi phẫn nộ tầng tầng lớp lớp biểu lộ một lát sau nhưng là khó có thể tin ngươi muốn đem ta lấy đi lưng nổi liên hùng ánh mắt long lanh không sai nhìn xem hắn nói ngươi nếu không nghĩ cũng được, nhưng đừng hy vọng đẩy người khác lưng nổi, trong lòng không muốn đừng đẩy cho người. Loại lời này vẫn có vài phần đạo lý, các trưởng lão tự mình làm ánh mắt giao nhau, nghị luận lên. Kỳ thật cũng không phải bọn hắn nghĩ muốn phản đối Liên Hùng, bọn hắn cũng phản cảm tông môn chính sách, còn có Huyền Tân Phong áp chế. Chỉ là thế ngoại quốc khoảng cách Vương Thành thật sự quá gần, cùng Huyền Tân Phong là địch, là muốn vỗ lấy dũng khí. Cho tới nay, bọn họ đều là qua loa cho xong chuyện, có thể từ một nơi bí mật gần đó làm một ít bằng mặt không bằng lòng xiếc, cũng không tệ rồi. Nhưng mà tán tu tính tình nhiều thô bạo, Hoàng Vân chân nhân tựa hồ cũng tình huống có ổn, bọn hắn hay vẫn là thấy được vài phần hy vọng. Thế là, một ít vốn là vốn cũng không có cái gì ra thất mệnh mỏi tán tu trưởng lão nhao nhau lựa chọn tán thành liên hùng. Kết quả chúng trưởng lão chính giữa các trưởng lão chân chức vừa mới về đến trong nhà, đã có người chân sau đi theo vào cửa. Người kia đầu đội nón che mặt, thanh y bố phục, một bộ tầm thường tán tu cách ăn mặc, các trưởng lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nghe được cái thanh âm này, các trưởng lão như bị sét đánh, ngươi, ngươi là Hàn? Hàn? Hừ. Người kia cười nhẹ, để ép để tay, không cần kinh hoảng, ta hôm nay không phải tới đối với ngươi bất lợi, ta chỉ là muốn biểu thị một tí thành ý của ta. Hắn nói xong, một cái bố nang từ trong túi quần rút đi ra, nhét vào cắt trưởng lão trong nhà trên bàn. Chúng ta muốn đối phó chỉ có liên hùng nhất phái, hơn nữa chúng ta từ lâu biết rõ, tiết, không hai người là hắn đưa tới, cùng người ngoài cuộc không quan hệ, sẽ không làm tin đồn thất tiện, liên lụy cùng tội cái tiền một bộ, cắt trưởng lão cứ việc phóng một vạn cái tâm. Nói xong, cũng không đợi đợi đối phương đáp lại, tại chỗ thân ảnh giảm đi, như là một vòng khói nhẹ, xuống ra phía ngoài trôi nổi mà đi. Phan hai mắt thường cơ hồ không thể nhận ra cảm giác cái này kéo xuống gói nhẹ, mà thần thức tìm kiếm, cũng chỉ có nhẹ cực phản ứng cùng với đối phương đi ra ngoài càng là triệt để biến mất không thấy gì nữa ta biết ngay có thể như vậy các trưởng lão cười khổ cười cười co quắp ngồi ở trên mặt ghế liên hùng bọn người hay vẫn là quá ngây thơ rồi thật cho là huyền tân phong sẽ quang minh chính đại bày ra các loại vũ lực chính diện cường công hay sao quả thật luyện khí tu sĩ nếu có pháp trận cùng pháp bảo tương trợ hay hoặc là liên hợp lại mọi người một lòng hoàn toàn đủ để ngắn ngủi chống lại trúc cơ thậm chí tăng thêm bản thân cánh mạng nhân tố đối phương cũng không dám buông tay làm sát dù sao không phải tu ma đạo làm việc không kiêng nệ gì cả nhưng người ta còn nhiều mà thủ đoạn a Bỏ xuống tư thái ẩn nút trinh thắng nghe, thu mua phân hóa, các loại thủ đoạn đủ dưới, đảo mắt hắn liên hùng là được người cô đơn. Các trưởng lão thậm chí không cảm tưởng giống như đối phương tại mọi người thảo luận thời điểm phải chăng ở đây, hay hoặc là có người khác mật báo, hay vẫn là quá ngây thơ rồi. Các trưởng lão nghĩ tới đây, rứt khoát mở ra người kia lưu lại bốn nàng. Trong lúc đó, con mắt chữ lớn, hô hấp ồ ồ. Thật nhiều linh ngọc, thật nhiều linh tài. Tán tu vĩnh viễn không là nô. Được rồi, bọn hắn cho nhiều lắm, hay là thôi đi. Quy một chương 108, hương cơ ngọc cốt. Chương 108, hương cơ ngọc cốt. Ngày 21 tháng 3, hàm Hương các bên trong, Lý Linh dự đoán bên trong, đầy đủ sử dụng trà Vu Hương cuối cùng điều chế hoàn tất. Giờ phút này ra đương nhiệm ở trước mặt hắn, là một tiểu bình hiện ra máu tươi nhan sắc, thật nhỏ như các nhỏ bột phấn hình dáng trà Vu Hương, tinh thần rõ xét, giống như huỳnh vụn, vi lượng hào quang mở mịn trong đó, tản mát ra linh tài cấp khí ẩn. Đây là áp dụng rất nhiều linh tài tài bồi, lại trải qua phức tạp công nghệ diệt sống về sau kỳ thổ thái tuế bảo tử làm chủ tài tinh luyện mà thành đồ vật, chính giữa còn cần Lý Linh tinh thần thâm dự, điều động dư phách, bản thân phí tiền vốn cùng tinh thần khí lực cũng không nhỏ. Nhưng ngẫm lại cái này hương tác dụng còn có tương lai đều có thể tăng hiệu quả, nhưng lại một lần nữa đều là đắt giá. Lý Linh cất kỹ bình nhỏ, lúc này rời khỏi hàm hướng cắt, dọc theo nội viện trong rừng đường mòn hướng cựu công chúa sở tại Thanh Linh nhà ở đi đến. Giờ phút này cựu công chúa ngay ngắn ăn mặc một thân màu trắng bạc cung đình theo thua áo ngủ ngồi xếp bằng trên giường, thôi vận công pháp, tính tâm tu luyện. Tơ lụa bóng loáng mềm mại, đem nhanh nhẹn hấp dẫn dáng người nổi bật đi ra, như thác nước mái tóc rủ xuống đến eo, càng là sấn tỏ ra trên vai da thịt như là sữa bọ giống như trắng non sáng loáng. Từ khi biết được Huyền Tấn Phong tình cảnh hỗn, lão tổ tấn trước thất bại, lại gặp Kiếp An, nàng cũng cuối cùng thay đổi ngày xưa tập tính. Thêm chút chăm chỉ. Chỉ là nàng giờ phút này thực sự không phải là tại tu luyện công pháp gì, mà là luyện hóa nguyên khí, tiêu tan trước đây tìm hiểu tu luyện bí lục ảnh hưởng. Nàng tại đem Lý Linh ở lại trong cơ thể nàng đủ vật, những nguyên khí kia tiêu hóa hấp thu, cái này có thể tới một mức độ nào đó điều hòa chân nguyên, cải biến bản thân tính chất lực lượng. Thời gian trôi qua lâu, giao hòa nhất thể. Lý Linh vào phòng về sau, nàng ngừng lại, lũng lũng rối tung tóc. Phu quân, ngươi tại sao trở về? Thường ngày lần này, không đều là tại hàm hương các bên trong chế hương điều hương ấy ư? Lý Linh nói, ta trước đó cùng ngươi đã nói trả vu hương chuẩn bị xong. Cửu công chúa đứng dậy, từ trên giường đi xuống, chân trần đứng tại mềm mại trên mặt thảm. "Vậy sao?" Lý Linh tiến lên, bắt lấy tay của nàng, "Việc này không nên chậm trễ, chạy nhanh bắt đầu đi." Cửu công chúa mang theo một tia đoán chắc nói, "Cũng nên để cho ta đổi bộ y phục lại đi thôi, trước ngươi không phải đã nói, chuyện này không thích hợp tại trong vương thành tiến hành, được chọn lựa cái hoang sơn dã lĩnh các loại địa phương." Lý Linh nói, "Ngươi thoát thai hoan cốt về sau, liền thân thể đều mục nát, còn còn cái gì quần áo? Mang lên tại bên trong bọc hành lý, hoàn thành về sau lại đổi là được. Cái này nhiều không tốt." Cửu công chúa mới không tuân theo Nàng phối hợp lái xe quần áo trong tủ bên cạnh, chọn lấy một kiện tinh xảo sợi tơ váy dài, thậm chí ngồi xuống vẽ lông mày họa tóc ai. Lý Linh chỉ phải ở bên chờ đợi, lại nghe được kiểu công chúa đong nhiên nói ra: Phu quân, dùng cái này trà vu hương thật sự sẽ chọn vẹn thân thể thối giữa mục nát sao? Lý Linh nói: Trà vu hương là phục sinh dùng, dùng kỳ thổ thái tuế mới có thể. Kiểu công chúa buồn bã nói: Cái kia chẳng lẽ không dùng kỳ thổ thái tuế phá hủy thân thể, chỉ dùng trà vu hương hun đốt không được sao? Ta nhớ được hương đạo bên trong cũng có hun hương liệu pháp, thường dùng có thể làm cho mùi thơm của cơ thể, có lẽ sẽ có giống nhau hiệu quả. Lý Linh cười nói: Như thế nào? Thanh ti ngươi sợ đau nhức sao? Cựu công chúa nói, ta cũng không sợ đau nhức, nhưng mà lại sợ ngươi thấy ta xấu xí khó coi một mặt. Nếu thật như thế, ngươi có thể hay không liền ghét cay ghét đắng ta. Lý Linh nghe vậy, không khỏi cười nói, ta Lý Linh cũng là một kẻ tục nhân, cũng thích thơm ghét tối, khao khát yêu thích dung nhan, đương nhiên cũng sợ gặp ngươi xấu xí chán ghét một mặt. Cựu công chúa nghe vậy, người đẹp không dương, hình như có thần sắc lo lắng, nhưng lại một lần nữa nghe được hắn tiếp tục giải thích nói, nhưng ngươi yên tâm, trong mắt của ta, giữa chúng ta quan trọng nhất là nhân duyên hai chữ, há lại tầm thường yêu hận căm hận có thể dù sao đi nữa. Ta biết nhiều hơn. Ngươi trải nghiệm cái này biến thành chỉ là một cái hóa kén thành bướm ngắn ngủi quá trình, nếu không vô luận lại làm thế nào tuyệt sắc, lúc mới sinh ra cũng đỏ thắm màu sắc nhăn vỏ, sau khi chết cũng hư thối sinh trùng, lại cùng bình thường làm thế nào phân chia? Chỉ cần ngươi bản chất không thay đổi, ngươi còn là thê tử tốt của ta, ta liền đưa thích. Lý Linh bản thân tu sở ngộ mặc dù nhiều cùng Phật gia có quan hệ, nhưng ở cái này một chuyện bên trên, mà lại càng có thế tục ý nghĩ. Hồng nhan liền là hồng nhan, bạch cốt liền là bạch cốt, phân biệt rõ ràng những thứ này thay đổi theo thời gian, thay đổi theo hoàn cảnh, khoảng thời gian khác nhau, không giống tâm tình, tự mình không giống nhau cảm thụ. Huống chi. Phật gia nhìn hồng nhan như bạch cốt, đều chỉ là vì thấu nộ, mà không phải thật đúng để cho người đem hồng nhan cùng bạch cốt cùng cấp, không nhận thành trụ xấu không quy luật. Đặt tất cả nó cùng nhau, chính là mọi sự vạn vật bản chất cùng trạng thái bình thường, đây là nhận thức căn bản. Cựu công chúa nghe được lời ấy, không khỏi như có điều suy nghĩ. Lý Linh cũng không có dỗ dành nàng nói cái gì vô luận thiện ác đẹp xấu, sạch sẽ, sẽ dơ bẩn đều nhìn tới như một, mà là thật sự nói cho nàng biết, chính mình ưa thích chính là nàng dung nhan, tính tình của nàng, gắn bó phần này quan hệ là lẫn nhau ở giữa tình yêu cùng nhân duyên, đây thật là hiếm có đại lời nói thật liên tiên thánh thần phật đều muốn dùng hương cung cấp sức dùng vàng bạc mà không phải dơ bẩn đồ vật, hắn Lý Linh làm sao có thể ngoại lệ đây này? Nhưng mà lo lắng nhất thời xấu xí liền sẽ ảnh hưởng cảm thấy, không khỏi cũng quá coi thường Lý Linh trí tuệ cùng định lực, chẳng lẽ hắn ngay cả mình thê tử bản chất cùng trạng thái bình thường đều phân chia không rõ sao? Lý Linh tại thời điểm này lại nói, đến nỗi ngươi nói chỉ dùng trà vu hương nuốt, chỉ sợ xa xa không đủ, như thế tiêu hao lãng phí tối thiểu gấp 10 gấp trăm lần dùng mà tính, tầng sâu xương cốt càng có không sạch khó trừ, không kịp thoát thai hoàn cốt hiệu quả. Cựu công chúa kinh ngạc, là vậy sao? Nàng kỳ thật đối với trà vu hương luyện chế thành bản không có gì khái niệm, nhưng nghe đến có thể sẽ không có tịnh có trừ, liền bỏ đi ý nghĩ này. Người luôn khó tránh khỏi truy cầu hoàn mỹ, có thể có cơ hội làm được rất tốt, vì sao không làm? Nàng cũng tin tưởng Lý Linh phán đoán, đã làm ra như vậy an bài, vậy thì khẳng định có lý do của hắn. Tốt sau một lúc, cựu công chúa cuối cùng hóa trang điểm xong, Lý Linh cũng thừa cơ hội an bài tốt mọi việc, liền dẫn nàng tế lên pháp bảo tử kim phi toa bay về phía phương xa. Bởi vì dưới mắt thời tiết chẳng hề không biến ổn, đề phòng địch nhân tập kích quấy rối, hắn không lâu lắm liền âm thầm mượn nhờ giang thần thần lực di chuyển rời đi long mạch mặt khác một chỗ tiết điểm nơi này địa phương là hắn nhiều ngày trước đó đã khảo sát qua sở tại, chỗ ở chính mình đã từng đi qua bãi sông bên cạnh ngọc quật, cựu công chúa đều không biết lý linh âm thầm gì chuyển rời truyền tống, chỉ là cảm giác rời khỏi vương thành cũng không có quá xa, chỉ chốc lát sau liền đi tới chỗ mục đích. Lý linh đem nàng để xuống, chỗ này địa phương rừng núi hoang vắng, chấp nhận một chút đi, ta tại cửa động làm sơ bố trí, sau đó giúp ngươi hộ pháp. Nói xong, liền bắt đầu từ tùy thân mang theo bọc hành lý móc ra một ít linh thạch phụ lục chuẩn bị. Chỉ chốc lát sau, lý linh bay lại đến trong động, đối với cựu công chúa nói, ngươi ngồi trên cái kia khối núi đá đi, đã bắt đầu công chúa theo lời mà đi. Lý Linh nhìn nàng, đem một lọ sớm đã chuẩn bị tốt đặc thù khuẩn loại lấy đi ra, để đặt tại kiểu công chúa trước người. Một lát sau tại thần niệm điều khiển phía dưới nghiêng đổ mà ra, giống như khói đen lở lờ, tại khắp chung quanh tạo thành một sợi nhàn nhạt khí độc. Đây là đi qua diệt sống, các đức truyền bá năng lực kỵ thổ thái tuế bảo tử, nhưng mà lại vẫn cứ tiếp tục có lấy bị nhiễm linh nguyên, cùng huyết nhục thân thể phản ứng tác dụng. Nếu như dùng bản thân huyết nhục cùng linh nguyên là dinh dưỡng, đồng dạng sẽ sinh trưởng, chỉ là lấy bệnh năng lực trên diện rộng hạ thấp. Cùng với một sợi giống như thịt thối hương phách tản ra, rất nhiều chất khuẩn, dính khuẩn cùng vi khuẩn nương theo lấy bảo tử truyền bá tại cựu công chúa bên ngoài thân lan tràn, sau đó nhanh chóng sinh trưởng. Lúc này đây, sinh trưởng cùng biến hóa tốc độ không thể nghi ngờ xa so sánh lý linh chính mình chuyển hóa thời điểm muốn chậm nhiều, bởi vì lý linh lo lắng cựu công chúa thần hồn gầy yếu, cũng không biện pháp như chính mình như vậy tiếp nhận nó uy năng, cũng không có lập tức lợi dụng triệu hoán linh vũ hoặc là tăng thêm mặt khắc linh tại cách làm nuôi trồng dinh dưỡng thủ đoạn tiến hành xúc tiến. A, cựu công chúa nhìn xem da thịt của mình dần dần trở nên tím xanh, không khỏi hoa dung thất sắc, mang theo một tia ý cầu khẩn đạo, phu quân, ngươi nhanh quay đầu đi, không nên nhìn. Lý Linh than nhẹ một tiếng, cũng đã hiểu rõ tâm ý của nàng, quay đầu ngồi ở mặt khác một bên, chính giữa còn có núi đá cách xa nhau. Cựu công chúa thấy thế, lập tức ám thở dài một hơi. Nhưng nàng không biết, Lý Linh vừa mới nói xong chữ tốt, dưới một cái chớp mắt liền thần hồn xuất kiếu, đứng ở trước mặt nàng. Linh thể vô hình, ngay tiếp theo thần thức đều trở nên mờ mịt vô tung, hương khí vắng lặng như vậy, cựu công chúa liền không thể nhận ra cảm giác. Lý Linh nhìn tận mắt cựu công chúa hô hấp, tim đập trầm rứt, mí mắt cũng dần dần khép lại, tinh thần ba động dần dần trở nên gầy yếu, nhanh chóng nắm lấy cơ hội, vào nó một cảnh. Đây mới là mấu chốt bên trong mấu chốt. Người bình thường như được hắn phát môn, hơn nữa cho tới hàng thật giá thật hoàn mỹ phẩm chất trà vu hương, vội vã chiếu vào đồng dạng biện pháp tu luyện, cũng chỉ có thể đạt được nửa thành đạo thể, không cách nào toàn bộ lại nó công lao. Bởi vì người bình thường không có thần hồn xuất khiếu thủ đoạn, tùy thời cũng có thể bị vây hãm trong đầu, chỉ có thể bị động chờ đợi kỳ thổ thái tuế ăn mòn. Mà một khi bị nhiễm đi vào não, kỳ thổ thái tuế vốn có âm sát lực lượng đem sẽ cùng theo xâm nhập tinh thần, đem người chuyển hóa trở thành hắc ma cương. Nói như vậy, bản thân mất đi hành động năng lực, lại không có người khác hỗ trợ, sắp sửa chỉ còn đường chết. Cho nên chuyển hóa thời cơ là mấu chốt. Không có giống Lý Linh lúc này có năng lực nhân vật hộ pháp, cũng chỉ có thể tại sắp không kiên trì nổi thời điểm bắt đầu lị chuyển, không thể giả chết mà biến thành chết thật. Lý Linh nhưng có thể từ đầu đến cuối bảo vệ cựu công chúa, không cho nàng chính thức thi biến, chuyển hóa trở thành cái kia các loại quái vật. Hắn dùng tinh thần của mình lực kiện hàng toàn bộ mộng cảnh, cựu công chúa hốt hoảng, mộng cảnh mông lung không rõ, thậm chí đều không có ý thức được nó thừa cơ lại vào. Nàng đối với Lý Linh khí tức cùng tinh thần từ trước đến nay đều là không có gì phòng bị, bởi vì Lý Linh là nàng bên gối người, trong tiềm thức sớm đã thành thói quen sự tồn tại của hắn, giờ phút này thân thể mất đi cảm xúc, trở nên càng thêm trì đốn. Mông lung bên trong, một ít khói đen bắt đầu xâm nhập, nhưng mà lại đảo mắt công phu biến mất không thấy gì nữa. Thân thể biến hóa cũng dần dần bắt đầu thối rữa hủ hóa ngày càng nghiêm trọng, như là chính thức thi thể như vậy. Thời gian dần dần quá khứ một ngày, hai ngày, ba ngày. Lý Linh gặp thời cơ chín muồi, chợt mượn nhờ thuốc dục linh vũ, khiến cho cựu công chúa trên thân kỳ thổ thái tuế điên cuồng sinh trưởng, âm sát hội tụ, gia tốc hư thối. Màn đêm buông xuống, cựu công chúa tựa như gương tiêu ngọc vẫn hóa thành một câu nguyên vẹn xương. Bởi vì cái gọi là vật cực tất phản, tại đến một bước này thời điểm, đầy đủ mọi thứ không sạch cùng dơ bẩn đều bị ra khỏi. Bạch cốt cũng bắt đầu như là Lý Linh đã từng trải qua cái tia dạng chuyển hóa trở thành khác lạ tại người bình thường cảm nhận. Nó mặt ngoài dần dần không còn là tầm thường chất vôi xâm bạch nhan sắc mà là chuyển hóa trở thành như là linh ngọc cái trùng loại kia trâu chuốt, toàn bộ cốt bản thân đều giống như tạo hình mã thành, sao đoạn thiên công. Cái thế giới này rất nhiều người đều là đại năng cao thủ hậu duệ, bởi vì đại năng cao thủ hậu duệ nhóm luôn có thể tìm được sinh tồn phát triển cơ hội, cơ hội không có thuần túy trên ý nghĩa người bình thường. Nhưng tuyệt đại bộ phận người đạo thể tư chất đều là ở tính, chỉ có không ngừng nhắc đến tinh khiết, tinh luyện, có khả năng hiện hiện ra. Ta trước đó cũng từng trải qua loại này chuyển hóa vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là trà vu hương cường hóa hiệu quả nhưng hiện tại xem ra cũng không có đơn giản như vậy lý linh quan sát đến nơi này một màn không khỏi như có điều suy nghĩ một lát sau mà lại lại nghĩ tới trải qua cái này chuyển hóa pháp tương đương với bị ép tìm hiểu tu luyện một lần bất tỉnh quan cùng một lần bệnh cốt quan hơn nữa còn là bản thân trải nghiệm chân thật thể nghiệm tồn tại nhất định tu hồn tác dụng nhưng mà tại lúc này lý linh mà lại kinh ngạc phát hiện cựu công chúa tinh thần đần độn trong một cảnh cũng giống như hỗn loạn đưa lên lấy quá khứ trong trí nhớ sinh hoạt vẹn vặn cũng không có thể tìm hiểu đến tầng này Nàng chỉ có thấy được chính mình thân thể hư thối biến chất một màn, nhìn không tới bản thân hóa bạch cốt một màn. Bởi vì nàng tinh thần ý chí xa xa không bằng chính mình, đồng dạng không bằng ẩm trưởng minh hoặc là triệu vương nôn bọn người. Dựa theo bình thường phát triển quá trình, không đợi thân thể hủy hóa hầu như không còn, cũng đã tự nhiên tử vong. Chỗ đó phải chú ý đến. Lý Linh thậm chí hoài nghi, nàng bản thân tham kiến bất tỉnh quan cũng là không chọn vẹn không được đầy đủ. Người bình thường hoặc có thể nhìn thấy chính mình ra thịt thối giữa một màn, có được tu vi tại bản thân, có thể chứng kiến cơ bắp cấp độ, nhưng tuyệt đối không cách nào chịu được nội tạng cũng hư thối cái kia một cửa, càng không nói đến đại não chỉ có chút cơ trở lên, thậm chí Âm Trường Minh như vậy kết đan tu sĩ, có khả năng liền nội tạng hư thối đều làm theo vui vẻ. Đương nhiên, đã biết liên quan nhân vật bên trong, còn có một dị loại, cái kia chính là Thiên Phú Dị bẩm Triệu Vung Nôn. Hắn tựa hồ tồn tại một loại đặc thù đạo thể tư chất, trời sinh có khả năng khắc chế kỳ thổ thái tuế, vì vậy chỉ cần luyện khí cảnh giới, đều có thể khiến cho chính mình thân thể dùng lâu dài bảo trì nguyên vẹn. Nhưng coi như là Âm Trường Minh, Lý Linh cũng từ nó bên trong ghi chép chứng kiến, hắn cẩn thận từng ly từng tí cam đoan đại lão hoàn hảo, pháp lực bảo vệ một tầng lại một tầng tự phát hiện kỳ thổ thái tuế bị nhiễm khó có thể trừ tận gốc, thậm chí còn có ăn mòn pháp lực tác dụng về sau, hắn liền buông tha chống cự, đem đứng đầu hậu phòng tiến thiết lập tại đại não một tầng, bởi vậy có khả năng bảo trụ đại não thanh minh. Lý Linh tự nhiên minh bạch một ít những thứ này, nhưng hắn tồn tại ngày dạo chơi cấp độ thần hồn tu vi, dễ dàng đã giúp giúp, giúp cựu công chúa tinh thần vượt qua cái này cửa ải, cũng chỉ có liền đại não tan rã đều sống sót. Đây mới thực sự là trên ý nghĩa tỏa sáng sống lại. Khó trách đều nói, Nguyên Anh trở lên cấp độ có khả năng giúp người rèn luyện bình thường cốt, nghịch thiên cải mệnh. Loại này mang theo tinh thần lý thể sinh tồn năng lực, chỉ sợ mới là mấu chốt. Nhưng dù vậy, Lý Linh cũng rõ ràng cảm giác được, cựu công chúa ngậm cảnh bắt đầu bừa bộn. Tinh thần lực của nàng số lượng lâu dài không thể được với bản thân huyết nục tầm bổ, đã bắt đầu suy yếu. Trong thời gian ngắn, vẫn chỉ là thức đêm hoặc là ác mộng giống như cũng không rõ ràng, nhưng cứ thế mãi, nhất định tan thành mây khói. Tốt vào lúc đó cũng đã hoàn thành bạch cốt quan biến hóa, Lý Linh lúc này nhen nhóm trà vu hương, dùng bản thân lực lượng tinh thần bó hư vách, toàn bộ tụ lại tới, tiêm nhiễm nó no cốt. Nhất thời, thương lung lay tứ phương, huyết trọng sinh. Kiểu công chúa thần hồn bắt đầu trở về. Quy một chương 109, trở về tiên thiên. Chương 109, trở về tiên thiên. thiên. Người tại thai bên trong, pha lẫn như gà, chính là phụ tinh mẫu huyết cảm giác dựng mà thành. Lúc đầu chỉ là hình dáng như nhũ dịch cục cao su sự vật. Hai tuần về sau, bắt đầu ngưng kết. Một tháng dài ra đại khái hình thể. Hơn tháng về sau, thủy có cung rốn. Tại trong tu tiên giới, đây là tiên thiên hình. Hai tháng về sau, con mắt, đầu thành hình. Đợi đến lúc ba tháng về sau, dĩ nhiên là chín khiếu cùng ngũ tạng lục phủ đều sinh trưởng đầy đủ. Tháng tư tay ngón chân thành hình. Tháng năm khung xương cốt thủy đều sinh. Nơi đây nhưng có tiên chi khí còn xuất lại, nhưng mà lại đã bắt đầu đi vào hậu tiên. Một cái khác giải thích, thai nhi đến cất tiếng khóc chào đời. Hô hấp đến thiên địa giữa trần thế đệ nhất lối ra không khí chính là nháy mắt, mới là tiên thiên cùng hậu thiên giới hạn. Nhưng vô luận loại nào phân chia pháp, có thể xác nhận một chút cũng là trong xương tủy hoàn toàn chính xác cần chứa phong phú sinh mệnh tin tức. Nhân loại giới tính tại thai nghén lập tức đã quyết định, sau này một tiếp xúc phát triển đều cần cùng với tiên thiên tin tức mà định ra. Bởi vậy vô luận là ngọc cốt hay vẫn là tinh thần, tiên thiên đều mang theo nàng giới tính cùng nhiều phức tạp hơn tin tức, giống như thai bên trong sự tình tái diễn, làm từng bước sinh trưởng. Thai nhi sinh trưởng là làm từng bước, giờ phút này ngọc cốt sinh cơ vậy mà lớn chống đỡ tuân theo nó quy luật. Vốn là một bãi hoàn toàn giống ngưng tụ cao su vết đục, rồi sau đó đại thể thành hình, lại phía sau hai mắt mũi miệng, phục lại chín khiếu cùng ngũ tạm lục phủ. Không bao lâu, một cấu quen thuộc lại tất nhưng mà sạch sẽ mới bạn thân dễ dàng cho dơ bẩn mục nát bên trong trọng sinh, như là nước bùn bên trong sinh trưởng tới hoa sen. Cửu công chúa từ đầu đến cuối nhắm mắt lại, thật lâu mới mí mắt giật giật, mở mắt ra nói: "Phu quân, ta giống như là một hồi rất dài mộng." Lý Linh không có trả lời, chỉ là nhìn xem trước người cảnh đẹp, ánh mắt có chút không hiểu. Cửu công chúa cười cười, mà lại không có để ý, đứng dậy, "Phu quân, ngươi còn chờ cái gì nữa nha?" Lý Linh có chút ngoài ý muốn nói. Thanh thi, ngươi thay đổi, ta thay đổi. Tiểu công chúa nghi ngờ nói, Lý Linh ngữ khí có chút phức tạp, ngươi trưởng thành. Ân. Cựu công chúa ngơ ngẩn. Tốt sau một lúc, tiểu công chúa mặc vào chuẩn bị tốt áo ngủ, cùng Lý Linh nghiên cứu thảo luận lên có quan hệ chính mình sống lại đạo thể sự tình. Vừa mới biết được, Lý Linh ngữ khí sở dĩ phức tạp là nhân phát hiện ra ngoài ý định tình huống. Lý Linh nói, ngươi trọng sinh thời điểm, nhất định là trong nội tâm nhớ nhung suy nghĩ lấy tiếp tục trưởng thành, trở thành càng có bộ dạng thủy mỹ thành thuộc hình thái đi. Ta hiện tại mới biết được, tinh thần ý thức cũng có thể tại trình độ nhất định sửa sinh mệnh tin tức, điều chỉnh đạo thể trạng thái. Hôm nay ngươi, chợt nhìn ước chừng 23 24, so sánh số tuổi thật sự tăng thêm 4 tuổi, đúng là thịnh cường tráng ở giữa thời đại hoàng kim. À, Cựu công chúa có chút số ruột, đây không phải là không duyên cớ già rồi mấy tuổi sao? Đúng rồi, trước đó chúng ta đều ăn qua chú nhan đan, nhưng lợi dụng trà vu hương bạch cốt sinh cơ, cơ hồ tương đương với giành lại sống lại, sẽ sẽ không ảnh hưởng nó hiệu quả. Lý Linh ăn mũi, không sao, viên thuốc này lý lẽ được xưng đi sâu vào thần tủy, chú nhan hiệu quả vẫn ở đó, đạo thể kéo dài tuổi thọ, càng là biến tướng, kéo dài tuổi thanh xuân, chỉ có càng thêm lâu dài, không có rút ngắn đạo lý. Cựu công chúa nói: "Thật vậy chăng?" Lý Linh nói: "Yên tâm đi, thế gian văn vật cuối cùng chạy không khỏi một cái chữ lý, theo lý thuyết tới là như thế này." Cựu công chúa vẫn lo lắng: "Cái này không phải là có khả năng biến thành lão?" Lý Linh nghe vậy, không khỏi cười nói: "Thực đang lo lắng, cố gắng tại giả yếu trước đó trúc cơ, không được sao? Ngươi hôm nay đạo thể đã thành, tu luyện thượng tiến cơ hội càng lớn." Cựu công chúa nghe vậy, tinh thần chấn động, dường như lập tức liền ánh mắt đều thay đổi. Trúc cơ, không giả. Đây cũng là một loại cường đại khu động lực." Lý Linh nói: "Đúng rồi, theo lý thuyết tới, trà vu hương sinh ra thân thể nên là âm dương cân đối một loại kia hình nhưng ngươi là nữ bản thân tinh thần thuần âm có lẽ đã là dương cực sinh âm thành tựu thuần âm thân thể đây chính là cùng ta thuần dương đạo thể hết sức phù hợp thân thể có lẽ có thể đem cái kia bí lục tu luyện thành công Lý Linh nói xong lập tức liền là một sợi linh nguyên truyền vào quả nhiên gặp cựu công chúa thân thể đạo hận đại biến cuối cùng là lộ ra lấy là nàng ngũ hành linh căn đã hợp lại là một chuyển hóa trở thành âm dương tương sinh cân đối linh căn bản thân sinh mệnh tin tức cùng linh hồn phá vỡ cái này cổ tiên thiên cân đối hướng phía thuần âm phương hướng chuyển hóa cho nên lại xương thuần âm thân thể cùng Lý Linh thuần dương đạo thể tương đối cảm ứng. Năng thần niệm lực lượng bên trong đã không chứa bất luận cái gì ngũ hành cương sát, mà là thuần túy âm dương cương sát. Nếu như đã từng tu luyện qua cái gì ngũ hành pháp thuật, cái này sẽ thêm nửa đã phế đi. Nhưng nhưng ngược lại cảm ứng chính là những tinh thần kia bí pháp cùng thuần âm tinh chất thần thông pháp thuật hoàn toàn có thể như là ăn cơm uống nước giống như nhẹ nhõm năm giữ. Đây là loại này đạo thể ưu thế. Lý Linh rất nhanh liền nghĩ đến chính mình đạt được mộng đạo thần thông, gửi hồn báo mộng thuật. Cái kia môn công pháp liền là hình thích hợp thuần âm thân thể tu luyện thần hồn bí thuật, cùng thân thể tư chất hoàn toàn không quan hệ. Chính mình là trời sinh hồn dị, có khả năng nhanh chóng nắm giữ, bằng chính là cảnh giới nguyên áp. Nhưng hôm nay, Thanh Ti chỉ sợ cũng có thể, thậm chí có thể tại giống nhau cảnh giới bên trong làm được rất tốt. Chỉ là dù sao âm dương có khác, hướng phía thuần âm phương hướng phát triển, liền xa xa không có nhục thể của mình cường đại rồi. Lý Linh có thể cảm giác được, nhục thể của nàng cường độ xa xa không bằng chính mình, lực lượng cũng không có đạt tới ngàn cân tiêu chuẩn. Nhưng dù vậy, cũng đặc biệt khả quan, hơn nữa đây chỉ là sống lại trạng thái, thêm chút rèn luyện, đạt tới chính mình năm thành dù sao đi nữa không thành vấn đề, dù sao cũng là có cùng nguồn gốc đạo thể. Là trọng yếu hơn là, nếu như Bí Lục có thể tu luyện thành công, song phương đều có thể bổ sung, thành tựu chính thức hoàn mỹ. Lý Linh giờ phút này quan tâm cũng không phải hai người đạo thể ở giữa sai biệt, mà là chỗ tương đồng, kết quả rất nhanh liền phát hiện, chính mình linh nguyên rót vào về sau, vậy mà bắt đầu trở nên thông suốt. Tuy rằng hay vẫn là cùng tại bản thân phần nào khác biệt, nhưng loại này vận hành hiệu suất đã có thể nói là gấp trăm lần tại quá khứ. Cửu công chúa cũng rất nhanh cảm nhận được loại biến hóa này, kinh hỉ nói, "Phu quân, ta giống như có thể khống chế ngươi linh nguyên." Lý Linh nghe vậy, lúc này triệt tiêu chính mình hộ tống linh nguyên thần nghiệp, "Ngươi tới thử xem xem." "Tốt." Tiểu công chúa nếm thử. Kết quả thật sự như là nàng bản thân nói, Lý Linh linh nguyên thành công tại trong cơ thể nó vận chuyển lên lại. Đây là bởi vì hai người đạo thể tính chất bổ sung đã có thể lẫn nhau bổ ích, mà không phải là lẫn nhau hao tổn. Nguyên bản tiến vào trong đó linh nguyên có lẽ sinh ra sắp xếp khác nhau phản ứng, như là vô nguyên chi thủy nhanh chóng khốc liệt, nhưng hôm nay bên trong hao tổn đến gần như là không, có chỉ là bình thường tiêu hao. Đợi đến lúc vận hành chu thiên, một lần nữa trả cho Lý Linh về sau, vẫn cứ tiếp tục còn có tối thiểu năm thành trở lên. Không nên xem thường cái này năm thành, đây đã là bí lục bên trong đề cập tới bên trong thành trình độ. Tầm thường đạo lữ cần tốn hao rất lâu công phu cọ sát hợp, thậm chí trả giá tán công trùng tu các loại một cái giá lớn mới có thể làm được cũng là dưới tình huống bình thường cuối cùng nhất hiệu quả. Có thể chạm một kia liền là nhậm môn, vừa tới năm thành là tiểu thành, năm đến 10 thành là bên trong thành, 10 thành trở lên, không giảm trái lại còn tăng liền là đại thành. Chúng ta hôm nay trực tiếp nhảy vọt qua tiểu thành, đặt tới trung đẳng tiêu chuẩn, hoàn toàn có hy vọng càng tiến một bước. Kỳ thật tại Lý Linh xem ra, chính thức chất biến hóa chỉ có chưa từng đã có, cùng với không giảm trái lại còn tăng cái này lưỡng cửa ải, chính giữa cái gì mấy thành mấy thành, đều không quan trọng gì. Nhưng dù sao lượng biến cũng sẽ dẫn phát biến chất, đây chính là thật tu luyện hiệu suất. Không lâu về sau, Lý Linh đem động của xử lý một phen, một lát sau mang theo cựu công chúa trở về trong phủ. Triều Su, lệ cư, lạc chân, khi hoa bọn người chứng kiến dành lại sống lại về sau cựu công chúa, lập tức liền sợ ngây người. Thông thường cựu công chúa nội uyển tôi tớ tạm dịch cũng sợ ngây người. Như thế nào ngắn ngủn mấy ngày không thấy, cựu công chúa liền xinh đẹp rất nhiều. Hôm nay nàng, toàn thân đều tản ra cùng quá khứ hoàn toàn không giống mỹ lực, nếu như đã từng nói qua đi còn hơi lộ ra tuổi trẻ, mang theo vài phần không lưu loát, hôm nay mà lại là hoàn toàn lệ nở, tràn đầy thiếu phụ khí tức. Vốn nên lớn tuổi 2 tuổi Lý Linh đứng ở bên cạnh, đều giống như còn trẻ đệ đệ một giống như. Cựu công chúa nguyên bản còn mang theo vài phần phiền muộn, cảm giác không lý do biến thành lao thân sắc, nhưng nghe đến mọi người sợ hai thán phục nghị luận về sau, đống đã thấy ra. Như vậy kỳ thật cũng chưa hẳn không thể, chỉ cần có thể lâu dài bảo trì, mặc dù là hơn 30 tuổi, đều khác với xinh đẹp mị lực. Nàng thực đang sợ hãi chính là giải yếu, mà không phải thành thủ. Nghĩ tới đây, cựu công chúa nhìn về phía Lý Linh, ánh mắt sáng quắc, "Phu quân, ngươi bây giờ có danh không? Nắm chặt thời gian tu luyện." Lý Linh còn không biết nàng đã ý chí chiến đấu sục sôi, một lòng muốn chốc cơ kết đan, thậm chí trường sinh bất hủ, mới vừa rồi không phải vừa mới thử qua "Trước nghỉ ngơi một chút." Cửu công chúa nói, ta đã đã đợi không kịp, tu luyện quan trọng hơn." Lý Linh Cả kinh nói, "Đợi một chút." "Không, không cần vội vã như vậy. Đạo thể luyện thành về sau, tu luyện bí lục hiệu suất quả nhiên kinh người. Gần đây chỉ là mấy chục cái chu thiên, hai người cũng cảm giác trong cơ thể nguyên khí đã có được rõ ràng biến hóa, trên trăm chu ngày sau, càng là bắt đầu tự phát dung hợp được, bắt đầu lẫn nhau hấp dẫn." Lý Linh dùng tinh thần thăm dò, phát hiện thêm nhiều hơn trước đây chưa tới kịp chú ý chi tiết cùng bí mật. Làm hắn khó có thể tin chính là, Cửu công chúa vậy mà lại là hoàn bích, nghĩa khác là màng trinh mộc lại còn tu tiên là nguyên âm cựu công chúa nghe xong, thẹn thùng không thôi, một lát sau như là nghĩ tới điều gì, đôi bàn tay trắng như phấn trước truy phu quân dừng lại rồi nói lại. Lý Linh mà lại vốn là nghiêm túc, rồi sau đó nghi hoặc, sau đó đại hỉ. Hắn tại thời điểm này cân nhắc cũng không phải là cái gì ôn lại tân hôn các loại việc nhỏ, mà là việc quan hệ tư chất cùng tu luyện tiền đồ, thậm chí khả năng sửa toàn bộ tu tiên giới cách cực trọng đại huyền bí, đạo thể bí mật. Cái này dĩ nhiên là chính thức trở về tiên thiên. Vốn cho là căn cứ sinh mệnh tin tức cải tạo thân thể sẽ bị rất nhiều hậu thiên chi vật ảnh hưởng, do đó thể hiện giá hậu thiên biến hóa. Giống vậy nói tuổi, trưởng thành giai đoạn. Chính mình cùng thê tử giờ phút này khôi phục cũng không phải cái gì thiếu niên hoặc là thiếu niên hình thái, nguyên lai tưởng rằng cái này thuộc bình thường, nhưng hôm nay nghĩ đến, căn bản không bình thường. Chẳng lẽ nói, là ta tiềm thức nhận thức cải biến cái này tiến nguyên tắc, không lý do khiến cho chính mình già rồi mấy tuổi? Bởi vì lo lắng phản lão hoàng đồng khiến cho người khác hoài nghi, vô ý thức khôi phục chính là nguyên bản thân thể hình thái. Loại này tiềm thức tựa hồ là rất khó khống chế, đối với thân thể hình thái cùng sinh trưởng giai đoạn sửa cũng tạm thời chưa có quy luật đáng nói, nhưng nếu có người có thể gặp tính minh tâm, biết được chính mình thân thể đủ loại hết thảy huyền bí, do đó tùy ý sửa cùng biên tập phải chăng có thể phản lão hoàn đồng, trường sinh bất hủ, thậm chí còn đạt được sở hữu loại hình thân thể đạo thể. Lý Linh lớn mật làm ra giả thiết. Cửu công chúa có chút nghi hoặc, cái kia thân thể của ta lại là chuyện gì xảy ra? Ta thế nhưng mà biết được chính mình gả cho phu quân, đã là người đàn bà có chồng sự thật. Cái này có chút nói không thông a. Lý Linh lắc đầu, cái này rất đơn giản, nhận thức có thể đạt được, là được sửa, nhận thức không kịp, chính là lạng yên nhận thức. A lại ra nhận thức phía trên, tài Hưu nga chấp, Cửu công chúa ta đây chấp ý nghị ảnh hưởng đến khống chế tuổi giai đoạn sinh mệnh tin tức, nhưng ta chấp ý nghị chưa hiểu rõ ánh chỗ, nhưng là tất nhiên tuân theo lạng yên nhận thức thiết lập. Nhưng mà, ảnh hưởng trường sinh cùng tuổi thọ sinh mệnh tin tức đến tuột cùng vậy là cái gì? Đây là hay không cùng ngoại giới vật chất cơ sở có quan hệ? Kiểu công chúa nghe xong Lý Linh suy đoán, không khỏi nói, phu quân, ngươi muốn được nhiều lắm đi, kỳ thổ thái tuế chỉ là trung hạ phẩm linh vật, không có khả năng có được cái cấp độ này kỳ hiệu quả. Không. Lý Linh lắc đầu, cái đó và kỳ thổ thái tuế cái gì không có có liên quan, đổi thành mặt khác thân thể cải tạo cơ hội, cũng giống như vậy. Cửu công chúa không quan tâm nói, được rồi, loại chuyện này cũng không phải là nhất thời bán hội có thể giải quyết, còn là tiếp tục tu luyện quan trọng hơn, ta chủ đạo lâu như vậy, cũng hơi mệt chút lúc này đội phu quân ngươi tới chủ đạo, lý linh nói, được rồi, hắn đành phải trước không nghĩ nhiều như vậy, dựa theo cựu công chúa yêu cầu chủ đạo nổi lên hai người tu luyện, đây là một cái khác bí mật, cái này công pháp một khi tiến dần tương bước, có một tốt chỗ liền là trong đó một phương có thể ngẩn người hoặc là làm sự tình khác, bị dẫn dắt đến kéo, đây cũng là biến tướng kéo dài thời gian tu luyện, tăng lên tu luyện hiệu suất phương pháp xử lý. ngày hôm sau, lý linh nhớ tới chính mình suy nghĩ đến đủ loại, lại lại nghĩ tới nhất pháp, hoặc có thể lần nữa tăng lên hiệu suất, cái kia chính là đem hai người thần niệm cùng nguyên khí hóa hương, cho rằng hương phách tới vật chuyện. Ta tại phương diện khác tu luyện tư chất bình thường, nhưng ở hướng đạo, nhưng là thiên phú dị bẩm. Hơn nữa trời sinh tồn tại nguyên anh ngày dạo chơi cảnh giới. Nếu như có thể thành, đây quả thực. Lý Linh đột nhiên đều bị ý nghĩ của mình sợ ngây người. Đại Hào mang theo Tiểu Hà bay, thăng cấp đột phá đơn giản, không ai qua được như thế đi. Nhưng vấn đề là, như thế nào mới có thể phát huy cái cấp độ này diệu dụng? Nói đến vấn đề này, liền không thể không nói đến thân người thơm. Sách cổ tương thừa ghi lại, dùng đinh hương nửa lượng, hoa hương diệp, linh lan hương, cam tùng tất cả ba lượng, hương phụ tử, bạch chỉ, đương quy, quế tâm, tân lang, ích chí nhân tất cả một lượng xà hương hai tiền, bạch đậu khấu nhân hai lượng phải kiện là mảnh cuối, luyện mật là tề, sử thiên hạ, hoàn như đồng tử đại, cầu hóa nhất hoàn, liền cảm giác miệng thơm, năm ngày bản thân hương, 10 ngày y phục hương, 15 ngày người khác đều nghe thấy được hương, lại chỉ toàn thân dực khí ác khí đạt đến một nhược khí. Tuy rằng loại này ghi lại xem xét liền không phù hợp bình thường nguyên tắc trao đổi chất, kiếp trước thời điểm cũng chưa từng tự thể nghiệm qua, nhưng đều đi vào cái thế giới này, liền tu tiên đều tu được, có lẽ thực có hiệu quả đây này. siêu phạm sự tình đã không thể bình thường mà nói, nếu như kinh điển có tác dụng, nói không chừng cái cấp độ này hương bản thân hoàn luyện chế ra tới, thật sự có thể chế tạo ra trong vòng năm ngày, thân thể lưu hương, trong cơ thể tinh huyết nguyên khí cùng linh nguyên đều đều có hương, kỳ dị vật. Bởi như vậy, chính mình chẳng phải vừa vận lợi dụng vận chuyển hương phép pháp, dễ dàng vận chuyển bọn hắn sao? Dù sao cái này đơn thuốc ghi lại đồ vật cũng không đắt, vạn nhất thật sự có dụng, hoặc có thể tăng lên tu luyện hiệu suất. Lý Linh lúc này quyết định, tạm thời thử một lần. Quy một chương 110, thế ngoại cốc biến hóa. Chương 110, thế ngoại cốc biến hóa. Lý Linh gọi đến nô bộc Phân phó nói, đi chuẩn bị cái này, tờ giấy bên trên đồ vật. Nô buộc không mình hành lễ, nhận được tờ đơn mà đi. Loại này phàm vật cấp bậc hương hoàn, kỳ thật đã không nên Lý Linh tự mình ra tay, nhưng Lý Linh lo lắng người khác không thể xuất hiện hương chất, sẽ ảnh hưởng diệu dụng, do đó quấy nhiều phán đoán của mình, hay vẫn là quyết định tự mình luyện chế một phen. Xem trước một chút hiệu quả rồi nói lại. Giữa trưa, Lý Linh liền đem bản thân trở nên thơm hoàn luyện chế tốt rồi, nhìn xem trong tay hương khí xông vào mũi mặt hoàn, cảm ứng một tí, hương phách đẳng đẳng phát ra, như là bốc hơi nóng thang hoàn, nhưng thấy thế nào liền như thế nào bình thường, không giống có cái gì diệu dụng thần sắc. Ăn về sau, môi và răng để lại hương thơm, khí tức tươi mát, nhưng mà thân thể kết quả thực không có chút nào biến hóa, không khỏi có chút thất vọng. Xem ra nghĩ có trên lệnh chút ít trên lệnh nha. Kỳ thật liền tính toán thật sự có đồ vật có thể bản thân trở nên thơm, cũng chưa chắc có thể đem của ta khí huyết tinh nguyên cùng tinh thần tới dung hợp. Lý Linh mơ hồ cảm giác mình bắt được cái gì đầu mối, nhưng giống như vừa phải có một ít thất bại. Quả nhiên, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Lý Linh trở lại nội viện, không có thấy cựu công chúa, hỏi thăm về sau, vừa mới biết được nàng tại phủ đệ bên trong bắc vườn khảo thí đạo thể tư chất. Lý Linh qua đi nhìn một chút. Nhưng thấy một chỗ rộng lớn như quảng trường võ đài bên trong, cựu Công chúa điều khiển phi kiếm, tung hoành như toy đưa, chính tại cảm thụ được chính mình tinh thần tăng nhiều về sau thần niệm khu vật hiệu quả. Thoáng nhìn Lý Linh xuất hiện tại võ đài bên cạnh, cựu Công chúa không khỏi cười nói: "Phu quân, ngươi đã đến, đến rồi, mau nhìn nha, tinh thần của ta vậy mà một tí tăng vọt đến luyện khí hậu kỳ trình độ." Lý Linh nhìn một chút, nhưng cảm giác nàng ngự sử phi kiếm quả thật thông thuận như ý rất nhiều, không căn cứ hỏi, đại khái có thể vận chuyển bao nhiêu cân vật thể. Cửu Công chúa nói: "Bên ta mới thử một chút đồng thời vận chuyển nhiều cái khóa đá, hẳn là 500 cân trở lên." Lý Linh không khỏi cảm thán: cái này là cái gọi là lực lượng một người loại lực lượng này trơn thoạt nhìn không coi vào đâu nhưng cũng đã thỏa mãn lỗ xác cơ bản điều kiện chỉ cần càng tiến một bước nói không chừng liền có khả năng trúc cơ mà khi trúc cơ về sau câu thông thiên địa được hưởng biến hóa liền có thể dùng đặc biệt tốc độ kinh người tăng vọt cái kia gọi là thiên nhân hợp nhất không bao giờ nữa là người phạm tục tiêu chuẩn có thể cân nhắc bởi vậy loại này mấy trăm cân lực lượng vẫn cứ tiếp tục vẫn còn phạm nhân lý giải cùng chạm đến phạm vi bên trong liền là lực lượng một người tiêu chuẩn ta thực hương luyện hồn đã lâu gần đây lại lại từ linh phong bên trên kiếm đến một ít linh tài tư lương chính tại từng bước tới gần 200 cân đại quan, tăng trưởng tốc độ cũng coi như có thể, nhưng so sánh với thân thể, còn là xa xa không đủ. Nhưng mà đã ta tăng trưởng chính là thân thể, thanh ti tăng trưởng chính là tinh thần, hoàn toàn có thể thực hiện bổ sung. Bí lục chính là vì cái này một tình huống mà lưu truyền tới nay, nó đem tiêu hao đạo lữ bộ phận thân thể nguyên khí hoặc là tinh thần lực bổ ích đối phương, do đó trung hòa tư chất, điều chỉnh thuộc tính. Chỉ cần phương pháp thỏa đáng, hoàn toàn có thể rất nhanh đem của ta tinh thần lực lượng cũng tăng lên đi lên. Khó trách nói thuần dương đạo thể cùng thuần âm thân thể là tuyệt phối, so phương sở trường tất cả không giống nhau, chỉ cần tu luyện thỏa đáng hoàn toàn có thể bổ sung. Màn đêm buông xuống, Lý Linh lần nữa cùng Cựu công chúa tổng cộng tham bí lục, tu thành hơn 10 chu ngày sau, trận niệm lên trước đó nghĩ đến sự tình, thế là truyền âm nói với nàng nói: "Thanh Ti, ngươi hôm nay tư chất đại thay đổi, ngay ngắn cần trùng tu bí pháp, ta dạy cho ngươi một chiêu mộng đạo thần thông gửi hồn báo động." Cựu công chúa ngạc nhiên nói: "Phu quân, ngươi tại sao có thể có loại vật này?" Lý Linh thuận miệng nói: bách bảo các khai trường, thu không ít tán tu giao dịch tứ tốt, nhưng cái này đều là dân gian bên trong lưu truyền tới." Cựu công chúa không nghi ngờ gì, dù sao ngộng đạo thần thông cơ sở đều là tương thông, trong thu tiên giới sớm đã lưu truyền rộng rãi. Lý Linh để cho cựu công chúa đi đầu ngủ, nửa mê nửa tỉnh ở giữa, lẻn vào nó ngậm cảnh. Cựu công chúa ngậm linh ngay ngắn đần đột ở giữa, đã bị kích thích, chợt thôi phát tinh thần, huyễn hóa ra phỏ mã trong phủ trạng cảnh. Bốn phía cảnh vật biến hóa, một tí trở nên rõ ràng có thể thấy được. Phu quân, nhìn vào mộng mà đến Lý Linh, cựu công chúa lấy làm kỳ. Nơi này chính là ngậm cảnh như, thật sự là kỳ quái. Ta trước kia cũng đã làm không ít ngậm, nhưng còn chưa có không thể ý thức được chính mình thân ở ngậm cảnh. Lý Linh cười giải thích nói, cái này là cái gọi là thanh minh ngậm, thiên tư của ngươi đã đến, hoặc là vô ngậm, hoặc là liền là thanh minh ngậm đều có thể tại trong ngộng cảnh hiệu quả bảo hộ bản thân. Cửu công chúa nói, kỳ thật ngộng đạo liên quan thưởng thức ta cũng biết, chỉ là không có tự mình cảm thụ qua mà thôi. Nói xong dĩ nhiên là tương đối là hiếu kỳ theo tay vung lên, màng lớn vân hà tách ra hào quang bảy màu, kéo lấy thân thể bay lên. A, ngộng cảnh thật sự dường như tại nha. Lý Linh cười nhìn xem một màn này, có thiên tư liền là thuận tiện, vậy mà vô sự tự thông liền nắm giữ cơ sở biến hóa pháp, như vậy học lên thần thông biến hóa mới nhanh. Mình cũng tự hư không cây gió, trực tiếp bay lên, như là lưu quang đội theo cửu công chúa, đem vận dụng cái môn này báo ngộng thần thông liên quan bí quyết cáo tri. Sau đó liền chuẩn bị rời khỏi, làm cho hắn một người tốt sống dưới việc tu luyện. Đúng lúc này, Lý Linh chợt sinh lòng lính cảm. Đã liền mộng đạo thần thông đều có thể nhẹ nhõm nắm giữ, được hay không được cũng tu luyện của ta chúng diệu hóa hương bí quyết. Đây là Lý Linh tự nghĩ ra thần thông đến nay, từ đầu đến cuối quanh quẩn tại trong óc ở giữa một cái ý nghĩ. Nếu như người khác cũng có thể tu luyện, vậy thì ý nghĩa, đây là một môn chính thức thần thông pháp thuật, hoàn toàn có thể khai sáng con đường, xương tôn làm tổ. Nếu như người khác không thể tu luyện, chính là là tự mình chỉ có duy nhất tiên phú, cùng những người khác thiên phú thần thông, dị bẩm năng lực không có khác gì. Lý Linh cứ cảm giác Thiên phú của mình ở chỗ cảm giác năng lực, ở chỗ người hương thơm biết người thiên chất, mà không phải là chúng diệu hóa hương bí quyết. Người hương thơm biết người là lý do, chúng diệu hóa hương là kết quả. Đã có người hương thơm biết người loại thiên phú này tư chất cùng năng lực mới khai sáng ra như vậy một loại thần thông, liền giống với ngũ hành linh căn tại ngũ hành pháp thuật. Cho nên nếu như tư chất thỏa đáng, thanh thi là vô cùng có khả năng học sẽ. Thế là Lý Linh đem cựu công chúa gọi xuống dưới, cáo chi việc này. Cựu công chúa nghe vậy, kinh ngạc nói, chúng diệu hóa hương bí quyết. Lý Linh nói, đúng, liền là pháp quyết này, ta có thể người hương thơm biết người, nhưng thật ra là một loại thiên phú năng lực. Chúng diệu hóa hương, pháp sinh vật tượng thì là căn cứ cái này một năng lực mở phát ra tới thần thông, bản chất cùng ngưng luyện cương sát có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Hắn hơi chút giải thích một tí pháp quyết này nơi phát ra. Cửu công chúa ánh mắt sáng quắc, mang theo bao nhiêu khiếp sợ cùng tán thưởng, không nghĩ tới phu quân vậy mà làm được một bước này. Nhưng mà pháp quyết này nghe độ khó không nhỏ, hóa hương. Ta ngay cả các loại hương khí cũng không lớn phân biệt ra được. Nàng nói đúng người bình thường cảm thụ, người bình thường ngửi hương thơm, chỉ phải mơ hồ dễ người, không dễ ngửi, hết sức, rất nhạt vài loại cảm thụ rất khó chuẩn xác năm chắc trong đó tính chất và hương vị biết được chi tiết biến hóa, liền cảm giác đều không thể cảm giác, lại thế nào tinh tế năm chắc. Lý Linh lại nói, bản thân sách cùng mô phỏng là hoàn toàn bất động, ngươi không cần biết được nhiều như vậy biến hóa nguyên lý, cũng không cần cảm ứng được hương phách tồn tại. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ tinh thần biến hóa đạo lý, trong mèo vẽ hổ là được. Cựu công chúa xưng sở, ân. Điều này cũng đúng cái biện pháp kỳ thật tiên môn bên trong rất nhiều thần thông pháp thuật liền là như vậy mà đến. Lý Linh nói, đúng, thượng chí giả không dạy do đến, trung trí giả dạy do đến. Hạ Chí giả dại dột mà không biết, tuyệt đại bộ phận người tại những lĩnh vực này đều là bên trong trí, chỉ cần nắm giữ bí quyết, lại thêm chăm học khổ luyện, cuối cùng sẽ có thể nắm giữ. Nếu như ngươi có thể làm được một bước này, nói không chừng có thể hóa ra đơn độc thuộc về chính ngươi người hương, để cho ta người thấy được, do đó trở thành linh hương bổ ích. Hắn ngay sau đó đem mình ban ngày luyện chế bản thân trở nên thơm hoàn bạch suy nghĩ nói một tí, nhưng mà cái này nếm thử thất bại, chỉ có thể dùng hương đạo công pháp thử xem xem. Thì ra là thế. Cựu công chúa hiểu rõ, cái kia tốt, ta hết sức nỗ lực. Ngươi ngồi xuống trước tới, ta dẫn đạo ngươi cảm thụ loại biến hóa này. Kết quả đếm thử một chút, nhưng là phát hiện, trong mộng cảnh truyền công cũng không dễ dàng. Có lẽ là hai người lực lượng tinh thần còn không có đạt tới dùng giả làm thật tình trạng, chỉ là tầm thường thanh minh mộng. Loại này mộng cảnh thế giới cũng không thể trèo chống tiếp được nữa bên trong kinh mạch mạch máu các loại chi tiết, đem người giải phẫu ra, chỉ sợ liền ngũ tạng lục phủ đều không có, càng không nói đến liên quan đến đến thần hồn bí mật tinh thần biến hóa. Thế là chỉ có thể đi đầu rời khỏi, tại trong hiện thực truyền công giáo sư. Hai gã trực đêm nha hoàn nhìn xem hai vị chủ nhân đang ngủ, như thường ngồi ở chỗ kia nửa ngủ gà ngủ gật, chợt lại thấy bọn họ đồng thời tỉnh lại, bắt đầu ngồi đối diện luyện công. Tu sĩ truyền âm các nàng cũng nghe không được, không khỏi cảm giác không hiểu đấu. Chiều Su cầm mắt ám chỉ cùng giá trị là chân, hai vị chủ người đang làm cái gì? Lạc chân ánh mắt đáp lại, ta làm sao biết? Được rồi, ta cũng không dám nói, ta cũng không dám hỏi, chỉ có thể mắt to trận mắt nhìn đôi mắt nhỏ, mặt mũi tràn đầy đều là mê mang. kế tiếp mấy ngày, bọn nha hoàn thông thường hai vị chủ nhân mê hoặc hành vi, đây mình ở bên trong đều là dấu chấm hỏi. Cũng may thế gian quý tộc hoang đường sự tình cũng không ít, các nàng đều là trải qua nghiêm khắc huấn luyện tâm phúc, được muốn nhịp, không được cũng phải nhịn chỉ coi chính mình là trong phòng bài trí đúng lúc này bên trong thế ngoại gốc, tình hình nhưng là sinh ra biến hóa không nhỏ ngắn ngủn trong mấy ngày hương sư vấn tội thanh thế đã bắt đầu tiến tạo đi ra có người lan truyền liên hùng cấu kết tiết bình khâu thanh hiên hai người trong cốc ăn cướp tán tu như hại mấy cái nhân mạng huyền tân quốc dị văn ti ti bộ dĩ nhiên bắt đầu tham gia điều tra thậm chí mà ngay cả linh phong bên trong xuống tới chân truyền đệ tử hàn quốc sinh đều tự mình đến đến như vậy ở giữa tòa chấn một bộ thể phải tìm ra chứng cớ cầm xuống hung phạm tư thế người bình thường cũng không dèo cận bọn hắn vì chính là vài tên tán tu huy động nhân lực thay vào đó tương đối là chú ý dù sao cơ tu sĩ đối với cấp thấp đạo hưu động thủ là phi thường phạm ý. Nếu là quan minh chính đại tìm mấy thứ gì đó lý do giết, có lẽ còn sẽ không khiến cho lớn như vậy khủng hoảng. Chỉ vì chính mình ma công ăn cướp, hấp thu máu tươi, liền đem tu sĩ trở thành con mồi. Quả thực ma đạo hành vi. Liên Hùng nhất thời bị đánh được có chút trở tay không kịp, lần này nghĩ muốn một lần nữa cho cái kia tiết bình chùi đít đã đã quá muộn, đành phải bốn phía bốn đầu phối hợp điều tra thăm viếng, gắng đạt tới tìm kiếm chân tướng. Hà ứng đối cũng có chút ít kết cấu, cuối cùng muốn trước tiên đem tình hình thực tế nắm giữ, mới tốt đối với Huyền Tân Phong kế tiếp ra chiêu phần nào chuẩn bị. Nếu như Huyền Tân Phong thực bên trong giả dối hoặc là lợi dụng vu oan hãm hại phương thức làm có dễ hắn mới có biện pháp vì chính mình giạt rựa thoát nhưng mà Huyền Tấn Phong nắm giữ thế tục vương triều quan quân bộ khói thậm chí dị văn ti rất nhiều lùng bắt hảo thủ ở phương diện này lực lượng hơn xa tại liên hùng bọn người ngắn ngủn mấy ngày đã tìm được Tiết Bình ăn cướp thực chất chứng cớ tuy rằng tạm thời còn không cách nào cho thấy cùng liên hùng đạt đến trong cốc trưởng láo có quan hệ thậm chí đều không thể chứng minh Tiết Bình Khâu Thanh Hiên là bọn hắn mời đến nhưng mà không tín nhiệm hạt giống đã trôn xuống ngay tiếp theo trụ ở trong đó tán tu đều giảm mạnh hơn phân nửa đối với rộng lớn người qua đường tán tu mà nói bọn hắn không cần gì chứng cớ bọn hắn cần chính là cảm thụ cũng như vậy một cái nguy hiểm trúc cơ cùng ở trong cốc tùy thời cũng có thể bị nó sát hại ăn cướp điều này có thể là cái gì hảo cảm nhận dù là chuyện này chỉ là tin đồn đều có thể dọa lùi không ít nhát gan hoặc là cẩn thận người còn lại cũng là bởi vì khác có chuyện quan trọng hoặc là biết được hàng cốc sinh lúc này tỏa chấn tạm thời sẽ không phát sinh lần nữa cùng loại tình huống mới dám yên tâm ở lại thiên môn danh dự lúc này đã nhận được đầy đủ thể hiện tuy rằng tuyệt đại bộ phận tán tu ngày bình thường đều không thế nào đem thiên môn đệ tử nên chuyện quan trọng nhưng lại biết thiên môn cần thủ đủ loại giới luật có quy phạm đạo đức đại bộ phận dưới tình huống hay vẫn là đáng giá tín nhiệm ít nhất Bọn hắn sẽ không vô duyên vô cớ an cấp giết người. Nhưng mà Liên Hùng bọn người ở tại trong cốc kinh doanh hơn nửa đời người, nguyện ý tín nhiệm cũng ủng hộ người đồng dạng không ít, những tán tu kia cũng tất cả có đạo hữu, lẫn nhau lan truyền phía dưới, tiên môn nghị muốn thừa cơ tham gia trong cốc, cấp lấy thống chế quyền lực tin tức cũng lan truyền đi ra. Tiên môn đồng dạng cũng là không đáng tín nhiệm, người giang hồ quản chuyện giang hồ, từ xưa đến nay đều thiên kinh địa nghĩa. Rất ít tán tu thiệt tình nguyện ý chứng kiến nơi đây nhét vào quan phủ chứng quản để cho bọn hắn xem như tầm thường quan viên, thậm chí tiểu quan lại như vậy cả ngày điểm danh cảm ứng tên, người hầu chấp sự, mà ngay cả những bởi vì kia tham lam ngưỡng mộ công danh cùng đủ loại chỗ tốt mà lựa chọn gia nhập quan phụ trận doanh tu sĩ đều là như thế. Hình thức nhất thời lâm vào giằng co. Lại một đêm, trong cốc trên vách đá, liên hùng mấy người đứng tại linh trước động trước lan can, ngắm nhìn chỗ xa cảnh đêm. Đối diện vách núi là khách sạn tương ứng linh động, hơn phân nửa đều là hàn cốc sinh cực kỳ bản thân mang theo tiên môn chấp sự, quan phủ sai dịch, các lộ tán tu cùng dị nhân cuốc vụ. Liên hùng dự đoán một tí thực lực của hai bên, phát hiện lại tiếp tục như vậy, càng ngày càng nhiều trưởng lão dao động không cần đao thật cây thương thật đánh nhau chính mình trước hết đã xong ánh mắt của hắn ngưng lại dần dần trở nên nguy hiểm dưới mắt cục diện vô luận như thế nào tới đấu trí đấu dũng đều là khó giải chỉ có nhất pháp hoặc có thể phá có người hỏi cấp chủ là biện pháp gì liên hùng nói đáng kể thời gian dài an nhàn để cho chúng ta đã không hề xem như tu sĩ giống như là thế tục tiểu thương, bẻ lũ suy nịnh. chẳng lẽ đã quên lúc trước lưu lạc là hạng nào đẳng cấp khoai y ân kiều phóng khoáng tự mình có ở đây không mọi người nho nhỏ phẩm tát không khỏi không hiểu bị ai bọn hắn đã nộ đến liên hùng bản thân nói phương pháp xử lý là cái gì Liên Hùng nói: "Chư vị, ta cho đến Thiêu thân lao đầu vào lửa, chủ động ra tay công kích bọn hắn." Liên bỏ mặt thịt nát xương tan, cũng muốn tỉnh ngủ vãng lai tản tu, làm bọn hắn biết rõ, nơi đây sự tình, vô đổ máu không thể lương thiện. Còn có người nguyện ý cùng ta cùng một chỗ đổ máu chịu chết. Hắn quay đầu lại, ánh mắt khắc hẳn nhìn xem mọi người. Ở đây đều là hắn đạo hữu cùng tâm phúc, tự nhiên sẽ không lùi bước, thế hệ chúng ta tu sĩ thì sợ gì một chết, chúng ta nguyện ý." Liên Hùng tinh thần chấn động, cất cao giọng nói: "Tốt, việc này không nên chậm chế, chúng ta lập tức liền động thủ." Quy một chương 111, Thiêu thân lao đầu vào lửa trước 111, thiêu thân lao đầu vào lửa. Ban đêm, trời u ám, gió mát như nước. Thế ngoại quốc bị đen kịt màn đêm bao phủ, như là trước kia an bình yên tĩnh. Thời gian qua nửa đêm, dường như liền côn trùng cũng đình chỉ tiếng động lớn rầm rĩ. Tại đây đêm dài người yên tĩnh bên trong rừng lại nghỉ ngơi. Trong lúc đó, khách sạn trên quầy ngọn đèn phát nổ cái hoa đèn, bừng tỉnh ngay ngắn ở đằng kia ngủ gật hợp lý lớp tiểu nhị. Tiểu nhị đánh một cái ngáp, đứng dậy, hơi chút hoạt động một chút gân Đây chỉ là mấy ngày công phu. Khách sạn đại đường liền từ kín người hết chỗ náo nhiệt nhanh chóng biến trở về trước cửa có thể răng lưới bắt chim vá vẻ, nhưng mà tiểu nhị cũng không nhiều quản trong lúc này thay đổi bất ngờ, chỉ là cảm giác như thế như vậy cũng tốt, cuối cùng có thể tranh thủ trộm cái lười, tốt sống tại cắt lượt thời gian nghỉ tạm. Ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng cực lớn bạo tạc từ hướng trên đỉnh đầu truyền đến, giống như kinh lôi nổ vang. Tiểu nhị tại chỗ một cái lào đảo ngã nhào trên đất, cả người đều hôn mê rồi, tốt sau một lúc, mới bò lên, mặt mũi tràn đầy mê mang lẩm bẩm, thanh âm gì. Vội vàng chạy tới cửa xem xét, đã thấy cách đó không xa trên vách núi đá chính tại tỏa ra với ánh lửa cuốn cuộn khói đặc phóng lên trời, dường như khói thuốc súng tràn ngập. Huyền Tân Phong Chân truyền đệ tử Hàn Quốc sinh trong mắt, bốn phía sáng như ban ngày, sẽ đến người các loại rõ muộn một trước mắt, rõ ràng có thể thấy được. Các ngươi rốt cục vẫn phải nhịn không được động thủ. Tán Tu ti tiện, sớm đoán được các ngươi sẽ có một chiêu này. Hắn trầm giọng nói xong, chợt ha ha nở nụ cười, ánh mắt lăng lệ ác liệt như kiếm. Nghĩ muốn tiêu thân lao đầu vào lửa, dẫn ta giết các ngươi, sau đó vu oan hãm hại ư? Cái kia tốt, ta liền như các ngươi mong muốn. Không. Liên Hùng mãnh liệt đã cắt đứt hắn, trong thần sắc mang theo vài phần ưng trọng, nghiêm nghị nói ra chúng ta tán tu không có các ngươi như vậy hiểu được lường gạt lòng người, sợ câu người nhưng mà tử chiến mà thôi. Hôm nay nếu là ngươi chết, chúng ta liền phân ra bảo vật tứ tán mà chạy trốn. Một lần nữa lưu lạc thiên ai. Nếu là ta vong, liền đập nát cái này thế ngoại đạo nguyên, cho các ngươi lấy dọa chúc mà múc nước công dạ chẳng. Hoàng vân lão tổ toan tính sự tình, nhưng mà sau khi chết ta bại, nhưng các ngươi quá tham lam, lòng tham đến cái gì thậm chí nghĩ được, khống chế thế tục vương triều còn nghĩ khống chế chúng ta linh gốc. Hôm nay chúng ta liền dùng tánh mạng nói cho ngươi biết các loại thế ngoại gốc là tán tu thế ngoại gốc. Một hơi nói xong những lời này, liên hùng đấy lòng vạt phồng, như là ngâm nước giống như ra sức thở dốc. Chỉ chốc lát sau, miệng ngui đổ máu, giống như nước mắt dao ở dưới máu tươi tràn đầy không ngừng. Nhưng hắn phản phất giống như không chú ý, thúc giục trong tay một miếng lòng bãy tay lớn nhỏ Nguyệt Nha Loan nhận bay bắn đi ra. Cái này Nguyệt Nha Loan nhận lập loè ở giữa, tốc độ nhanh đến nỗi ngay cả Hàn Quốc Sinh cũng khó khăn dùng thấy rõ, chỉ có thể dựa vào thần thức cảm ứng trước đó né tránh, miễn cưỡng tránh thoát một cái này. A, hậu phương kêu thảm thiết vang lên, Nguyệt Nha Loan nhận chém ngang, một loạt đứng tại vách núi lan can chỗ dị nhân cùng tán tu cung phục máu tươi tại chỗ. Hàn quốc sinh vội vàng thi triển xí vân diễn pháp, một mảnh như là sương mù dày đặc rừng rực hỏa vân chút xuống mà dưới. Nhưng những xí vân này chỉ chút xuống đến giữa không trung, đã bị vô hình cương sắt cản lại. Liên hùng bên cạnh, có không người nào nói mà đứng, đập vào một thanh cái rủ màu đen bảo vệ mọi người tại đây. Một người khác đứng dậy, cầm trong tay một đôi kim cái chìa mãnh liệt gõ vang. Loàn xoàng, ầm ầm, tiếng sấm rung trời, không có gì ngoài hắn chỗ đứng địa phương bên cạnh mọi người bên ngoài, những người khác tất cả đều trong đầu minh hưởng, như là sơ xuất hồn đứng thẳng bất động tại chỗ. Liên hùng thừa cơ thúc Nguyệt Nha nhận, như là phi kiếm chém liên tục, lại lại ầm ầm đục lỗ mấy người mấy người phối hợp ăn ý, chạy xuống thang lầu, nhanh chóng hướng phía dưới đất chống mà đi. Mặt khác mấy chỗ vách núi linh động bên cạnh, bóng người toán loạn, liên hùng vây cánh cùng hàng cốc sinh mang đến tới cung phụng cùng quan quân giết đã đến cùng một chỗ. Hàng cốc sinh giận dữ, trong nháy mắt ở giữa kiếm khí tung hành, một bên thuốc dục sĩ vân tiếp tục dung luyện bình chứng, một bên liền giết mấy người. Nhưng ngay cả là dùng hán lực cũng khó có thể đồng thời bảo vệ mọi người tại đây. Hắn mang đến tới người chỉ chốc lát sau đã bị giết mười mấy. Chính giữa mặc dù lớn nhiều đều là dị nhân cùng võ đạo hảo thủ loại, nhưng là có hai người là ngày hôm trước mới thành công mời chào đến tán tu. Hàn Quốc Sinh chẳng hề để ý hai cái kia tên tán tu thánh mạng, nhưng để cho bọn hắn tại chính mình không coi vào đâu chết đi, cũng không khỏi cảm giác thản nhiên phẫn nộ. Liên Hùng, Liên Hùng không sợ hãi chút nào tới đối mặt, dù la huyết lưu đầy mặt cũng không chút nào không lùi bước. Suy suy suy suy, đột nhiên cầm cái dù màu đen người thân thể kín chấn, không hề dấu hiệu run rẩy ở giữa, giống như nham tương xí vân chui một tia tiền đến. Hàn Quốc Sinh thấy thế trên mặt vui vẻ, điều khiển xí vân hướng nó cái cổ trả đi. Bên cạnh mấy người thấy thế kinh hãi, ra sức thúc giục thân niệm như muốn đẩy ra, nhưng mà lại chỉ cảm thấy trong đó ẩn chứa cực hạn nhiệt độ cao chỉ là thêm chút đục vào, liền kêu thảm đột nhiên lùi bước. Có người dùng thần niệm khu vật thủ đoạn trộm tới bên cạnh một khối gạch đá, mãnh liệt đánh ra, đã thấy sĩ vân như xương mù tàng ra. Chỉ chốc lát sau lần nữa ngưng tụ có sấn hình, tiếp tục tập kích. Bầu trời vô hình cương sát hóa thành bọ bửng, dám chặt lấy sĩ vân sở tạo liền bình trướng tựa hồ ngay ngắn đang bay nhanh tan rã. Càng ngày càng nhiều sĩ vân chạy xuôi tiến bảo. Cuối cùng, mấy đạo mây mù hình thành tu cuốn tập kích, cổn trụ liễu cầm cái dù người, cầm cái dù người ra thịt vô cùng lo lắng, huyết nhục khô héo, mắt thấy sẽ bị chết tại tại chỗ. Nhưng lại tại Hàn sinh cho rằng đại cục đã định thời điểm đối phương chợt triệt hồi chính mình ở lại cái dù màu đen pháp bảo bên trong gắn ký giao cho bên cạnh một người khác người kia lập tức tiếp nhận cái dù màu đen thế hắn đem bình trường chống đi xuống liên hùng nguyệt nha loan nhận cuối cùng đã bay trở lại mang theo nhuộm máu đỏ thấm, như là kích mang hướng về hàn quốc sinh bắn ra bắn đi hàn quốc sinh có thể lơ lửng phi hành động tác linh bất cực nhưng nguyệt nha loan nhận tiểu xào dị thường tại liên hùng điều khiển dưới linh hoạt cơ động không kém chút nào vậy mà thiếu chút nữa đánh trúng nó thân thể nhưng mà hàn sinh thần thức cường đại phản ứng linh mẫn, chính là toàn bộ phương hướng siêu phàm thoát tục, thân thể tố chất cùng tinh thần ý thức tương đối luyện khí mà nói không có chút nào điều yếu. Tuy rằng cái này Nguyệt Nha Loan nhận là một kiện không tệ pháp bảo, phẩm cấp ít nhất ngũ giáp trở lên, nhưng người điều khiển đúng là vẫn còn thua một bậc, thậm chí cũng đã qua tuổi thất tuần, ở vào bản thân thể lực cùng tinh thần dưới sơn núi kỳ, không còn nữa quá khứ đỉnh phong trạng thái. Trải qua xuống tới, nếu không không thể làm bị thương hàn độc sinh, thay vào đó còn để cho hắn nắm lấy cơ hội tiếp tục điều khiển Sĩ Vân, lại lại một lần nữa giết chết cầm cái dù người. Mà ngay cả ngăn cản Sĩ Vân cương sát bình chứng cũng duy trì không được, ầm ầm một tiếng vỡ tan nước thép giống như trầm trọng xí vân đổ xuống bên trong, đem tất cả mọi người rót cá thấu triệt. Tiên đưa cầm kim cái chiêng người bị bảo vệ mấy người tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, liền thi cốt đều dung tại trong lây, hóa thành một mảnh than cốc. Nhưng mà ngay tại liên hùng cho là mình cũng hẳn phải chết thời điểm, những xí vân kia vậy mà tách ra hai bên, tránh khỏi đỉnh đầu của mình, chỉ có dưới chân bắn tung tóe lan tràn, đem đi đứng cùng thân thể bị phòng nhiều chỗ. Liên hùng thần niệm dường như điện giật, cũng đi theo bị nghiêm trọng bị phòng, kéo rút lấy thu trở về, liền nghĩ muốn tiếp tục điều khiển nguyệt nha loan nhận đều khó khăn. Quả nhiên thất bại, liên hùng lộ vẻ sầu thảm cười cười, trên lệnh thật sự quá lớn. Liên Tính toán giữ pháp bảo, mình cũng xa xỉ không là đối thủ. Nguyệt Nha Loan nhận nhẹ nhàng run rẩy, tựa hồ còn muốn lại động, bị Hàn Quốc Sinh Phách không một trường mạnh kích, đập vào xoay chuyển bay về phía bên ngoài hơn 10 trượng, chui vào thật sâu vách núi. Liên Hùng nhịn đau thúc dục thân thức, nghĩ muốn rựa vào tế luyện pháp bảo bản thân sinh ra tinh thần liên hệ đem nó triệu hồi, thế nhưng mà khoảng cách này quá xa, hắn liền Nguyệt Nha Loan nhận tồn tại đều chỉ có thể mơ hồ cảm giác đến, căn bản không cách nào hạ đạt bay phản chỉ lệnh. Sau một lát, vô cùng lo lắng đau đớn truyền đến, Liên Hùng một cái lảo đảo, ngã ngồi trên mặt đất, tay chân đều bị nóng mặt đất bỏng đến đỏ bỏ bừng. Hàn Quốc sinh thanh âm truyền khắp bốn phương tám hướng, Liên Hùng đã chịu chói. Đi theo Liên Hùng cùng một chỗ Thiêu thân lao đầu vào lửa thân người thân thể kịch chấn, mang theo bi ai theo tiếng nhìn lại, kết quả gặp Liên Hùng các loại mấy cái người cầm đầu dĩ nhiên đã không có động tĩnh. Có thể tại lúc này, Liên Hùng mà lại cổ đi lại kinh lực, cười lên ha ha. Các ngươi không cần lý lẽ ta, việc đã đến nước này, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng chúng ta tán tu một thân một mình, không còn khoảng thu nhập thêm, có khả năng mất đi, cũng chỉ có mình tánh mạng mà thôi. Đi thôi, rời khỏi tại đây, tự tại tiêu giao đi thôi. Thế hệ chúng ta tu sĩ, siêu phàm thoát tục, thiên hạ đại có thể đi được không cần tự thủ tại nơi này bên trong thế ngoại gốc, truy cầu cái gì tư lương địa vị, chân lý không cần hướng ra phía ngoài tìm, ta nói tự túc pháp tự sinh, ha ha ha ha. giam rác một tiếng, trong óc, phảng phất có khóa vàng mở ra, thần niệm kịch liệt đau nhức bên trong, một cổ lực lượng vô hình từ tử phủ ở chỗ sâu trong dâng lên, liên hùng trong cơ thể tinh thần niệm lực kịch liệt biến hóa, trước đây chưa từng gặp hoàn toàn mới lực lượng từ trong cơ thể nó hiện lên. đây là, hàn quốc sinh đồng tử hơi co lại, lập tức liều lĩnh, điều khiển sĩ vân hướng nó bay tới, thế nhưng mà liên hùng trên thân trợt tách ra tia sáng chói mắt, cường hành lực lượng sinh sinh đem nó định tại không trung. Tại thí vân đột phá bình chứng, tiếp tục khép lại trước đó, liên hùng từ trong khe hở mảnh liệt lao tới, hướng về Hàn Cốc Sinh mảnh liệt nào tới. Giờ phút này trên người hắn hiện hiện, không bao giờ nữa là linh nguyên khí tức, mà là chân chính pháp lực. Tại đây sơn cùng thủy tận cảnh giới, hắn lại một lần nữa nhặt lên quá khứ lúc còn trẻ tự tại tiêu dao, vô câu vô thúc tâm tính, đem tinh thần bên trong đủ loại trói buộc tẩy bỏ. Trong chớp mắt, tinh thần dị biến, thành tựu trúc cơ. Cấp chủ! Mọi người la hét. Ầm ầm. Cao tốc xông tới bên trong, Hàn quốc Sinh bị sinh sinh vọt tới đối diện vách núi, thân thể liền ham đa trọng tường đá, sụp xuống một mảnh, phương mới ngừng lại được. Liên Hùng hít lưu lấy mặt, gắt gao án lấy cổ của hắn, dường như thể phải đem hắn toàn bộ dựa vào vào bên trong mới chịu bỏ qua. Tại thời khắc này, nguyên bản Tiên Phong Đạo Cốt thanh giật khuôn mặt đúng là giữ tận như quỷ. Hàn Cốc Sinh mắt tròn tròn, tốt một hồi mới rốt cục chỉ hoán quá mức tới. Một lát sau cảm giác nghi hoặc, Liên Hùng trên thân không còn khí tức, chết. Cái kia đột nhiên nó tới tấn trước đột phá cùng cuối cùng xuống tới, đúng là cánh mạng hắn bên trong cuối cùng ánh sáng tàn. Dù là như thế, Hàn Cốc Sinh cũng bị giật mình, không khỏi mang theo vài phần thẹn quá hóa giận, một cước đá vang ra vẫn khoát tại trên người mình thi thể, giận dữ hét, gian ngoan mất linh nếu có còn dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, giết chết bất luận tội. Ha ha ha ha, cốc chủ chết. Nếu như thế, chúng ta làm gì sống một mình? Nói đúng, thế hệ chúng ta tu sĩ thì sợ gì một chết? Giết chết bất luận tội vậy sao? Cái kia thì tới đi. Thế hệ chúng ta tu luyện, nó được dùng để siêu phàm thoát tục, trường sinh tiêu dao, không phải là vì cho người coi thường cho tới. Muốn chiến liền chiến, tới thông khoái một chút a. Bốn phía yên tĩnh một hồi, nhưng rất nhanh, liên tiếp gào rú vang lên. Mấy tên may mắn còn sống sót liên hùng bạn bè nhau, nhau mang theo cuối cùng điên cuồng đánh về phía đối thủ. Hàn Cốc Sinh mang đến những người kia chính giữa cũng không thiếu luyện khí trung hậu kỳ cao thủ, tại thời khắc này, vậy mà sợ kinh hãi, không, có ai có khả năng chống đỡ. Trời có mắt rồi, bọn hắn chỉ là vì bổng lộc cùng che lớp hậu nhân, đổi lấy mấy đời phú quý mà thôi, có cần gì phải cùng những một lòng này muốn chết tên điên dốc sức liều mạng. Thế là Hàn Cốc Sinh liền thấy, chính là một gã luyện khí giai đoạn trước thậm chí dám hướng phía ba gã luyện khí trung kỳ cao thủ đánh tới, cái kia ba gã treo cung phụng danh tiếng mới nhận tội tàn tu, vậy mà nhao nhao tránh lui, không dám cùng chính diện đối kháng. Hàn Cốc Sinh phẫn nộ vọt lên đi xuống, một trường cách không hình ra, đem cái kia liên hùng bạn bè đập thành thịt vụn đã thấy mặt khắc một bên lại lâm vào hỗn loạn. Cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý chất trận, trong miệng hô to lấy, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, chúng ta mong muốn đầu hàng. Chính giữa có người làm sơ trần chờ, đã thấy bên trong sông ra một người, khu động phi kiếm tùy tiện vung chém. Cái này còn không bằng không tiếp nhận đầu hàng. Ê ê ê ê, liên tiếp kịch liệt bạo tạc vang lên, đại lượng vật tư tính cả lấy trong lòng núi pháp trận bị người phá hư. Có người vọt vào khu cư trú, gặp người liền giết. Có người bốn phía phóng hỏa, tùy ý cung hoan. Cũng có to gan lớn mật thế hệ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, vơ vét chết vì thay nạn người trên thân tài vật rời đi thậm chí hướng về trong cốc tạm thời chất đống vật tư nhà kho cùng các trường lao khác can trí thân thiết người nhà địa phương phóng đi Hàn cốc sinh hận không thể đem những đục nước béo có kia người hết thảy giết hết có thể đúng là vẫn còn sinh sinh nhịn được bởi vì hắn không có khả năng giết sạch những người này cũng không thể giết dù cho trong nháy mắt ở giữa có thể giết một người chạy tới chạy lui cũng cần lãng phí mấy cái trong nháy mắt thời gian càng có khả năng một ít tu sĩ thân phụ kỳ ngộ thậm chí mang có chút dốc sức liều mạng chém giết dị thuật có thể kiên trì càng lâu bởi như vậy toàn bộ thế ngoại cốc đều triệt để xong đời Hắn chỉ có thể đem mình thần thức bao phủ phương viên trong trượng, bắt lấy vài tên nhảy được đứng đầu hoan nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người dết gà doa khỉ, lần nữa phái người thu nạp người đầu hàng, cứu giúp đầu nhập vào đối phương trưởng lão cùng người nhà, bảo hộ hạch tâm phát trợ. Nhưng kể từ đó, hay vẫn là tránh không được bốn phía hỗn loạn, đại lượng tán tu nhau nhau hướng về miệng hàng phóng đi, thoát đi mảnh đất thị phi này. Cái gì, thế ngoại cốc vậy mà đã xảy ra như thế kỷ biến. Nên Lý Linh cùng cựu công chúa biết được việc này thời điểm, đã là sắc trời sáng rồi lão tổ từ vừa mới bắt đầu liền không có tính toán để cho hắn chuyên cái này một quán vũng nước đủ, bởi vậy Hàn Quốc sinh cùng Lâm lập hai người cũng không có kêu lên hắn, chỉ là tại sự tình sau khi chấm dứt mới phái người cáo chi. đến đây bẩm báo việc này người mang tin tức là một gã đi theo Hàn Quốc sinh xuống núi lịch lãm rèn luyện linh phong đệ tử, mang theo vài phần không hiểu hồi hộp nói: Lý sư đệ, mộ sư muội, các ngươi không có trông thấy những tán tu kia quá điên cuồng, quả thực không cách nào thuyết phục. Lý Linh không nói gì, trong nội tâm nhưng là không hiểu nghĩ tới những vương triều kia thời kỳ cuối là vương đi đầu bạo dân. đúng vậy a, điên cuồng, không thể nói lý. đại kiếp rơi xuống đến. Mê tâm trí, há không phải là đi lướt nhẹ qua loạn nó gây nên? Thế nhưng mà, cái này thật sự liền không thể nói lý sao? Người ta tán tu không sợ chết, không biết làm sao lấy cái chết sợ? Có người nguyện ý vì bổng lộc cùng tư lương con lưng, tự nhiên có người đối với cái này chẳng thèm nó tới, suy bụng ta ra bụng người, mới thật sự là không thể nói lý. Cho rằng mỗi người hướng lợi tránh hại, đây tuyệt đối là chắc hẳn phải vậy. Dưới mắt tình huống làm thế nào? Lý Linh Thu hồi suy nghĩ, hỏi thăm về tới. Chủ yếu người các loại đã toàn bộ chiếm đầu, nhưng chúng ta chiêu mộ tán tu cũng đã chết hơn 10 cái. Thế ngoại cốc pháp trận bị hủy hơn phân nửa, các loại phương tiện cùng nơi ở một mảnh hỗn loạn. Còn có trong cốc phàm nhân, lạ lâm tu sĩ hơn 10 người, quan sai quân sĩ, nhất thời không được tính toán rõ ràng. Nhưng Hàn Sư thúc tổ nói những còn chưa kịp này, chính thức phiên phức, là có người đục nước méo cỏ, đem đăng ký tư liệu trộm lấy công khai, màn đêm buông xuống thì có đầu nhập vào chúng ta tán tu gia quyến bị không rõ nhân sĩ diệt môn. Lý Linh nghe vậy chỉ trệ. Quy 1 chương 112, thượng thể thiên tâm. Chương 112 thượng thể thiên tâm. Vậy mà tai họa đạt đến người nhà, cái này thế cục càng thêm không thể đoán trước đúng vậy ai chủ yếu hay vẫn là mới lập đạo tịch ti quá vô dụng quản lý rời rạc trên xuống lười biếng cái này rõ từ xưa đến nay cựu công chúa nói cái kia động thủ người sẽ không sợ vừa báo còn vừa báo tương lai cũng bị trả thù hai họa đạt đến nhà bọn họ người sao đưa tin đệ tử vẻ mặt phức tạp nói mộ sư muội ngươi suy nghĩ nhiều quá hiện tại chúng ta liền là ai động thủ cũng không biết làm thế nào trả thù trở về hơn nữa trên đời này cũng không phải là tất cả mọi người có người nhà bằng hữu tá tu còn nhiều mà quảng cáo dùm bênh tự do tự tại vô kiêng vô quậy tồn tại làm việc không gì kiến kỵ bạn không biết làm sao bọn hắn không phải à, đành phải trước hết để cho liên hùng những chạy đi kia đồng đảng lương nổi. Lý Linh nói, các ngươi muốn đem cái này lối ra nổi đen đổ lên liên hùng dư đảng trên đầu. đưa tin đệ tử bất đắc dĩ nói ra, đó là đương nhiên, không tìm người lương nổi phải biến thành án chưa giải quyết. đây cũng là tiên môn muốn đẩy ra quản lý chế độ, phàm dân tu sĩ si nhất thể quản hạt nguyên nhân, tán tu thật sự quá mắt vô hùng pháp. Lý Linh lại hỏi, hàn sư thúc tổ hiện tại làm thế nào? đưa tin đệ tử nói, hắn đã cùng lâm thúc tổ tụ hợp lại, bắt tay vào làm thu thập cuộc, dưới mắt bị đẩy ra tạm quản thế ngoại quốc chính là nguyên lai like các trưởng lao người này bị để lộ liên hùng bọn người bộ phận cơ mật, để cho Hàn Sư thúc tổ có thể sớm bố cục, giảm miễn tổn thất, nhân mà đạt được trọng dụng. Nhưng hôm nay bên trong thế ngoại cốc trăm phế lợi hương, tán tu vãng lai cùng bảo vật giao dịch cũng cơ hồ đạt tuyệt, Hàn Sư thúc tổ có ý tứ là mau chóng gom góp một đám bảo vật tài cùng tu luyện công pháp, tốt nhất là làm cái đấu giá hội cái gì, một lần nữa đem nhân khí hội tụ. Lý Linh nói, nếu là như thế, ta bách bảo các tuy rằng tài bạc lượng nhỏ, cũng nên hết sức cùng hộ. Đưa tin đệ tử nói, "Ân, Hàn Sư thúc tổ nói, đến lúc đó cần muốn thuyết phục tất cả nhà cửa hàng cùng chung giảm miễn, ưu đãi bán hạ giá cái gì?" công việc này không quan hệ đám tán tu nhưng thật ra là không lớn quản thế ngoại cốc rơi vào trong tay ai bọn hắn chỉ nhìn nơi đây phải chẳng có thể có thể có lợi chúng ta đây muốn đắc nhân tâm việc liền là ân trạch dân gian chia lại một ít lợi ích đi ra ngoài nhưng mà đây cũng không phải là kế lâu dài đợi đến lúc khôi phục lại về sau muốn cân nhắc làm thế nào quản hạt bọn hắn các tu sĩ đều là có được siêu phàm lực lượng tồn tại phàm tục quan phủ nếu không nắm giữ hoàng triều số mệnh một loại lực lượng căn bản quản lý không được chỉ có thể dùng tu sĩ thống trị tu sĩ đúng vậy a dùng tu sĩ thống trị tu sĩ lý linh nghĩ tới thế tục vương triều đủ loại chế độ đương trung chỉ nhân chi đạo đều có quy luật mà theo. Bất quá khi thân thể thực lực đột phá cái nào đó giới hạn về sau, cái này quy luật liền mất linh. Các tu sĩ một khi đã có được không thuận theo lại tại văn minh xã hội mà sinh tồn năng lực, cùng với đồng thời địch nổi hơn 10 cá thể, thậm chí hơn trăm cá thể vũ lực về sau, sẽ không cam lòng chói buộc, muốn siêu thoát tại loại này thể chế phía trên. Đây mới thực sự là trên ý nghĩa siêu phàm thoát tục. Mà ngay cả lý linh mình cũng cảm thấy, đạo tịch chế độ không phải tại thần thông uy lực quy về bản thân tu tiên thế giới xuất hiện, chúng chi là những sinh trưởng ở địa phương kia các tu sĩ. Rất nhiều tu sĩ một thân một mình cũng không có cái gì bằng hữu người nhà lợi dụng người thời gian quan hệ cùng nhân quả liên quan đến tới trói buộc bọn hắn cũng không thực tế điểm này bên trên thậm chí liền lão tổ đều không bằng tán tu tiêu sái lão tổ có được linh phong môn hạ có rất nhiều đám đệ tử người còn có huyết mạch hậu duệ thưởng thụ lấy môn hạ các loại linh tài cùng cơ duyên cung phượng ngoài cũng phải gánh chịu phần này nhân quả được vì bọn họ tiền đồ tương lai cân nhắc đợi đến cái này đưa tin đệ tử sau khi rời khỏi lý linh suy nghĩ đến cuối cùng sẽ là ai làm đây này đáng giá hoài nghi mục tiêu rất nhiều hoặc là chử nguyên quốc hoặc là thánh nguyên quốc đương nhiên cũng còn có thể là mặt khác lão tổ cửu địch Mục đích làm như vậy là khiến cho những sẵn sàng góp sức kia tu sĩ cùng Huyền Tân Phong nội bộ lục đục, không hề trung thành hiệu lực, đồng thời cũng mất đi giảng buộc cùng liên quan nước thuốc. Nhưng mà vô luận như thế nào, bên trong thế ngoại cốc chiến đấu, từ đầu đến cuối hay vẫn là Huyền Tân Phong một phương thắng lợi. Hôm nay bọn hắn đã thành công khống chế cái này chỗ tiểu phúc địa, Hàn Quốc Sinh cùng Lâm Lập lôi lệ phong hành, nhận đổi một nhóm người, sau đó nắm chặt thời gian chiêu binh mãi mã, trong thời gian ngắn liền đã nhận được hơn trăm người sẵn sàng góp sức. Những người này tuyệt đại bộ phận đều là nhân lợi mà đến, cũng tùy thời đều có khả năng nhân lợi phản bội nhưng mà bọn hắn căn bản không quan tâm, bọn hắn sở muốn chỉ là lợi dụng những người này vượt qua trước mắt cửa hải khó, ngăn cản được thánh nguyên quốc tiến công mà thôi. Lý Linh chố cũng rất nhanh nhận được chuyển trở tới đây các loại đồ vật, kể cả thuế dụng nhân vật, các loại pháp khí, còn có bên trong thế ngoại quốc phàm nhân nô buộc tất cả cửa hàng quản sự loại liên quan hồ sơ. Những điều muốn này chuyển hóa trở thành khôi phục trong cốc trật tự, đoàn tụ nhân khí mấu chốt. Nhưng mà Lý Linh dưới mắt cũng không cần xử trí cụ thể sự vụ, rất nhiều chuyện chỉ là hiệp trợ tiến được thì được. Hàng cốc sinh cùng Lâm lập hai người đều là đã sống mấy trăm năm chúc cơ tu sĩ đối với phạm tục công việc vật tuy rằng không lắm am hiểu nhưng là tương đối có vài phần lịch lãm rèn luyện xử lý lên đến tự nhiên không nói chơi chúc cơ tu sĩ tiên môn chân truyền thân phận cũng đủ để trấn nhiếp bọn đạo trích thế hệ lại mang theo trước đó đánh chết tiết, khâu hai người uy trong thời gian ngắn căn bản không có người dám can đảm sinh thêm sự cố màn đêm buông xuống lý linh thừa dịp cùng cựu công chúa tổng cộng tham bí lục lần này cựu công chúa dĩ nhiên bắt đầu thuần thuộc việc này chính mình vận chuyển nguyên khí tu luyện không cần lý linh núp đích tạm không đến phiên lý linh chủ đạo Hắn liền phân ra một tia tinh thần trú lưu thân thể, ứng đối bất chắc, linh thể tự hành xuất hiếu, bay đến phương xa đi ban đêm dạo chơi. Bỏ ra mấy ngày thời gian, hắn cuối cùng đem chính mình bản thân bị thương hại khôi phục được không sai biệt lắm, hành động cũng không không tiện. Ra khỏi thành, theo lệ là tiến về trước Dị Văn Ti điều tra bọn hắn hướng đi, nhưng cảm giác Dị Văn Ti người trong sự tình bận rộn, hơn nửa đêm cũng còn có một nhóm lớn nhân viên cầm đũa soi đêm sách, nhanh chóng thành lập các nơi Dị Văn hồ sơ cùng liên quan tu sĩ tình báo. Cùng lúc đó, dân gian trong giang hồ, tán tu làm hại quê nhà, tập kích quấy rối bình dân rất nhiều hành vi phạm tội cũng bị từng bước coi trọng. Trong nước dân sinh đã nhiều gian khó, rốt cuộc không chịu nổi nhiều như vậy phá hủy, dưới mắt là phát hiện cùng một chỗ liền nghiêm khắc đa kích cùng một chỗ, nhất là tập kích phản tục quan viên sự tình, càng là đã bị cao độ coi trọng, mỗi có cái này hắn, đều ưu tiên xử lý. Lý Linh vào lúc đó coi như là thấy được tán tu quá đáng đối với thế gian trật tự phá hư, tâm lý từ đầu đến cuối đều tại tự tại tiêu giao cùng nhất thể quản hạt ở giữa lắc lư lấy, khó đức thiện ác đúng sai. Sau đó hắn lại đi thế ngoại cốc một chuyến, nhưng thấy tại đây phi thường náo nhiệt, nhóm lớn dân cường tráng cùng chiến dịch phu đều bị phát động, một ngày tam ban thay phiên lấy thanh lý phế tích, chuẩn bị trùng kiến. Nhưng mà tu sĩ số lượng thật đúng giảm bất rất nhiều, trừ những đầu nhập vào kia quan phủ người bên ngoài, cơ hồ không còn người ngoài vân lai. Lý Linh quá khứ nhận thức tán tu liễu đạo thành cũng không có xuất hiện ở chỗ này, không biết là nhất thời bán hội không kịp chạy đến, hay là nghe người nơi đây náo động, không dám lại đến. Nhưng Lý Linh xem chừng, xem như cái kia dạng tán tu, khám phá bí mật được một chút linh tài, cứ phải tìm địa phương đổi lấy cần thiết. nên tới thời điểm, hắn hay là một tới. Lý Linh tạm thời mặc kệ nhiều như vậy, bắt đầu đêm dò xét khắp nơi, tiếp tục đi dạo cái này huyện Tân Quốc Đại Hảo Hà Sơn, không thể cảm thấy, liền tới đến chính mình cố hương Hoa Giang quận. Hắn cái này đoạn thời gian mặc dù không có về nhà, nhưng là từng có âm thầm chú ý, phát hiện chỗ này địa phương quận trưởng cũng không có làm khó người nhà mình, liền dần dần yên lòng. Nhưng gần đây thế ngoại cốc ở bên trong ra như vậy một việc sự tình, hắn lại không khỏi lo lắng, sẽ hay không có người muốn đối với người nhà mình bất lợi. Nhưng mà âm thầm quan sát trong chốc lát, trong phủ đệ một mảnh bình tĩnh, bốn phía cũng cũng không có gì gì thường dấu vết, liền biết chính mình có chút buồn lo vô cớ. Loại chuyện này tuy rằng không ngon cách nhìn, nhưng là không có thể xui xẻo như vậy, liền rơi tại chính mình trên đầu nếu như là cái kia Thánh Nguyên Quốc hoặc là có khác bối cảnh thế lực gây nên, bọn hắn cũng sợ lọt vào ngang nhau trả thù, không dám làm được quá phận. còn nếu là tán tu gây nên, chính là lại không có mạnh như vậy động viên năng lực cùng tiếp tục đả kích chí nguyện. dạo qua một vòng, Lý Linh quen việc dễ làm tìm được địa phương Dị Văn Ti Thiên hộ sở, tìm kiếm liên quan Dị Văn tài liệu. địa phương có một cái cọc thai hỏa hút máu án chưa phá, đến nay trong huyện thành vẫn cứ tiếp tục lòng người bàng hoàng. Hoa Giang quận rời xa Linh Phong Tranh Phong vòng ấy, các loại liên quan tu sĩ Dị Văn vụ án cũng không nhiều, bởi vậy tìm tới tìm lui, cũng chỉ có một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, lớn nhất tình tiết vụ án. Đó là gần đây cái này, đoạn thời gian xuất hiện tai hỏa hút màu án. Lập tức chạy như bay hơn 10 dặm, đi vào chỗ kia thị trấn âm thầm điều tra. Lý Linh giờ phút này cân nhắc cũng không phải là tình tiết vụ án bản thân, mà là đoạn trước thời gian, chính mình ám trợ vây công tiết bình về sau chuyện đã xảy ra. Chính mình âm thầm ra tay, dùng tích sinh hương tươi sống kìm nén mà chết tiết bình, vậy mà đạt được ba đóa công đức kim vân thiên đạo chúc phúc. Cái này để cho hắn không khỏi nghĩ đến, chính mình gửi hương thơm thiên phú cùng những nhân quả này tiếp nạn ở giữa, phải tồn tại cái gì liên hệ? Của ta người hương thơm thiên phú bản chất là cảm giác năng lực cảm giác năng lực đạt đến trình độ nhất định, phải chăng có thể thượng thể thiên tâm, dưới xem xét nhân ý. Nếu như ta có thể phân biệt thiện ác đẹp xấu, phán đoán chính xác ai nhận thiên ý loạn mắt xanh, ai nhận thiên địa ghét cay ghét đắng, có thể thay trời hành đạo. kể từ đó, công đức chứng đạo cũng còn chưa biết, nhưng vẫn một ít đối kháng thiên kiếp cần thiết không nói chơi. tại ý thức được lão tổ gặp phải cũng không đơn giản về sau. Lý Linh tuy rằng xa xa chưa tới độ kiếp giai đoạn, nhưng là vô ý thức bắt đầu phòng ngừa chủ đạo. mọi người đều biết, kiếp đạo liên quan lấy thiên cơ, thiên đạo vận hành rất nhiều quy luật đều là mơ hồ không rõ, hơn nữa ở vào vận động biến hóa bên trong, tu sĩ vĩ như là thí sinh tham gia chính giữa cuộc thi, phải đối mặt đề thi, tiêu chuẩn đáp án đều là khác nhau cho mỗi cá nhân, tất cả không giống nhau, tham chiếu người khác hoặc là quá khứ chính xác đáp án căn bản không thể thực hiện được. càng thêm lừa người chính là, mà ngay cả chạm yêu trừ ma về sau, chính mình đến tột cùng phần nào thu hoạch, hay vẫn là vô công phản tội, cũng không có thể đến. người bình thường cũng không có pháp tướng biến hóa thủ đoạn, có thể ngưng tụ trở thành công đức kỳ vân, lục lọi trong đó quy luật. Lý Linh liền suy đoán, phải chăng có thể đem chính mình người hương thơm biết người bản lĩnh cách làm phán đoán tiêu chuẩn? Loại vật này tuy rằng duy tâm, nhưng nếu có được câu thông thiên đạo năng lực, chưa hẳn không cách nào thượng thể thiên tâm nhưng chỉ là suy đoán, là suy đoán không ra cái nguyên cớ, cho nên hắn gần đây hay vẫn là bốn phía trạm yêu trừ ma, hiệp trợ dị văn ti thanh lý trong nước phiền phức ngoài, làm một ít mình quan tâm thí nghiệm. Tại viện siêu người bình thường cảm giác năng lực phụ trợ dưới, Lý Linh nhẹ nhõm đã tìm được một sợi người bình thường khó xem xét mùi máu tươi, rất nhanh theo dõi mà hướng, tìm được một chỗ tới gần thị trấn núi hoang. Cái này lúc sau đã là canh năm ngày, Lý Linh đã có được ngày dạo chơi cùng mượn nhờ giang thần lực, thậm chí phản hồn hương dịch chuyển hồi hồn bản lĩnh, cũng không kinh hoảng, nhưng tự mình lung lay đi về phía trước, đi đến bên trong tiền đến. Lại qua gần nửa canh giờ, Tại trong rừng cái bóng trong đất phát hiện một cái dáng người thon gầy, nhưng mà lại toàn thân phát ra huyết tinh cùng mùi hôi, xem xét đã biết là cường thi thanh niên. Cái này trên thân người toàn thân tử khí, dĩ nhiên là dùng âm sắt duy trì sinh cơ, bảo lưu lấy vài phần là người thời gian linh trí. Lý Linh cũng không quan tâm người này kỳ ngộ cùng lai lịch, theo tay vung lên, liền là cường sát hóa kiếm, gần 200 cân vận chuyển lực lượng thần niệm lực lượng trực tiếp chạm hạ gục đối thủ não lớn. Người này còn không có rèn luyện ra cứng rắn như sắt thể chất, yếu ớt được không chịu nổi một kích, nhưng mà liền phản ứng cũng không kịp, đã bị trực tiếp đánh lén đắc thủ. Đơn giản thu thập một phen tàn cuộc, Lý Linh lên ngang rời đi lại lại tiếp tục đạp lên tìm kiếm thanh hôi địch nhân đường xá nhưng mà hắn hoài nghi luôn chém giết những thực lực không đủ này nhỏ yếu mục tiêu căn bản không làm nên chuyện gì bọn hắn bản thân tích lũy kiếp nghiệp không đủ không cách nào chuyển hóa trở thành tương ứng công đức dưới mắt mình cũng đã đơn giản thực lực trúc cơ phía dưới rất ít địch thủ muốn đối phó liền phải đối phó đầy đủ cường đại còn có làm nhiều việc các cường địch mới được kế tiếp mấy ngày Lý Linh tiếp tục đi dạo thì tay xử lý mấy cái cọp lông gà vỏ tỏi tiểu án nhưng là ngoài ý muốn phát hiện ti bộ triệu tập đội ngũ mở một hồi mọi hội hiện trường trừ ra trước kia cung lão bọn người bên ngoài nhiều hơn mấy trường khuôn mặt mới đều là gần đây mới gia nhập mới cung phục loại hiện tại bọn hắn cũng bị đã nhét vào dị văn ti thể chế muốn dùng chạm yêu trừ ma đổi lấy công vân do đó đạt được cơ bản đồng lộc bên ngoài trả thù lao cái này tựa hồ là nào đó trình độ bên trên bắt trước bắt trước thiên đạo lý linh hoài nghi lão tổ nói tu luyện kiếp đạo người xuất từ thiên vân tông bởi vì huyền châu tam tông cũng chỉ có cách làm nhân tài mới xuất hiện thiên vân tông mới đứng đầu hứng thú với làm những chuyện này phi tiên tông cùng du tiên đạo hoàn toàn là một bộ truyền thống tông môn bắt trước cách tân trạng thái xa xa không có như thế tích cực lý linh cũng không đem mình nên người ngoài tại hoát chỉ huy sứ trên đỉnh đầu bay dự tính. Tương đối có vài phần tham dự trong đó thay vào cảm giác, kết quả lại nghe được hoắc chỉ huy sứ nói, trư vị, lần này tuyến nhân mà báo, phát hiện liên hùng dư đảng, bọn hắn đã cùng ma đạo lưu lại tại ta huyền tân quốc bên trong dương nhiệt liên hợp lại, lưu đồ bí mật một hồi tàn sát hàng loạt dân trong thành thảm án, mục đích là từ ma đạo trong tay đạt được đi hướng hải ngoại lên thuyền bằng chứng. Mọi người đều biết, ma đạo một mực tà tâm không chết, nghĩ muốn thừa dịp quốc gia của ta suy yếu thúc đẩy đại loạn, từ đó mưu lợi bất chính. Lần này bọn hắn nhìn chằm chằm vào ngũ phong thành chính là giàu có và đông đúc địa phương, sinh dân hơn 20 vạn dùng kế hoạch. Một khi để cho bọn hắn thành công, ma đạo có thể luyện chế thi binh. Tế luyện phát bảo, thế lực lớn tăng ngoài, còn ảnh hưởng chiến sự tiền tuyến. Các quân lệnh trên đỉnh đuổi bắt mục tiêu bỏ trốn mất dạng, thật lớn gọt tổn hại uy tín. Vì vậy, hàng tiên sư thân lệnh, phải tất yếu toàn bộ lại nó công lao, bắt giết sở hưu tham dự trong đó khắp nơi dương nghiệt, bảo vệ quốc gia của ta bên trong tình hình không mất. Hiện tại, ta tới an bài một tí hành động nhân viên cùng kế hoạch. Ngũ Phong thành, tuyến báo, dư đảng. Lý Linh tinh thần chấn động, đột nhiên cảm giác, chính mình muốn đại mục tiêu, đại công đức, cái này đã tới rồi. Dù là không là công đức, loại chuyện này hắn không muốn bỏ qua, cũng không thể để cho những người kia thật đúng thực hiện được. Phá hư thật vất vả mới tốt chuyển lên cục diện.